Ký vũ trụ không 02 chương 31 hủy diệt chính như phong bác sự liệu đồng dạng. Đỗ dịch bồng cùng cốt đinh đồng thời phóng tới lam tiểu bố. Khoảng cách lam tiểu bố thậm chí còn có hơn 2 thước xa. Cốt đinh liền thân hình nhất chuyển. Trực tiếp đoạt tại phong bác trước đó hướng phòng họp bên ngoài sông. Lam tiểu bố cơ hộp như bay lên đến đồng dạng. Chân trái mang theo một cái bóng. Trực tiếp nằm ngang ở đá vào vọt tới đỗ dịch bồng trên cổ. Đỗ dịch bồng dù sao cũng là bước vào nội kình võ giả. Đối mặt Lam Tiểu Bố một thối này hắn muốn trốn tránh hết lần này tới lần khác trốn không thoát. Chỉ có thể một tiếng hét thảm ngã xuống đất. Xương gáy đắt là triệt để vỡ vụn. Lam Tiểu Bố người còn chưa rơi xuống trong tay đoạn đao đắt là bắn ra ngoài. Phúc đoạn đao cắm vào cái kia cầm súng còn đang suy nghĩ lấy làm sao nổ súng nam tử cổ họng. Thật sự là lam tiểu bố động tác quá nhanh. Mà lại chưa từng có tại một chỗ dừng lại. Để hắn không cách nào nổ súng. Một khi đã ngộ thương ngũ tướng một trong hoặc là bang chủ. Hắn chết chắc. A lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Phong bác lui ra phía sau bước chân dừng lại. Một thanh dao giải phấu từ mu bàn chân của hắn cắm vào. Trực tiếp đem hắn găm trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, Lam tiểu bố mới rơi vào trên mặt đất, hắn vừa vặn đứng tại cửa phòng họp. Cốt đinh bước chân một trận, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều đang run rẩy Lam bác sĩ, ha ha, đây đều là hiểu lầm chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng ta không có. Cốt đinh lời nói nói chỉ là một nửa. Lam tiểu bố nắm đấm liền đánh phía đầu của hắn. Đồng thời nói ra. Cho người nghe nghe nhất nghe tốt diệu âm. Cốt đinh rõ ràng nhìn thấy Lam tiểu bố nắm đấm tới. Hắn cũng rõ ràng né một chút. Có thể một quyền kia chính là không sai lệch chút nào đánh vào trên đầu của hắn. Thực lực trinh lệch đến trình độ nhất định về sau. Động tác đã theo không kịp tư duy. Cũng cảm giác được ông một tiếng. Cốt đinh cuối cùng nghe được thanh âm là xương cốt khen ghép vỡ vang lên. Đó là chính hắn xương đầu thanh âm vỡ vụn. Có thể thanh âm này như vậy để hắn sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cho tới bây giờ chỉ có hắn nghe người khác xương cốt vỡ vụn diệu âm. Hôm nay hắn nghe thấy được chính mình xương cốt thanh âm vỡ vụn. Hắn càng không có nghĩ tới. Cho tới bây giờ đều là người khác ở trước mặt hắn không núm cầu xin tha thứ. Hôm nay hắn vậy mà tại trước mặt người khác không núm cầu xin tha thứ. Chỗ khác biệt chính là. Có người hướng hắn cầu tha thời điểm. Hắn khẳng định sẽ cẩn thận lắng nghe. Chờ đối phương cầu xin tha thứ hoàn tất hắn mới có thể xuất thủ xử lý đối phương. Hắn muốn là loại khoái cảm kia. Mà bây giờ hắn tại trước mặt người khác cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ còn không có nói ra miệng sau đó. Sau đó hắn toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối. Cơ Đầu đờ đánh nhìn xem Lam Tiểu Bố, cách đó không xa Sinh Ngạc Bang bang chủ Phong Bắc cũng quên đi bàn chân đáng sợ đau đớn. Một dạng Đởn đánh nhìn xem Lam Tiểu Bố. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố giết Sinh Ngạc Bang mạnh nhất trong năm người ba cái. Không chỉ có như vậy, còn giết hai cái Sinh Ngạc Bang minh tử. Lam Tiểu Bố nhìn một chút nắm đấm của mình trong lòng cảm khái thông mạch cảnh cường đại. Hôm nay trận chiến này để hắn đối với thực lực của mình có một cây rõ ràng nhận biết. Đối thủ động tác trong mắt hắn thật giống như trầm thả đồng giảng. Hắn có thể nhẹ nhóm nhào bắt được đối thủ nhất cử nhất đồng, sau đó giải quyết dứt khoát. Nếu như là bước vào tiên thiên. Vậy thực lực nên làm như thế nào nhìn xem cơ hồ cơ hồ bị máu nhộm đỏ Lam Tiểu Bố. Phong bác cũng cảm giác được chính mình có chút miệng đắng lưới khô. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ đem Lam Tiểu Bố làm qua đối thủ. Lam Tiểu Bố một cách mới vừa từ trường học đi ra chim non. Tại hắn Phong bác trong tay còn không phải muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn cho là hắn sinh ngạc bang là cử ra sao ha <há> ha <há há> vậy nhưng thật sự là mắt bị mù. Hắn Phong bác không tu võ. Nhưng hắn sinh ngạc bang đứng lên. Hắn trở thành bang chủ đều không phải là bởi vì hắn võ lực cường đại Mà là bởi vì hắn đầu ốc Nhưng hôm nay hắn bại thua ở một một học sinh trong tay Phong bác dùng mình một cái Hắn biết tại lam tiểu bố để một đao kia đâm vào bả vai thời điểm Hắn liền bước vào lam tiểu bố kế hoạch bên trong Chẳng những là hắn Ngũ tướng bên trong còn lại tam tướng giống nhau là bước vào cái vòng này Không còn đem lam tiểu bố coi ra gì. Lam bác sĩ. Cơ đầu từ khi gia nhập sinh ngạc bang đến nay. Chưa từng có như bây giờ dạng này sợ sệt qua. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nói vì chính mình cầu xin tha thứ. Phong bác đã bình tĩnh lại. Hắn đối với lam tiểu bố liền ôm quyền. Chúc mừng lam huyên siêu việt nổi kình võ giả. Bước vào một cái tầng thứ cao hơn. Bây giờ toàn cầu võ đảo Hưng Thịnh, Lam Hương nhất định là người đứng tại đỉnh phong. Chúng ta tu võ, tự nhiên là cường giả vi tôn. Trước đó ta cũng không biết Lam Hương võ đảo đã đến như thế độ cao. Không biết tự lượng sức mình muốn cùng Lam Hương phân cao thấp. Thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Lấy Lam Hương loại thực lực này, ta phong bác liền xem như đi theo làm tùy tùng cũng là cam tâm tình Dù là có vô số chủ ý phong bác. Giờ phút này trong lòng cũng là phát lạnh. Lúc đầu hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lam Tiểu Bố sẽ siêu việt nổi kình võ giả đi vào một cách hoàn toàn mới cấp độ. Đã từng có người từng nói với hắn một câu nói như vậy, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu đều là trò cười. Hắn khịt mũi coi thường. sinh ngạc bang sở dĩ có thể phát triển cho tới hôm nay. Mấy cái nội hình võ giả đều tại hắn phong bác thủ hạ ngoan ngoãn mà nghe lời. Không phải là bởi vì hắn phong bác thực lực mạnh cỡ nào. Mà là bởi vì hắn đầu ấp rất mạnh. Hôm nay hắn rốt cuộc minh bạch khi thực lực của đối thủ cường đại đến trình độ nhất định lúc âm mưu thật rất buồn cười. Hắn mưu đổ đây hết thảy thậm chí ngay cả một phần mười đều không có diễn xong kịch bản liền thoát ly hắn khống chế. Không đúng âm mưu cũng không buồn cười. Là hắn bước vào Lam Tiểu Bố âm mưu. Mà hắn quá coi thường Lam Tiểu Bố. Hoặc là quá để cao phía bên mình thực lực. Căn bản không có đem Lam Tiểu Bố để vào mắt. Đâm trúng Lam Tiểu Bố một đao kia. Là để bọn hắn triệt để buông súng Lam Tiểu Bố rất đáng sợ ý nghĩ. Người muốn nói cái gì Lam Tiểu Bố đi qua. Đem chính mình đoạn đao từ cái kia cầm súng Nam Tử Cổ Họng rút ra. Nhất chân còn thuận tiện đem hai tên chân gãy bảo an đá xếp. Ta sinh ngạc bang từ hôm nay trở đi chính là Lam Huyên thương trong tay. Lam Huyên nói đánh chỗ nào? chúng ta liền đánh chỗ nào? Ta phong bác tay chói gà không chặt. Chỉ có chính là giỏi về thương nghiệp. Nguyện dùng chút năng lực nhỏ nhoi ấy vì Lam Huyên làm việc. Ta tin tưởng có Lam Huyên thực lực thành tựu tương lai ta cũng không dám tưởng tượng. Phong bác trong mắt tựa hồ có một loại sốt ruột, sốt ruột khát vọng ra nhập lam tiểu bố thủ hạ. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải trước sống sót, sự tình khác chờ hắn sống sót lại nói. Cho nên hắn nhắc nhở lam tiểu bố, tay mình không chói gà chi lực, không cần để ý. Nơi này là nơi ở của hắn, hắn còn có một cơ hội. Chỉ cần hắn trở lại chỗ ngồi, hắn lập tức liền có thể rời khỏi. Rời khỏi đồng thời còn rất có thể xử lý Lam Tiểu Bố Cơ đầu càng là khom người nói ra Ta cơ đầu từ nay về sau cũng là lấy Lam Hương Lam Tiểu Bố đánh gãy cơ đầu mà nói Nói đi sinh ngạc bang có bao nhiêu người ta tới nói đi Phong bác nói chỉ là mấy chữ Lam Tiểu Bố liền ngắt lời hắn Chờ ta hỏi ngươi thời điểm ngươi lại nói Nếu như dám lại tùy ý sen vào Ta sẽ để cho ngươi cả đời này cũng đừng nói chuyện. Phong bác biết rõ chính mình hẳn là nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng tại lam tiểu bố trước mặt. Hắn chính là cái gì biện pháp đều không có. Mặc dù hắn rất muốn lại lui ra phía sau hai bước. Đi vào chấu ngồi của mình bên cạnh. Nhưng hắn không dám động. Không dám đến gặp cả lưng rút ra dao giải phấu kia. Cẩn thận cả một đời chỉ là lần này chủ quan một chút. Liền để hắn lâm vào cực kỳ nguy hiểm cấm địa Hắn thầm hận chính mình chủ quan Há có thể rời đi chó ngồi dù là ngũ tướng tất cả Hắn cũng không thể rời đi chó ngồi à Chính là chui đao kia Cũng bởi vì hắn trông thấy Lam Tiểu Bố tránh không khỏi chuôi đao kia Lúc này mới yên tâm rời đi chó ngồi quá xa Gặp Lam Tiểu Bố nhìn mình Cơ đầu không dám không nói Sinh ngạc bang bang chủ phía dưới mạnh nhất là ngũ tướng. Theo thứ tự là tiền hậu tả hấu chung. Lại đằng sau là 10 minh tử, 10 ám tử. Còn bang chúng có mấy ngàn nhiều. Bang chúng không tính, ngũ tướng cùng minh ám tử đều ở đâu lam tiểu bấu ngữ khí nhẹ nhàng. Cơ đầu đáp. Ngũ tướng đã bị ngài giết bốn cái. Chỉ có tiền tướng ở bên ngoài chưa có trở về. 10 ám tử đều tại. Mời minh tử hôm nay bị ngươi giết hai cái Ngươi là thân phận gì phía ngoài bảo an cùng lái máy bay trực thăng lại là người nào Lam tiểu bố lại hỏi Cơ đầu kính cần đáp Ta là ám tử bên ngoài cùng lầu dưới bảo an đều là bình thường bang chúng Lam tiểu bố nhìn xem phong bác Cho ngươi một cái cơ hội Đem sinh ngạc bang tất cả minh tử cùng ám tử còn có tiền tướng đều gọi trở về Phong bác giờ phút này hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn liền ôn quyền nói ra. Lam Huynh Thực lực ngươi kinh người. Ta phong bác khâm phục gì thường. Muốn làm đến những này rất đơn giản. Nhưng Lam huyền nhất định phải cam đoan không đụng đến ta nửa phần. Phong bác giờ phút này đã thấy rõ ràng Lam tiểu bố rất cẩn thận. Hắn không dám lui ra phía sau. Hắn khẳng định chính mình chỉ cần lùi lại. Làm tiểu bố nói không chừng sẽ lập tức giết hắn Làm tiểu bố trong tay đoạn đao mang theo một đảo đao quang Phong bác một đầu cánh tay như vậy tách ra Sau đó hắn chuyển nói với cơ đầu Ngươi có thể làm được hay không ta mới vừa nói Nếu như có thể làm đến ta đem cơ hội cho ngươi Ta có thể làm được Cơ đầu giọng nói có chút run dậy Hắn thậm chí cũng không dám hỏi thăm Lam tiểu bố nói cơ hội này có phải hay không cơ hội sống sót. Phong bác trên mặt mồ hôi lạnh vươn ra trên cánh tay không ngừng chảy máu, hắn còn không dám cầm máu. Giờ phút này, bao quanh trong đầu hắn chỉ có hai chữ, hối hận. Vậy liền nhanh chút gọi. Lam tiểu bố hừ một tiếng về sau, lần nữa một đao đem phong bác cánh tay còn lại cũng đánh rớt. Mắt thấy lam tiểu bố còn muốn đối với mình hai chân đồng thủ Phong bác tranh thủ thời gian kêu lên Dừng tay Ta làm đến ngươi nói Ngươi cho ta một thống khoái Đa chậm Lam tiểu bố lúc nói chuyện nhìn lướt qua cơ đầu Cơ đầu nào dám có nửa điểm trần chờ Tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại Lam tiểu bố đao trong tay không có nửa điểm do dự tử phong bác trên cổ xẹt qua Phong bác ánh mắt lói lên tuyệt vọng. Trong miệng thì Thảo nói ra. Ta thật hối hận. Hắn hôm nay làm sai mấy món sự tình. Thứ nhất chính là không nên đem Lam Tiểu Bố gọi vào hang ồ đến mặt đối mặt. Dù là trong mắt hắn Lam Tiểu Bố là cây sâu kiến. Thứ hai chính là không nên bởi vì Lam Tiểu Bố trốn không thoát một đau kia, liền rời đi chỗ ngồi xa như vậy. Thứ ba tại biết Lam Tiểu Bố sát phạt quyết đoán thời điểm. Hắn lại còn nghĩ đến mạng sống. Không nghĩ lấy cùng Lam tiểu bố đồng quy vu tận. Phải biết hắn có năng lực để giấy cao ốt này tất cả mọi người cùng một chỗ đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ hết thầy đã trễ rồi. Phong bác rõ ràng không có tu luyện qua, Lam tiểu bố hết lần này tới lần khác cảm thấy ra hỏa này rất đáng sợ. Vừa rồi hắn từ phong bác trên tay gãy đã nhìn thấy một cái cùng loại điều khiển từ xa đồ vật. Làm tiểu bố không dám đánh cược, gia hỏa này có thể trở thành bang chủ tuyệt đối không phải may mắn. Có thể giết tranh thủ thời gian liền giết chết. Khí vũ trụ hai chương 32 lâu ra thôn tô sầm tỉnh lại thời điểm là tại một cái khách sạn trong gian phòng lớn. Nàng trong nháy mắt liền nghĩ tới chính mình té xỉu chuyện lúc trước. Bị hù nàng tranh thủ thời gian ngồi dậy. Khi nàng phát hiện chính mình bình yên vô sự thời điểm trong lòng là một mảnh mờ mịt. Đưa nàng những người bị bắt đi kia tại sao phải đưa nàng nhét vào như vậy cấp cao trong tửu điếm lam tiểu bố thế nào có thể hay không bị những hung đồ kia giết chết tô sầm bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới khách sạn lầu 1. Đói khát để nàng hai chân run lên. Có thể nàng hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Nàng phải biết là ai thuê phòng. Nàng có phải hay không còn tại những người kia trong tay. Sau 10 phút. Tô sầm kéo lấy mềm yếu vô lực hai chân về tới gian phòng. Nơi này là khách sản tôn. Chính là nàng thẻ căn cước của mình thuê phòng. Nàng hiện tại vị trí cũng không phải Việt Thị, mà là cùng Việt Thị lân cận cửa nguyên Thị. Nàng rất muốn lại trở lại Việt Thị nhìn xem. Muốn tìm một cách làm tiểu bố tin tức. Thế nhưng là nàng nghĩ tới chàng diện máu tanh kia. Chân thì càng run lên. Nhìn chung quanh một chút. Nàng nhìn thấy bọc của mình Trong bọc đồ vật của mình tất cả Tô sầm trước tiên chính là lấy điện thoại di động ra nạp điện Điện thoại mở ra nàng còn chưa kịp gọi điện thoại ra ngoài Điện thoại liền vang lên Kết nối điện thoại là trương Mỹ Hôn đánh tới Nghe được tô sầm thanh âm Trương Mỹ Hôn âm thanh gích động đều đang run rẩy Tô sầm ngươi không sao thật là quá tốt rồi Ta đã cùng người trong nhà của ngươi nói Đoán chừng người trong nhà của ngươi đã báo qua cảnh. Ngươi bây giờ ở đâu ta tại cửa nguyên? Tô sầm đáp. Còn tốt, còn tốt. Trương Mỹ Huân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đi Việt Thị. Ngươi biết không hôm qua Việt Thị phát sinh một kiện chấn kinh toàn cầu đại sự. Sự tình gì tô sầm còn có chút mờ mịt, nàng rõ ràng là tại Việt Thị có thể vừa tỉnh dậy ngay tại cửa nguyên. Sinh ngạc bang ngươi biết à được rồi, ngươi khẳng định không biết, ta cũng không biết cái gì là sinh ngạc bang. Hôm nay bước phát triển mới nghe thấy, sinh ngạc bang là Đông Nam Á bang phái lớn nhất một trong. Cứ như vậy một cái đại bang phái. Hôm qua tại nơi ở của bọn hắn cao ốt bạch ngạc, toàn bộ bang phái đều bị người diệt mất rồi. Cái gì bang chủ, ngũ tướng, nhị thập tử, dù sao ta cũng không hiểu, biên cảnh thật sự là quá hỗn loạn một chút. Ngươi tranh thủ thời gian trở về đi Đúng ta tại bệnh viện Côn Hồ tìm ngươi thời điểm Nhìn thấy Lam Tiểu Bố Ngươi nói Lam Tiểu Bố đi qua bệnh viện Côn Hồ Tô Sầm Thanh âm run lên Nàng tại hôn mê trước đó còn gặp qua Lam Tiểu Bố Sau đó tỉnh lại liền xuất hiện ở đây Sinh ngạc bang hôm qua bắt cóc chính mình một đám người kia Há không chính là sinh ngạc bang chính bọn hắn nói à Đúng vậy Hắn rất nhanh liền đi, ngươi về trước Hải Dương đi. Trương Mỹ Huân tự nhiên không biết Lam Tiểu Bố đi nơi nào, nàng chỉ là thúc giục tô sầm tranh thủ thời gian trở về. Diễn đàn giang hồ lần nữa nhao nhao lật trời. Sinh ngạc bang bị người diệt mất rồi. Hay là tại nó hang ổ ở cao ốt bạch ngạc diệt đi. Không hiểu quần chúng ăn dưa đều tại hỏi thăm. Sinh ngạc bang là cái gì bang phái mạnh bao nhiêu đối với bình thường dân trúc tới nói. Muốn biết sinh ngạc bang hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng người tại Đông Nam Á một vùng trà trộn. Người nào không biết sinh ngạc bang một chút bàn phím đại lão bắt đầu ở trên diễn đàn phổ cập cái gì là sinh ngạc bang. Sinh ngạc bang rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cách này thậm chí liên quan đến trước đây không lâu thiên âm. Rất nhiều người đều tại so sánh. Đến cùng là sinh ngạc bang mạnh hay là thiên âm mạnh sinh ngạc bang bị diệt như vậy oanh động. Ngay cả trương Mỹ hôn loại học sinh này đều biết. Thương gia đương nhiên sẽ không không biết. Giờ phút này thương hoành trạch sắc mặt rất là khó coi. Sau một hồi lâu hắn mới lên tiếng. Có nước. Lập tức chào hỏi phi hùng trở về đi. Phương thuốc sự tỉnh ta thương gia lui ra. A thương hữu thủy không nói gì. Thương phương kỳ ngược lại là A một tiếng. Do hỏi. Gia chủ. Địa cầu nguyên khí bột phát. Phương thuốc kia đối với chúng ta thương ra quá trọng yếu a Vì sao không cần thương hoành trạch thở dài. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao sinh ngạc băng là ai diệt đi là ai thương phương kỳ phản ứng tương đối chế chậm. Hoặc là nói hắn cũng không hiểu rõ phương diện này tình báo. Thương hoành trạch không có trả lời. Một bên thương hữu thủy lại nói. Hẳn là Lam Tiểu Bố không sai. Lam Tiểu Bố có thể diệt đi sinh ngạc băng. Hiển nhiên là mượn nhờ phương thuốc tu luyện tới rất cao cấp độ. Ta thương ra đi chọc hắn. Chẳng phải là muốn đi vào cử ra theo gót chúng ta cùng Lam Tiểu Bố trên cơ bản không có cái gì cầu hận. Nếu Lam Tiểu Bố đã trưởng thành đến loại tầng thứ này. Gia chủ làm ra lựa chọn là rất đúng. Thương hoành trạch gật gật đầu. Đúng vậy. Lam Tiểu Bố đã không còn là ta thương ra có thể nắm. Người này đã thành khí hậu. Húng hồ thiên âm cũng đang ngó chừng chuyện này Ta thương ra sớm làm rời khỏi Chỉ có chỗ tốt Haha <cười> để cho ta thương ra nhìn xem Cuối cùng là Lam Tiểu Bố thắng hay là thiên âm thắng Lam Tiểu Bố mạnh hơn cùng thiên âm so ra Còn kém xa lắm đi Thương Phương kỳ theo bản năng nói ra Thương Hữu Thủy lắc đầu Không nhất định Phương thuốc kia mặc dù là thiên âm đánh ra tới Nhưng bây giờ cũng không tải thiên âm trong tay. Đương nhiên cũng không bài trừ thiên âm sớm đã ghi chép một phần. Hiện tại đuổi một phần này bất quá là không muốn để cho nó truyền tới mà thôi. Lam Tiểu Bố rất muốn hiện tại liền tiến vào Côn Lôn Sơn đi tìm đĩa bay. Nhưng hắn biết mình còn có một việc không có xong xuôi. Đó chính là hắn trước hết đi một chuyến đông khánh thị. Lâu ra sự tình hắn nhất định phải xử lý. Có lẽ đối với Lam Tiểu Bố tới nói, kiếp trước Tô Sầm đã là thiếu hắn quá nhiều. Nhưng giữa phu thê nói gì cùng nhau thiếu đã từng hắn nói qua nếu có kiếp sau hắn càng phải cưới Tô Sầm. Nhưng bây giờ hắn muốn đi, muốn rời khỏi tinh cầu này, tiến về cách kia không biết đường về ở nơi nào mây mang vũ trụ. Một thế này chính là nuốt lời, chính là cùng Tô Sầm lại không liên quan. Hắn cũng không nguyện ý để cho mình kiếp trước thê tử rơi vào lâu ra trong tay. Không thèm quan tâm chuyện này, nội tâm của hắn liền làm khó dễ đảo khảm này. Hắn chỉ vi vọng chính mình rời đi địa cầu về sau. Tô sầm có thể an tính bình hóa qua hết cả đời này. Không nên cùng kiếp trước một dạng. Nhận hết ốm đau tra tấn. Tô sầm mệnh ban sơ là có thể trị liệu. Chỉ là bởi vì hắn không có tiền để tô sầm mệnh kéo xuống đến. Về sau Tô Sầm lại khúc mắc khó mở. Lúc này mới từ từ chuyển biến xấu. Chờ hắn có nhất định năng lực về sau. Tô Sầm tiền thuốc men đắt là một cái con số trên trời. Thẳng đến chiến tranh hạt nhân Bộc phát. Hắn cũng không có có thể cứu về Tô Sầm. Kiếp này chỉ cần hắn giúp Tô Sầm giải quyết nỗi lo về sau. Lấy Tô ra thực lực. Tô Sầm hoàn toàn sẽ không dấm lên vết xe đổ. Đông Khánh từ xưa đến nay liền có cao nguyên chi thành xưng hồ. Mặc dù độ cao so với mặt biển không tính là cao nhất. Thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào to mời. Nhưng Đông Khánh phồn hoa là tuyệt không so tân thành cùng thâm phủ loại này thành thị cấp một kém. Lâu ra làm giàu là khoáng sản. Mà lại bọn hắn quặng mỏ rất nhiều đều không ở trong nước. Vô luận là châu Phi cùng châu Út khoáng sản. Đều có gia tục bọn họ xí nghiệp bóng dáng Đi vào Đông Khánh muốn tìm kiếm lâu ra thật sự là quá đơn giản Đông Khánh lâu ra không ai không biết Giờ phút này Lam Tiểu Bố liền đứng tại lâu ra bên ngoài trong lòng của hắn có chút buồn sầu Nếu như là giống như cử ra hắn có thể ban đêm vùng trộm tới Coi như giống như sinh ngạc bang hắn cũng có thể tiến vào sinh ngạc bang hang ồ tận diệt Nhưng là lâu ra khác biệt Lâu ra là một cách điển hình gia tộc sinh tồn phương thức. Ở trước mặt Lam Tiểu Bố xuất hiện một khối to lớn dưỡng đứng tảng đá. Trên tảng đá khắc lấy ba cái màu vàng chữ lớn. Lâu ra thôn. Không sai, lâu ra hiện tại hay là lấy thôn trang hình thức thôn trang. Lâu ra thôn toàn bộ là lâu ra người, nơi này không có một cách nào họ khác. Từ bên ngoài nhìn lại, tất cả đều là từng tòa độc lập biệt thự. Cái này từ một góc độ khác nói rõ lâu ra thôn giàu có. ngươi tìm ai lâu ra thôn cửa ra vào bảo an gặp Lam Tiểu Bố ở chỗ này quan sát một hồi lâu cũng không có tới. Chủ động đi hướng Lam Tiểu Bố. Không có người mang là không cho phép tiến vào lâu ra thôn. Lâu ra thôn thôn trưởng là ai Lam Tiểu Bố huyết Định gọn gàng dứt khoát. Hắn lười nhắc tốn thời gian suy nghĩ làm sao tiến vào lâu ra thôn, làm sao tìm được lâu như ngọc. Cùng hoa cái kia thời gian còn không bằng cứ như vậy quang minh chính đã đi vào đem sự tình đẩy ra nói. Ngươi là ai bảo an trao mày, lập tức cất cao giọng. Vậy mà trực tiếp hỏi lâu ra thôn thôn trưởng Từ đâu tới tên khốn kiếp lam tiểu bố tử tốn nói. Ngươi một mực đi xin ý kiến một chút. Liền nói Lam tiểu bố có việc thương thảo. Nếu như ngươi không nguyện ý truyền lời mà nói. Hoặc là thôn trưởng không nguyện ý gặp nói. Ta lập tức liền đi. Lam tiểu bố khẳng định hắn xử lý cử kiệt sự tình. Lâu ra thôn thôn trưởng tất nhiên sẽ nghe nói. Loại chuyện này cũng không có nghe nói đó mới là lạ. Ngày là Lam tiểu bố Lam bác sĩ an ninh này giật cả mình. ngữ khí lập tức liền trở nên kính cẩn đứng lên. Đừng bảo là thôn trưởng. Hắn một cách bảo an cũng đã được nghe nói Lam Tiểu Bố a Đây tuyệt đối là một cách nhân vật hung áp. Lam Tiểu Bố không có trả lời. Hắn vừa rồi đã nói chính mình là Lam Tiểu Bố. Bảo an hiển nhiên chỉ là theo bản năng hỏi thăm. Cũng không có nghĩ đến Lam Tiểu Bố trả lời. Hắn lập tức liền nói. Thôn trưởng chúng ta gọi lâu học mậu. Ngay chờ một lát. Ta lập tức cho ngài thông báo một tiếng. Đây chính là uy hiếp A. Hắn có thể ngăn cản người khác. Nhưng lại cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám ngăn cản Lam Tiểu Bố. khí vũ trụ không hai chương 33 đơn giản như vậy Lam Tiểu Bố không có chờ bao lâu. Chỉ là 2 phút đồng hồ không đến. Một chiếc xe nhỏ liền nhanh chóng từ trong thôn vọt ra. Sau đó xe đứng tại cửa ra vào. Từ trong xe vội vã xuống tới một vị nam tử trung niên. Hắn vừa nhìn thấy Lam Tiểu Bố. Cười ràng rỡ liền tiến lên đón. Xin hỏi ngài chính là Lam Tiểu Bố bác sĩ A. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Ta chính là. Lam bác sĩ có thể đến ta lâu ra thôn. Thật sự là ta lâu ra thôn vinh hạnh A. bỉ nhân lâu chính tu trước mắt tại một cái trên mỏ làm việc. Lam bác sĩ xin theo ta đi vào trung đi. Thôn trưởng không ở nơi này. Bất quá hắn đã chạy đến. Nhiều nhất chỉ có 20 phút liền có thể đến. Nam tử trung niên này lúc nói chuyện giọng nói vô cùng là thành khẩn khách khí. Hiển nhiên là không muốn để cho Lam tiểu bố có nửa điểm ấm tượng xấu. Tốt, vậy ta liền đi vào chờ lâu thôn trưởng đi. Lam tiểu bố không có cự tuyệt. Lâu Gia Thôn người nhìn tựa hồ rất khách khí A bất quá hắn hôm nay lại không phải muốn cùng Lâu Gia Thôn đến giao hảo. Ngồi lên Lâu Chính Tu xe, lái xe không phải rất nhanh bên trong đường cũng là thật rộng rãi. Lâu Chính Tu ngồi ở bên người Lam Tiểu Bố trên đường đi giới thiệu Lâu Gia Thôn tình huống. Chủ yếu là cái gì trường học nào là Lâu Gia Thôn hiến cho cách nào cây cầu lại là Lâu Gia Thôn bỏ vốn. Lam Tiểu Bố chỉ là nghe, không có trả lời. Chỉ là mấy phút, xe liền đứng tại một tòa so chung quanh phòng ở rõ ràng xa hoa cũng lớn rất nhiều biệt thự trước mặt. Lâu chính tu đi đầu xuống xe. Sau đó giúp Lam Tiểu Bố mở cửa xe. Chờ Lam Tiểu Bố sau khi xuống xe. Lâu chính tu mới chỉ vào trước mắt biệt thự nói ra. Đây là nhà thôn trưởng chúng ta. Chúng ta đi vào trước đi. Nói thật. So với cử gia khí phái cùng xa hoa đến. Lâu học mẫu căn biệt thự này mặc dù cũng không nhỏ, nhưng khác biệt quá lớn. Biệt thự đại môn sớm đã mở ra. Lâu chính tu mang theo Lam tiểu bố đi vào phòng khách sau khi ngồi xuống. Đã có bảo mẫu bưng lên trà cùng hoa quả. Lam bác sĩ, không biết ngươi lần này tới nơi này cứ việc mới vừa nói Lam tiểu bố đến Lâu gia thôn là Lâu gia thôn vinh hạnh. Giờ phút này Lâu Chính Tu vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến Lam Tiểu Bố lai lịch. Lam Tiểu Bố trong lòng rất rõ ràng. Lâu ra tuyệt đối không phải là Lâu Chính Tu biểu hiện ra như thế khống núm cùng khách khí nhiệt tình. Hắn thậm chí đều không cần đi điều tra cũng biết Lâu ra vùng trộm không thể so với cử gia tốt bao nhiêu. Một cách không mang theo điểm chuyện xưa gia tục. Tuyệt đối không cách nào làm đến khống chế nhiều như vậy khoáng sản tài nguyên. Thậm chí còn nắm trong tay châu Phi. Châu Út rất nhiều khoáng sản. Nếu như hắn xem thường lâu ra. Vậy kết cuộc nói không chừng không thể so với xem thường chính mình phong bác tốt bao nhiêu. Hắn có thể nhìn thấy. Là người ta để hắn nhìn thấy. Người ta không để cho hắn nhìn thấy. Hắn căn bản là không cách nào trông thấy. Lam Tiểu Bố vẫn không trả lời. Liền nghe đến một cách cởi mở cười. Haha thanh âm chuyện đến. Haha. Kính đã lâu lam bác sĩ đại danh Lam bác sĩ là ta hoa hạ giới y học kiêu ngạo Hôm nay Lam bác sĩ đại giá quang lâm ta lâu ra thôn Để cho ta lâu ra là bồng tất sinh huy Hoan nghịnh hoan nghịnh ạ Theo thanh âm này Đi tới là một tên thân hình cao lớn nam tử Tuổi tác ước chừng hơn 50 tuổi Hoa dâm tóc ngắn Trên mặt hiện ra màu đồng cổ Vừa nhìn liền biết là sống lâu người trên người Tại phía sau hắn còn có một nữ tử Lam tiểu bố chỉ là nhìn lướt qua Liền không có tiếp tục để ý Lam tiểu bố đoán chừng đây chính là lâu ra thôn thôn trưởng lâu học mậu Hắn cũng đứng lên liền ôm quyền nói ra hẳn là lâu thôn trưởng ở trước mặt A Lam tiểu bố mạo muội quấy dày Vô luận lâu ra làm sao làm giàu Đều cùng hắn Lam tiểu bố không hề quan hệ Chí ít hiện tại bọn hắn còn chưa có xảy ra xung đột. Tương lai phát sinh xung đột cũng là chuyện tương lai. Dưới mắt thương lượng không tốt tình huống lại nói. Ta chính là lâu học mậu, không đã quấy dày, không đã quấy dày. Làm bác sĩ như vậy quý khách xin mời cũng không mời được. Hôm nay tới thật sự là để cho ta cao hứng. Y nhĩ, lập tức đi đem ta cái kia chính Tông Vũ Di Đại Hồng Bảo lấy ra. Chính Tua à. Ngươi đi an bài một chút. Đông Khánh tiểu lâu tốt nhất. Hôm nay nhất định phải làm cho Lam bác sĩ tận hứng. Lâu học mẫu trên mặt cao hứng tựa hồ cũng muốn rào rạc đi ra. Mặt cho ai đến xem, hắn đều là bởi vì Lam tiểu bố tới thật sự là rất cao hứng. Chờ một chút. Lam tiểu bố ngăn cản muốn đi ra ngoài lâu chính tu. chuyển nói với lâu học mẫu. Lâu thôn trường. Ta hôm nay tới đây chỉ là một chút sự tình. Xong xuôi lập tức đi ngay. Lúc đầu Lam tiểu bố còn muốn thêm một câu, nếu như không có làm tốt mà nói, ta liền lưu lại nghỉ ngơi một đêm. Bất quá nghĩ đến từ đầu đến cuối, người lâu ra đều là rất nhiệt tình. Dù là hắn là đến hỏi tội, nhưng đối thủ không có động thủ trước trước đó, hắn cũng là không tốt uy hiếp người ta. Lâu học mậu vẫn là cười dạng dỡ. Lam bác sĩ mới nói, chỉ cần ta lâu học mẫu có thể giúp đỡ làm được, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lam bác sĩ người bạn này, ta lâu học mẫu giao định. Vậy liền đa tả lâu thôn trưởng Lam tiểu bố trước cảm tạ một câu sau hỏi, không biết lâu như ngọc có đó không nghe được tên lâu như ngọc. Lâu học mẫu sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút. Chính là vừa mới tiến đến chuẩn bị pha trà y nhĩ tay cũng là có chút lắc một cái. Lâu chính tu trong lòng thầm nghĩ không tốt. Lâu ra bởi vì khoáng sản gây thù hẳn không ít. Dưới mắt đã coi như là rất điệu thấp. Có thể hết lần này tới lần khác có như thế một cái cao điệu không gì sánh được ra hỏa. Đó chính là lâu như ngọc. Lâu như ngọc trong tay thậm chí có một cái mạng tại. Mà lại căn bản cũng không biết thu liếm. Ở bên ngoài vẫn luôn là phách lối không gì sánh được Chính là hắn lâu chính tu cũng vì tiểu tử này thu thập mấy lần cuộc diện dối rắm Bởi vì lâu như ngọc là lâu học mậu cháu ruột Tăng thêm trên người có bệnh Cho nên lâu học mậu cũng là một mắt nhắm một mắt mở Cũng may Đông Khánh còn không có lâu ra giải quyết không được sự tình Nhưng nếu như lâu như ngọc đắc tội lam tiểu bố Vậy liền khó mà nói Lâu ra là mạnh, muốn bãi bình lam tiểu bố cũng cần tốn hao đại khí lực Trừ phi bây giờ có thể đem lam tiểu bố khống chế lại Chỉ cần đem lam tiểu bố khống chế được Lâu ra nói không chừng Lâu chính tu nghĩ đến nơi này thời điểm trái tim không tự giác nhảy lên nhanh hơn không ít Lâu học mậu lạnh lùng nhìn chầm chầm một chút lâu chính tu Lâu chính tu theo bản năng giật cả mình Tranh thủ thời gian bình phục một chút tâm tình của mình Gặp lâu chính tu hòa hoán lại. Lâu học mẫu mới thở dài nói với Lam tiểu bố. Lam bác sĩ. Lâu như ngọc là của ta cháu ruột. Hắn bình thường bất học vô thuật. Nếu là có đắc tội đến địa phương. Đó là của ta sai. Lam bác sĩ cứ mở miệng. Ta lâu học mẫu nhất định có thể làm đến. Làm không được cũng muốn làm đến. A lâu học Mậu thật sự là bất đắc dĩ đến cực điểm. Đứa cháu này. Làm sao lại không để cho mình bớt lo một chút ngươi đắc tội ai không tốt. Muốn đi đắc tội Lam Tiểu Bố vị đại thần này Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Lâu thôn trưởng Lâu như ngọc ngược lại là không có đắc tội ta. Chỉ là ta có một cách ra thích nữ nhân. Nàng gọi tô sầm. Lam Tiểu Bố nói đến đây không hề tiếp tục nói. Hắn biết đối phương tất nhiên sẽ hiểu hắn ý tứ. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói. Lâu học mậu trong lòng là thở dài một hơi, một khối đá lớn rơi xuống. Không có đắc tội lam tiểu bố liền tốt, về phần cùng tô sầm sự tình, đây không phải là lỗi lầm của hắn. Lâu học mậu nghiêm mặt giải thích nói. Như ngọc cùng tô sầm sự tình là 4 năm trước định ra tới. Lúc ấy như ngọc đi hải dương, nhìn thấy tô sầm sau liền khẩn cầu chuyện này. Lúc ấy ta cùng Tô Thiện Hòa ước định chờ Tô Sầm sau khi tốt nghiệp liền cùng Như Ngọc đem sự tình làm. Nói đến đây, lâu học Mậu Thanh Âm trở nên càng là thành khẩn, làm bác sĩ chuyện này ta lúc ấy là thật không biết. Nếu như biết, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Cũng may hiện tại cũng không muộn, ta hôm nay liền sẽ thương lượng với Tô Thiện Hòa một chút, đem cửa hôn sự này lui. Ta lâu ra cam đoan, sẽ không làm bất luận bất lợi nào tô ra sự tình. Điểm này xin mời Lam bác sĩ yên tâm. Nói trở lại. Lam bác sĩ cùng cái kia tô sầm đích thật là một đôi trời sinh a Ta lâu học mẫu ở chỗ này trước chúc mừng một tiếng. Lam tiểu bố không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy. Đối phương thấp như vậy đầu Hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục hùng hổ dọa người. Lập tức liền ôn quyền nói ra. Đa tả lâu thôn trưởng thành toàn Đã như vậy Vậy ta liền không nhiều đa quấy dày Cáo từ Lam bác sĩ thật vất vả đến một chuyến tự nhiên là Lâu học mẫu đầy nhiệt tình giữ lại Lam tiểu bố nói lần nữa Ta đích xác còn có chuyện đi làm Về sau Hấu duyên lại tổ họp đi Lâu thôn trưởng dừng bước Sau khi nói xong câu đó Lam tiểu bố đã là đi tới cửa ra vào Hắn tụ tập nguyên khí Thân hình mở ra Chớp mắt liền bước ra mấy trường Rất nhanh liền từ lâu học mẫu trước mắt biến mất không thấy gì nữa Mặc dù lâu học mẫu đáp ứng Hắn tự nhiên vẫn là phải bộc lộ tài năng uy hiếp một chút người lâu ra Lâu học mẫu không phải tu võ giả Tại lâu tiểu bố biến mất về sau Hắn ngốc trẻ một hồi lâu Đều không có nói chuyện Chủ tịch Một hồi lâu, lâu chính tu mới kêu một câu. Lâu học mẫu sắc mặt có chút khó coi. Hắn hừ một tiếng. Ngay lập tức đem lâu như ngọc gọi trở về. Để hắn đến chỗ của ta. Cơ hội là tại lâu học mẫu tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một cỗ xe thể thao oanh minh ngừng lại. Từ trên xe bước xuống một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh niên. Hắn vừa xuống xe thật hưng phấn kêu lên. Đại bác! Ta có một tin tức tốt à khí vũ trụ không hai chương 34 Sọ lùi lâu ra lâu Học mậu hử lạnh một tiếng Không có để ý lâu như ngọc Quay người tiến nhập phòng Lâu chính tu vội vã theo vào Lâu như ngọc nghi hoặc không thôi Đại bá đối với hắn Một mực rất là vẻ mặt ôn hòa Làm sao hôm nay cho hắn lớn như vậy Sắc mặt nhìn vô luận như thế nào Hắn cũng không dám đắc tội đại bá vội vã theo vào. Như Ngọc, từ hôm nay trở đi, ngươi không cho phép ở bên ngoài lêu lồng. hoặc là cho ta học tập, hoặc là cho ta tiến vào trên mỏ làm việc. Lâu học mẫu sau khi ngồi xuống, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng là ý tứ trong lời nói nhưng không để hoài nghi. A, đại bá, ngươi cũng biết ta không phải học tập liệu a. Lâu Như Ngọc hoàn toàn không rõ vì cái gì đại bá đột nhiên cho hắn như thế một cách chuyển biến. Lâu học mẫu căn bản là không có quản lâu như Ngọc trả lời tiếp tục nói. Còn có. Đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi cùng Hải Dương tô ra tô sầm kia hôn sự lui. Về sao không cho phép lấy bất kỳ cớ gì đi tìm nàng. Vì cái gì đại bá, đó là ta thích nữ nhân. Lâu như Ngọc nghe được muốn lui đi tô sầm, lập tức liền không làm nữa. Lâu học Mậu lạnh lùng nhìn xem lâu như Ngọc. Nếu như ngươi muốn để cho ta lâu ra bị người san bằng Ngươi cứ việc đi tìm tô ra tốt Bất quá trước lúc này Ta sẽ trước san bằng ngươi lâu như ngọc Nghe được đại bá đáng sợ như vậy ngữ khí Lâu như ngọc cũng là giật cả mình Không còn dám nhiều lời nữa chứ Lâu chính tu ở một bên nói ra Chủ tịch Lam tiểu bố mặc dù đáng sợ Hẳn là vẫn không có thể uy hiếp được ta lâu ra Tình trạng A căn cứ ta biết Cử kiệt cùng cử quân đều là bị Lam Tiểu Bố tại phòng giải phấu giết chết. Mà lại sau khi giết người, Lam Tiểu Bố cũng chạy trốn. Lâu chính tu câu nói kế tiếp chưa hề nói. Nhưng là lâu học mẫu minh bạch lâu chính tu ý tứ. Đó chính là lâu ra cường giả rất nhiều. Mà lại lâu ra là đào quáng lập nghiệp. Đừng nhìn mặt trái đưa tin không nhiều. Sự thật mỏ tranh lần nào không phải sự kiện đấm máu chết mấy người là chuyện thường xảy ra. Lam Tiểu Bố lời hại hơn nữa cũng chỉ là một cách bác sĩ thôi. Lâu chính tu khách khí với Lam Tiểu Bố. Cũng là bởi vì Lam Tiểu Bố tâm ngoan thủ lạc. Không nguyện ý trở mặt loại người này. Nhưng chỉ là một cách Lam Tiểu Bố muốn ép đến lâu ra trên đầu tựa hồ không nhiều đủ đi. Đại bác! Lam tiểu bố thế nào lâu như Ngọc cẩn thận hỏi một câu, Lam tiểu bố hắn tự nhiên cũng là biết đến. giết cử ra cử kiệt cùng cử quân à? Cử quân coi như xong. Cái kia cử kiệt thế nhưng là so đại bá thế mạnh hơn tồn tại. Lâu chính tu trả lời một câu. Tô sầm là Lam tiểu bố nữ nhân. Cho nên ngươi tốt nhất là không nên suy nghĩ nhiều tô sầm. Lâu như Ngọc nghe được tô sầm là Lam Tiểu Bố nữ nhân cổ lập tức có chút lành lạnh Hắn là một cái hoàn khố thiếu gia không sai Thế nhưng biết Lam Tiểu Bố căn bản cũng không sợ bất luận cái gì thiếu gia Bằng không mà nói cũng sẽ không giết cử kiệt cùng cử quân Hắn lo lắng không phải Lam Tiểu Bố đối phó lâu ra Mà là lo lắng Lam Tiểu Bố đối phó hắn A Hắn nhưng là mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm Lam Tiểu Bố muốn đối phó hắn thật sự là quá đơn giản điểm Nghĩ tới đây hắn vốn đang muốn kháng cử một chút Nói lại nói không ra miệng Lâu học mậu nhìn xem lâu chính tu thở dài nói ra Ngươi cho rằng ta là bởi vì Lam Tiểu Bố xếp cử kiệt cùng cử quân Lúc này mới kiên kỳ hắn sao cử ra thực lực hoàn toàn chính xác so ta lâu ra mạnh Nhưng ta không phải là bởi vì cách này kiêng kỳ hắn Lam Tiểu Bố Gặp lâu chính tu hay là không hiểu Lâu học mẫu nói lần nữa Trước đây không lâu ta được đến tin tức Sinh ngạc bang bị lam tiểu bố một người ngạnh sinh sinh tiêu diệt ba quát bang chủ phong bác ở bên trong còn có ngũ tướng Nhị thập tử năm một mạng sống Người cảm thấy Ta lâu ra lại cường năng mạnh hơn Sinh ngạc bang nghe được lâu học mẫu lời nói Lâu chính tu cũng cảm giác được tê cả ra đầu Lạnh bút cả người Lúc này hắn chỉ có một loại may mắn. May mắn chính mình đối với Lam Tiểu Bố từ đầu tới đuôi đều là khách khí. Không có làm ra cái gì khác sự tình tới. Người bình thường khả năng không biết sinh ngạc bang. Nhưng hắn lâu chính tu há có thể không biết sinh ngạc bang sinh ngạc bang ngũ tướng toàn bộ là nội kình cường giả. Địa cầu nguyên khí bộc phát về sau, nhị thập tử ở giữa nói không chừng lại tăng thêm mấy cái nội kình cường giả. Bang phái này tại Đông Nam Á một vùng thế nhưng là con mắt chỉ lên trời đi đường. Bây giờ lại bị Lam Tiểu Bố tiêu diệt. Hắn có thể không lạnh sưu sưu tương phản không biết sinh ngạc bang lâu như ngọc cảm giác ngược lại bình thản một chút. Còn lâu mới có được Lam Tiểu Bố xếp cử quân uy hiếp tới lớn. Lâu học mậu trầm giọng nói ra. Ngươi ta mặc dù không tu võ. Tin tưởng nội kình võ giả ngươi cũng không lạ lắm đi. Ta lâu ra cũng có một tên nổi kình võ giả. Có thể ngươi gặp qua cách nào nổi kình võ giả có thể hai bước liền từ ta cửa ra vào biến mất không thấy gì nữa vừa rồi Lam Tiểu Bố lúc rời đi. Bước đầu tiên bước ra sau ngay tại mấy trường bên ngoài. Bọn hắn nhìn thấy bất quá là một thân ảnh. Bước thứ hai bọn hắn đã không biết Lam Tiểu Bố đi nơi nào. Lâu chính tu thở ra một hơi dài. Cẩn thận hỏi. Chủ tịch. Sinh ngạc bang là lam tiểu bố xử lý. Tin tức này xác định chưa lâu học mẫu lắc đầu. Ta cũng là vừa mới biết được. Một cách lão bằng hữu nói cho ta biết. Nếu không. Ngươi cho rằng ta sẽ vì chỉ là một cách lam tiểu bố như thế vô cùng lo lắng gấp trở về chuyện này liền đến nơi này mới thôi. Không cho phép truyền đi. Còn có như ngọc, ngươi nhất định phải thu liếm tâm tư. Không cho phép ở bên ngoài có nửa điểm vi phạm ra quy cử động. Ta một hồi liền đi cùng tô ra giải trứ ngươi cùng tô sầm hôn ước chuyện này liền xem như đi qua. Vâng đại bá. Lâu như ngọc quý đầu xuống. Côn Lôn Sơn, hoa hạ đệ nhất thần Sơn, nơi này gánh chịu quá nhiều hoa hạ truyền thuyết. Bởi vì Côn Lôn Sơn thực sự quá mức hiểm trở cùng thần bí. Tiến vào Côn Lôn Sơn du lịch thường xuyên sẽ mất tích. Nơi này cũng liền có quân nhân thủ hộ. Bất quá loại thủ hộ này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn một chút. Cũng không phải loại kia phong sơn trình độ. Lam tiểu bố cảm thấy mình vận khí không tệ. Trên đường đi đều là vô kinh vô hiểm. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian. Hắn liền đi tới côn lôn sơn bên ngoài. Càng làm cho Lam tiểu bố cảm thấy may mắn chính là. Mặc dù trên địa cầu nguyên khí đã càng lúc càng nồng nặp. Nhưng Côn Lôn Sơn bây giờ còn không có có người chú ý tới. Nói cách khác cho đến bây giờ, ngoài không gian vật không rõ nguồn gốc rơi xuống Côn Lôn Sơn sự tình còn không có chuyện tới. Lam Tiểu Bố nắm thật chặt ba lô Quay đầu nhìn một chút. Lấy điện thoại di động ra mở ra phát một cái tin tức. Sau đó không chút do dự đưa điện thoại di động thẻ hủy đi. Ngay cả điện thoại đều trực tiếp ném đi. Từ giờ trở đi. Hắn Lam Tiểu Bố đem lúc nào cũng có thể sẽ chết tại Côn Luân Sơn chỗ sâu Dù là trùng sinh mới một năm không đến Nhưng qua lại hết thầy đều sẽ cùng hắn không quan hệ Cứ việc Lam Tiểu Bố rất muốn tu luyện tới tiên thiên lại tiến vào trong Côn Luân Sơn Hắn biết đây đắt là không thực tế Không nói trước hắn có thể hay không tu luyện tới tiên thiên Liền xem như có thể tu luyện tới tiên thiên Côn Lôn Sơn cũng sớm đã bị cấm chỉ đi vào. Lần nữa về tới đại học y khoa Hải Dương. Tô Sầm lại có chút mất hồn mất vía. Bên người nàng đồng học đều đã nhìn ra trạng thái tinh thần của nàng có chút vấn đề. Đinh! Điện thoại di động vang lên một chút. Hẳn là có tin tức tới. Tô Sầm lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Phía trên có một đầu tin tức. Tha thứ ta nuốt lời. Một thế này ta không cách nào cùng ngươi. Ngươi phải thật tốt. Số điện thoại lạ hoát, không giải thích được. Ngay tại tô sầm muốn xóa bỏ đầu này rác rưỡi tin tức thời điểm. Trương Mỹ hôn thanh âm chuyển tới. Tô sầm. Mẹ ngươi tới. À, tô sầm giật mình tỉnh lại có chút không dám tin tưởng ngẩn đầu nhìn cửa ra vào. Từ nàng lên đại học không lâu sau. Phụ mẫu liền rời đi Hải Dương. Nói là suốt ngoại. Nhưng cho tới bây giờ đều không có liên lạc qua nàng. Chớ đừng nói chi là đến trường học nhìn nàng. Nếu không phải còn có xa xa, nàng đều không muốn trở về. Nhưng là hôm nay. Mẹ của nàng lại tới trường học nhìn nàng. Này sao lại thế này cửa phòng học đứng đấy một tên sắc mặt tiểu tụy nữ tử. Nàng nhìn xem tô sầm vành mắt có chút phiếm hồng. Sầm sầm. Mẹ. Sao ngươi lại tới đây tô sầm vội vàng đứng lên Tuy nói nàng không rõ phụ mẫu tại nàng lên đại học sau vì sao không để ý tới nàng mà rời đi Có thể chung quy là cha mẹ của nàng Sầm sầm ba ba mụ mụ có lỗi với ngươi Rời đi phòng học về sau Vì nam ôm một cái nữ nhi tô sầm Nàng không biết bao nhiêu lần muốn trở về Có thể nàng không có năng lực trở về Mẹ Ba ba đâu tô sầm biết mụ mụ nói xin lỗi nàng. Hẳn là nàng lên đại học về sau. Phụ mẫu đều mất tích đi. Bất quá mụ mụ có thể trở về liền tốt bởi vì có ra ra chiếu cố, nàng tại đại học rất tốt. Sầm sầm. Trước đó ta và ngươi phụ thân bởi vì phản đối ngươi vừa tốt nghiệp liền đến lâu ra đi. Hay là gả cho tay ăn chơi kia lâu như ngọc. Cho nên bị trong nhà cưỡng ép đưa ra nước ngoài. Chúng ta không có năng lực. Cái gì tô sầm bị mấu thân vi nam lời nói sợ ngây người. Nàng muốn gả cho lâu như ngọc người này nàng nghe nói qua. Hoàn toàn chính là một thứ ca. Nơi bát. Vừa nghĩ tới phủ mấu cũng không có cách nào kháng cự. Tô sầm sắc mặt liền tái nhợt. Lập tức nàng liền tỉnh ngộ lại. Mẹ. Ngươi là chuẩn bị mang theo ta vùng trộm suốt ngoại sao vi nam vuốt ve một chút nữ nhi tóc. Nàng rất là áy náy Cũng may hiện tại hết thầy cũng thay đổi Sầm sầm Đó là chuyện quá khứ Lâu ra đã chủ động giải trừ ngươi cùng lâu như ngọc hôn ước Cho nên ta mới có thể trở về Ba ba của ngươi đem chuyện bên kia xử lý xong về sau Rất nhanh cũng liền trở về Nghe đến đó Tô sầm mới đưa một trái tim để xuống Sầm sầm Sắc mặt của ngươi không tốt Thần sắc lại có chút hoàng hốt. Là gặp phải chuyện gì sao cứ việc mấy năm không có cùng mình nữ nhi cùng một chỗ. Có thể vừa thấy mình nữ nhi. Vì nam yêu nguyên cảm thấy một chút không thích hợp. Tô sầm có chút do dự. Trước đó mọi chuyện cần thiết nàng đều không biết dấu riêng mù mộ, mộ. Nhưng bây giờ mấy năm không thấy mặt. Trong lòng luôn luôn có chút khó chịu. Tăng thêm tuổi tác lại lớn. Có mấy lời vậy mà không cách nào nói ra. Sầm sầm. Ta biết ngươi khẳng định đối với chúng ta có chút ý kiến. Nhưng ta chung quy là mộ mộ ngươi. Ngươi có lời gì không có khả năng nói với ta đâu vì nam trong lòng thở dài. Nàng biết chỉ có thời gian cùng yêu mến mới có thể từ từ đền bù mẹ con ở giữa vết tích. Tô sầm do dự một chút mới hỏi. Mẹ. Ta gần nhất luôn luôn làm một chút cổ quái mộng. Thậm chí là một chút chuyện tương lai Mà lại rất không hợp thói thường Vì nam nghe nói như thế Lập tức cũng có chút lo lắng Nếu như là ngẫu nhiên làm một hai cách mộng Quan hệ đến chuyện tương lai Cách này cũng không có thể nói rõ cái gì Có thể thường xuyên làm Cách này có chút cổ quái Sầm sầm Ngươi không cần lo lắng Ta dẫn ngươi đi hành gian tự hỏi một chút Hành gian tự chủ trì Bình Sơn Đại sư có thể giải mộng. Ta dẫn ngươi đi bên kia nhìn xem. Có phải hay không chúng ta? Vì Nam đang an ủ nữ nhi trong nội tâm nàng lại so nữ nhi lo lắng hơn. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 02 chương 35 ta gọi cung đây đắt là Lam Tiểu Bố tiến vào Côn Lôn Sơn ngày thứ 6. So với Côn Lôn Sơn. Thập vạn Đại Sơn chính là tiểu bất điểm. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chính mình cũng không có phương hướng, hắn chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình đi tìm. Loại này vô biên vô hạn trong giấy núi minh mông tìm kiếm một cách đĩa bay. Lam Tiểu Bố ngẫm lại đã cảm thấy tê cả ra đầu. Phải biết Côn Lôn Sơn cùng khác giấy núi khác biệt. Nơi này độ cao so với mặt biển cao nhất địa phương 7, 8.000m A, trừ núi tuyết. Liên miên hiểm trở ngọn núi còn có vô tận hoang nguyên. Lúc trước hắn có phải hay không có chút chắc hẳn phải như vậy. Ở loại địa phương này thời gian ngắn có thể tìm tới một cái đĩa bay lam tiểu bố đều có chút bội phục thương vĩ. Gia hỏa này có thể tại 4-5 tháng tìm đến đĩa bay. Không thể không nói là lợi hại. Có lẽ là vận khí, nhưng vận khí một dạng lợi hại à. Nhìn xem dưới chân liên miên nối tuyết. Lam tiểu bố thở dài. Hắn nhất định phải trước xác định một cái phương hướng. Sau đó lại dọc theo phương hướng này đi tìm. Bằng không mà nói, đó chính là mò kim đáy biển. Lam tiểu bố cố gắng hồi ức. Lúc trước thương vĩ là tại côn lôn sơn phương vị nào tìm tới đĩa bay tới ngươi tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật một cái thanh âm đột ngột để cố gắng nghĩ lại bên trong Lam tiểu bố giật mình. Hắn theo bản năng lui lại mấy bước. Ngươi lại lui mà nói. Liện muốn rơi xuống. Thanh âm này rất bình thản, không nóng không vội, thật giống như người quen nói chuyện phiếm đồng dạng bình tĩnh. Lam tiểu bố lúc này mới thấy rõ ràng cách hắn hơn 10 mét địa phương không biết khi nào nhiều một tên nam tử. Nam tử này nhìn 40-50 tuổi dáng vẻ. Người mặc màu vàng áo vải. Kỳ quái là, người này vậy mà viêm một cách búi tóc, nhìn thật giống như người cổ đại đồng dạng. Hẳn là gia hỏa này sống mấy trăm tuổi cách này rất khó nói a Tại côn lôn sơn tu luyện có lẽ tu luyện tới xó tiên thiên còn cao đâu. Ngươi là ai lam tiểu bố cảm thấy âm thầm đề phòng, một bên giò xét người tới vừa nói. Nam tử áo vàng mỉm cười. Ta gọi cung. Ta gặp qua chân dung của ngươi. Ngươi có phải hay không gọi Lam Tiểu Bố cung cổ quái như vậy danh tự bất quá Lam Tiểu Bố nghe được cung nói gặp qua chân dung của chính mình. Là hắn biết ra hỏa này không phải cái gì Côn Lôn Sơn tu luyện cao nhân đắc đạo. Đồng dạng là một cái kẻ ngoài lai. Không phải là Côn Lôn Sơn có ngoài không gian rơi xuống vật phẩm tin tức tiết lộ ra ngoài đi nếu như nhanh như vậy liền tiết lộ ra ngoài. Vậy đến Côn Lôn Sơn chỉ sợ cũng không phải cung một người. Người này trông thấy chân dung của chính mình Hẳn là lúc trước cử kiệt bị giết truy nã chân dung Bất quá truy nã này đã rút lui Ta có một người đệ tử gọi thương thiên âm chính là hắn sáng lập Cung lời này để Lam tiểu bố trong lòng giật mình Gia hỏa này lai lịch lớn như vậy sao thiên âm đấu giá hắn biết a Hắn tham gia qua một lần Hiện tại càng là biết diệt đi hắn Lam ra phía sau hung thủ kỳ thật chính là thiên âm Mà khởi đầu thiên âm đấu giá lại là gia hỏa này đệ tử. Gia hỏa này có bao nhiêu châu lam tiểu bố trong lòng tại âm thầm nghĩ đến. Có thể hay không xử lý gia hỏa này. Nơi này là côn lôn sơn chỗ sâu. Gia hỏa này lại tới đây nhìn tựa hồ còn rất nhẹ nhàng. Chí ít so với hắn muốn nhẹ nhóm rất nhiều. Nói rõ gia hỏa này phi thường lợi hại. Động thủ thời điểm nhất định phải cẩn thận chớ bị phản sát. Thiên âm đấu giá trước đây không lâu tại tân thành vỗ ra một phó dược phương. Lúc ấy phương thuốc kia là bị thương ra đạp được. Sau đó ngươi nửa đường cướp đi toa thuốc kia đúng hay không cung nói chuyện tựa hồ mãi mãi cũng là không nóng không lạnh. Lam tiểu bố trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này trang bơ có chút bộ dáng a Bây giờ tại côn lôn sơn chỗ sâu trên tuyết phong. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác muốn giả thành trên đường phố ngẫu nhiên gặp phiếm vài câu dáng vẻ. Người ngưu như vậy tại sao không đi Hollywood tới đây lăn lộn cái chứng chứng. Thương gia cũng coi là thiếu ta một ít gì đó. Ta đem phương thuốc cầm về hoàn lại một chút. Chẳng lẽ không nên sao Lam Tiểu Bố Tử Tốn nói. Cũng không phải chỉ có một mình ngươi biết chăng. Cung gật gật đầu. Tự nhiên là hẳn là. Nhưng phương thuốc kia là thiên âm đấu giá đồ vật. Ngươi hãy trả lại cho ta đi. Lam tiểu bố giật mình. Hắn gặp qua rất nhiều không biết xấu hổ lời nói. Nhưng chưa bao giờ thấy qua có người đem không biết xấu hổ lời nói nói như thế đương nhiên. trọn vẹn dừng mấy hơi thời gian. Lam tiểu bố mới thở dài nói ra. Nói một lời chân thật. Ta cũng coi là không biết xấu hổ. Có thể cùng ngươi so ra. Ta đơn giản chính là có được sống như Malia Phẩm Đức. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Ngươi thiên âm đấu giá sẽ đánh ra đi đồ vật. Vậy cũng là ngươi thiên âm đúng không chỉ cần thiên âm nếu mà muốn. Tùy thời đều có thể cầm về đúng hay không cung cũng không có bị Lam Tiểu Bố lời nói kích đến. Ngược lại là nói nghiêm túc. Là như vậy. Thiên âm đấu giá đánh ra đi đồ vật. Tự nhiên là thiên âm. Chẳng lẽ còn là của người khác hay sao về phần có thể hay không cầm về Vậy phải xem nhìn có thể dùng được hay không Có thể dùng tới mà nói Vậy thuộc về thiên âm đồ vật tự nhiên là muốn bắt trở về á Rất tốt, ta cũng rất là đồng ý, làm người nên dạng này có kiên trì Người đi tìm thương ra muốn đi, ta phải đi Nói xong, Lam Tiểu Bố không chút do dự xoay người liền đi Tại xoay người đồng thời, Lam Tiểu Bố đã là rút ra bên hông đoạn đao quay đầu chính là một đao. Bất quá một đao này hắn chỉ dùng 1 phần ba lực lượng, lực lượng một nhỏ, tốc độ tự nhiên là chậm một chút. Giả heo ăn thịt hổ ẩm dấu thực lực, Lam Tiểu Bố dùng rất lão luyện. Xoẹp xẹp một tiếng vài vóc xé sách thanh âm vang lên. Lam Tiểu Bố chỉ nhìn thấy cung giống như một mảnh lá cây đồng dạng. Từ hắn bên người trượt đi qua. Hắn nghĩ không sai. Tại hắn lúc xoay người. Cung đồng thủ với hắn. Hắn một đao kia vẹn vẹn để cung quần áo xé sách mà thôi. Đối với cung là không có nửa điểm tổn thương. Lam tiểu bố trong lòng trầm xuống, hắn đoán không sai, gia hỏa này rất mạnh. Từ khi hắn tu luyện tới thông mạc cảnh về sau, liền chưa bao giờ gặp qua loại cao thủ này. Lúc trước sinh ngạc bang một đám ngoan nhân, hắn cũng là nói diệt liền toàn bộ tiêu diệt. Vừa rồi hắn là dùng 1 phần ba lực lượng. Liền xem như dốc hết toàn lực. Chỉ sợ nhiều nhất chỉ là tại trên thân người này vạch ra một cách miệng máu. Không cách nào làm cho đối phương trí mạng. Cung trên mặt bình thản đã không có. Hắn nhìn xem lam tiểu bố nói ra. Phương thuốc kia quả nhiên là thượng cổ tới. Ngươi hẳn là muốn bước vào thông mạc cảnh đi ngươi ở độ tuổi này Liền xem như mượn nhờ phương thuốc tu luyện tới đoán cốt đỉnh phong Thiên phú cũng là phi thường tốt Còn có, ngươi rất cơ linh Cung ngược lại là không có lừa gạt Lam Tiểu Bố Hắn mấy cách đệ tử Thiên phú cao nhất vũ Cũng là tại 30 tuổi đằng sau mới bước vào đoán cốt cảnh Hắn đối với Lam Tiểu Bố đoán cốt cảnh thực lực cũng không có nửa điểm hoài nghi Bởi vì Lam Tiểu Bố ở độ tuổi này có thể tu luyện tới đoán cốt cảnh đắt là phi thường không tầm thường. Còn thông mạch vậy tuyệt đối không thể. Dù là địa cầu nguyên khí bộc phát cũng không có khả năng. Dù sao địa cầu nguyên khí bột phát mới bao lâu thời gian nói Lam Tiểu Bố cơ linh. Là bởi vì Lam Tiểu Bố lúc xoay người. Đoán được hắn sẽ bắt một chút. Vô luận có phải hay không tìm vận may đều rất cơ linh. Đổi thành một cách bình thường đoán cốt cảnh, vừa rồi lam tiểu bố một đau kia sợ là trọng thương. Lam tiểu bố không có trả lời. Ở kiếp trước đoán cốt, thông mạch những cảnh giới này đi ra. Đó là địa cầu nguyên khí toàn diện bộc phát sau mới có. Gia hỏa này có chút không giống bình thường a Hiện tại liền biết đoán cốt cảnh. Thông mạch cảnh rồi gặp lam tiểu bố không có trả lời chính mình. Chỉ là nắm chặt đoạn đao đề phòng nhìn mình chầm chằm Cung cười nhạt một tiếng Ngươi không phải là đối thủ của ta Ngươi trả lời vấn đề của ta Có lẽ ta có thể lưu ngươi một mạng Vấn đề thứ nhất Ngươi có phải hay không mượn nhờ phương thuốc tu luyện tới đoán cốt cảnh đỉnh phong Thứ hai Ngươi đến Côn Lôn Sơn có phải hay không tra tìm địa cầu nguyên Khí bộc phát đầu nguồn lam tiểu bố vẫn là không có để ý tới cung Không phải là đối thủ sao ha ha cái này muốn đánh qua mới biết được. Hắn suy đoán cung hẳn là cũng không có bước vào tiên thiên. Nếu như đối phương bước vào tiên thiên. Vừa rồi hắn cái kia chưa hết toàn lực một đao liền đối thủ góc áo sợ là đều với không đến. Cung thở dài, ai đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Nói xong câu đó, cung vừa xài bước trước. Hắn cùng Lam Tiểu Bố rõ ràng còn cách xa nhau chừng 10 thước. Có thể một bước này bước ra sau tay của hắn liền đã đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt. Thật giống như hắn cùng Lam Tiểu Bố thì thật chỉ có 1 mét, một bước liền đem cái này 1 mét khoảng cách vượt qua. Lập tức hắn đưa tay trộm tới Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố không chút do so dự lại là một đao vung ra. Lần này đao trực tiếp bổ về phía cung cổ tay. Cung khóe môi nhít lên nụ cười nhàn nhạt cổ tay khẽ đảo sắc bắt được Lam Tiểu Bố sống đau. Nhưng sau một khắc hắn cũng cảm giác được không đúng. Một loại băng hàn sát ý thầm thấu tới. Lam Tiểu Bố trong tay đoạn đau so với hắn dự phán tốc độ nhanh mấy lần còn chưa hết. Phúc Cung cổ tay mát lạnh. Giờ phút này Cung há có thể không biết Lam Tiểu Bố trước đó trở tay một đau âm hiểm. Đây là cố ý để cho mình tưởng rằng đoán cốt cảnh đâu Khả năng chém đứt cổ tay hắn Liền xem như xuất kỳ bất ý Cũng tuyệt đối không phải đoán cốt cảnh Mà là thực sự thông mạch cảnh Dần giữ cung chỗ nào còn quản lam tiểu bố chết sống Tay trái một quyền đánh xuống Chỉ là hắn vừa rồi khởi thi thời điểm không có tụ tập toàn bộ nội khí Giờ phút này phẫn nộ một quyền đánh xuống Cũng chỉ là thi triển ra bảy phần lực lượng Lam tiểu bố rõ ràng trông thấy cung một quyền đánh tới Hắn hết lần này tới lần khác chính là trốn không thoát Giờ phút này hắn tay trái đao thế dùng hết Cũng chỉ có thể tay phải đấm ra một quyền Cung bởi vì khởi thế thời điểm không có tụ toàn bộ nội khí Cho nên cái kia vội vàng một quyền không cách nào dốc hết toàn lực Lam tiểu bố bởi vì tay trái một đao chém đứt cung cổ tay phải Tiêu thức mang theo thân hình dùng hết Hiện tại hứa quyền giống nhau là không có khả năng tụ tập toàn bộ nổi khí Oanh, răng rắc, răng rắc Hai nắm đấm đánh vào cùng một chỗ quyền cốt đứt gãy thanh âm đâm người màng nhĩ Lam tiểu bố thật giống như diều bị đứt xây đồng dạng Bị cung một quyền này đánh bay đứng lên Đồng thời một ngụm máu tươi phun ra Cả người dọc theo tuyết đỏ lăn xuống dưới Cung giống nhau là cánh tay xương cốt tận nức đồng dạng bị Lam Tiểu Bố bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn thậm chí đều không có quay đầu nhìn Lam Tiểu Bố tình huống. Nắm mình lên tay gãy quay người cấp tốc xông về ngọn núi một bên khác. Thông mạc cảnh, Lam Tiểu Bố tuyệt đối là thông mạc cảnh. Hắn không nghĩ tới địa cầu trừ hắn ra còn có cái thứ hai thông mạc cảnh. Lam Tiểu Bố tuổi trẻ, lại có đoán cốt phương thuốc. Tuyệt đối so với hắn khôi phục phải nhanh. Càng đáng sợ chính là. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc. Hắn phát giác được Lam Tiểu Bố thật sự là quá âm hiểm một chút. Cho nên cung mới rời đi trước lại nói. Khí vũ trụ 02 chương 36 chuyện cũ Lam Tiểu Bố rất muốn ngừng thân thể của mình. Chỉ là hắn lăn xuống đã tạo thành phạm vi nhỏ tuyết lở. Hắn tốt nhất cách làm là bảo vệ thân thể của mình. Không nên bị tuyết lở đưa vào vách núi chỗ sâu. Một tảng đá lớn ngăn trở lăn xuống Lam Tiểu Bố. Cứ việc Lam Tiểu Bố bị cử thạch va chạm kém chút lại gãy mấy cây xương sườn. Nhưng cũng ngừng lại. Lam Tiểu Bố rất là may mắn. Hắn không có rơi xuống vách núi chỗ sâu. Ba lô thậm chí đều còn tải trên lưng. Cái kia cung thật sự là quá lợi hại. Nếu không phải thừa nó bất ngờ chém đứt đối phương một bàn tay. Hắn hôm nay hạ tràng chỉ sợ so hiện tại còn thây thảm hơn rất nhiều. Thậm chí đều không nhất định trốn đi được. Dùng tay không có thủ thương từ trong bọc xuất ra băng vải. Lam tiểu bố đem xương tay của chính mình phù chính một chút trực tiếp dùng băng vải cuốn lấy. Ngực ẩm ẩm làm đau, hô hấp đều có chút gian nan bất quá Lam tiểu bố cũng không định ra ngoài. Hắn tiến vào côn lôn sơn về sau. Liền không có còn có lại nghĩ đến ra ngoài thậm chí không nghĩ lấy còn sống. Nếu là ở là tìm không thấy đĩa bay, đó cũng là hắn tận lực. Sau mấy tiếng, Lam Tiểu Bố cuối cùng là đi tới chân núi. Thời khắc này Lam Tiểu Bố hoàn toàn lạc mất phương hướng. Trước đó cùng cử ra thời điểm chiến đấu. Ngay cả La Bàn cũng mất đi. Hắn thậm chí ngay cả hẳn là hướng phương hướng nào đi cũng không biết. Đơn giản ăn một chút lương khô, Lam Tiểu Bố dựa vào cảm giác của mình, nhanh chóng rời đi khối địa phương này. Hắn lo lắng cung sẽ lại tìm trở về, đừng bảo là cung chính là cung mấy cách để tử tới, hắn cũng quá sức. Lại là mấy ngày trôi qua, để Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra chính là cung cũng không có đi tìm tới. Càng làm cho hắn mừng rỡ là, hắn bị cung một quyền nổ tan mở xương tay khôi phục rất nhanh thương cân động cốt 100 ngày cũng không phải nói mò, mà hắn chỉ có mấy ngày thời gian vỡ ra xương cốt liền bắt đầu khôi phục. Cái này khiến Lam Tiểu Bố suy đoán rất có thể cùng cảnh giới của hắn có quan hệ. Hắn vượt qua đoán cốt cảnh, hiện tại là thực sự thông mạch cảnh võ giả. Lương khô không nhiều lắm, Lam Tiểu Bố thử nghiệm săn bắt một chút dã vật đỡ đói. Cũng may Côn Lôn Sơn chỗ sâu cũng không thiếu những này. Ở chỗ này ít ai lui tới. Động vật hoang dã ngược lại là thường xuyên có thể gặp phải. Nửa tháng tìm kiếm, Lam Tiểu Bố giờ phút này đã là quần áo tả tơi. Nhưng hắn lại càng ngày càng bình tĩnh. Côn lôn sơn như vậy rộng lớn. Tìm kiếm một cách đĩa bay tuyệt đối không có khả năng sốt ruột. Mà lại hắn đã tìm được một cách biện pháp tốt hơn. Đó chính là mỗi đi một khoảng cách liền bắt đầu tu luyện một hồi. Thông qua tu luyện hắn có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc. Thiên địa nguyên khí càng nồng đậm phương hướng hẳn là hắn muốn tìm phương hướng. Chỉ cần kiên trì loại phương thức này, Lam Tiểu Bố khẳng định mình có thể tìm tới đĩa bay kia. Tô sầm tâm thần bất định bất an ngồi tại một tên mày sâu đều trắng tăng nhân trước mặt. Đây chính là hành gian tự chủ trì Bình Sơn Đại Sư. Nghe nói đã có hơn 100 tuổi. Từ nàng tự thuật tình huống của mình về sau. Bình Sơn Đại Sư vẫn là nhắm mắt lại. Tô Sầm cùng Mấu thân vi nam cũng không dám tùy ý nói chuyện. trọn vẹn qua 7 phút. Bình Sơn Đại Sư lúc này mới mở to mắt nhìn xem Tô Sầm hỏi. Ngươi hồi tưởng một chút. Ngươi là từ lúc nào bắt đầu làm loại này mộng Tô Sầm cơ hồ không nghĩ liền nói. Chính là ngày đó từ trong lớp đuổi theo ra đi tìm ta đồng học kia về sau. Hắn ở trường học độc thổ Sơn. Đại học y khoa Hải Dương độc thổ Sơn hiện tại càng thêm hữu danh vô thực. Lúc trước cái chỗ kia chỉ có thể xưng là một cái sườn núi nhỏ. Bất quá bởi vì sườn núi nhỏ đỉnh có một cái cây. Cho nên mới kêu độc thổ Sơn. Từ khi ngày đó sườn núi nhỏ đỉnh gốc cây kia bị sét đánh về sau, hiện tại sườn núi nhỏ đỉnh trụi lùi. Ngày đó chẳng lẽ không có gì đặc biệt sự tình sao ngươi không cần phải gấp gáp từ từ hồi tưởng. Bình Sơn Đại Sư Thanh Âm rất là ôn hòa. Tô Sầm nhú lại lông mày cẩn thận hồi tưởng đến cùng ngày xuất hiện sự tình. Mấu thân ở một bên an ủi, Sầm Sầm, lần này vô luận sự tình gì ba ba mộ mộ đều tại bên cạnh ngươi. Tô Sầm ử một tiếng. Rất nhanh nàng liền nhớ lại tới cái gì nói ra. Đúng rồi. Ngày đó đánh rất nhiều tiếng sấm. Kỳ quái là cũng không có trời mưa. Còn có. Còn có chính là đột nhiên xuất hiện qua rất nhiều cột sáng màu trắng. Thời gian rất ngắn. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là địa chấn đâu. Bình Sơn Đại Sư Lông Mày bỗng nhiên nâng lên. Có phải hay không đi 5 tháng 9 ngày 17 đúng. Chính là năm ngoái tháng 9 17. Tô Sầm lập tức khẳng định đáp. Bình Sơn Đại Sư niệm một tiếng Phật hiệu trong miệng nói ra thiện tai thiện tai. Bình Sơn Đại Sư, ngài biết nữ nhi của ta là thế nào sao Vi Nam lo lắng hỏi, nàng sợ nhất là nữ nhi chúng ta. Bình Sơn Đại Sư lần này không có hỏi thăm tô sầm. Mà là nhìn về phía Vi Nam hỏi. Xin hỏi thí chủ. Con gái của ngươi từ nhỏ đến lớn có thể có cái gì chỗ đặc thù hoặc là từng có cái gì đặc thù cảnh ngộ Vi Nam chầm mặt xuống. Tựa hồ có lời gì không được tốt nói đồng giảng. Bình Sơn Đại Sư lần nữa nhắm mắt lại, hiển nhiên không có tính toán thúc dục Vi Nam nói cái gì. Vi Nam nhìn một chút nữ nhi của mình. Thở dài nói ra. Nữ nhi của ta tại 10 tuổi năm đó ra một việc. Nàng đi nhà bà ngoại chơi thời điểm. Không cẩn thận từ từ một cách 7-8 mét địa phương té xuống. Lúc ấy té rất nghiêm trọng, chúng ta nhanh lên đem nữ nhi đưa đến bệnh viện. Sau đó, tô sầm nghi hoặc nhìn mấu thân chuyện này nàng chưa từng nghe nói qua. Vi Nam vuốt vuốt vành mắt chính mình. Bệnh viện cứu chữa sau mấy tiếng nói nữ nhi của ta trái tim đã ngừng đập. Tại hiểm chắc sóng điện não sau tuyên bố nữ nhi của ta bất trị. Ta không phải một cái xứng chức mấu thân ta có lỗi với sầm sầm. Đối với Vi Nam tới nói, nàng đích xác là cảm thấy mình không xứng chức. Mười tuổi thời điểm nữ nhi ghém chút đi, mà nữ nhi lên đại học về sau, nàng hay là không thể bảo hộ nữ nhi. Đây là nàng cũng không biết, tô sầm bị bắt cóc sự tình, nếu như biết trong lòng cũng hứa càng là tự trách. liền ngay cả Bình Sơn Đại Sư cũng có chút nghi hoặc nhìn Vi Nam. Bệnh viện tuyên bố bất trị. Vì sao hiện tại tô sầm còn rất tốt Vi Nam tiếp tục nói. Vào lúc ban đêm ta không nỡ rời đi nữ nhi của ta. Ta một mực hầu ở nữ nhi của ta bên người. Trời có mắt rồi, lúc buổi tối, nữ nhi của ta tỉnh lại. Về sau bệnh viện một lần nữa kiểm tra có mới biết được, nữ nhi của ta là trạng thái chết giả. Vì nam vỗ vấu ngực của mình. Chuyện này đến bây giờ nàng còn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải nàng một mực không thôi rời đi thân nữ nhi một bên. Nữ nhi tỉnh nàng cũng không tại. Mẹ! Tô sầm không nghĩ tới mình còn có dạng này quá khứ trong lòng cảm động không thôi. Nếu như không phải mộ mộ một mực bồi tiếp nàng. Nàng tỉnh nên làm cái gì Bình Sơn Đại Sư gật gật đầu. Sau đó có phải hay không có cái gì đặc thù vi nam nói ra. Đúng vậy. Nữ nhi tỉnh về sau. Rất nhiều hơn hướng đều quên. Bác sĩ nói là bị thương đầu cần từ từ khôi phục. Cũng may về sau tại chúng ta dẫn đạo dưới. Đem nữ nhi chuyện đã qua tử tử nói cho nữ nhi Nữ nhi của ta cuối cùng là từ từ khôi phục lại Bình Sơn Đại Sư lại là một tiếng Phật hiểu Mặc dù ta cũng không xác định là nguyên nhân gì Nhưng ta có chút suy đoán Con gái của ngươi thường xuyên gần nhất nằm mơ cùng đại khái Hai chuyện này có quan hệ Khởi tử hoàn sinh chuyện này dính đến huyền học Ta liền không giải thích hoặc là ta giải thích cũng không đúng Còn chuyện thứ hai lôi Minh thêm cột sáng cách này người biết rất nhiều hiện tại đã sáng tỏ sau chuyện này địa cầu nguyên khí Bộc phát chỉ sợ ngươi nữ nhi mộng cảnh cùng nguyên khí Bộc phát cũng có chút quan hệ Bình Sơn đại sư nhìn một chút tô sầm có lẽ những ký ướcc này rất sớm đã tồn tại địa cầu nguyên khí Bộc phát để cho ngươi ký ức từ từ khôi phục lại Con lẽ có một ngày ngươi sẽ đem những này linh linh toái toái ký ức triệt để hóa vào nhau, để ký ức hoàn chỉnh đứng lên. A, Tô Sầm kinh ngạc nhìn Bình Sơn đại sư. Đại sư? Thế nhưng là ta căn bản cũng không có trải qua những chuyện này a. Làm sao từ từ khôi phục lại Tô Sầm Hoài Nghi đại sư này đang lừa dối nàng? Không có trải qua sự tình hoàn chỉnh đứng lên a Di Đà Phật. Thiện tai Thiện tai Bình Sơn Đại Sư chỉ là kêu một tiếng Phật hiệu Liền rốt cuộc không nói Chỉ là nhắm mắt lại trong miệng khẽ nhúc nhích tựa hồ đang nhớ tới kinh văn gì Vì Nam biết đây là Bình Sơn Đại Sư thói quen Một khi Bình Sơn Đại Sư lời như vậy Vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ không lại nói một chữ Nàng lôi kéo nữ nhi đứng lên Đối với Bình Sơn Đại Sư cuối người hành lễ Sau đó kính cần nói Đa tạ đại sư chỉ điểm Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không hai chương 37 đĩa bay dưỡng dị cho minh chủ mạc vũ 8 Tăng thêm lam tiểu bấu ngừng lại Hắn đờ đấn nhìn cảnh tượng trước mắt Một đầu khoảng chừng hơn một trượng sâu khe sánh từ trước mắt hắn kéo dài đi qua Phải biết cái này tất cả đều là cứng rắn nham thạch à Ánh mắt của hắn thuận đầu này nham thạch khe sánh nhìn sang Tại khe ránh này cuối cùng nghiêng nghiêng cắm một cái cử đại hình tròn đồ vật. Đây chính là chính mình muốn tìm đĩa bay Lam Tiểu Bố lập tức liền đã xác định cái này đích xác là hắn muốn tìm đĩa bay. Mặc dù không biết rơi vào nơi này bao lâu, nhưng đĩa bay mặt ngoài vẫn là hiện ra kim loại quang trạch. Tại trên đất đá cứng rắn này cài xa như vậy tựa hồ cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Rốt cuộc tìm được, Lam Tiểu Bố cứng chế nổi tâm ghi động. Hít một hơi thật sâu mới cẩn thận đi hướng đĩa bay này. Đĩa bay đường kính ước chừng có 11 khoảng 2 m so lam tiểu bố dự đoán nhỏ hơn một chút. Lam tiểu bố đưa tay tải trên đĩa bay sờ soảng một chút. Đó là một loại cực kỳ lạnh bút xúc cảm. rút ra đoạn đao tải trên đĩa bay gõ một cái. Tựa hổ cũng không phải kim loại va chảm thanh âm. Hoặc là đĩa bay này là dùng một loại vật liệu đặc thù kiến tạo, thậm chí địa cầu đều không có loại tài liệu này. Khi Lam Tiểu Bố vòng quanh đĩa bay dạo qua một vòng thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện đĩa bay cũng không có cửa. Đĩa bay này thật giống như cả một cái khối sắt đồng dạng. Căn bản cũng không có đi vào địa phương bằng không chính là cửa ở đĩa bay chôn dưới đất bên kia Lam Tiểu Bố trong lúc nhất thời ngược lại không biết phải làm gì. Hắn phát hiện chính mình học tập cái kia một chút vật lý điện tử tri thức căn bản là không dùng được Không đúng Nếu hắn vào không được Lúc trước thương vĩ là thế nào tiến vào đĩa bay Thậm chí đem đĩa bay lái đi một mình hắn đem đĩa bay này từ dưới đất xuất ra hiển nhiên không thực tế Làm tiểu bố không ngừng ở trên đĩa bay gó gó đập đập Vòng quanh đĩa bay cẩn thận tra xét đĩa bay này có phải hay không có cúc ngầm Khi hắn vòng quanh đĩa bay muốn có đến một vòng thời điểm. Cái kia không có chút nào khe hở đĩa bay bỗng nhiên lái chậm chậm một cánh cửa. Nếu không phải Lam Tiểu Bố đã sớm đề phòng, nói không chừng đều sẽ bị giật mình. Lam Tiểu Bố đứng ở đĩa bay bên ngoài nhìn thấy. Một cánh cử đại phòng điều khiển. Phòng điều khiển phía sau trưng bày rất nhiều thứ. Cứ việc không có đi vào. Lam tiểu bố yêu nguyên cảm giác được trong đĩa bay còn tính là chỉnh tệ. Không giống lắm là đột nhiên rơi xuống dáng vẻ. Xác định trong đĩa bay không có bất kỳ sinh mệnh nào về sau. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu nhìn một chút trong hoàng hôn côn lôn sơn. Nơi này an tính ngay cả côn trùng kêu vang đều không có, thật giống như tính mịch đồng dạng. Tạm biệt Lam tiểu bố nói lầm bầm ba chữ. Có lẽ hắn là tại cùng bằng hứa quen thuộc gặp lại. Có lẽ là tại cùng địa cầu gặp lại. Vô luận là loại nào. Hắn biết rõ chỉ cần mình bước vào đĩa bay này về sau. Hắn lại trở lại địa cầu khả năng cơ hộ là không. Mặc dù hắn nghĩ đến tương lai có năng lực một mình trở về. Nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Đây chỉ là hắn Mỹ hảo nguyện vọng thôi. Hít một hơi thật sâu, Lam Tiểu Bố không còn do dự bước vào trong đĩa bay Đĩa bay hiển nhiên cảm ứng được Lam Tiểu Bố tiến đến Tại Lam Tiểu Bố vừa mới bước vào đĩa bay đồng thời Đĩa bay cửa liền chậm rãi đóng lại Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý Lúc trước thương vĩ có thể phát động đĩa bay rời đi địa cầu Hắn liền có biện pháp phát động đĩa bay rời đi địa cầu Có người ở đĩa bay cửa vừa mới giam lại đồng thời, Lam Tiểu Bố liền vô ý thức dừng lại bước chân. Hắn vậy mà cảm giác được trong đĩa bay có người. Thế nhưng là vừa rồi hắn ở bên ngoài rõ ràng không có cảm nhận được khác gì thường a Lam Tiểu Bố từ trong hành trang cầm ra điện. Bốn chỗ chiếu chiếu. Xác định cũng không có người. Là hắn cảm giác sai lầm. Hay là bởi vì khác cho dù là tu luyện đến thông mạc cảnh. Chính mình lại là một cách làm nghề y 20 năm bác sĩ Lam tiểu bố yêu nguyên cảm giác được có chút tê giải ra đầu Đèn phim chỉ từ đĩa bay phía sau cùng chuyển qua trước mắt Sau đó rời tới dưới chân Một bộ quần áo đều cực kỳ hoàn chỉnh thi thể xuất hiện ở trước mặt của hắn Lam tiểu bố giật nảy mình Hắn lập tức lui về phía sau mấy bước Đèn phim cầm tay ánh sáng lần nữa rơi vào trên thi thể Rất nhanh lam tiểu bố liền đã xác định Bộ thi thể này tới đây thời gian cũng không lâu Nhiều nhất chỉ có nửa tháng Thậm chí nửa tháng cũng chưa tới Mà lại từ thi thể này quần áo còn có phía sau áo ra cũng có thể thấy được Đây cũng là côn lôn sơn người hái thuốc Côn lôn sơn chỗ sâu có một ít đỉnh cấp dược liệu Có đôi khi một gốc liền có thể bán đi một cái giá trên trời Cho nên dù là côn lôn sơn chỗ sâu cực kỳ nguy hiểm Yêu nguyên có một ít người hái thuốc mạo hiểm tiến vào côn lôn sơn chỗ sâu. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không cẩn thận bị giam ở trong đĩa bay, sau đó. Không nghĩ còn khá, nghĩ đến đây cái, Lam tiểu bố ra đầu càng là tê dại. Đó chính là người hái thuốc này là như thế nào tiến vào đĩa bay nếu là cũng giống như mình mà nói. Vậy có phải hay không chỉ cần là có người tới đây? Đĩa bay liền tự động mở ra liền xem như đĩa bay tự động mở ra. Người hái thuốc này không ra được. Hắn trong lúc nhất thời không chết được. Cũng sẽ không đem túi hái thuốc còn treo ở trên người. Thậm chí trong này không có cái gì đồng á. Trong này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nghĩ tới đây. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian thối lui đến cửa ra vào vị trí. Dùng sức đầy. Cửa đĩa bay không nhúc nhích tí nào. Lam Tiểu Bố lại dùng đèn phim tìm nửa ngày, phát hiện nơi này căn bản cũng không có đi ra chốt cửa. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đã khẳng định đĩa bay này là cảm ứng được người bên ngoài, sau đó tự động mở cửa. Còn làm sao cảm ứng? Lam Tiểu Bố chỉ hy vọng là hắn cũng không biết khoa học kỹ thuật. Mà không phải có người trốn ở trong chỗ này khống chế. Bất quá hắn ở sâu trong nội tâm rất rõ ràng, khả năng này cực kỳ xa vời. Lam tiểu bố càng là cẩn thận một tay nắm lấy đoạn đao. Một tay nắm lấy đèn zin vượt qua thi thể trên đất lại hướng phía trước tìm kiếm. Răng rắc trên vị trí lái rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Lam tiểu bố giật mình. Đèn xin của hắn ánh sáng lập tức liền rơi vào phòng điều khiển trên vế ngồi to lớn. Vừa rồi tại cửa ra vào hắn không có thấy rõ ràng, giờ phút này hắn mới nhìn rõ ràng. Tải trên ghế ngồi to lớn kia có một bộ màu trắng xương khô. Xương khô này không biết chết đi thời gian dài bao lâu. Bởi vì đã mất đi cơ bắp trèo trống ngồi phịt ở trên ghế Bị cái ghế bên cạnh ngăn trở. Hắn vừa rồi tại bên ngoài vậy mà không có trông thấy. Cùng vừa rồi người hái thuốc kia khác biệt. Lam Tiểu Bố suy đoán bộ xương khô này mới là đĩa bay chân chính chủ nhân. Cũng là người ngoài hành tinh kia. Nhìn xương khô này bộ dáng Người ngoài hành tinh tựa hổ cùng địa cầu nhân loại không sai biệt lắm à Cũng không có nhiều mấy cái tay cùng chân Vừa rồi vang động hẳn là xương khô bung lỏng tạo thành Lam tiểu bố có chút nhẹ nhàng thở ra Đèn phim chỉ từ trên xương khô rời đi Hắn dự định kiểm tra một chút khoang sau Ngay lúc này Lam tiểu bố cũng cảm giác được một cỗ khí tức băng hàn vọt thẳng nhập trong đầu của mình Mà lại thẳng vào tử phủ Liền xem như không tu luyện Làm một cái bác sĩ Lam Tiểu Bố cũng biết tử phủ là địa phương nào Giờ khắc này Lam Tiểu Bố chóng váng Hắn biết mình gặp phải sự kiện vượt gì Sau một khắc một loại đáng sợ thôn Phể lực lượng liền tràn vào toàn bộ ý thức bên trong Cách này một cỗ lực lượng đáng sợ tựa hồ Muốn đem hắn toàn bộ ý thức nuốt mất Lam Tiểu Bố vứt bỏ đèn phim cùng đoàn đao biết không để cho mình đắc hôn mê. Ý thức của hắn điên cuồng ngăn cản cái kia một cỗ lực lượng đáng sợ thôn phệ ý thức của hắn. Đáng tiếc là hắn không cách nào dùng tới lực lượng của mình, duy nhất có thể bằng vào chỉ có ý chí của mình. Đại não đáng sợ đau đớn truyền đến, Lam Tiểu Bố mồ hôi lạnh trên trán hóa thành dòng nước. Hắn gầm thét, "Là thứ rủ gì? Cút ngay cho ta!" Để Lam Tiểu Bố tuyệt vọng là, hắn chỉ có một thân lực lượng đáng tiếc những lực lượng này toàn bộ làm không được. Quyết không thể để cho mình ý thức bị thôn phệ. Một khi ý thức của mình bị thôn phệ, rất có thể chính là linh hồn biến mất. Nói một cách khác, ý thức của hắn chính là linh hồn của hắn biểu hiện. Tranh thủ thời gian vận chuyển dịch cân ginh, lúc này đối với Lam Tiểu Bố tới nói chỉ có vận chuyển. Dịch cân ginh mới có thể để cho chính mình nổi khí lưu động Cách này có lẽ có thể trợ giúp hắn một chút Để Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi chính là Hắn vận chuyển dịch cân ginh đằng sau Cách kia thôn phể hắn ý thức lực lượng quả nhiên bị ngăn cản một chút Có thể nguồn lực lượng kia hiển nhiên không có như vậy bỏ qua Ngược lại là càng thêm điên cuồng muốn thôn phể hết Lam Tiểu Bố ý thức không nên chống cự Ta sẽ hoàn thành ngươi hết thầy tâm nguyện Chỉ cần ngươi buông lỏng tâm thần, chỉ cần ngươi không còn chống cự, hết thầy đều sẽ bình thản. Hết thầy đau đớn đều sắp biến mất. Trong đầu tựa hồ một loại thanh âm không ngừng đang nhắc nhở Lam Tiểu Bố. Để Lam Tiểu Bố từ bỏ đối với mình ý thức thủ hộ. Từ bỏ vận chuyển hết thầy công pháp. Lam Tiểu Bố mắt mở thật to, bờ môi đều cắn chảy ra máu, hán tuyệt không buông tha. Giờ phút này hắn đã triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra đoạt xá, cái này lại là thật. Lúc này Lam Tiểu Bố đối với Thương Vĩ hận ý sớm đã biến mất không thấy. Hắn biết mình trách lầm Thương Vĩ. Thương Vĩ hẳn là vừa tiến đến liền bị trong này một cách linh hồn đoạt xá. Phía sau mặc dù đều là Thương Vĩ làm sự tình. Có thể Thương Vĩ thể nổi linh hồn sớm đã không phải Thương Vĩ. Mà là cái này ngoài hành tinh tới quái vật. Thương vĩ là thương vĩ. Hắn Lam Tiểu Bố liền xem như đem ý thức của mình giảo dối tinh dối mù. Cũng tuyệt đối không cho phép bị người đoạt xá. Thỉnh cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử duy trì khí vũ trụ không 02 chương 38 điên cuồng tranh đoạt phần trăm. Lam Tiểu Bố ý thức chỗ sâu truyền đến thanh âm tức giận. Tựa hồ đối với Lam Tiểu Bố dám như thế điên cuồng ngăn cản cực độ khó chịu. Cách này nghe không hiểu ngữ điệu. Càng làm cho Lam Tiểu Bố xác định cách này muốn đoạt xá hắn tồn tại không phải địa cầu, mà là đến từ ngoài không gian. Lam Tiểu Bố bờ môi đều bị cắn phá, móng ngón tay của hắn điên cuồng trột vào ghế lái trên thuộc ra. Hắn không có khả năng bị cách này điên cuồng linh hồn đoạt xá. Nếu như hắn bị đoạt xá, vậy hắn cùng thương vĩ khác nhau ở chỗ nào hắn khinh bị nhất chính là thương vĩ. Chẳng lẽ lại muốn để hắn trở thành chính mình thống hận nhất loại kia rác sửa liền ngay cả chết cũng không thể chết. Làm tiểu bố không xác định chính mình chết sau đối phương có phải hay không còn có thể lợi dụng thân thể của mình. Nghĩ đến 89 phần 10 là có thể lợi dụng. Hắn chẳng những không thể chết còn muốn đem linh hồn này kéo chết tốt nhất song phương đồng quy vô tận. Ý thức bị xé đáng sợ đau đớn truyền đến. Lam tiểu bố con mắt đỏ bừng. Hắn thậm chí nghe thấy được chính mình linh hồn vỡ ra tiếng vang. Vậy hẳn là là hồn phách của mình bị xé mở. À, đĩa bay dế lái trước bình phong lớn bỗng nhiên phát sáng lên. Sau đó đĩa bay nội bộ xuất hiện tích tích tiếng vang. Giấy rua bên trong Lam Tiểu Bố rõ ràng trông thấy trên màn hình xuất hiện vài bóng người. Trong đó có một người hắn nhận biết. Chính là cái kia muốn giết hắn người áo vàng cung. Lam Tiểu Bố biết. Mấy người khác rất có thể là cung đệ tử Nhưng hắn mình bây giờ tự thân khó đảm bảo Căn bản là không thể chạy trốn Cách này đều ban đêm cung lại còn có thể mang theo mấy cách đệ tử tìm tới nơi này Cũng là một kẻ hung áp Muốn đoạt xá Lam Tiểu Bố linh hồn hiển nhiên cũng biết bên ngoài lại người đến Chỉ là giờ phút này Lam Tiểu Bố điên cuồng giấy rua Không cho phép hắn đoạt xá Hắn không biết thôn phể qua bao nhiêu hồn phách lớn mạnh chính mình ý thức tồn tại. Còn chưa bao giờ gặp qua cùng Lam Tiểu Bố điên cuồng như vậy ra hỏa Nhất định phải đi, không đi mà nói, nơi này người tới càng ngày càng nhiều đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Lam Tiểu Bố thà rằng đĩa bay rơi vào cung trong tay. Cũng tuyệt không cho phép linh hồn ngoại lai này đoạt xá chính mình mang đi đĩa bay. Nhưng lại tại lúc này. Hai đảo giống như kim châm đồng dạng đáng sợ đau đớn truyền đến. Cách này hai đảo kim châm thật giống như tại lam tiểu bố linh hồn chỗ sâu nhất xảo mấy lần đồng dạng. Lam tiểu bố há mồm phun ra một ngụm máu cả người đều hôn mê bất tỉnh. Có thể giờ phút này lam tiểu bố thân thể lại lung la lung lay giải rùa. Đi hướng phòng điều khiển. Sau đó tại trên bình phong lớn nhanh chóng đè xuống một chút cái nút. Đĩa bay bỗng nhiên phun ra từng đảo mãnh liệt khí lưu, còn ở bên ngoài cung cùng mấy tên đệ tử đều là cấp tốc lui lại. Sau một khắc, đĩa bay lung la lung lay vọt lên, sau đó nhanh chóng phóng hướng thiên không. Không có khả năng bị đoạt xá, không có khả năng bị đoạt xá. Lam tiểu bố chấp niệm để hắn lần nữa thanh tỉnh lại. Khi hắn trông thấy mình đang ngồi ở trên phòng điều khiển thời điểm, chỗ nào không biết mình tại lúc hôn mê. Đối phương đã mượn nhờ thân thể của hắn khống chế đĩa bay bay lên. Lam tiểu bố giống như giống như điên. Một bên vận chuyển dịch cân kinh Một bên không muốn sống tránh thoát cái kia muốn thôn phể hắn linh hồn. Hắn cướp đoạt trở về quyền khống chế thân thể sau đó càng là phát cuồng kháng cử giấy rua. Đĩa bay đang mất đi khống chế không còn là hướng về tránh thoát tầng khí quyền phương hướng mà là nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Đĩa bay có phải hay không mất khống chế? Lam tiểu bố là nửa điểm cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là tuyệt đối không thể để cho linh hồn ngoại lai này đoạt xá chính mình. Lam tiểu bố không lo lắng. Cách này đoạt xá Lam tiểu bố linh hồn gấp. Đĩa bay há có thể lần nữa rơi vào trên địa cầu trước đó là tại sâu trong núi lớn. Không có người phát giác. Cách này một khi rơi vào một cách bình thường địa phương. Vậy hắn lợi hại hơn nữa cũng mất mạng tại A. Giờ phút này hắn thậm chí không lo được Lam Tiểu Bố hồn phách hoàn chỉnh. Một bên cứng ép xé sách Lam Tiểu Bố ý thức hồn phách. Một bên cứng ép thôn phệ. Lam Tiểu Bố lo lắng vừa rồi đối phương thi triển loại kia kim châm linh hồn thủ đoạn. Hắn mặc dù sẽ không xé sách đối phương linh hồn. Cũng sẽ không thôn phệ. Nhưng hắn đồng dạng có ưu thí. Ưu thế của hắn là thân thể này là chính hắn. Như hắn không có thân thể, vẹn vẹn dựa vào hồn phách cùng đối phương đối kháng, sớm đã bị thôn phệ sạch sẽ. Dịch cân kinh vận chuyển có thể không ngừng cho Lam Tiểu Bố tăng thêm đối kháng năng lực. Đồng thời gia tăng Lam Tiểu Bố khôi phục tốc độ. Mặc dù cái này gia tăng đối kháng năng lực cùng năng lực khôi phục đều rất là yếu ớt. Lại không đến mức để Lam Tiểu Bố linh hồn bị trước tiên xé sách. Sau đó bị thôn phể Đã trải qua ban sơ khủng bố đau đớn về sau Lam tiểu bố đã trầm rãi thích ớt tới Thậm chí đối phương tại đối với hắn xé sách cùng thôn phể hắn ý thức thời điểm Hắn cũng chậm chậm học được một chút Oanh đĩa bay nghiêng lấy rơi xuống Lần nữa nghiêng nghiêng đánh vào trên mặt đất Lam tiểu bố bị lực trùng kích to lớn vung lên đến Nện ở đĩa bay đỉnh chóp ngã xuống Thế nhưng là Lam Tiểu Bố thật giống như không biết đau đớn đồng dạng. Vẫn là đem hết thảy tâm thần đều đặt ở đối phó cái kia muốn thôn phể hắn ý thức hồn phách linh hồn phía trên. So với linh hồn xé sách đau đớn, nhục thân đau đớn theo Lam Tiểu Bố căn bản cũng không tính là gì. Cái kia thôn phể Lam Tiểu Bố linh hồn giờ phút này đã có chút sợ hãi. Hắn thậm chí muốn xông ra Lam Tiểu Bố tử phủ. Thế nhưng là lúc này hơi chế, Lam tiểu bố tại cùng hắn đối kháng lúc, vậy mà cũng chầm chậm học xong xé sách hồn phách cùng thôn về ý thức thủ đoạn. Khi hắn vốn là hư nhập hồn phách bị Lam tiểu bố lần thứ nhất xé mở một chút thời điểm. Cái kia đáng sợ đến cực hạn đau đớn để hắn hết thầy ý thức đều bắt đầu vặn vẹo. Hắn không có thời gian bội phục Lam tiểu bố hồn phách ý thức trước đó bị hắn xé sách nhiều lần như vậy. Thậm chí còn dùng thần hồn đâm đâm mấy lần đều gắn gượng qua tới ý chí cường đại. Lúc này hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian sông ra Gia Lam tiểu bố tử phủ trước chạy trốn lại nói. Đoạt xá thất bại còn chưa tính thậm chí ngay cả chính mình cũng dựng đi lên. Hắn biết mình làm sai một sự kiện. Đó chính là trước đó dùng thần hồn đâm bị thương đối phương. Ngắn ngủi đoạt đến thân thể đối phương thời điểm. liền không nên khống chế phi thuyền rời đi. Mà là hẳn là tiếp tục triệt để rào sát ý thức của đối phương cùng hết thầy ý chí. Đem nó hồn phách thôn phể lại nói. Hiện tại hắn làm cho đối phương tỉnh táo lại. Vậy mà bắt đầu có thể xé hồn phách của hắn. Tiếp tục như vậy. Hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được cái này muốn đoạt xá hắn linh hồn tựa hồ không có trước đó lời hại. Hắn càng là điên cuồng dùng vừa mới học được tê liệt thủ đoạn xé đối phương hồn phách. Lặp đi lặp lại không ngừng xé sách. Sau đó còn thử nghiệm thôn phệ. Ngay lúc này, trước đó để hắn ngất đi kim châm cảm giác lần nữa lao qua. Không tốt, Lam Tiểu Bố dùng sức cắn đầu lưới thậm chí đều đem đầu lưới khai ra máu. Hắn tuyệt đối không có khả năng lần thứ hai ngất đi. Lần thứ nhất ngất đi có thể tỉnh lại khôi phục ý thức đắt là vận khí. Vẫn may như thế này chắc chắn sẽ không có lần thứ hai Để Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi chính là Lần này Kim Trâm tựa hồ kém xa lần trước lời hại Hắn cũng không có ngất đi Lam Tiểu Bố giờ phút này chỗ nào sẽ còn quan tâm cái mạng nhỏ của mình Hắn không muốn mạng xé sách đối phương tồn tại hồn phách Sau đó dùng hồn phách của mình ý thức đi thôn phệ Đây đều là hắn tại đối phương đoạt xá hắn thời điểm học được Về phần có phải hay không có cái gì di chứng Hoàn toàn bị Lam Tiểu Bố coi nhẹ Đều muốn bị đoạt xá Còn quan tâm di chứng bén nhọn thanh âm Tại chỗ sâu trong ấp vang lên Lam Tiểu Bố cảm nhận được cái này tựa hộp là đối phương đang cầu xin tha Ý là để hắn dừng tay Lam Tiểu Bố kích động không thôi Về phần dừng tay Ha <cười> ha <cười> nằm mơ đi thôi Cường đại ý chí cuốn lên lấy ý thức của mình Học đối phương trước đó dáng vẻ Đem cái kia ở trong tử phủ du tàu bóng dáng toàn bộ nuốt xuống Ông thật giống như hoàng hà vỡ đê đồng dạng Vô cùng vô tận nước sông nghiêng mà xuống Mà cái này nghiêng xuống nước sông toàn bộ trùng kích đến Lam Tiểu Bố trong đầu Dù là Lam Tiểu Bố lại không muốn ngất đi Hắn vẫn là lần nữa hôn mê bất tỉnh Lạc Thải Tư tâm tình rất là không tốt Nàng về nước là vì tìm kiếm Lam Tiểu Bố Sau đó cùng Lam Tiểu Bố thảo luận Lam cơ môi tố vấn đề Trên thực tế nàng tại nhìn thấy Lam Tiểu Bố, phát hiện Lam Tiểu Bố thậm chí có thể trị liệu bệnh đóng tầm thời điểm Loại kia kinh hỷ quả thực là không gì sánh kịp Nàng còn không có cùng Lam Tiểu Bố ngồi xuống thảo luận một chút Lam Tiểu Bố liền rời đi bệnh viện Côn Hồ Nàng mặc dù cũng không có từ bỏ thế nhưng là sau đó lại chuyển tới Lam Tiểu Bố giết cử ra cử kiệt bị truy nã Còn có cái gì so đây càng phiền lòng sự tình sao cũng may về sau lệnh truy nã bị rút lui Nhưng nàng hay là tìm không thấy Lam Tiểu Bố Những này đều không thể ngăn cản lạc thải tư tìm kiếm Lam Tiểu Bố nghiên cứu thảo luận ý học quyết tâm Tại nàng tìm kiếm Lam Tiểu Bố còn không có gì manh mối thời điểm Trong nhà gọi điện thoại cho nàng. Yêu cầu nàng lập tức trở về đi. Đồng thời cảnh cáo nàng liền xem như không cách nào từ bỏ yêu thích y học mao bệnh. Cũng tuyệt đối không có khả năng tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Vì cái gì bởi vì Thiên Âm đang tìm kiếm Lam Tiểu Bố? Đắc tội Thiên Âm người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Tiểu Bố lợi hại hơn nữa ở trước mặt Thiên Âm cũng là một con giến hôi. Thiên Âm là cái gì Lạc Thải Tư không biết. Nàng cũng không muốn biết Trong nhà thuốc lợi hại Nàng dứt khoát đưa điện thoại di động đóng Chính mình một mình tiến về tần lính dài sầu Khí vũ trụ không hai chương 39 Côn lôn lam tiểu bố mở to mắt Hắn phát hiện mình còn sống Trong đầu cái kia muốn thôn Phải hắn ý thức linh hồn biến mất không thấy Giờ khắc này lam tiểu bố kích động không thôi Hắn thành công Chỉ là hắn vừa mới nghĩ đến mấy chữ này Vô cùng vô tận mảnh vỡ ký ức liền chen chút mà tới. Lam tiểu bố há mồm phun ra một đảo máu tươi thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Lam tiểu bố trừng to mắt, hắn cảm nhận được tuôn đi qua những mảnh vỡ ký ức kia thật sự là quá mức đáng sợ. Không chỉ là số lượng quá lớn, còn có vô cùng vô tận hắn chưa từng nghe qua thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không qua tri thức. Hai cái vật thể ở giữa khoảng cách ngắn nhất cũng không phải là thằng tắp. Không gian là có thể trồng chất. Thời gian là có thể thông qua va chạm kéo dài. Vũ trụ học các loại lý luận cũng có thể trái ngược. Trẻ vật chất tồn tại có thể vượt qua canh tốt cực hạn. Tính toán vượt qua canh tốt khoảng cách công thức suy luận. Phúc Lam tiểu bố lần nữa phun ra một ngụm máu. Trong đầu hắn vọt tới tri thức mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Nếu như hắn không ngay ngắn để ý biến thành đồ vật của mình. Hắn sẽ điên mất. Giờ phút này Lam Tiểu Bố nơi nào còn dám tiếp tục suy nghĩ những kiến thức này chi tiết. Chỉ là điên cuồng chỉnh lý những này vọt tới tri thức mảnh vỡ. Vô luận là tốt hay là không tốt. Đều tồn tại trong đầu của mình. Trước biến thành đồ vật của mình. Sau đó lại từ từ chỉnh lý. Chờ chút. Ta tại sao có thể làm đến điểm này Lam Tiểu Bố rất muốn biết rõ ràng vấn đề này. Nhưng hắn không dám nghĩ tới. Càng ngày càng nhiều tri thức mảnh vỡ để hắn không thể không trước đem khác mọi chuyện đều đặt ở một bên. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Tiểu Bố từ đói khát bên trong kinh tới. Trong đầu dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, hắn nhất định phải ăn no bụng, nếu không sẽ chết đói. Ý nghĩ này chỉ là hiện lên một chút, Lam Tiểu Bố liền đi mở đĩa bay cửa. Động tác của hắn mặc dù tại mở cửa, nhưng hắn ánh mắt lại không trên cửa. Bởi vì giờ khắc này trong đầu vô cùng vô tận bao trùm tới tri thức mảnh vỡ, cần hắn đi chỉnh lý. Theo bản năng động tác đẩy cửa một cái, cửa không có bị mở ra. Lam tiểu bố chỉ là nhất thời trầm lại chỉ chốc lát. Tựa hồ liền đọc qua đến bộ phận ký ức. Hắn đi đến đĩa bay phòng điều khiển phía trước. Sau đó tay đặt tại phòng điều khiển bên trái một phương bằng phẳng mặt kính bên trên. Đĩa bay trạng thái vô chủ, đĩa bay trạng thái vô chủ. Lam tiểu bố vẫn là ánh mắt mờ mịt. Trong miệng là nói lầm bẩm. Hắn giờ phút này ngay tại điên cuồng đối phó đại não thời khắc không ngừng tràn vào tri thức mảnh vỡ. Đĩa bay trạng thái vô chủ trọn vẹn kêu bẩy. Tám âm thanh. Lam tiểu bố lúc này mới người máy đồng dạng. Đưa tay cầm lên. Sau đó lại lần đè xuống. Đĩa bay bắt đầu nhận chủ đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Đĩa bay nhận chủ thành công, xin chủ nhân cho đĩa bay mệnh danh. Côn lộn. Lam tiểu bố cơ hội là vô ý thức nói ra hai chữ này. Côn lộn thu đến chờ chủ nhân chỉ lệnh. Mở cửa. Lam tiểu bố nói hai chữ này về sau, lần nữa đi hướng đĩa bay cửa ra vào. Lần này đĩa bay đại môn tự động mở ra, Lam tiểu bố bước ra ngoài. Cơ hội là tại Lam tiểu bố rời đi sau một khắc. Đĩa bay cửa lại lần nữa đóng lại. Lam tiểu bố đang điên cuồng tiếp nhận vô cùng vô tận tri thức mảnh vỡ. Giờ phút này căn bản cũng không có để ý chính mình là ở nơi nào. Hắn ý thức chỗ sâu còn có một đáp án. Nhanh đi tìm kiếm ăn. Tìm tới ăn lại đem cái này tất cả tri thức mảnh vỡ chỉnh lý tốt. Tần lính cho tới nay chính là hoa hạ văn minh truyền thừa giấy núi. Nơi này có đông đảo cổ đảo. Tí ngọt. Bao tà, Trần Thương, Kỳ Sơn, Kim Ngưu các loại cổ đảo. Những cổ đảo này cho tới nay du khách đông đảo. Hành kinh tải trên những cổ đảo này. Có thể cảm thụ hoa hạ sáng chói văn minh cùng một loại viễn cửa lưới mát khí tức. Nhưng mấy năm gần đây thuộc về tần lính Sơn mạch nổi danh nhất cổ đảo cũng không phải là những thứ này. Mà là Thái Xuyên cổ đảo. Thái Xuyên cổ đảo thậm chí rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Nghe đồn năm đó Lý Bạch quan trường thất ý về sau Trèo lên tần lính nối Thái Bạch nhìn thấy tiên nhân chân chính Chỉ là tiên phàm khác nhau Hắn chỉ có thể nhìn lên tiên nhân tại hắn không cách nào chạm đến chỗ Thế là hắn liền viết xuống cổ phong bài thơ này Thái Bạch gì minh mang trên tinh thần sâm hàng Đi trời 300 trăm dặm mà ngươi cùng thế tuyệt Ta đến gặp chân nhân quỳ thẳng hỏi bảo quyết Lý Bạch hiển nhiên không có cầu đến công pháp tu tiên. Hắn rời đi tần xuyên cổ đảo về sau. Lý Bạch bắt đầu chuyên chú vào tìm tiên nhân. Hái tiên thảo. Luyện tiên đan lộ trình. Thái xuyên cổ đảo chính là căn cứ điển cố này mới nhất khai thác một đầu đường vòng quanh núi. Hoặc là bởi vì con đường này quá mức hiểm trở. Cho nên Thái xuyên cổ đảo mặc dù rất nổi danh. Cho tới nay du khách đều không phải là rất vượng. Lạc thải tư có một cách không tính là rất lớn ba lô đeo vai. Giờ phút này đang đứng tại Thái Xuyên cổ đạo một cách đài ngắm cảnh bên trên nhìn phía xa sương mù minh mông giấy núi. Nàng cảm giác mình giờ phút này liền cùng cái kia sương mù minh mông giấy núi đồng dạng. Thấy không rõ đường đi của mình. Cũng không biết chính mình bước kế tiếp phải làm gì. Vạn rằm xa xôi từ san răng xít cô gấp trở về. Nàng là vì có thể cùng một thiên luận văn tác giả nghiên cứu thảo luận một phen ý học. Sự thật lại làm cho nàng minh bạch. Có một số việc không phải nàng muốn đi làm liền có thể làm được. Lam tiểu bố kia có thể nói là nàng theo nghề thuốc đến nay gặp qua thiên tài nhất hơn người bác sĩ. Mới 18 tuổi liền có thể phát hiện lam cơ môi tố tai họa ngầm vấn đề. Phải biết, lam cơ môi tố được xưng là thế kỷ 21 vĩ đại nhất phát hiện. Vô số người bệnh sử dụng tới lam cơ môi tố chưa bao giờ có một chút xíu xoa bình. Toàn cầu có bao nhiêu danh y cùng y học nhà nghiên cứu hết lần này tới lần khác cũng chỉ có lam tiểu bố phát hiện lam cơ môi tố vấn đề. Nếu như nói trước lúc này còn có người nói lam tiểu bố là nói bậy cùng bác người nhãn cầu. Nhưng nửa tháng trước sử dụng tới lam cơ môi tố người bệnh tập thể bột phát ra các loại vấn đề. Đã nói rõ Lam Tiểu Bố nghiên cứu là chính xác. Mà giờ khắc này vô số chữa bệnh cơ cấu cùng trí dược cơ cấu đều đang điên cuồng tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố nếu có thể phát hiện vấn đề này. Tự nhiên là có thể giải quyết vấn đề này. Lạc Thải Tư là không có chút nào hoài nghi Lam Tiểu Bố có thể giải quyết vấn đề này. Bởi vì hắn đã từng chính miệng nói với nàng qua. Lam Cơ Môi Tố có phương án giải quyết. Nếu như nói cách này vẫn chưa thể nói rõ lam tiểu bố y học thiên phú cao bao nhiêu Vậy có thể chỉ bệnh đống tầm thủ đoạn Càng làm cho tất cả mọi người rõ ràng Lam tiểu bố y học thiên phú chính là trời sinh Khốn nhiễu vô số người bệnh bao nhiêu năm bệnh đống tầm đồng dạng cũng bị lam tiểu bố bác sĩ công phá Lạc thải tư thở dài một tiếng đáng tiếc Dạng này một cách tốt bác sĩ vậy mà mất tích Mà lại mất tích trước đó còn đụng phải đãi ngộ không công chính bị truy nã. Cũng may cuối cùng điều tra ra không có quan hệ gì với Lam bác sĩ truy nã bị triệt tiêu. Đối với Lạc Thải Tư tới nói truy nã Lam tiểu bố đơn giản chính là buồn cười. Lam tiểu bố chỉ là một cái bác sĩ thôi. Ngươi nói một cái bác sĩ có thể đi một đại gia tộc xếp chết tộc trưởng. Nói đùa cái gì đoán chừng là có ít người đỏ mắt Lam tiểu bố bác sĩ thành quả. Muốn hám hải lam tiểu bố bác sĩ thôi. Nàng thở dài trừ một phần là đối với lam tiểu bố thở dài, còn có một phần là đối với mình thở dài. Từ khi ra ra bất trị, nàng đối với y học yêu thích liền cơ hồ là sâu tận xương tủy. Từ nội tâm chỗ sâu. Có lẽ nàng muốn tìm kiếm được trị liệu ra ra biện pháp. Thế nhưng là thiên phú của nàng hết lần này tới lần khác có hạn Nếu như nói Lam tiểu bố y học thiên phú là 100. Vậy nàng y học thiên phú sợ là ngay cả đạt tiêu chuẩn đều không có A nàng đã từng thấy qua một câu nói như vậy. Nếu như thiếu thiên phú. Liền xem như bỏ ra một phần trăm cố gắng. Thành tựu cũng là có hạn. Bởi vì có so sánh. Thời khắc này lạc thải tư cảm thấy mờ mịp. Nàng không biết mình đường hẳn là đi như thế nào. Tiếp tục cùng trước đó một sáng điên cuồng hấp thủ kiến thức y học. Hay là làm một chút khác giấy núi tải trong mây mù che che lấp lấp. Lạc thải tư lâm vào giấy núi này mỹ cảnh bên trong. Thật lâu nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở ra điện thoại chuẩn bị chụp mấy tấm hình. Đinh linh linh điện thoại vừa mở ra liền vang lên. Lạc thải tư nhìn một chút điện thoại, do dự một hồi lâu, nàng mới kết nối điện thoại. Đại ca. Lạc thải tư kêu một tiếng về sau, lại lần nữa trầm mặt xuống. Thải tư, ngươi lập tức về nhà, không cho phép ở bên ngoài. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một cách cực kỳ uy nghiêm thanh âm. Lạc thải tư thanh âm bình tĩnh. Ta có ý nghĩ của mình. Không cần hướng các ngươi bất luận kẻ nào hứa hẹn bất cứ chuyện gì. Ta hy vọng làm chính ta ra thích sự tình. Không có chuyện gì mà nói ta treo. Đầu bên kia điện thoại hơi do dự một chút. Chậm lại một chút ngữ khí. Thái tư. Ta biết cũng không khuyên nổi ngươi không học y. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ớt ta một chút. Đừng lại đi tìm Lam Tiểu Bố. Ta biết. Ngươi lần này trở về chính là tìm kiếm Lam Tiểu Bố. Hiện tại đáp ớt ta. Tiến về đừng lại đi tìm Lam Tiểu Bố. Vì cái gì Lam bác sĩ y thuật siêu quẩn. Là một cái y học thiên tài Mà lại liên quan tới hắn lệnh truy nã cũng là một cách hiểu lầm Ta tìm kiếm lam bác sĩ nghiên cứu thảo luận y học Có cái gì không đúng rồi lạc thải tư lông mày khóa lại Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hấu ngủ ngon khí vũ trụ không hai chương 40 tên ăn mày đầu bên kia điện thoại thở dài Chậm lại thanh âm nói ra Tiểu muội Ngươi biết lam tiểu bố là ai sao lạc thải tư tử tốn nói Lam bác sĩ là ai cùng ta có quan hệ gì ta chỉ là muốn đơn thuần cùng hắn nghiên cứu thảo luận ý học vấn đề thôi Còn có xin ngươi đừng can thiệp ta mọi chuyện bằng không mà nói ta ngay cả lạc ra đều chẳng muốn trở về Ta nói thật với ngươi đi không phải trước đó cử ra sự tình mà là thiên âm đang tìm kiếm lam tiểu bố Ta và ngươi nói qua thiên âm tìm kiếm Lam Tiểu Bố sự tình. Ngươi có lẽ không thèm để ý. Đó là bởi vì ngươi không biết là thiên âm là dạng gì tồn tại. Ta cho ngươi biết một sự kiện. 7 năm trước ra tộc phiêu sự tình chính là thiên âm làm. Ngươi cảm thấy thiên âm để mắt tới Lam Tiểu Bố về sau. Làm tiểu bố còn có cơ hội lại xuất hiện ở thế giới này sao thanh âm bên đầu điện thoại kia giống như thiết chùi đồng dạng đánh vào lạc thải tư trong đầu Nàng thậm chí không biết mình là làm sao cúp điện thoại Gia tộc phiêu nàng tự nhiên biết trên thực tế người không biết gia tộc phiêu cũng không nhiều Đây là một cách trong thời gian ngắn nhất quật khởi gia tộc Gia tộc này lấy dầu hỏa làm cơ sở Sau đó thông qua trí năng khoa học kỹ thuật lên Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, gia tộc này ngay tại trong phạm vi toàn cầu có đầy đủ lực ảnh hưởng. Toàn cầu có bốn thành trở lên người máy trí năng đều là gia tộc phiêu xí nghiệp bán đi. Đối với dầu hỏa khống chế thì càng là đáng sợ. Gia tộc phiêu thậm chí chỉ cần ho khan một cái. Toàn cầu giá dầu liền sẽ mất khống chế. Nhưng gia tục này hủy diệt liền cùng quật khởi đồng dạng. Vẹn vẹn trong phòng một đêm. Gia tộc phiêu tại trong phạm vi toàn cầu đầu đầu não não đều biến mất sạc sẽ. Sau đó gia tộc phiêu, gia tộc sản nghiệp đều bị một chút người không biết tên chia cắt cuối cùng tan thành mây khói. Nàng chỉ là nghe nói qua đại chủ ai tập đoàn tham dự chuyện này, không nghĩ tới còn cùng thiên âm có quan hệ. Nếu quả thật như đại ca nói, vậy Lam Tiểu Bố 89 phần 10 không có. Đại chủ ai tập đoàn vì sao lợi hại như vậy người bình thường khả năng không biết. Làm người lạc xa Lạc thải tư hay là biết một chút. Đại chủ ai cũng bởi vì thông qua các loại thủ đoạn. Nuốt rất nhiều đỉnh cấp trí năng khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Chiếm rất nhiều trí năng khoa học kỹ thuật thành quả. Lúc này mới có địa vị hôm nay. Thiên âm để mắt tới Lam Tiểu Bố. Chẳng lẽ là bởi vì thiên âm muốn bước chân chữa bệnh ngành nghề rồi vì cái gì dạng này một cách tài hoa hơn người y học thiên tài. Muốn như vậy không hiểu thấu không có lạc thải tư có chút hồn may phách lạ Nàng cảm thấy đây là y học sự thượng tổn thất Cũng là sự tổn thất của nàng Nàng đã mất đi cùng một cái y học thiên tài giao lưu cơ hội Thế giới này là thế nào vì cái gì vụn trộm phải có những này chém chém xếp xếp đi đi đi Đi sang một bên Một cái chán xếp thanh âm ở bên người lạc thải tư vang lên Không đợi lạc thải tư ngầm đầu nhìn một chút tình huống Lại lần nữa nghe được thanh âm kia nói ra Khó trách thái xuyên cổ đảo du khách ít Tần lính điểm du lịch nhiều như vậy Ta liền không có nhìn thấy qua có tên ăn mày cản đường Lạc thải tư theo bản năng ngẩm đầu nhìn Lập tức nàng đã nhìn thấy một cái quần áo lam lũ Tóc dối bời Trên mặt xanh một miếng đen một khối đi chân đất nam tử Nam tử này ánh mắt rất là mờ mịt trong miệng tựa hồ đang lầm bầm lầu đầu nói gì đó. Lạc thải tư thở dài. Nàng đoán được. Vừa rồi khẳng định không phải tên ăn mày này cản đường. Mà là tên ăn mày này tại trên cổ đảo đi chậm điểm ngăn trở du khách kia đường. Nhìn xem tên ăn mày này đi chân trần giấm tại trên đá vụn. Tựa hồ căn bản cũng không biết đau đồng dạng. Lạc thải tư lòng xinh chắc ẩn. Nàng tử trong túi đeo lưng xuất ra một ổ bánh bao đưa cho tên ăn mày. Ngươi tử nơi này đi xuống đi. Không cần đi lên. Thái xuyên cổ đạo địa hình hiểm trở, một không cẩn thận liền sẽ rơi xuống khe núi. Bình thường du khách có hàng rào ngăn trở đương nhiên sẽ không rơi xuống. Có thể tên ăn mày này rõ ràng tinh thần có chút vấn đề. Trượt chân khả năng rất lớn. Vừa rồi du khách kia cũng không có nói sai. Loại tên khất cái này hoàn toàn chính xác không có khả năng được cho phép leo lên cổ đảo Tựa hồ ngửi thấy bánh mì mùi thơm Tên ăn mày tiện tay lấy tới Há miệng liền một chút Chờ một chút Lạc thải tư tranh thủ thời gian đã ngừng lại tên ăn mày Sau đó hỗ trợ đem bánh mì phía ngoài nhựa lát tí hơi mỏng xé toan Tên ăn mày tựa hồ cũng không biết cái gì là cảm tạ Hắn lần nữa tiếp nhận bánh mì Chỉ là hai ba ngụm liền đem một cái bánh mì toàn bộ nuốt mất. Sau đó lại bắt đầu tự lầm bẩm Lam bác sĩ. Lam tiểu bố lạc thải tư lại là bị giải ra. Nàng kém chút kêu lên sợ hãi. Nàng lập tức liền khẳng định. Trước mắt tên ăn mày này chính là Lam tiểu bố. Chính là nàng cùng rất nhiều công ty y dược đều đang tìm người. Không đúng còn có cái kia thiên âm hẳn là cũng đang tìm kiếm trước mắt người này. Thế nhưng là Lam Tiểu Bố rõ ràng không thích hợp, là tinh thần nhận lấy kích thích hiện tại hẳn là có chút thất thường. Lạc Thải Tư cơ hồ có thể khẳng định Lam Tiểu Bố là trốn tới. Khẳng định là bị người nhốt, sau đó trốn tới. Còn tinh thần thất thường bị người xấu nhốt tự nhiên là đủ kiểu tra tấn à. Loại chuyện này tại nước Mỹ nhiều lắm. Nhìn xem chung quanh không có khác du khách. Lạc Thải Tư tranh thủ thời gian kéo một phát Lam Tiểu Bố. Vội vàng nói, tranh thủ thời gian đi theo ta tới. Nàng không dám mang theo Lam Tiểu Bố dọc theo Thái Xuyên Cổ Đảo đi. Dọc theo Thái Xuyên Cổ Đảo đi, đơn giản chính là chịu chết. Thiên âm có thể diệt đi ra tộc phiêu. Loại năng lượng này tổ chức, một khi để bọn hắn phát hiện Lam Tiểu Bố tồn tại. Há có thể có Lam Tiểu Bố đường sống rời đi Thái Xuyên Cổ Đảo về sau. Lạc Thải Tư phát hiện Thái Xuyên cổ đảo mặt sau một đảo hơi có vẻ hòa hoãn đường dốc. Không cần hỏi, vừa rồi Lam Tiểu Bố chính là từ cách này hơi có vẻ hòa hoãn đường dốc đi lên. Bị Lạc Thải Tư kéo một phát. Lam Tiểu Bố cũng không có phản kháng. Mà là một bên mờ mịt nói lẩm bẩm. Một bên đi theo Lạc Thải Tư rời đi Thái Xuyên cổ đạo Hơn một giờ về sau. Mỏi mệt không chịu nổi lạc thải tư quay đầu nhìn một chút sớm đã nhìn không thấy Thái Xuyên cổ đạo Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời hẳn là an toàn. Chỉ là hiện tại hẳn là đi nơi nào đâu đi trong thành thị. Khẳng định là muốn chết. Đi nước Mỹ càng không làm được a Không nói trước bọn hắn căn bản là không ra được nước. Liền xem như có thể đi nước Mỹ. Lấy thiên âm có thể hủy diệt ra tộc phiêu thực lực. Muốn truy sát đến nước Mỹ đi Hẳn không có vấn đề gì đi Lạc Thải Tư nhìn xem áo không che thần Lam Tiểu Bố Lại lấy ra một cái bánh mì xé mở sau nhét vào Lam Tiểu Bố trong tay Sau đó nói Lam Bác sĩ Mặc kệ ngươi bây giờ là tình huống như thế nào Ngươi chỉ cần nhớ ký một điểm Đi theo ta phía sau Không nên chạy loạn Ta khẳng định nghĩ biện pháp cứu ngươi ra tới Lam tiểu bố cũng không biết có phải hay không nghe hiểu. Chỉ là đem bánh mì kia nuốt vào. Sau đó liền mờ mịt tiếp tục nói lầm bầm. Lạc thải tư đưa điện thoại di động tắt máy. Lại đem thẻ điện thoại đem ra. Nhìn một chút biến mất trong mê vụ tần lính chỗ sâu thở một hơi. Sau đó không chút do dự càng đi về phía trước. Đem Lam tiểu bố đưa đến tần lính chỗ sâu. Đây mới là cứu Lam tiểu bố biện pháp duy nhất. Lạc Thải Tư mang theo Lam Tiểu Bố đào vong tần lính chỗ sâu đồng thời đắt là có người tiến vào Côn Lôn Sơn. Căn cứ phòng đoán, lúc trước thiên địa nguyên khí bột phát ban đầu địa điểm ngay tại Côn Lôn Sơn. Chỉ là đĩa bay bởi vì Lam Tiểu Bố rời đi Côn Lôn Sơn. Tiến vào Côn Lôn Sơn giò xếp thiết bị cũng không có xảy ra vấn đề mà lại đi vào tìm kiếm võ giả cũng không có xuất hiện tập thể mất tích tình huống. Côn Lôn Sơn cũng không có bị triệt để phong tỏa. Thẳng đến phía quan phương tử dân chăn nuôi trong miệng biết được đã từng có cái gì rơi xuống tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu lúc. Côn Lôn Sơn lúc này mới bắt đầu phong tỏa. Cứ việc phong tỏa. Nhưng yêu nguyên cho phép các loại phía quan phương phê chuẩn dò xếp tiểu đội tiến vào Côn Lôn Sơn chỗ sâu tìm kiếm. Bất quá bất luận cái gì tìm kiếm kết quả đều phải báo cáo. Lạc Thải Tư sắc mặt trắng bệt nắm chắc Lam Tiểu Bố. Vừa rồi nàng kém chút liền một cước đạp không. Ngã vào vách núi chỗ sâu. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố tại bên người nàng. Nàng kịp thời bắt lấy Lam Tiểu Bố mà nói. Thế giới này đã không có hắn Lạc Thải Tư. Cảm ơn ngươi, Lam bác sĩ. Sau khi bình tĩnh lại, Lạc Thải Tư nghĩ mà sợ cảm tạ Lam Tiểu Bố một tiếng. Lam Tiểu Bố vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào Chỉ là chính mình nói lầm bẩm Sau đó hướng trong núi đi Chờ một chút Lạc Thải Tư kéo lại Lam Tiểu Bố Sau đó chỉ chỉ nơi xa cao không thấy đỉnh ngọn núi Chúng ta hẳn là đi xuống dưới Đi lên càng ngày càng nguy hiểm Cũng không có đường Ngươi đi theo đằng sau ta Nếu như ta gặp nguy hiểm mà nói Ngươi muốn giúp ta một chút Tuyệt đối không nên quên đi giúp ta. Lạc thải tư lo lắng chính là lại cùng vừa rồi một dạng rơi xuống vách núi. Vừa rồi nàng là kịp thời bắt lấy Lam Tiểu Bố. Bằng không mà nói. Nàng thật mất mạng. trọn vẹn rằn dò Lam Tiểu Bố ba bốn lần. Lạc thải tư lúc này mới run run dày dày tiếp tục đi lên phía trước. Nàng ngược lại là không có hối hận mang theo Lam Tiểu Bố tiến vào tầng lính sơn mạch chỗ sâu đào mệnh. Lam tiểu bố loại này tài hoa hơn người bác sĩ Một khi xảy ra chuyện gì Đó là toàn nhân loại tổn thất Cũng may sau này trên đường đi mặc dù có kinh có hiểm Nàng cùng Lam tiểu bố cũng coi là bình an đi tới chân núi Lạc thải tư một bộ quần áo đã bị núi đâm vẽ đến không còn hình dáng Bất quá giờ phút này lạc thải tư cũng không hề để ý những này Nàng ngẩn đầu nhìn một chút không nhìn thấy đầu khe núi Trong lòng nghĩ là, nếu như không cầu viện mà nói, nàng 100% không ra được. Ơ ngao một tiếng gầm rú truyền đến, lạc thải tư bị hù giật cả mình. Nàng mới nhớ tới đây là Tần lính sơn mạch, A Tần lính sơn mạch chỗ sâu thế nhưng là có sói. Khí vũ trụ không hai chương 41, sói xám lạc thải tư là vừa vặn nghĩ đến sói. Trong tầm mắt của nàng liền xuất hiện một hình bóng. Cái bóng kia từ từ rõ ràng. Khi hoàn toàn xuất hiện tại lạc thải tư trong tầm mắt thời điểm. Chân của nàng đều tại run nhẹ nhẹ. Đây là một đầu trưởng thành sói xám Khoảng chừng hơn 2 m Một đôi mắt giống như Lam lục quang mang. Hé mở lấy miệng nhìn chầm chầm lạc thải tư. Liền xem như tại trên thảo nguyên, dài 2 mét sói cũng không nhiều chớ đừng nói chi là vượt qua 2 mét sói. Lam tiểu bố, làm sao bây giờ lạc thải tư thanh âm có chút run dậy. Nàng không biết phải làm gì Cũng may sói kia hiện tại chỉ là nhìn chằm chằm nàng cùng Lam Tiểu Bố Cũng không có bắt đầu công kích Lam Tiểu Bố ánh mắt hay là mờ mịt Trừ ăn ra đồ vật thời điểm Miệng của hắn thời thời khắc khắc đều tại lầm bẩm Lạc Thải Tư hoàn toàn không hiểu đồ vật Lạc Thải Tư trong lòng rất rõ ràng Hiện tại nàng không trông cậy được vào Lam Tiểu Bố Thế nhưng là để nàng đối phó đầu này giống như lang vương đồng dạng tồn tại. Nàng không khóc đã coi như là dũng cảm. Có lẽ nàng hẳn là may mắn, đây là một đầu cô lang. Hai người một sói liền rằng co này lấy, lạc thải tư không dám động, sói cũng không có động. Lam tiểu bố đứng sau lưng lạc thải tư tựa hồ hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đến gần. 10 phút đồng hồ đi qua, khoe núi xương mù làm ướt lạc thải tư tóc. Nàng cảm giác được có chút lạnh Sói xám tựa hồ cảm thấy lạc thải tư uy hiếp không đủ lớn Nó đi về phía trước mấy bước Lạc thải tư nhanh lên đem ba lô lấy xuống Con mắt nhìn chầm chầm sói Nhưng từ trong hành trang cầm ra một thanh dao gọt trái cây Cứ việc lạc thải tư tay run dậy không chịu nổi Nàng vẫn là đem những động tác này làm xong Dài vài thốn dao gọt trái cây nắm trong tay Tựa hồ cho Lạc Thải Tư một chút lực lượng. Nàng không quay đầu lại. Chỉ là run dậy nói ra. Lam Tiểu Bố. Ngươi đi nhanh lên. Nhớ ký ngươi tới đường cứ như vậy leo đi lên. Đến Thái Xuyên cổ đảo về sau, liền kêu ta là Lam Tiểu Bố. Lạc Thải Tư biết nàng tuyệt đối ngăn không được con sói này. Lam Tiểu Bố hốn hốn hoát hoát căn bản là giúp không được gì. Cùng hai người đều chết ở chỗ này còn không bằng để Lam Tiểu Bố trước trốn Không phải nàng cao thượng muốn đem cơ hội sinh tồn tặng cho Lam Tiểu Bố Mà là nàng biết mình xác định vững chắc chạy không thoát Bởi vì lực lượng của nàng căn bản là bò không quay về Chạy không thoát liền muốn lưu tại đây cách khe núi Lưu tại khe núi này vậy sớm muộn cũng phải bị sói đuổi kịp Còn không bằng không trốn Lam Tiểu Bố là y học kỳ tài Đừng bảo là khác, chỉ bằng mượn khả năng cải thiện lam cơ môi tố cùng trị liệu bệnh đóng tầm thủ đoạn. Lam tiểu bố hay là có mạng sống khả năng, không sống qua xuống tới có lẽ rất thê thảm. Giàu có gia tộc phiêu hạ tràng để lạc thải tư biết thiên âm có bao nhiêu đáng sợ. Lam tiểu bố chính là còn sống cũng hẳn là là tại thiên âm dưới lòng bàn chân sinh tồn. Trừ phi Lam Tiểu Bố vừa đi ra ngoài liền có thể bị quốc gia coi trọng, nhưng khả năng này không phải rất lớn. Nguyên nhân là, thiên âm liền tám thành khả năng giành ở phía trước mang đi Lam Tiểu Bố. Còn có một thành có thể là một chút công ty y dược vùng trộm mang đi Lam Tiểu Bố. Cuối cùng một thành có thể là quốc gia phát hiện Lam Tiểu Bố. Sau đó đem Lam Tiểu Bố bảo vệ. Nhìn thấy lạc thải tư trong tay dao gọt trái cây. Xói xám lần nữa ngừng lại Lần này chỉ là dừng lại một lát liền đi từ từ hướng về phía lạc thải tư Nó hẳn là đã nhìn ra Lạc thải tư chính là cái hư giá đỡ Lạc thải tư trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi Chân của nàng run lời hại Trong mắt cũng đều là sợ hãi quang mang Không sợ chết nhào bột mì sắp tử vong Cái kia hoàn toàn là khái niệm khác nhau Nàng tựa hồ trông thấy mình bị sói cắn chết Ở trong miệng nhấm nút đáng sợ bổ dáng Xói xám khoảng cách nàng càng ngày càng gần Lạc thải tư theo bản năng lui lại Ngươi làm sao còn không có đi Lạc thải tư lui lại đường bị lam tiểu bấu ngăn trở Nàng quay người giận dữ nói ra Ngươi biết thời gian có bao nhiêu quý giá Ta có thể giúp ngươi ngăn trở bao lâu Nếu như ta đi được rơi Ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi Hai câu này vội vàng nói ra Lạc thải tư vậy mà phát hiện thanh âm của mình không còn run dậy Nàng vừa muốn quay đầu nhìn sói xám thời điểm Cũng cảm giác được một cố gió tanh đánh tới Lạc thải tư cuống quyết bên trong trong tay dao gọt trái cây vẽ ra ngoài Răng rắc dao gọt trái cây bẻ gãy Sói sám to lớn chân trước đã trộp vào nàng bả vai Miệng lớn mở ra cắn về phía lạc thải tư cổ Lạc thải tư nhắm mắt lại trong đầu hiện ra chính là ra ra âm dung tiếu mạo. Đáng sợ tử vong đau đớn cũng không có vọt tới. Lạc thải tư mở to mắt. Nàng phát hiện lam tiểu bố hai tay bóp lấy sói xám cổ. Một người một sói đã lăn xuống dưới. Nơi này mặc dù là khe núi nhưng vẫn như cũ có sườn rốc. Địch lạc thải tư trông thấy lam tiểu bố cùng sói xám cùng một chỗ ngã vào bên dưới khe núi mặt trong khe nước. Văng lên bọt nước bả vai bị sói xám kéo ra mấy đảo miệng máu. Đau rát đau nhức chuyển đến. Có thể lạc thải tư không lo được những này. Nàng tranh thủ thời gian cầm lên ba lô sông về Lam Tiểu Bố. Vô luận có phải hay không có thể đào tẩu, giờ khắc này, nàng đều không nghĩ lấy mau trốn. Dòng suối rất nhạt, Lam Tiểu Bố đem sói xám cổ bóp lấy đè vào cạnh dòng suối bên cạnh trên tàng đá. Lạc Thải Tư nhanh đi ghéo Lam Tiểu Bố, đồng thời vội vàng nói, Lam bác sĩ, người không sao chứ Lam Tiểu Bố ngoài mặt làm ngơ, trong miệng tựa hồ còn tại lầm bẩm cái gì, tay lại không buông lỏng, sói kia phải chết, ngươi buông tay lên đây đi. Lạc Thải Tư trông thấy Lam Tiểu Bố trên thân bị vạch ra mấy đảo ngấn sâu, dòng suối nước đều có chút tơ hồng xuất hiện. Lam tiểu bố tựa hồ nghe đã hiểu Lạc Thải Tư lời nói hắn buông tay ra leo lên Chỉ là rời đi dòng suối về sau hắn lại bắt đầu niệm niệm lại nhảy. Soói xám hẳn là bị lam tiểu bố bóp hôn hônê bất tỉnh Lạc Thải Tư tranh thủ thời gian nắm lên một khối đá Nàng chuẩn bị đối với sói xám trên đầu mấy cách nữa Đem sói xám này đập chết Nhưng lại tại lúc này nàng phát hiện sói xám bụng rất lớn, Lạc thải tư họp y, lập tức liền hiểu được, sói sám mang thai. Không chỉ có như vậy, sinh sói con cũng không có mấy ngày thời gian. Sói xám vừa lúc mở to mắt, nó nhìn thấy lạc thải tư dơ lên tảng đá. Lạc thải tư trong lòng giật mình, nàng chưa kịp làm ra phản ứng, liền phát hiện sói này lần nữa nhắm mắt lại. Đây là chờ chết rồi lạc thải tư rất nhanh liền hiểu được. Sói xám bị lam tiểu bố bóp không có bao nhiêu khí lực. Hoặc là nói sói xám này vốn là miệng cọp gan thỏ. Hẳn là rõ ràng liền xem như phản kháng cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là sẽ bị lam tiểu bố bóp chết. Dứt khoát liền không phản kháng. Lạc thải tư còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không đập xuống thời điểm, nàng trông thấy sói khóe mắt xuất hiện một nhóm nước mắt. Rõ ràng là vừa rồi muốn cắn đoạn cổ mình ác lang, thế nhưng là lạc thải tư chính là không xuống tay được. Nàng biết mình nhất định phải động thủ bằng không mà nói chính là nông phu cùng rắn cố sự Biết thì biết nàng hết lần này tới lần khác nói phục không được nội tâm của mình Thở dài lạc thải tư nói ra nhìn ngươi mang thai phân thượng ta không giết ngươi Ngươi đi nhanh lên không nên tới gần hai chúng ta bằng không mà nói ta để lam tiểu bố giết ngươi Ngươi hẳn phải biết lam tiểu bố giết ngươi rất nhẹ nhàng Liền cùng vừa rồi một dạng Trực tiếp bóp lấy cổ của ngươi Ngươi liền vô hấp cũng không có cách nào vô hấp Lạc thải tư vừa nói Một bên làm ra hai tay bóp cổ dáng vẻ Cứ việc nàng muốn học đáng sợ một chút Chỉ là động tác của nàng thật sự là đáng sợ Trinh lịch rất xa Có lẽ là nghe hiểu lạc thải tư lời nói sói xám giấy rua lấy bò lên Sau đó tập cánh đi xa Lạc thải tư một cách là giơ một khối đá Chỉ cần sói sám này có nửa điểm gì động. Nàng liền đập xuống. Sau đó để Lam Tiểu Bố đồng thủ. Nàng đã nhìn ra, Lam Tiểu Bố cũng không phải là triệt để tinh thần sụp đổ, mà là bởi vì chuyện gì bị ràng buộc ở. Chỉ cần nguy hiểm, Lam Tiểu Bố khẳng định vẫn là sẽ đồng thủ. Lạc Thải Tư không biết sự tình gì ràng buộc ở Lam Tiểu Bố, nhưng nàng suy đoán hẳn là một kiện không thể coi thường sự tình. Nếu không lấy lam tiểu bố bác sĩ loại này kinh tài tuyệt diễn bác sĩ. Há có thể cả ngày niệm niệm lại nhảy chờ đến sói xám đi xa. Lạc thải tư lúc này mới mang theo lam tiểu bố dọc theo tương phản phương hướng đi qua. So với vừa tới đến mảnh này khe sâu. Lạc thải tư ngược lại là đã thả lỏng một chút. Nàng cảm giác được lam tiểu bố giống như có chút lợi hại. Bằng không mà nói, không có khả năng chế chỗ con sói xám kia. Mà lại lam tiểu bố trên thân áo không đủ che thân. Còn đi chân đất lại bị nước suối suối. Cho đến bây giờ hắn liên phun hắt hơi đều không có đánh một cái. Đây cũng không phải là bình thường thể chất. Mang theo lam tiểu bố sọc theo khe sâu đáy đi đại khái ba. Bốn tiếng. Lạc thải tư đều đi không được thời điểm. Nàng nhìn thấy một cái náo thân nơi tốt. Đây là một cây sơn đồng, sơn đồng cửa hang phương viên trí ít có chừng 2 m Bên trong đen nhánh căn bản là thấy không rõ lắm Lạc Thải Tư đi đến cửa hang Quay đầu nhìn một chút Lam Tiểu Bố Trong nội tâm nàng có chút sợ sệt Muốn gọi Lam Tiểu Bố đi vào điều tra một chút Bất quá lập tức liền nghĩ đến Lam Tiểu Bố hiện tại tình huống Đành phải mở ra điện thoại đèn phim Chính mình cẩn thận tìm tòi đi vào Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 02 chương 42 ta nam tử hán kia cho minh chủ lý nghiêng lạc tăng thêm để lạc thải tư nhẹ nhàng thở ra chính là. Bên trong sơn đồng này không có cái gì giã thú. Chỉ là chất đống một ít động vật xương cốt cùng lá nát cành. phu mà thôi. Lạc thải tư đem sơn đồng quét sạch sẽ mang lam tiểu bố vào sơn đồng về sau cả người đều muốn mệt mỏi sụp đổ. Trước đó một mực tại vội vàng, vẫn không cảm giác được đến cái gì. Hiện tại dừng lại một cái, lạc thải tư mới cảm giác được toàn thân đều đau đau nhức Trên thân cũng là lạnh buốt Xuất ra mấy cái băng keo cá nhân rán tại nơi bả vai, lại từ trong bọc xuất ra duy nhất một kiện áo khoác đắp lên người. khe núi gió thổi qua, lạc thải tư dùng mình một cái, nàng cảm thấy rất lạnh. Nàng dưới ánh mắt ý thức rơi vào lam tiểu bố trên chân. Lam tiểu bố trên thân hay là ẩm ướt. Thậm chí còn đi chân đất. Tiếp tục như vậy khẳng định phải bị bệnh Cứ việc mỏi mệt không chịu nổi. Lạc thải tư hay là tại chung quanh nhặt được một chút nhánh cây khô cùng tới. Sau đó tại cửa hang sinh cách lửa. Dưới ánh lửa, lạc thải tư cuối cùng là ấm áp một chút. Giờ phút này nàng thậm chí có chút may mắn, chính mình trong bọc còn có một cái cách bật lửa. Lam tiểu bố quần áo trên người đã bắt đầu xuất hiện hơi nước. Lạc thải tư xuất ra một đầu khăn mặt. Đơn giản giúp Lam tiểu bố trà sát một chút. Đem khăn mặt quấn tại Lam tiểu bố ngực. Nàng không dám đem áo khoác của mình cho Lam tiểu bố, nàng lo lắng cho mình bị bệnh. Một khi nàng bị bệnh mà nói, nàng cùng Lam tiểu bố đều là một con đường chết. Đêm dần dần thâm lại trầm xuống. Lạc thải tư nhìn xem bên ngoài mịt mờ sơn cốc. Trong nội tâm nàng có một loại bàng hoàng. Không biết mình bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. The núi chỗ sâu truyền đến giá thú không biết tên gầm rú thanh âm. Để lạc thải tư trong lòng tâm thần bất định bất an. Nàng theo bản năng tới gần một chút Lam Tiểu Bố. Nhìn xem Lam Tiểu Bố yêu nguyên mờ mịt con mắt. Do dự một chút hỏi. Lam Tiểu Bố Ngươi tại sao lại xuất hiện ở tầng lính sơn mạc Lam Tiểu Bố từ lầm bẩm dừng một chút Tựa hồ đang muốn vấn đề này Nhưng rất nhanh hắn liền thống khổ cao mày Sau đó lại lần nói lầm bẩm đứng lên Lạc thải tư cảm giác được Lam Tiểu Bố không phải thật sự xảy ra vấn đề Hắn chí ít có thể lấy nghe hiểu chính hắn danh tự Hiện tại hẳn là có chuyện gì kích thích hắn Nàng phải cứu về Lam Tiểu Bố mà nói. Nhất định phải từ từ sẽ đến. Tuyệt đối không có khả năng sốt ruột. Hỏa diễm thời gian dần trôi qua tối xuống. Lạc thải tư tăng thêm mấy cây quỷ khô đi vào. Hỏa diễm lần nữa lúc thức dậy. Lạc thải tư suy nghĩ vừa trầm thấm đến khe núi phía ngoài trong bóng đêm nồng đậm. Lạc thải tư làm một cây rất dài mộng. Nàng mộng thấy chính mình liền muốn nghiên cứu ra trị liệu ra ra phương án. Nhưng lại thiếu khuyết một loại dược liệu. Nàng đơn độc tiến về thâm sơn tìm kiếm loại dược liệu này. Kết quả trong núi lạc mất phương hướng. Tại nàng tìm kiếm phương hướng thời điểm. Nàng gặp đàn sói. Dưới sự lo lắng nàng thời điểm chạy trốn ngã tiến vào vách núi chỗ sâu. Sợ hãi để lạc thải tư bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng trông thấy chính mình chính dựa sát vào nhau ở trên thân Lam Tiểu Bố. Mà Lam Tiểu Bố toàn thân nóng lên. Nhưng hắn như cú tải tự mình lầm bẩm Không xong, Lam Tiểu Bố bị bệnh. Ngoài đồng đầu trời đã có chút ánh sáng mịt mờ, hiển nhiên trời sẽ sáng lên. Lạc thải tư cảm thấy mình có chút hỗn loạn. Nàng hay là mau từ trong bọc lấy điện thoại ra. Lại đem thẻ điện thoại lắp đi lên. Nàng là bác sĩ không sai, nhưng bây giờ nàng nghiên cứu phương hướng hay là phương Tây y học. Hiện tại trên tay đã không có dược liệu, cũng không có thiết bị, muốn cứu lam tiểu bố nàng cũng là bất lực. Tại nàng điện thoại muốn thông qua đi thời điểm, lại để xuống. Lúc này, nàng vậy mà không biết muốn đi tìm tìm ai hỗ trợ nàng cực ít có bằng hữu. Thậm chí ngay cả khuê mật đều không có một cái. Duy nhất có thể đến giúp nàng chỉ có thể là lạc ra. Một khi nàng gọi điện thoại về, chỉ sợ trước tiên là bị tấm túc. Còn Lam Tiểu Bố, liền xem như Lạc Gia không đem Lam Tiểu Bố thế nào. Cũng tuyệt đối sẽ không bước lên đắc tội thiên âm nguy hiểm đi cứu Lam Tiểu Bố. Nàng có chút hối hận không có muốn quý chính điện thoại. Nếu có quý chính điện thoại, nàng có thể gọi cho quý chính. Quý chính cùng Lam Tiểu Bố liên hợp phát biểu ký tên luận văn quan hệ phải rất khá đi. Lam Tiểu Bố Lam Tiểu Bố, ngươi trước không cần thì thầm, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Sau khi để điện thoại xuống, Lạc Thải Tư chỉ có thể điên cuồng lay đồng Lam Tiểu Bố. Nàng hy vọng Lam Tiểu Bố tỉnh táo lại. Thế nhưng là Lam Tiểu Bố đối với Lạc Thải Tư lời nói ngoài mặt làm ngơ. Yêu nguyên vẫn là ánh mắt mờ mịt. Nói lầm bẩm Lạc Thải Tư lần thứ nhất cảm thấy mình là như vậy bất lực. Lúc trước nàng một người phiêu dương qua biển đi vào một cách xa lạ quốc gia. Cũng chưa từng từng có hiện tại dạng này bất lực. Nàng vẫn cảm thấy chính mình rất kiên cường. Hiện tại nàng mới phát hiện chính mình kiên cường có lẽ vẻn vẹn chỉ là một loại ngụy trang vỏ cứng. Nước mắt tại trong hốc mắt chuyển động, lạc thải tư cố nén không để cho chính mình khóc lên. Nàng cảm giác có chút khô, lung la lung lay đứng lên, nàng muốn ra ngoài làm lướt nước tới. Chỉ là nàng vừa mới đứng lên thân thể chính là một trận lay động, lập tức mềm yếu vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Lạc thải tư biết mình cũng bị bệnh, đầu của nàng hỗn loạn, hiện tại hẳn là phát nhiệt. Lam tiểu bố. Ngươi không cần luôn luôn chính mình tự nói, chúng ta đều bị bệnh, ngươi là nam, ngươi là nam. Lạc thải tư lần nữa lay động Lam tiểu bố, Lam tiểu bố hay là con mắt mờ mịt tự lẩm bẩm. Lạc thải tư rốt cuộc nhìn không được khóc lên, nàng không có chút nào kiên cường, nàng đã từng làm dáng vẻ đều là buồn cười. Hiện tại nàng mới phát hiện. Nàng rất yếu đuối. Nàng cần kiên cường dựa vào. Mà không phải tại trong hoang sơn giã lính này chiếu cố một cách điên điên khùng khùng nam tử. Lam tiểu bố. Chúng ta là không phải cũng phải chết ở nơi này Lam tiểu bố. Lạc thải tư sát nước mắt của mình. Trong nội tâm nàng thấp phỏm lo âu. Trong miệng giống như Lam tiểu bố tự mình lầm bẩm Sau đó từ từ nhắm mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Thải Tư mở mắt lần nữa. Trời đã là sáng rõ, nhưng ngoài đồng vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh. Vụ mai cùng thâm sơn sương mù trồng lên nhau, cho dù là tại tần lính chỗ sâu, ánh nắng vẫn là chiếu xạ không tiến vào. Lạc Thải Tư giấy rua lấy đi tới cửa đồng. Nàng tử cửa hang nhìn ra ngoài Một tia nhàn nhạt sáng người tựa hồ xuyên qua hết thảy ngăn cản rơi vào nàng trên khuôn mặt Nơi xa chuyển đến giã thú tiếng gào thét Lạc thải tư thật giống như không có nghe được đồng dạng Yêu nguyên ngẩn đầu nhìn xem tia sáng kia Suy nghĩ của nàng thời gian dần trôi qua bay xa Nàng tựa hồ cảm giác được mình có thể dọc theo tia sáng kia xông ra vỗ mai bao lấy xác Tìm tới một mảnh để nàng hướng tới địa phương. Lam tiểu bố. Người nói nếu như không có vụ mai. Vậy chỉ là không phải liền có thể trực tiếp chiếu xạ đến chúng ta chỗ ở. Lạc thải tư gương mặt còn có nước mắt vết tích nàng lại vươn tay ra tiếp cái kia một sợi ánh nắng. Sau khi khóc. Nàng cái kia hư giả cứng rắn sát ngoài tựa hồ đã bị phá đi. Cứ việc giờ phút này nàng toàn thân mềm yếu vô lực. Đầu vẫn là chìm vào hôn mê. Có thể trong lòng của nàng ngược lại là dễ dàng hơn. Nếu như Gia Gia vẫn còn, nàng cũng là một tiểu nữ hài, là Gia Gia thương yêu nhất tiểu nữ hài. Có lẽ nhân sinh lớn nhất sợ hãi là tử vong. Khi nàng quên đi sau khi chết, đối mặt hết thảy đều sẽ an bình thong rong. Lam tiểu bố. Lạc thải tư lại kêu một tiếng, sau đó nàng quay đầu mới phát hiện Lam tiểu bố không thấy. Trong nội tâm nàng giật mình tranh thủ thời gian kêu một tiếng, Lam tiểu bố, Lam bác sĩ. Trung quanh trừ nước chảy thanh âm cùng chim bay kêu to chỉ có ngấu nhiên truyền đến giá thú gào thép. Lạc thải tư kinh hoàng Nàng viền vách đá đứng lên. Đầu càng ngày càng hôn mê, nàng lần nữa bắt đầu sợ hãi. Trước đó cùng với Lam tiểu bố. Dù là Lam tiểu bố chỉ là hốn hốn hoát hoát. Cần chiếu cố cho nàng. Nàng cũng cảm thấy có chút dựa vào đồng giảng Hoặc là có một đồng bọn Hiện tại nàng đằng sau lại một người ở chỗ này Trong nội tâm nàng có một loại không nói được cô đơn cùng sợ sệt Lam bác sĩ Lam tiểu bố Không có người đáp lại Chỉ là một lát sau Thanh âm của nàng mới từ khe núi chỗ sâu đáp lại tới Càng là lộ ra trống vắng Lạc thải tư lại là dùng mình một cái Nàng đột nhiên cảm giác được nhân sinh lớn nhất sợ hãi không phải tử vong, mà là tịt mị cùng cô độc. Cô độc mới có thể sợ sệt, cô độc mới có thể càng thêm sợ hãi. Cảm giác hơi có một chút khí lực, lạc thải tư viền vách đá đi ra. Nàng muốn đi tìm tìm lam tiểu bố, khó mà dày vò cô độc để nàng không cách nào một người ở chỗ này dừng lại. Ô, một tiếng quen thuộc sói chu truyền đến, lạc thải tư sắc mặt trắng bịch. Là ngày hôm qua đầu sói xám, nó vậy mà lại tới. Lập tức Lạc Thải Tư liền nghĩ đến Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố không ở trong động có phải hay không một người ra ngoài bị sói xám kia ăn hết rồi nghĩ đến sói xám cắn xé Lam Tiểu Bố tình cảnh. Lạc Thải Tư nhìn không được toàn thân run dậy. Nàng rất muốn lần nữa leo về đồng đi. Có thể trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Liền xem như nàng về tới trong đồng. Con sói xám kia hay là biết tìm tới ăn hết nàng. Nước mắt lại một lần không cách nào ngăn chặn trượt xuống. Chết ở nơi này còn chưa tính. Thế nhưng là bị sói xé nát thân thể nuốt vào. Nghĩ đến đây cách lạc thải tư liền không nhịn được sợ hãi. Đỡ lấy vách đá tại cửa hang đứng lặng thêm vài phút đồng hồ về sau. Lạc thải tư mới hít một hơi thật sâu. Tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Nàng lần nữa chậm rãi chuyển qua trong động. Từ trong túi đeo lưng của chính mình xuất ra một cái đáng yêu phim hoạt hình cài tóc cắm vào tóc ngắn bên trên. Sau đó lại từ trong bọc xuất ra một cái hộp. Hộp mở ra bên trong là một sợi dây chuyền Dây chuyển cũng không phải là tốt bao nhiêu chẳng qua là một đầu bình thường dây chuyển chân châu thôi. Lạc thải tư bỏ ra thật lớn khí lực mới đưa dây chuyền này cũng thắt ở trên cổ. Vuốt vuốt tóc của mình. Lúc này mới tự lầm bẩm Không biết ra ra một người dưới đất qua vừa vặn rất tốt Viên hái phong vậy muội chi đông vậy Mây ai chi nghĩ đẹp mạnh dung vậy Lạc thải tư tự lầm bẩm khóe miệng của nàng hơi vệnh trên Mặt cũng hồng nhuận một chút Ra ra nói ta là lạc da đẹp nhất nha đầu Tương lai có một cách đỉnh thiên lập địa nam tử hán đến hẹn ta đi xinh đẹp nhất địa phương Sau đó ta mới có thể gả cho hắn Lạc thải tư ngẩn đầu nhìn mịt mờ bầu trời Có lẽ ta nam tử hán kia hắn ở trên trời đầu kia Ta muốn đánh giả trang đẹp nhất đi qua Ồ ngao Xói xám lần nữa Tây minh để lạc thải tư trở về hiện thực Não hải càng ngày càng nặng nặng Lập tức dùng sức lắc đầu Ta phải chết sao nội tâm của nàng chỗ sâu biết Có lẽ chính mình thật sống không được bao lâu Bằng không mà nói làm sao luôn luôn nhớ tới ra ra cố gắng đem những ý niệm này dứt bỏ. Lạc thải tư yêu nguyên đi hướng sói gào phương hướng. Lam tiểu bố hẳn là bị sói ăn. Cùng các loại sói tìm tới trong đồng đến ăn nàng. Nàng còn không bằng chủ động đi qua. Chí ít trước khi chết còn có một cách làm bạn. So với tử vong đến. Nàng càng sợ hãi cô độc. Cho dù là chết rồi. Nàng cũng không muốn một người tại trên hoàng tuyển lộ quanh quẩn một chỗ. Cùng với Lam Tiểu Bố, chí ít có một người bạn mà. Khí vũ trụ không hai chương 43 đội ơn lạc thải tư không có đoán sai. Nàng rời đi hang đá cũng không có đi bao xa đã nhìn thấy con sói xám kia thân ảnh. Cứ việc cảm giác được toàn thân đều đang run dày, nàng vẫn là đi tới, sau đó nàng nhìn thấy Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố nằm trên mặt đất sói xám kia liền đứng tại Lam Tiểu Bố bên cạnh Lạc Thải Tư không có xám lại đi lên phía trước Nàng không biết vì sao Lam Tiểu Bố không có bị sói xám ăn hết Xói xám này là đang chờ nàng sao Lạc Thải Tư còn đang suy nghĩ miên man thời điểm Xói xám nhìn thoáng qua Lạc Thải Tư Bỗng nhiên trầm rãi quay người Từ từ đi xa Chuyện gì xảy ra Lạc Thải Tư nghi hoặc nhìn sói xám đi xa bóng lưng Trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ Lam Tiểu Bố làm sao đến nơi này Lam Tiểu Bố nằm nghiêng trên mặt đất Trong tay còn đang nắm vài cọng thảo dược Lạc Thải Tư muốn đi đem Lam Tiểu Bố đỡ lên Lam Tiểu Bố sắc mặt ửng hồng hiển nhiên còn sống Lạc Thải Tư không có thời gian suy nghĩ vì cái gì Sói không có ăn Lam Tiểu Bố Trông thấy nàng tới lại vì cái gì muốn đi Chỉ là nàng vừa mới bước ra một bước Thân thể lại lần nữa mềm nhũng. Ngồi sập xuống đất. Đầu càng ngày càng hôn mê tựa hồ tư tưởng của mình tùy thời đều muốn yên tĩnh lại đồng dạng. Lạc thải tư rất rõ ràng. Nàng không có khả năng ngất đi. Dù là nàng bệnh đến lợi hại cũng muốn kiên trì một chút. ít nhất phải để Lam Tiểu Bố tỉnh lại lại nói. ăn ngay tại lạc thải tư còn muốn kéo một chút Lam Tiểu Bố thời điểm. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên kêu một tiếng. Thậm chí bỗng nhúc nhích nắm lấy thảo dược tay. Ngươi tốt rồi lạc thải tư gích đồng không thôi. Một chút liền có khí lực đồng dạng thậm chí ngồi dậy. Lam tiểu bố hiển nhiên không có tốt. Nói chỉ là một chữ. Bỗng nhúc nhích tay về sau. Lại lần nữa nhắm mắt lại. Đồng thời sắc mặt của hắn càng ngày càng ửng hồng. Lạc thải tư đưa tay tại lam tiểu bố cái trán sờ soảng một chút. Cảm giác nhiệt độ rất cao. Mà lại nàng mơ hồ cảm thấy được Lam Tiểu Bố cái chán nhiệt độ càng ngày càng cao. Đã trải qua ban sơ kinh hoàng về sau thời khắc này Lạc Thải Tư ngược lại tỉnh táo lại. Vừa rồi sói sám không có ăn bọn hắn, đã coi như là thiên đại niềm vui. Cho dù chết mất rồi cũng tốt hơn bị sói xám ăn hết. Quay đầu nhìn một chút còn có chút khoảng cách hang đá. Lạc Thải Tư nghĩ đến, chí ít hẳn là đem Lam Tiểu Bố kéo tới hang đá đi. Cho dù chết cũng có một cách an thân địa phương. Lạc Thải Tư lại dùng sức kéo một chút Lam Tiểu Bố. Chỉ là nàng căn bản cũng không có khí lực. Không cách nào di động Lam Tiểu Bố mảy may. Nàng nhìn xem Lam Tiểu Bố trong tay vài cọng thảo dược, nghĩ đến Lam Tiểu Bố mới vừa nói chữ ăn. Do dự một chút, hay là cầm lấy trong đó một gốc dược thảo để vào trong miệng chậm rãi nhai lấy. Dược thảo này không biết lam tiểu bố là từ chỗ nào tìm đến Bất quá lam tiểu bố y thuật kinh người như thế Liền xem như trong mơ hồ Hẳn là cũng có chút bản năng cầu sinh cỏ này hoặc là thật sự có chút tác dụng Lại nói liền xem như độc có cái gì khác nhau không có so đây càng hỏng bét tình cảnh Thảo dược hơi đắng có chút chát chát miệng Lạc thải tư hay là miễn cưỡng nuốt xuống Cho tới giờ khắc này Nàng mới phát hiện lam tiểu bố chân trái toàn bộ nhuộm đỏ Một đầu chí ít có dài 4 năm tấc vết thương tại lam tiểu bố trên chân trái Không biết là té hay là thứ gì cắn Lạc thải tư thở dài, nàng bất lực Giúp lam tiểu bố đến nơi này, nàng đã là lấy hết lớn nhất khí lực Nàng chỉ có thể cắt lấy một khối sơ mi vạt áo Sau đó giúp lam tiểu bố đem vết thương bao vây lại Tại nguyên trấu ngồi một lát sau, nàng trông thấy lam tiểu bố mặt càng ngày càng đỏ, nàng sờ soạn một chút lam tiểu bố cái chán, nhiệt độ cao hơn. Lạc thải tư lần nữa thử nghiệm đứng lên, để nàng vui mừng chính là, lần này nàng nhẹ nhóm liền đứng lên. Trừ đói khát còn có chút vô lực bên ngoài, đầu cái kia hỗn loạn cảm giác đang dần dần biến mất. Thật là thảo dược này tác dụng Lạc Thải Tư tranh thủ thời gian lại từ Lam Tiểu Bố cầm trong tay một cây thảo dược. Lần nữa nhai nhai nhấm nuốt một chút. Lần này nàng không có chính mình nuốt vào. Mà là đưa vào Lam Tiểu Bố trong miệng. Chỉ là vừa mới đưa vào đi, Lam Tiểu Bố liền phun ra. Lạc Thải Tư hừ một tiếng còn dép bỏ ta tới ta đều không có dép bỏ ngươi. Đang chuẩn bị lại cho ăn thời điểm, Lạc Thải Tư cảm thấy có chút không đúng. Lam tiểu bố tay có chút mát Vì cái gì cái chán nhiệt độ cao như vậy nàng lập tức lấy tay sờ soảng một chút lam tiểu bố phía sau lưng cùng trước ngực đều là lạnh lạnh Duy nhất nhiệt độ cao địa phương chính là cái chán Thật cổ quái phát nhiệt tay mát còn có thể lý giải phía sau cùng trước ngực cũng là mát thật đúng là không nhiều Lạc thải tư tranh thủ thời gian đứng lên đến bên dòng suối nhỏ nâng một bụng nước đưa vào lam tiểu bố trong miệng Lam tiểu bố bị nước lạnh bừng tỉnh. Sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy. Trong miệng bắt đầu không ngừng niệm niệm lại nhảy. Ánh mắt dường như cũng bắt đầu trống trải ra. Lạc thải tư rõ ràng nhìn thấy. Lam tiểu bố tại niệm niệm lại nhảy thời điểm. Trên mặt hắn hừng hồng bắt đầu biến mất. Lấy tay sờ soạn một chút Lam tiểu bố cái chán. Cái chán nhiệt độ cũng đang nhanh chóng thối lui. Đây là bệnh gì Lạc Thải Tư là học y Có thể nàng thật chưa từng gặp qua loại này cổ quái chứng bệnh Cũng may Lam Tiểu Bố lại khôi phục ban sơ dáng vẻ Nàng cũng coi là có chút nhẹ nhàng thở ra Nghĩ đến chính mình đốt cũng lui xuống Có lẽ nàng còn có thể sống sót Người trước đứng lên Sau đó cùng ta cùng một chỗ trở về Lạc Thải Tư nhìn xem Lam Tiểu Bố nói một câu Nếu như Lam Tiểu Bố nghe không hiểu nàng Vậy nàng liền cưỡng ép đem Lam Tiểu Bố kéo trở về. Để Lạc Thải Tư nhẹ nhàng thở ra chính là. Lam Tiểu Bố nghe hiểu nàng. Mà lại đi theo nàng đi từ từ trở về hang đá. Nhìn xem đi theo sau lưng mình Lam Tiểu Bố. Lạc Thải Tư trong lòng có một chút minh ngộ. Lam Tiểu Bố tối hôm qua sở dĩ ra ngoài. Hẳn không phải là trong lúc vô tình. Từ hắn cầm về có thể lui nóng dược thảo nhìn. Hắn hẳn là cố ý đi giúp chính mình tìm kiếm thuốc. Có lẽ là chính mình nói ngươi là nam câu nói này kích thích Lam Tiểu Bố. Này mới khiến Lam Tiểu Bố bản năng bên trong đi giúp nàng tìm kiếm lui nóng dược thảo. Đồng thời Lạc Thải Tư cũng càng là thấy rõ ràng, Lam Tiểu Bố y thuật là thật kinh người. Đầu ấp còn không phải rất rõ ràng tình huống dưới. Đi tùy tiện tìm kiếm vài cọng dược thảo liền có thể để nàng lui nóng. Đây quả thực là một loại bản năng nghi học thiên phú. Trở lại Sơn Động. Lạc Thải Tư xuất ra cuối cùng hai cái bánh mì. Một người ăn một cái sau nàng lặp đi lặp lại căn dặn lam tiểu bố. Ngươi tuyệt đối không nên đi ra ngoài nữa. Mặc dù ta không biết vừa rồi sói sám kia vì cái gì không có ăn ngươi. Nhưng ngươi lại đi ra mà nói. Vậy liền rất khó nói. Ta ra ngoài tìm kiếm một ít gì đó đem hang đá này làm một chút. Lạc thải tư dòng giã hao tốn một ngày thời gian. Đem một chút khô cản nhánh cây cùng lá cây tập trung lại. Lấy được trong hang đá. Lại rời một chút tảng đá đem hang đá ngăn chặn. Một ngày xuống tới cả người xương cốt đều mệt mỏi sụp đổ. Có thể nàng nhất định phải ra ngoài tìm một chút ăn bằng không mà nói nàng sẽ chết đói. Bầu trời chuyển đến một trận thanh âm oanh minh. Đó là máy bay trực thăng thanh âm. Lạc thải tư tranh thủ thời gian lùi về trong động. Lập tức nàng lại nhìn thấy mấy cái máy không người lái lần lượt bay qua khe núi. Đến tìm kiếm lam tiểu bố lạc thải tư rất nhanh liền đem suy đoán này loại ra ngoài. Đây cũng là đến tìm kiếm nàng. Máy bay trực thăng cùng máy không người lái biến mất sau một hồi lâu. Lạc thải tư lúc này mới nghĩ đến hẳn là ra ngoài tìm kiếm một chút ăn. Sắc trời đã hoàng hôn, trời chiều mặc dù bị vụ mai che khuất, lại ẩm ẩm lộ ra có chút màu đỏ. Lạc thải tư dọc theo dòng suối nhỏ đi một hai dặm. Chừ nhặt được mấy cái không biết có thể ăn được hay không hoang dải cây nấm bên ngoài. Ăn cái gì đều không có tìm tới. Thỏ rừng ngược lại là nhìn thấy mấy cái chỉ là nàng căn bản là bắt không được. Phía trên khe núi màu đỏ ẩm ẩm thối lui, lạc thải tư kéo lấy thân thể mệt mỏi lần nữa về tới sơn động Xa xa đã nhìn thấy con sói xám kia đứng tại sơn đồng cửa ra vào, lạc thải tư bắt đầu lo lắng. Sói xám kia trông thấy lạc thải tư về sau gầm nhẹ một tiếng quay người chậm rãi rời đi. Có ý tứ gì chờ sói này đi về sau, lạc thải tư mới nhìn rõ một con thỏ hoang nhét vào sơn động cửa ra vào. Rất hiển nhiên thỏ rừng mày là vừa rồi con sói xám kia đưa tới. Cảm ơn. Lạc thải tư nhìn xem sói xám kia rời đi phương hướng thấp dọn nói một câu. Nàng không nghĩ tới một cái xúc sinh như vậy biết đổi ơn. Nàng cũng là họp y. Mặc dù không cách nào nhào bắt được thỏ rừng. Nhưng một con thỏ hoang nhét vào cửa ra vào nàng vẫn có năng lực đem nó biến thành bữa tối. Sáng sớm hôm sau đứng lên, lạc thải tư ngạc nhiên phát hiện bên ngoài sơn động lần nữa thêm một cái thanh dương. Con sói xám kia hiển nhiên là biết nàng không cách nào đi săn, lúc này mới chủ động đem con mồi đưa tới. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Từ ban sơ khó mà dày vò, đến từ từ thói quen. Lạc thải tư tựa hồ đã thích ứng khe núi này. Hang đá sinh hoạt cứ việc làm tiểu bố hốn hốn hoát hoát. Nhưng nàng lại là một người chịu được nhàm chán. Không cách nào nghiên cứu y học. liền yên lặng ngồi tại cửa hang nhìn lên trời trời sáng đen. Chờ đợi lấy ngẫu nhiên xuất hiện cái kia xuyên qua vụ mai ánh nắng. Ngày thứ 8 để lạc thải tư có chút bận tâm chính là sói xám kia không tiếp tục đưa con mồi tới. Mặc dù trước đó đưa tới con mồi cũng đều không có ăn xong nhưng lạc thải tư lại có chút bận tâm con sói xám kia. Cả ngày lạc thải tư đều có vẻ hơi mất hồn mất viết. Thứ cổ thiên ngày thứ 10 đi qua. Xói xám vẫn là không có tới. Ngày thứ 11 thời điểm. Nàng nhìn không được nói với Lam Tiểu Bố. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem con sói xám kia. Ngươi không nên chạy loạn. Lạc thải tư Lam Tiểu Bố ánh mắt rõ ràng thanh tính rất nhiều. A lạc thải tư mừng rỡ không thôi nhìn xem Lam Tiểu Bố. Nàng ở chỗ này 12 ngày Thật sự là không nghĩ ra có gì tốt biện pháp có thể cứu Lam Tiểu Bố Khí vũ trụ không 2 chương 44 thái xuyên cổ đạo Lam Tiểu Bố khẽ con người Lạc Thải Tư Cảm ơn ngươi đã cứu ta Ngươi vẫn luôn biết ta tải cứu ngươi Lạc Thải Tư nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố Nếu như không phải qua nhiều ngày như vậy Nàng đều hoài nghi Lam Tiểu Bố có phải hay không cố ý sáng này Lam tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy. Ta mơ mơ hồ hồ cảm giác được ngươi đang cứu ta. Nhưng ta không cách nào làm quá nhiều chuyện. Giúp ngươi đi tìm dược liệu đắt là kém chút chết. Mặc dù không cách nào tách ra tâm thần thế nhưng là Lam tiểu bố trong đầu hay là có mơ hồ ấm tượng. Chính là bởi vì có mơ hồ ấm tượng. Hắn mới có thể đi theo lạc thải tư rời đi thái xuyên cổ đạo. Mới có thể ngăn trở sói xám kia. Mới có thể lâm thời rời đi hang đá đi vì lạc thải tư tìm kiếm lui nóng thảo dược Bất quá trợ giúp lạc thải tư tìm kiếm lui nóng thảo dược đích thật là kém chút chết Ban sơ là hắn vì tìm kiếm thảo dược Kết quả không ngăn được cái kia dòng lũ đồng dạng mảnh vỡ ký ức Chờ hắn tìm tới thảo dược về sau tức thì bị mảnh vỡ ký ức xông hôn mê bất tỉnh Về sau là con sói xám kia cứu được hắn Thậm chí đem hắn dẫn tới khe núi địa phương chống chạy. Thẳng đến lạc thải tư tìm tới hắn mới thôi. Người đến cùng là thế nào lạc thải tư trong lòng cũng là nới lòng. Lam tiểu bố bình yên vô sự. Nàng cũng có thể rời đi. Lam tiểu bố đang muốn nói chuyện. Một tiếng thê lương bi ai ô ngao thanh âm từ đằng xa chuyển đến. Lạc thải tư vội vàng nói. Là sói xám kia xảy ra chuyện rồi. Chúng ta nhanh đi giúp nó. Không có sói xám chúng ta đều chết đói. Lam Tiểu Bố cùng Lạc Thải Tư mới vừa tới tới cửa. Đã nhìn thấy nơi xa một con sói xám tập tính đi tới. Trong miệng của nó ngầm hai con sói con. Sói xám đẻ con. Lạc Thải Tư lập tức liền hiểu được. Sói xám này đi vào Lạc Thải Tư cùng Lam Tiểu Bố trước mặt. Bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất. Đem hai con sói tể đặt ở trước mặt hai người. Sau đó thay lương gầm nhẹ. Ngươi thổ thương rồi hiện tại tìm tới dựa vào chúng ta là thải tư nhìn xem sói xám toàn thân vết thương chồng chất, lập tức liền nói. Sói xám lắc đầu, dùng miệng ủi một chút trên đất hai con sói con. Lam tiểu bố thở dài nói ra, nó biết mình mệnh không lâu, cho nên là đến ủy thác, nó muốn để cho chúng ta hỗ trợ nuôi cách này hai đầu sói con. Vô luận như thế nào, chuyện này ta cũng giúp Nó đã cứu ta một lần Tựa hồ nghe đã hiểu lam tiểu bố lời nói Sói sám trong mắt lộ ra khát vọng cùng cảm kích quang mang Lạc thải tư cũng lập tức nói Ngươi yên tâm đi Hai con sói con này ta giúp ngươi nuôi Nếu như không phải ngươi Ta nói không chừng đã sớm chết đói Sói xám nghe hiểu lạc thải tư lời nói Quỳ trên mặt đất ai oán vài tiếng về sau Lúc này mới đứng lên Sau đó chậm rãi quay người từ từ biến mất tại khe núi nơi xa Nhìn xem sói xám cô độc bóng lưng Lạc thải tư trong lòng có một loại khó mà nói chẳng đau thương Nàng nhớ tới vài ngày trước chính mình Nàng rời đi hang đá thời điểm Chẳng phải là một dạng đi chuẩn bị liền chết sao hôm nay Sói sám liền cùng vài ngày trước chính mình một dạng Loại tâm tình này nàng có thể lý giải Nơi xa lại có hay không người máy bay tới Lạc thải tư thở dài. Cúi người ôm lấy hai con sói con. Thật đáng yêu hai con sói con. Phần lưng còn có một đầu màu vàng đâu. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào hai con sói con bên trên. Quả nhiên, hai con sói con này phần lưng đều có một đầu màu vàng. Lam bác sĩ ta muốn rời khỏi nơi này. Lạc thải tư sờ soạn một chút sói con phần lưng màu vàng, ngữ khí có chút thương cảm. Nàng còn đang suy nghĩ con sói xám kia, không biết sói xám sẽ tìm tìm một cái địa phương nào an tính chờ đợi tử vong. Lam Tiểu Bố im lặng im lặng, hắn biết Lạc Thải Tư muốn đi, hắn thiếu Lạc Thải Tư cũng thiếu con sói xám kia. Nhưng hắn thậm chí ngay cả một đầu sói con cũng vô pháp mang đi. Bởi vì hắn biết mình muốn đi chỗ nào. Vậy rất có thể là một con đường chết. Lạc Thải Tư ánh mắt nhìn về phía Lam Tiểu Bố. Mang theo một chút lo lắng nói ra Ngươi biết thiên âm đang tìm kiếm ngươi sao hy vọng ngươi có vận khí tốt đi Nàng chỉ cần điện thoại khởi động máy, lập tức đã có người tới tiếp nàng đi Nguyên bản nàng muốn chính là cùng Lam Tiểu Bố nghiên cứu thảo luận một chút y học vấn đề Còn có Lam cơ môi tố Bệnh đóng cầm một chút y học nan đề Tại đã trải qua thời khắc sinh tử về sau, nàng đột nhiên cảm giác được những này có lẽ cũng không có trọng yếu như vậy. Lam Tiểu Bố nhìn xem Lạc Thải Tư có chút sợ run. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này? Lạc Thải Tư đều là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử. Nếu như không phải bài luận văn kia, hắn cùng Lạc Thải Tư bất quá là trong biển người mênh mông hai cách người xa lạ thôi. Mà bây giờ, hắn lại thiếu Lạc Thải Tư rất nhiều. Ta cũng muốn rời đi. Lam Tiểu Bố nhìn một chút bên ngoài xương mù minh mông bầu trời. Mặc dù hắn đã biết đĩa bay trở về địa cầu nguyên nhân. Nhưng hắn vẫn là phải rời đi. Hắn đạt được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi tri thức. Càng là biết vô số vũ trụ bí văn. Hắn nhất định phải rời đi địa cầu. Nếu như hắn không mang theo đĩa bay kia rời đi địa cầu chỉ sợ vẫn là sẽ hại địa cầu. Ta biết ngươi muốn rời khỏi, bất quá ngươi không thể cùng ta cùng đi. Bằng không mà nói, ngươi rất nguy hiểm. Lạc thải tư nói ra. Lam tiểu bố lắc đầu. Lần nữa nhìn xem minh mông bầu trời. trầm rãi nói ra. Ta muốn rời khỏi địa cầu. Có lẽ sẽ không lại trở về. An cứu mạng của ngươi, ta tạm thời báo đáp không được, chỉ có thể thiếu. Rời đi địa cầu lạc thải tư ginh gì không thôi nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố còn không có tốt sao làm sao còn đang nói mê sẵn Lam Tiểu Bố không có giải thích. Mà là nói ra. Ta trước giải ngươi học một chút đồ vật. Sau đó ngươi ở chỗ này chờ ta một đêm. Học cái gì y học vấn đề sao lạc thải tư càng không hiểu. Là dị cân ginh. Dưới mắt trên địa cầu nhất đằng võ học. Về sau ngươi nhất định không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào ngươi học qua cái này Lam tiểu bố nói ra Lạc thải tư lắc đầu Ta đối với cái này không có hứng thú Ngươi không cần dạy ta Nàng nghe nói qua Hiện tại địa cầu nguyên khí bột phát về sau Võ học hưng Thịnh Rất nhiều người đều đang điên cuồng muốn học tập các loại võ học Nhưng nàng đối với y học có hứng thú Võ học coi như xong đi Lam tiểu bố nghiêm mặt nói ra Địa cầu nguyên khí bột phát Tương lai sẽ phát sinh sự tình gì Ai cũng không biết Nếu có một ngày Ngươi lại rơi xuống tại trong khe núi này Nếu như ngươi có võ học cơ sở Liền không đến mức chết đói ở chỗ này Thậm chí có thể chính mình rời đi nơi này Lạc thải tư trầm mặt xuống Lam tiểu bố nói rất đúng Nếu không phải con sói xám kia Nàng có thể còn sống sót sao gặp lạc thải tư trầm mặt. Lam tiểu bố vội vàng nói. Ngươi nhất định phải ghi lại ta nói. Dựa theo thức thứ nhất đi làm. Sau đó chờ ta trở lại. Thứ nhất thế hai cánh tay co cùi trỏ. Chầm chậm lập tức đến trước ngực thành ôm bóng thí. Khuất cổ tay lập trường. Đầu ngón tay hướng lên. Lòng bàn tay đối diện nhau. Quyết viết lập thân kỳ chính trực. Vòng chắp tay ngay ngực. Khí đỉnh thần đều là liếm, tâm trong phát mạo cũng cung. Đây là cái gì Lạc Thải Tư một mặt mơ hồ, nhưng vẫn là dựa theo Lam Tiểu Bố lời nói đi ý ức. Lam Tiểu Bố nói xong 12 thức về sau. Phát hiện Lạc Thải Tư đã dựa theo thức thứ nhất đi làm về sau. Mau chóng rời đi hang đá. Lam Tiểu Bố lúc rời đi Lạc Thải Tư biết, nàng hiện tại ngay tại nếm thử thứ nhất thế. Thứ nhất thế hai cánh tay co cội trỏ, chầm chầm lập tức. Để Lạc Thải Tư ginh dị không thôi chính là Nàng vừa mới làm thứ nhất thế Một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm liền từ đan điện dâng lên Lập tức huyết tán toàn thân Nguyên bản mềm yếu vô lực thân thể lúc này tựa hồ nhiều một chút khí lực Liền xem như đầu ngốc Lạc Thải Tư cũng biết phương pháp này là đồ tốt Thứ nhất thế, thế thứ hai Khi Lạc Thải Tư làm đến thế thứ sáu thời điểm Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được mình tại hấp thu thiên địa nguyên khí Sau đó những nguyên khí này theo động tác của nàng tự nhiên mà vậy Tại thể nổi tiến hành chu thiên vận chuyển Nàng lại phun ra chọc khí Nửa ngày thời gian đi qua, lạc thải tư thở một hơi đình chỉ động tác Lúc này nàng chỉ cảm thấy đói khát Nhưng nàng khí lực rõ ràng tăng lên rất nhiều Hai con sói con gọi đánh thức lạc thải tư Nàng nhanh lên đem thịt nướng đạp nát cho ăn một chút cho sói con Nhưng không có tâm tư tiếp tục tu luyện Là bởi vì Lam Tiểu Bố không tại Nàng một người cảm giác được bất an Khó mà dày vò một đêm rốt cuộc đi qua Ngày thứ hai Lam Tiểu Bố lại có một cách bọc về tới Người từ nơi nào lấy được bao lạc thải tư ginh dị không thôi Nhìn xem Lam Tiểu Bố phía sau bao vải một mặt mơ hồ Lam tiểu bố đem bao đưa cho lạc thải tư. Trong này có một cái máy vi tính của ta. Bên trong đao lót rất nhiều đồ vật. Những vật này tuyệt đối không nên cho bất luận kẻ nào trông thấy. Còn có coi ngươi tu luyện tới đoán cốt cảnh thời điểm. Trong bọc trong hộp có một cái phương thuốc. Toa thuốc kia là thiên âm muốn đồ vật. Nhớ kỹ không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Trừ cách đó ra trong bọc còn có một khối dương chi ngọc. Đó là tặng cho ngươi làm lưu niệm Nếu như tô sầm kết hôn Trong bọc còn có một viên kim Cương Ai cái này coi như xong đi Ngươi không biết nàng a Những này ta sẽ không thu Nghe được có kim cương cùng dương chi ngọc Lạc thải tư không chút do giữ đem bao đẩy Còn cho lam tiểu bố Lam tiểu bố không có tiếp Chỉ nói là Ta đều phải rời địa cầu Những vật này đặt ở trên người của ta chỉ là lãng phí. Ngươi không phải nói mê sảng lạc thải tư nhìn chằm chằm lam tiểu bố. Lam tiểu bố cười cười. Ngươi trở về cha một chút phụ thân ta lam hướng thần. liền biết ta có phải hay không đang nói mê sảng. Đi thôi, không cần cầu cứu rồi, ta trước đưa ngươi đi Thái Xuyên cổ đạo Đến Thái Xuyên cổ đạo về sau, ngươi liền có thể chính mình rời đi. Nếu để cho Lạc Thải Tư một người trở về Thái Xuyên cổ đảo nàng là khẳng định không đến được. Vất quá có Lam Tiểu Bố, hai người chỉ là dùng nửa ngày thời gian, lại lần nữa đi tới Thái Xuyên cổ đảo. Ta liền đem ngươi đến nơi này, gặp lại lời nói ta cũng không nói. Lam Cơ Môi Tố cùng bệnh đóng tầm máy vi tính của ta đều có ghi chất. Ngươi có thể nhìn thấy. Nhưng ngàn vạn nhớ kỹ. Đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi có thể giải quyết những vấn đề này. Nếu không ngươi sẽ một thân phiền phức. Mong ước ngươi y hoặc đại thành tương lai trở thành lương y. Lam Tiểu Bố đứng tại Thái Xuyên cổ đảo bên ngoài, phất tay cùng Lạc Thải Tư cáo biệt. Lạc Thải Tư miệng mở rộng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Thẳng đến Lam Tiểu Bố quay người đằng sau, nàng mới bỗng nhiên kêu lên, Lam Tiểu Bố, ngươi chờ một chút. Gặp Lam Tiểu Bố ngừng lại. Lạc Thải Tư đem đeo ở trên người chuối này dây chuyền chân châu hái xuống. Sau đó đi đến ven đường đem dây chuyền nhét vào Lam Tiểu Bố trong tay. Lại lấp một đầu sói con cho Lam Tiểu Bố. Cách này liền tặng cho ngươi đi. Cũng coi là bằng hữu một trận. Còn có sói con cũng không thể ta một người nuôi, ngươi cũng nuôi một cái. Ta nuôi gọi Thái Xuyên, ngươi nhất định phải gọi cổ đạo. Cứ như vậy. Gặp lại, Lạc Thải Tư rõ ràng cảm thấy hết thảy đều nàng có thể không thèm để ý. Có thể nàng đem dây chuyền đưa đến Lam Tiểu Bố trong tay thời điểm. Lại cảm giác được mặt có chút nóng lên. Tranh thủ thời gian xoay người rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, đó thật là bởi vì nàng không có đồ vật gì có thể tặng. Mà Lam Tiểu Bố đưa nhiều đồ như vậy cho nàng. Nàng không có ý tứ gì khác. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 02 chương 45 rời đi cố thổ lam tiểu bố lần nữa trở lại đĩa bay côn lôn bên cạnh thời điểm trời đã là triệt để đen lại. Đĩa bay rơi vào côn lôn sơn bị phát hiện cơ hội ít một chút. Tần lính mặc dù cũng rất rộng lớn. Nhưng đĩa bay ở chỗ này sẽ lại càng dễ bị phát hiện. Lạc thải tư nói có máy không người lái đến tìm kiếm qua nàng. Lam Tiểu Bố thậm chí hoài nghi đía bay có phải hay không đã bị phát hiện. Vô luận có phải hay không bị phát hiện, Lam Tiểu Bố đều quyết định đêm nay liền đi. Côn Lôn mở cửa. Lam Tiểu Bố mở miệng Côn Lôn cửa liền tự động mở ra. Mặc dù Côn Lôn vừa đến địa cầu liền đảo được địa cầu tất cả ngôn ngữ. Có thể nghe rõ hắn. Bất quá Lam Tiểu Bố cảm thấy đợi lát nữa hay là đem Côn Lôn giới diện cũng đổi thành tiếng Trung Bố kia người hái thuốc thi thể còn nằm ở đĩa bay cửa ra vào. Lam tiểu bố trước đem sói con cổ đảo đặt ở trong đĩa bay. Sau đó lại đem người hái thuốc thi thể rời đi ra. Đơn giản chôn một chút. Không có có thể trở lại đinh giang mang đi một nắm đất. Lam tiểu bố hay là tại nơi này mang đi một nắm đất. Vô luận hắn phải chăng còn sống bên cạnh hắn còn có địa cầu một nắm đất bồi tiếp hắn. Về phần bộ xương khô kia. Lam Tiểu Bố không có dám lưu tại tần lính. Hắn lo lắng xương khô này trên thân có phải hay không có cái gì máy định vị. Nếu có máy định vị mà nói. Hắn liền xem như đem đĩa bay lái đi. Những chiến hạm ngoài hành tinh kia còn có thể thông qua bộ xương khô này đi vào địa cầu. Trong đĩa bay bố cục Lam Tiểu Bố còn không có xem xét. Hắn hiện tại không có thời gian xem xét. Chờ đem đĩa bay đưa vào bầu trời cao về sau. Hắn còn muốn sửa sang một chút cái kia vô cùng vô tận mảnh vỡ ký ức. Những mảnh vỡ ký ức này không phải hắn, mà là cái kia muốn đoạt xá hắn ngoài không gian người đến. Đem bộ xương khô kia nắm lên tiện tay ném ở một bên, làm tiểu bấu ngồi ở đĩa bay bùng điều khiển trên ghế ngồi. Quay đầu nhìn một chút cổ đạo, cổ đạo biểu hiện rất ngoan ngoãn nằm nhòi một bên không có chạy loạn khắp nơi. Trong mảnh vỡ ký ức có quan hệ đĩa bay hết thảy ký ức trong nháy mắt liền bị sửa sang lại. Lam Tiểu Bố trong lòng âm thầm rung động ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Địa cầu gần nhất trăm năm thời gian. Khoa học kỹ thuật phát triển xem như nhanh chóng đi. Nhưng so với ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật. Chính là đệ đệ bên trong đệ đệ. Chiếc đĩa bay này lúc đầu tên gọi tầm đảo. Đến từ xa xôi phong kỷ tinh hệ Đĩa bay chủ nhân gọi Di An Là cấp 5 tinh hệ phong kỷ tinh hệ bên trong cường đại nhất một cái tinh cầu Cấp 5 tinh cầu văn minh khoa học kỹ thuật xích lôi tinh Lam tiểu bố trong lòng mơ hồ có một loại đáng sợ cảm giác đè nén Đĩa bay này chủ nhân Di An thân phận tựa hồ rất ngư xoa Lam tiểu bố theo bản năng giật cả mình Hắn không dám ở trên địa cầu tiếp tục chỉnh lý những ký ức này. Hắn luôn có một loại cảm giác. Một khi bị xích lôi tinh biết là hắn xử lý di an. Địa cầu liền triệt để xong đời. Lam tiểu bố lập tức ra lệnh. Côn lôn. Lập tức rời đi địa cầu. Không. Lập tức rời đi hệ ngân hà. Càng xa càng tốt. Côn lôn thu đến ngay tại thu thập hệ ngân hà số liệu tin tức. Đĩa bay thanh âm lập tức liền truyền tới. Côn lôn có thể thông qua vô tuyến thẩm thấu tới địa cầu mạng lưới bên trong. Lấy côn lôn khả năng tính toán. Trên địa cầu cường đại nhất tường lửa cùng mã hóa vậy cũng là bài trí. Đối với côn lôn tới nói bất quá là nhiều tính mấy lần thôi. Chỉ là loại này thu thập đại khái cần bao lâu thời gian lam tiểu bố đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Trong đĩa bay thanh âm lại lần nữa vang lên. Số liệu đã thu thập hoàn tất. Hiện tại có thể cất cánh. Đem chủ điều khiển giới diện cũng đổi thành tiếng chung. Lam Tiểu Bố lúc nói chuyện trong đầu đã ở cân nhắc nhiên liệu vấn đề. Côn lôn sử dụng nhiên liệu trên địa cầu là không có. Có hai loại nhiên liệu. Một loại là chiết xuất qua khít. Còn có một loại là tiệt thạch. Bởi vì tiệt thạch quá mức chân quý, rất khó lấy tới, hiện tại dùng đều là khít. Căn cứ Lam Tiểu Bố lấy được ký ức, khiết một dạng rất là trân quý. Chỉ có cấp 3 trở lên đĩa bay mới sử dụng loại này nhiên liệu. Lam Tiểu Bố cũng không biết khiết là cái gì, những này chờ hắn tiến vào bầu trời cao sau từ từ tìm kiếm. Côn Lôn đã đem ngôn ngữ giới diện đổi thành tiếng Trung. Côn Lôn thanh âm chuyển ra. Trên địa cầu ngôn ngữ tin tức là ngầm thừa nhận thu thập. Côn Lôn vừa đến địa cầu liền góp nhặt hết thầy ngôn ngữ tin tức. Mà còn lại khoa học kỹ thuật tin tức là cần chỉ lệnh thu thập. Chỉ có để Côn Lôn đi thu thập Côn Lôn mới có thể đi thu thập. Nhìn xem to lớn trên màn hình tiếng Trung nhắc nhở còn có tiếng Trung tỏa độ. Lam Tiểu Bố cảm giác thuận mắt không ít. Lên đường đi Côn Lôn. Lam Tiểu Bố tựa ở trên chỗ ngồi. Hắn thậm chí ngay cả đi chuẩn bị một chút ăn đều chẳng muốn làm. Trước đó không có ăn xong lương khô còn thừa lại một chút, đến lúc đó cho cổ đảo pha một chút đi. Nếu như tại hắn chết đói trước đó còn không có tìm tới điểm dừng chân. Vậy chỉ có thể nhận mệnh, cổ đảo cũng cần cùng hắn cùng một chỗ vấn trong tinh không. Trên thực tế nếu như lạc thải tư không đem cổ đảo kiến đáo đưa cho hắn, hắn là sẽ không chủ động yêu cầu thu dưỡng cổ đảo. Không nói trước hắn bây giờ chuẩn bị ăn không tiện. Liền xem như hắn chuẩn bị một năm ăn thì như thế nào một năm sau đâu vũ trụ minh mông. Hắn cùng côn lôn không biết phải bay bao lâu. Từ khi bước vào côn lôn thời điểm, hắn liền đã sớm đem sinh tử không để ý. Chờ hắn đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, hắn liền khởi động côn lôn hủy diệt chương trình. Lam tiểu bố chỉ là cảm giác được có chút rung động. Hắn ngay tại trên màn hình lớn nhìn thấy địa cầu hoàn chỉnh hình dạng. Bất quả hình ảnh này chỉ là một cái thoáng mà qua. Tốc độ này phải có bao nhiêu nhanh Lam Tiểu Bố hỏi. cái này đã xông ra tầng khí quyển rồi hiện tại đã rời đi Thái Dương hệ. Ngay tải thoát ly hệ ngân hà. Côn Lôn thanh âm chuyển đến. Lam Tiểu Bố im lặng im lặng. Cách này căn bản liền không cần vừng quanh cùng bỏ trốn. Tốc độ vũ trụ đối với Côn Lôn tới nói hoàn toàn không thích hợp. Hôn lôn, rời đi địa cầu càng xa càng tốt, còn có cũng muốn rời xa phong kỷ tinh hệ. Lam Tiểu Bố ban bố một cách mệnh lệnh về sau, hơi thả lỏng khẩu khí. Trước đó bị hắn hấp thu ký ức giờ phút này từ từ bị Lam Tiểu Bố sửa sang lại, hắn càng chỉnh lý liền càng kinh ngạc. Xích lôi tinh tại toàn bộ phong kỷ tinh hệ văn minh bên trong đều là xa xa dẫn trước, nhất đẳng văn minh tinh cầu. Trung quanh một chút sinh mệnh tinh cầu tuyệt đại đa số đều là sống ở xích lôi tinh dưới lòng bàn chân. Nếu như chọc dần xích lôi tinh, nhẹ thì ngô dịch toàn bộ tinh cầu, nặng thì trực tiếp hủy đi tinh cầu. Di-an lai lịch càng là lớn. Hắn là xích lôi tinh xe ngô đại đế con trai trưởng. Mà lại xe ngô đại đế liền một đứa con trai này. Có thể nói, chỉ cần Di-an nguyện ý. Hắn muốn tùy tiện hủy đi chung quanh mấy cái cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Vậy cũng là chuyện một câu nói Lam tiểu bố đáy lòng phát lạnh Nếu như bị xích lôi tinh xe nô đại đế biết Con trai duy nhất của hắn đến địa cầu Còn bị chính mình đánh giết Thậm chí hồn phi phách tán E là cho dù là lại khoảng cách xa Xích lôi tinh xe ngô đại đế cũng tới tới địa cầu đem địa cầu hủy diệt A giờ phút này lam tiểu bố chỉ hy vọng côn lôn bị chính mình mang đi về sau Không có để lại nửa điểm tai hỏa ngầm trên địa cầu Di An lúc đầu có thể yên lặng tại xích lôi tinh làm một cái tiểu bá vương Chỉ là hắn tìm được một bí mật lớn Bí mật này quan hệ đến sinh mệnh vĩnh hàng tồn tại Mà cái này vĩnh hàng tồn tại bí mật tại địa tinh, hắn rời đi xích lôi tinh tại trong vũ trụ minh mông tìm kiếm địa tinh. Lam tiểu bố nắm chặt nắm đấm, địa tinh hắn há có thể không biết, chính là địa cầu A. Địa cầu, có bí mật gì đáng tiếc bộ phận này ký ức hắn vậy mà không có tìm được, tựa hồ bị Di An ẩn tàng cực sâu. Di An đồng dạng cũng là một cái tu võ giả, mà lại cảnh giới còn không thấp. Càng làm cho Lam Tiểu Bố khâm phục không thôi chính là Di An chẳng những là nghiên cứu tu luyện Đồng thời đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu cùng lý giải càng là hắn theo không kịp Cái kia vô cùng vô tận kiến thức khoa học kỹ thuật Lam Tiểu Bố cảm thấy mình liền xem như lại học mấy trăm năm cũng không học hết Lam Tiểu Bố rất khó lý giải Vì cái gì Di An trong đầu có thể chứa đựng nhiều độ như vậy Hơn nữa còn không quên mất đĩa bay tại trong tinh không tính mịt xuyên thẳng qua. Lam tiểu bố hoàn toàn đắm chìm đến Di An lưu lại cái kia vô tận tri thức ở trong. Cũng không biết qua bao lâu, Lam tiểu bố mới bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn cảm giác đến có chút đói. Quay đầu nhìn xem cổ đảo trông mong đang nhìn hắn, vậy mà rất hiểu chuyện không có để cho gọi. Cũng may hắn hiện tại đã biết Di An vì cái gì có thể tại trong vũ trụ minh mông sống sót. Trừ đĩa bay khoang thuyền mô phỏng hoàn cảnh cùng không gian sinh tồn một dạng bên ngoài. Ở đĩa bay tận cùng bên trong nhất còn có một cái kho sinh tồn. Trong kho sinh tồn có hai loại đồ vật. Đầu tiên là cây lục thực. Trong này chỉ có một cái 2 mét phương viên vườn rau. Trong vườn rau trồng trọt chính là một loại rau quả gọi hộ. Đây không phải trên địa cầu một loại nào đó cây cối. Mà là một loại thật sự màu xanh lá rau quả. Nhưng hộ không phải món chính. Chỉ là đồ ăn vặt cùng bổ sung nguyên tố một loại phối đồ ăn mà thôi. Chân chính món chính là sinh cơ nguyên tố dược tệ. Lam tiểu bố rời đi buồn điều khiển đi đến đĩa bay phía sau. Tay đè tại cảm ứng khu nói một tiếng. Mở ra kho sinh tồn. Kho sinh tồn mở ra, Lam tiểu bố nhìn thấy từng đống điệp ra lên dược tệ. Những dược tệ này một bình nhiều nhất chỉ có 15 mơ. Lơng, Lam Tiểu Bố hiện tại rất rõ ràng cái này 15 mơ Lơ sinh cơ nguyên tố dược tề là cường đại cỡ nào Bình này cũng đủ để cung cấp một người bình thường 5 ngày dinh dưỡng nhu cầu Một đống này sinh cơ nguyên tố dược tề chí ít có mấy ngàn bình Cái này đầy đủ mấy chục năm mạng sống Từ trong trí nhớ biết Loại dược tề này căn bản cũng không phải là người bình thường mua được bởi vì trong đó phải dùng đến một loại chủ dược tài, sinh cơ cốt. Loại này sinh cơ cô giá trị liên thành, người bình thường có tiền cũng mua không được. Chỉ có một chỗ có sinh cơ cô, đó chính là Ngọc Khải tinh. Xuyên thấu qua pha lê, Lam Tiểu Bố có thể rõ ràng mà trông thấy bên trong 2 mét vuông khô thực. Lam Tiểu Bố chỉ có thể cảm thán, có tiền thật sự là có thể muốn làm gì thì làm a hương không cần ăn, có sinh cơ nguyên tố dược tề. Muốn ăn đồ ăn vật trực tiếp đi hái một chút hổ liền tốt. Uống nước càng là đơn giản, toàn bộ là hiện nói ra nước lọc. Tiện tay cầm một bình sinh cơ nguyên tố dược tề uống xong, Lam tiểu bối lập tức liền cảm nhận được toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức sống, mà lại tinh khí thần đều tới đỉnh phong. Quả nhiên là đồ tốt, có những này sinh tồn cam đoan, đổi thành hắn Hắn cũng có thể ngao du vũ trụ Lam tiểu bố lại cho ăn một bình cho cổ đảo Loại vật này không tồn tại bể bụng Chỉ là cung cấp sinh tồn dinh dưỡng nhu cầu mà thôi Hắn một cách trưởng thành một bình có thể quản 5 ngày Đoán chừng cổ đảo có thể quản 10 ngày qua Váng đầu Vừa rồi định thời gian đến 18 giờ Kết quả phát hiện định thời gian chính là số 12 Khó trách ta không nhìn thấy đi ra trương tiết Chủ yếu vừa mới download dịp cân ginh đang tu luyện bởi vì không có nguyên khí, tu luyện có chút xóa. Khí vũ trụ 02 chương 46 hai loại văn minh chi tranh đem kho sinh tồn đóng kỹ. Lam tiểu bố lúc này mới bắt đầu quan sát đĩa bay. Cổ đảo hoặc là ăn quá no bụng, đã ở một bên nằm ngáy o o. Đĩa bay không gian hay là không nhỏ, có chớ ngủ, còn có một cái tinh không quan sát cửa sổ. Ở đĩa bay cạnh góc chỗ út. Lam Tiểu Bố tìm được một thanh cực kỳ sắc bén Trường Đao. Trường Đao vừa cầm trong tay, Lam Tiểu Bố liền biết đây là tinh trinh chế tạo. Trinh loại tài liệu này ở địa cầu là không có, cũng hẳn là ngoài hành tinh sản phẩm. Ở đĩa bay không gian rảo qua một vòng về sau. Lam Tiểu Bố lần nữa ngồi về phòng điều khiển. Dựa theo côn luôn tốc độ. Muốn rời khỏi hệ ngân hà cũng muốn thời gian mấy năm. Nếu như so ra tốc độ ánh sáng cùng côn luôn tốc độ căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Trên thực tế Lam Tiểu Bố Phi thường rõ ràng đây không phải tốc độ vấn đề mà là không gian quý tích vấn đề. Khi tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng về sau, không gian là có thể chồng chất. Mà lại vượt qua càng lợi hại, chồng chất càng lợi hại. Một năm ánh sáng lộ trình. Nếu như có thể không gian chồng chất mà nói. Liền xem như lấy tốc độ ánh sáng đến hành tẩu Hoặc là mấy ngày thậm chí mấy giờ đã đến Đương nhiên đây là một cách nghịch lý Dựa theo lam tiểu bố lấy được tri thức Trên lý luận thấp hơn tốc độ ánh sáng Không gian quý tích lại không cách nào trồng chất Không cách nào không gian trồng chất Vậy một năm ánh sáng khoảng cách tốc độ ánh sáng cũng không có khả năng mấy ngày liền đạt tới Không gian trồng chất phi thường huyền ảo Một khi trải qua không gian chồng chất Vậy ngươi phương vị rất có thể cùng trước kia Dự định tốt trinh lệch vô số cái cách xa vạn dặm Làm tiểu bố nhàn nhàm chán Thuận miệng hỏi Côn lôn Đi như vậy Chúng ta rời đi hệ ngân hà thời gian quá dài Ngươi có thể hay không thông qua không gian chồng chất phương thức đi lại Càng nhanh rời đi hệ ngân hà Côn lôn lập tức liền trả lời nói Có thể Nhưng Côn Lôn chỉ là cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm Đối với không gian trồng chất tinh không quỹ đảo tính toán cũng không hoàn thiện Nếu như thông qua không gian trồng chất phương thức hành tẩu Rất có thể mê thất tại trong vũ trụ minh mông Cũng có khả năng bị không gian sai chỗ xoắn thành bã vụn Lam Tiểu Bố chỉ là do dự một lát liền nói Côn Lôn Mặc kệ hoàn thiện không hoàn thiện Chúng ta bây giờ liền thông qua không gian trồng chất phương thức rời đi hệ ngân hà. Dựa theo côn lôn tốc độ bây giờ cùng phương thức rời đi hệ ngân hà. Nhanh thì cần 7 năm. Chậm lời nói rất có thể cần thời gian mấy chục năm. Cái kia di an rất có thể cũng là bởi vì thời gian quá dài cuối cùng chết tại trong đĩa bay. Mặc dù linh hồn của hắn còn sống nhưng loại này còn sống có ý nghĩa gì? Về phần xoắn thành bã vụn. Vậy chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Không đúng Lam Tiểu Bố bỗng nhiên cảm giác được chỗ không đúng. Hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng chỗ không đúng. Côn Lôn liền nói. Khởi động không gian trồng chất thông đạo. Cải biến hành vi phương vị. Côn Lôn có chút sung động. Thế nhưng là Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có để ý những thứ này. Giờ phút này phía sau lưng của hắn từng đợt phát lạnh. Da đầu cũng có chút run lên. Hắn nhớ tới một chuyện đáng sợ, đó chính là hắn rào sát Di-an linh hồn, mà lại thôn phể Di-an tất cả ký ức. Nhưng vì cái gì hắn không biết kim châm linh hồn thủ đoạn trước đó Di-an linh hồn muốn đoạt xá hắn thời điểm. Chính là thông qua một loại kim châm linh hồn thủ đoạn, để hắn ngất đi. Về sau hắn sau khi tỉnh lại còn chịu qua lần thứ hai linh hồn bị đâm. Dựa theo đạo lý nói, hắn tiếp nhận Di-an hết thầy ký ức. Loại thủ đoạn này hắn cũng biết mới là Dù là hấp thu ký ức quá trình thiếu thốn một chút Cũng có một chút lẻ tẻ mảnh vỡ Có thể trên thực tế hắn không có nửa điểm ấn tượng Cái này khiến Lam Tiểu Bố nhớ tới trước đó một sự kiện Di An là đến tìm kiếm địa tinh Địa tinh chính là địa cầu Có thể Di An tìm kiếm địa tinh mục đích là cái gì hắn đồng dạng không có lật đến ký ức này Nếu như Di An chính mình cũng không biết tìm kiếm địa tinh làm cái gì. Hắn tới làm gì hai cái chuyện trọng yếu ký ức đều điểm tạm dừng. Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất hắn tại cùng Di An linh hồn tranh đấu thời điểm. Có bộ phận ký ức mất đi. Thứ hai Di An còn sống. Hắn sở dĩ không có đạt được những tin tức này. Là bởi vì những tin tức này quá là quan trọng. Di An cứng ép khóa lại ký ức. Khả năng thứ nhất không tồn tại, hắn khẳng định tất cả ký ức đều bị hắn thôn vệ. Hắn tải thu hoạch được Di An ký ức lúc đích thật là có bộ phận mất đi. Nhưng liền xem như không hoàn chỉnh. Cũng có có chút mảnh vỡ tồn tại. Sẽ không trùng hợp vừa vặn hai hiện chuyện trọng yếu toàn bộ mất đi. Ngay cả nửa điểm mảnh vỡ đều không tồn tại. Vậy chỉ có khả năng thứ hai chính là Di An còn sống. Làm tiểu bố giờ phút này chỗ nào sẽ còn để ý đía bay có phải hay không sẽ bị không gian trồng chất xảo diệt hắn hiện tại lo lắng vạn phần. Nếu như tìm không thấy Di An một tia hồn phách kia địa cầu hay là ở vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng hắn sẽ không tìm kiếm chính mình tử phủ chỉ có thể bằng vào cảm giác. Không, hắn còn có một cái thủ đoạn đó chính là xé sách linh hồn. Thủ đoạn này là Di An đoạn xá hắn thời điểm hắn học được. Hiện tại hắn tìm không thấy Di An hồn phách linh hồn giấu ở địa phương nào, nhưng hắn có thể xé linh hồn của mình. Di An là linh hồn tồn tại, liền xem như còn chưa chết triệt để, cũng là tồn tại ở trong linh hồn hắn. Lam Tiểu Bố đối với mình rất áp. Hắn đầu tiên là bắt mấy bình sinh cơ nguyên tố dược tề đặt ở bên người. Sau đó không chút do dự bắt đầu xé sách linh hồn của mình. Loại kia sâu tận xương tủy đáng sợ đau đớn để Lam Tiểu Bố nhìn không được phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. hắn toàn thân đều đang run dậy. Cơ bắp đều đều triệt để biến hình. Chủ nhân có thể cần côn lôn trợ giúp đĩa bay côn lôn nghe được Lam Tiểu Bố thây lương thanh âm lập tức hỏi. Lam Tiểu Bố run rẩy thanh âm nói ra. Tăng thêm tốc độ rời đi hệ ngân hà. Không cần phải để ý đến ta. Ngươi chỉ cần đi càng xa càng tốt. Nếu như ta mất đi sinh mệnh. Nhất định phải tiến vào điệp ra không gian tự động hủy diệt hết thầy. Vâng. Côn lôn lên tiếng. Không tiếng thở nữa. Lam tiểu bố lại một lần xé sách lấy linh hồn của mình. Kinh khủng đau đớn để Lam tiểu bố căn bản là không có cách lâm vào hôn mê. Dính đến linh hồn tra ấn trừ phi tử vong. Nếu không là tuyệt đối sẽ không hôn mê. Một lần... Hai lần, Lam Tiểu Bố sắc mặt tái nhợt như tờ. Giấy con mắt đỏ bừng cả người đều ở trên đĩa bay nhấp nhô. Cổ đảo bị bừng tỉnh ngơ ngắc nhìn Lam Tiểu Bố. Tại không biết bao nhiêu lần linh hồn xé sách đằng sau. Lam Tiểu Bố rốt cuộc tìm được một chút chỗ không đúng. Tại ý thức của hắn chỗ sâu có một chút không cách nào chạm đến chỗ. Bởi vì hắn lặp đi lặp lại không ngừng xé sách linh hồn của mình. Để điểm này không cách nào chạm đến chỗ bảo lộ ra. Cho ta xé sách. Lam tiểu bố cơ hồ không có nửa điểm do dự. Sợ hãi như vậy đau đớn đều chịu đựng đến đây. Hiện tại có không ồn phát hiện. Hắn há có thể khoát tay A Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại Lam tiểu bố chỗ sâu trong ớt truyền đến. Lam tiểu bố lần này ngược lại cảm thấy dễ dàng một chút. Hắn càng là điên cuồng xé sách ý thức chỗ sâu một điểm kia chính mình không cách nào chạm đến chỗ. Dừng tay. Người giết ta, một dạng sống không được. Di an thanh âm chuyển đến. Lam tiểu bố ngược lại nhẹ nhàng thở ra tiếp tục xé sách, sau đó thôn phệ Cũng không nhiều ký ức vọt tới. Cứ việc đại não đau giống như muốn vỡ ra đồng dạng. Có thể Lam tiểu bố toàn bộ thể xác tinh thần đều cảm nhận được một loại nhẹ nhóm. Loại này nhẹ nhóm không phải trên nhục thân Mà là trên tinh thần Một ngày về sau lang Tiểu Bấu ngồi dậy Hắn cầm lấy một bình sinh cơ nguyên tố dược tế uống xong Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ mới tiếp nhận mảnh vỡ ký ức Trong vũ trụ có hai loại tranh chấp Một loại là văn minh khoa học kỹ thuật phát triển làm chủ tuyến Một loại là văn minh tu tiên phát triển làm chủ tuyến Theo văn minh khoa học kỹ thuật không ngừng tăng lên nhân loại tuổi thọ. Văn minh tu tiên lại dừng bước không tiến. Để càng nhiều vũ trụ tinh hệ sinh tồn nhân loại cho là. Văn minh tu tiên đã đến thời Đại mạt Pháp. Chỉ có tiến bổi khoa học kỹ thuật mới có thể để cho nhân loại đi càng xa. Di An đến từ cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, xích lôi tinh. Tại khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu bên trong. Mọi người là không cổ vũ Tu Tiên Dưới tình huống bình thường Tu Tiên là chỗ bẩn Nhưng là phụ thân của Di An là Xích lôi tinh đế nhất đế quốc Ti Di Đế quốc đại đế Dạng này một cái quyền lực nhân vật Nhi tử muốn Tu Tiên tự nhiên Không dám có người nói nói nhảm Mà lại liền xem như Di An Cũng không phải quang minh chính đại Tu Tiên Hắn là lấy Tu Võ Làm cơ sở tìm kiếm Tu Tiên văn minh Tại Di An Tu Võ đến gần đan cảnh về sau. Hắn đạt được một cái thiên đại bí mật. Văn Minh Tu Tiên nơi phát nguyên tại địa tinh. Địa tinh đã từng xuất hiện vô số trong truyền thuyết nhân vật thậm chí có thánh nhân tồn tại. Thế nhưng là tại một trận vũ trụ chư thần đại chiến đằng sau. Những này cường đại đến cực hẳn. Thỏ nguyên vô tận nhân vật đều biến mất không thấy. Thậm chí trở thành truyền thuyết. Văn Minh Tu Tiên cũng theo đó đoạn tuyệt. Chỉ có một ít linh linh toái toái tu tiên tri thức lưu truyền đến trong vũ trụ. Muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Hoặc là muốn tìm được chân chính công pháp tu tiên. Nhất định phải đi địa tinh. Chỉ có ở địa tinh tìm được văn minh tu tiên truyền thừa. Mới có tư cách bước vào tầng thứ cao hơn. Di An tiến về địa cầu chính là vì tìm kiếm văn minh tu tiên chân chính truyền thừa. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là. Hắn tới địa cầu thời điểm, thi cốt đát lạnh, chỉ còn lại có một cách linh hồn tồn tại. Kết quả linh hồn tại đoạt xá Lam Tiểu Bố thời điểm còn bị Lam Tiểu Bố triệt để rào sát. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra. Hắn chẳng những tìm được di an tiến về địa cầu bí mật, còn tìm đến linh hồn thứ tu luyện thủ đoạn. Xác thực nói đây không phải linh hồn thứ mà là đoán hồn thuật. Đoán hồn thuật là rèn luyện hồn phách cường độ một loại thủ đoạn. Khi đoán hồn thuật tu luyện tới nhị dai thời điểm. Có thể ngưng tủ linh hồn chi lực hóa mà vì châm đến công kích đối thủ. Loại thủ đoạn này cũng ghiêu thần hồn thứ. Di An liền tu luyện đến nhị dai. Bất quá đọc qua Di An ghi ức. Muốn đem đoán hồn thuật tu luyện tới nhị dai rất khó. Di An sở dĩ tu luyện tới nhị dai. Là bởi vì Di An không ngừng thông qua thôn phể người khác hồn phách lớn mạnh chính mình linh hồn. Trước đó trong đĩa bay người hái thuốc kia sở dĩ tử vong, là bởi vì hồn phách bị Di An linh hồn cắn nuốt hết. Đây cũng là vì cái gì Di An tuổi thọ đến, nhục thể của hắn đã tử vong, linh hồn còn sống nguyên nhân. Đoạn hồn thuật đến nhị dai về sau có thể tồn tại 150 năm đến 180 năm bất diệt. Không chỉ có như vậy. Tu luyện đoán hồn thuật về sau. Vô luận là ký ức hay là lý giải đều là gấp trăm lần nhìn lần tăng lên. Cũng bởi vì như thế, Di An sau khi chết lưu lại mảnh vỡ ký ức mới kém chút hủy đi Lam Tiểu Bố. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố âm thầm nghĩ mà sợ. Thật sự là ý chí của hắn đã cường đại đến cực hạn, Di An lại quá mức suy yếu. Bằng không mà nói, hắn sợ căn bản là ngăn không được Di An đoạt xác. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 02 chương 47 Lam Á Tinh đồng bào chương 47. Lam Á Tinh đồng bào Lam Tiểu Bố 15 nắm, nắm đấm. Liền tu luyện đoán hồn thuật. Hắn võ đảo đã đến bình cảnh thông mạch cảnh sau lại cũng vô pháp tiến thêm. Lúc đầu hắn dự định tại Côn Lôn Sơn tu luyện thử nhìn một chút. Chỉ là không nghĩ tới tiến vào Côn Lôn Sơn không đến bao lâu liền gặp cung. Sau đó vừa tìm được đế bay Lam tiểu bố còn chưa bắt đầu tu luyện liền tiếp thu được một cái càng trọng yếu hơn tin tức Di An trong tay có một chiếc nhấn Chiếc nhấn này đối với Di An rất trọng yếu rất trọng yếu Tựa hồ có thể tồn chứ đồ vật Chỉ là Di An trong trí nhớ Chiếc nhấn này hắn cũng không có mở ra Chiếc nhẫn có thể tồn chứ đồ vật chẳng lẽ ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến loại trình độ này có thể đem không gian trồng chất đến một cái chiếc nhẫn như thế lớn nhỏ. Đồng thời chế tác được trong truyền thuyết thần thoại nhẫn không gian. Lam Tiểu Bố ngược lại là nghe nói qua. Hoặc là nói nhẫn không gian tồn tại cũng không phải là truyền thuyết. Mà là chân chính có loại chuyện này Lam Tiểu Bố trước tiên đi đến di An bên người. Trước đó Di An xương cốt ở chỗ này. Lam tiểu bố cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn mới nhìn rõ, Di An trên một ngón tay có một viên chiếc nhấn màu bạc. Nếu như không phải đạt được Di An hoàn toàn ký ức, Lam tiểu bố chắc chắn sẽ không để ý chiếc nhấn này. Trừ phi hắn lặp đi lặp lại quan sát Di An xương cốt. Một người chết xương cốt Lam tiểu bố tự nhiên là không có tâm tư đi xem xét tỉ mỉ. Đem chiếc nhấn hái xuống Lam tiểu bố lặp đi lặp lại Quan sát một phen Phát hiện chiếc nhấn này liền cùng Bình thường chiếc nhấn một dạng Hắn lặp đi lặp lại xem xét Thậm chí sỉ máu thí nghiệm Có thể chiếc nhấn này chính là một viên phổ thông Chiếc nhấn Liền cùng trước đó hắn lấy được hộp gỗ nhỏ kia Đồng dạng chiếc nhấn không có Bất kỳ cái gì tồn chứ đồ vật năng lực Có lẽ là hắn không có Tìm được mở ra chiếc nhấn biện pháp Đương nhiên Có lẽ là Di An biết được tin tức có sai lầm. Lam Tiểu Bố đem chiếc nhấn mang theo trên tay, hiện tại tìm không thấy không có quan hệ tương lai lại nói. Thu hoạt tràn đầy. Lam Tiểu Bố bắt đầu tu luyện đoán hồn thuật. Về phần côn lôn bay hướng chỗ nào. Làm sao bay hắn căn bản cũng không quản. Coi như côn lôn không cẩn thận cuốn vào không gian chồng chất khe hở. Hắn mạng nhỏ không có. Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý. Từ rời đi địa cầu tiến vào vũ trụ minh mông đằng sau. Là hắn biết chính mình cơ hội sinh tồn cũng không lớn. Cái này cùng đồ ăn có phải hay không sung túc không hề quan hệ. Thời gian từ từ trôi qua. Khi Lam Tiểu Bố bước vào đoán hồn thuật nhất sai thời điểm. Hắn kinh hỉ phát hiện ý niệm của mình vậy mà có thể nhìn thấy quanh người một thước phạm vi bên trong đồ vật. Chính là con mắt không thấy được địa phương ý niệm của hắn cũng có thể cảm ứng được Đoán hồn thuật bên trên rõ ràng nói qua Tu luyện đoán hồn thuật vẹn vẹn rèn luyện hồn phách Để linh hồn lớn mạnh mà thôi Căn bản là không có nâng lên còn có thể cảm ứng được con mắt không thấy được đồ vật a lam tiểu bố khẳng định đây không phải đoán hồn thuật có chức năng này nhưng không có sách Hẳn là thời điểm tự mình tu luyện có gì đặc biệt Vô luận là chuyện gì xảy ra. Có thể tu luyện tới ý niệm cảm ứng được con mắt đều không thấy được đồ vật. Lam Tiểu Bố đều là kích động không thôi. Hắn càng là kiên định nhất định phải đem đoán hồn thuật tu luyện tới tầm thứ cao hơn. Đến lúc đó nói không chừng ý niệm của hắn có thể cảm ứng phạm vi lớn hơn. Giống như lúc trước tu luyện dịch Tân ginh đồng dạng, Lam Tiểu Bố phát hiện hắn tu luyện đoán hồn thuật tốc độ đồng dạng rất nhanh. Dựa theo Di An trong trí nhớ đoán hồn thuật ghi chấp. Từ đoán hồn thuật nhất giai tu luyện tới nhị giai trí ít cần mấy năm thời gian. Đây là chỉ có thiên phú giả. Mà từ nhị giai tu luyện tới tam giai. Liền xem như có thiên phú cũng rất khó vượt tới. Cũng phải cần nhất định cơ duyên mới có thể. Di An liền kẹp tại nhị giai một mực không cách nào đột phá. Mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình cũng muốn đụng chạm đến nhị dai ngưỡng cửa. Nhưng cùng lúc hắn cũng phát hiện một vấn đề khác, đó chính là hắn càng tu luyện tới phía sau tốc độ liền càng chậm. Đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn vừa mới bước vào nhất sai thời điểm ý niệm liền có thể cảm ứng được chung quanh một thước phạm vi đồ vật. Hiện tại hắn đều muốn đụng chạm đến nhị dai ngưỡng cửa, bởi vì đoán hồn thuật rèn luyện, linh hồn càng là cường đại hơn nhiều. Nhưng hắn ý niệm hay là chỉ có thể cảm ứng được chung quanh một thước phạm vi đồ vật. Linh hồn của hắn bị rèn luyện. Ý niệm cảm ứng cũng không có gia tăng. Cái này rất không thích hợp A Lam tiểu bố nhíu mày trầm tư. Hắn nhớ tới chính mình đạt được đoán hồn thuật là bởi vì hắn thông qua xé sách linh hồn thủ đoạn triệt để tiêu diệt Di An. Hắn đạt được đoán hồn thuật sau lập tức liền bắt đầu tu luyện, lúc kia linh hồn của hắn bị xé vẫn còn đau đớn bên trong. Hắn là muốn tu luyện ra ý niệm cảm ứng. Liền cần không ngừng xé sách linh hồn của mình lam tiểu bố nghĩ tới đây. Liền toàn thân phát run. Cái này thật sự là quá mức đáng sợ, tưởng tượng loại kia sâu tận xương tùy đau đớn hắn thật không muốn lại nếm thử. Thế nhưng, là vừa nghĩ tới nếu quả như thật có thể thông qua loại thủ đoạn này để cho mình ý niệm cảm ớt tăng cường. Lam tiểu bố lại không cách nào ngăn chặn lại loại khát vọng này. Được rồi, ngay cả chết còn không sợ. Còn sợ thống khổ hay sao tiếp tục xé Lam tiểu bố nghĩ đến liền làm. Loại kia khiến người sợ hãi thống khổ truyền đến Lam tiểu bố linh hồn cùng ra thịt cùng một chỗ run rẩy Ngay cả xương cốt đều khó mà chịu đựng Có một loại co rút run rẩy Bất quá lần này Lam tiểu bố chỉ là xé sách một chút lập tức liền bắt đầu vận chuyển đoán hồn thuật tu luyện Vẹn vẹn hai ngày thời gian Lam tiểu bố liền ngạc nhiên phát hiện Ý niệm của hắn có thể cảm ứng được phạm vi tăng lên Từ một thước đến hai thước Cái này cũng chưa tính Hắn đoán hồn thuật tốc độ tu luyện cũng tải tăng cường Suy đoán chính xác Đã như vậy Vậy còn do dự cái gì xé sách linh hồn cũng không phải một lần làm Nhiều đau nhất mấy lần cùng thiếu đau nhất mấy lần khác nhau cũng không phải rất lớn Lại đến Lam tiểu bố triệt để lâm vào loại này không ngừng không nhỉ tu luyện bên trong Đảo mắt mấy tháng đi qua Hắn mặc dù còn không có bước vào bước vào đoán hồn thuật tầng thứ hai Thế nhưng là ý niệm của hắn đã có thể cảm ứng được 5 đến 6 mét phạm vi Linh hồn không ngừng bị xé Sau đó chữa trị sau đó lại bị xé Cái này khiến hồn phách của hắn trở nên ngưng thực không gì sánh được Giờ phút này nếu như Di An lại đến đoạt xá Lam Tiểu Bố sẽ ở mấy hơi thời gian tiêu diệt hắn Phát hiện đĩa bay tung tích, phát hiện đĩa bay tung tích, xin chỉ thị. Côn lôn đột nhiên chuyển tới thanh âm để đắm chìm tại trong tu luyện lam tiểu bố giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn một chút bên người trang sinh cơ nguyên tố dược tề bình pha lê đoán chừng tự mình tu luyện hơn 4 tháng. Nhìn nhìn lại cách đó không xa cổ đảo, hiện tại đã là một đầu cao một thước sói con. Mặc dù không có ăn thịt, vẻn vẻn ăn hổ cùng uống sinh cơ nguyên tố dược tề, cổ đảo ráng dấp cũng không tính chậm. Trừ ban sơ hơn một tháng, Lam Tiểu Bố còn cho cổ đảo cho ăn một chút hổ cùng một mình sinh cơ nguyên tố dược tề. Phía sau mấy tháng cổ đảo đều là chính mình định kỳ mở một chai sinh cơ nguyên tố dược tề cùng ăn một viên hổ thực. Có lẽ nó biết mình vị chủ nhân này không đáng tin lắm, có thể tự lực cánh sinh thời điểm cũng đừng trông cậy vào chủ nhân. Không có thịt ăn đều lớn như vậy. Lam tiểu bố hoài nghi nếu như là ở bên ngoài có thịt ăn. Cổ đảo bây giờ nói không chừng đều là một đầu cao hai thước sói con. Để Lam tiểu bố hài lòng chính là cổ đảo rất hiểu chuyện. Biết chủ nhân đang làm cái gì. Nó cho tới bây giờ đều không đã quấy dày Lam tiểu bố tu luyện. Không tệ. Lam tiểu bố vỗ một cái cổ đảo đầu biểu thị tán thưởng sau đó mới nhìn hướng màn hình lớn. Giờ phút này trên màn hình lớn xuất hiện một cái đĩa bay hình ảnh. Trên màn hình lớn đĩa bay hiển nhiên không phải côn lôn chính mình. ngươi nhìn một chút đĩa bay này đại khái là mấy cấp sản phẩm đúng. Nơi này đã rời đi hệ ngân hà đi lam tiểu bố hỏi. Hắn biết côn lôn là cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nếu như đĩa bay này cũng là cấp 5 thậm chí cao hơn. Nói rõ nơi này có cấp 5 trở lên tinh cầu. Hắn hay là cách xa một chút Mặc dù hắn hiện tại hấp thu rất nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật Còn muốn học tập càng nhiều văn minh khoa học kỹ thuật tri thức Bất quá Lam tiểu bố trong lòng rất rõ ràng Cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật đối với văn minh cấp thấp đi ra sinh mệnh căn bản cũng không nhìn ở trong mắt Tiện tay xử lý hắn cũng là bình thường Là sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật chiến đĩa cho đến trước mắt cũng không có phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Tại 3 tháng trước, chúng ta liền rời đi hệ ngân hà. Côn lôn thanh âm chuyển đến. Sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật tại Lam Tiểu Bố lấy được tri thức lý giải bên trong. Đây cũng là bước vào khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đẳng cấp thấp nhất. Khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chia làm 7 đẳng cấp. Sơ cấp chính là cấp 1, đẳng cấp cao nhất là cấp 7 Côn lộn Địa cầu là mấy cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Lam Tiểu Bố nghĩ đến địa cầu Dựa theo khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu phân chia Địa cầu rất có thể cũng ở vào sơ cấp Bất quá địa cầu trí năng cùng hàng không vũ trụ phát triển vẫn được, nói không chừng là cấp 2 Dựa theo địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt còn không thể bước vào khoa học kỹ thuật tinh cầu hàng ngũ Côn lôn thanh âm chuyển đến. Lam tiểu bố vút vuốt đầu. Địa cầu loại này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Thậm chí ngay cả sơ cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu cũng không tính. Cái kia cấp 7 khoa học kỹ thuật tinh cầu có bao nhiêu châu côn lôn. Người có thể hay không cũng ngụy trang thành sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật đĩa bay Lam tiểu bố hỏi. Một mực tải trong vũ trụ minh mông lang thang cũng không phải chuyện gì. Dù là hắn lại chịu được nhàm chán Thời gian dài trên tinh thần cũng sẽ cảm thấy kiềm chế Cũng may hắn một mực tài tu luyện đoán hồn thuật trước mắt loại áp lực này với hắn mà nói còn có thể tiếp nhận Có thể Côn luôn hồi đáp Vậy liền ngụy trang thành cùng đối phương không sai biệt lắm đế bay Sau đó tới gần làm cho đối phương phát hiện Lam tiểu bố lập tức nói Côn lôn có hệ công gích thống chỉ là công gích hệ thống có chút tiêu hao nguồn năng lượng. Một cách sơ cấp đĩa bay nếu như muốn công gích hắn. Hắn vài phút làm cho đối phương như thế nào làm một cái đàng hoàng đĩa bay. Không hẳn là đĩa bay mạnh vỡ. Quả nhiên. Tại côn lôn ngụy trang thành sơ cấp đĩa bay. Đồng thời giải trừ ẩn thân về sau. Đối phương đĩa bay rất nhanh liền phát hiện côn lôn tồn tại. Đồng thời phát tới tin tức. Thế nhưng là Lam Á Tinh đồng bào ta là Lam Á Tinh dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, chiến quân cơ. Lam Á Tinh Lam Tiểu Bố lập tức liền biết là bởi vì côn cô lôn đem tự thân tín hiệu phương thức đổi thành cùng đối phương không sai biệt lắm loại hình. Này mới khiến đối phương cho là mình cũng là đến từ Lam Á Tinh. Không đợi Lam Tiểu Bố trả lời. Đối phương lại lần nữa phát tới tin tức. Lam Á Tinh bị phi phát tinh chiếm lính. Tinh cầu đã bị nô dịch. Ta chính trốn hướng chân nặng tinh. Khí vũ chủ không 2 chương 48 chân nặng tinh tinh cầu đều bị nô dịch. Không cần phải nói quân đội khẳng định toàn bộ không có. Lam Tiểu Bố lập tức nói. Côn lộn. Chuyển tin tức đi qua. Ta gọi Lam Tiểu Bố. Cũng là đến từ Lam Á Tinh. Thuộc về quân xin giữ hòa bình. Hiện tại cũng là muốn tiến về chân nạc tinh. Chỉ là không biết chân nạc tinh thái độ như thế nào. Một mực có chút do dự. Là trở về nhìn xem hay là tiếp tục tiến về chân nạc tinh. Lam tiểu bố khẳng định đối phương chưa nghe nói qua quân gìn giữ hòa bình. Bất quá cách này không có quan hệ. Lam Á tinh đều bị mô dịch. Quân gìn giữ hòa bình tồn tại không tồn tại cũng sẽ không đi kiểm chứng. Nếu như muốn kiểm chứng. Hắn liền nói đây là tư nhân tổ chức, đối kháng phi phát tinh. Cơ hiển nhiên không có suy nghĩ Lam Tiểu Bố có phải hay không đến từ Lam Á Tinh. Hắn lập tức đưa tin nói ra. Tuyệt đối không nên lại về chân nạc tinh. Vừa trở về liền sẽ bị nô dịch. Thậm chí giết chết. chúng ta cùng đi chân nạc tinh, ngươi khóa chặt đĩa bay của ta, sau đó cùng tại ta phía sau. Ta tải chân nạc tinh có người quen biết, chúng ta đi trước chân nạc tinh. Nhìn cơ là một người tương đối hào sảng, mà lại lòng đề phòng rất nhỏ. Lam tiểu bố đương nhiên sẽ không có cái gì do dự. Trực tiếp để côn lôn khóa chặt cơ đĩa bay. Sau đó cùng cơ cùng một chỗ tiến về chân nạc tinh. Cơ hiển nhiên rất là hay nói. Không ngừng hướng Lam tiểu bố tự thuật lấy chân nạc tinh một chút tình huống. Còn có Lam á tinh người nào đầu nhập vào đến chân nặc tinh. Lam Tiểu Bố nghe đối phương không ngừng nói không ngừng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ di an cường đại. Gia hỏa này trong mảnh vỡ ký ức có phải hay không tinh cầu gì ngôn ngữ đều có dù là Lam Tiểu Bố cực ít đáp lại. Cơ vấn là thao thao bất tuyệt. Lam Tiểu Bố hoài nghi đây là đối phương không cách nào rời đi đĩa bay. Bằng không mà nói. Cơ có thể hay không trực tiếp rời đi chính mình đĩa bay đi vào hắn trong đĩa bay. Từ cơ trong miệng, Lam Tiểu Bố cũng biết chân nạc tinh lớn nhất đế quốc là Hàn Lam đế quốc. Hàn Lam đế quốc quốc chủ là Thái Kiệt. Hàn Lam đế quốc cường đại nhất quân đội là Trinh Tinh quân. Trinh Tinh quân trực tiếp nghe lệnh của Thái Kiệt. Dựa theo cơ mà nói bọn hắn đến Hàn Lam đế quốc về sau, nhất định phải gia nhập Trinh Tinh quân. Chỉ có gia nhập Trinh Tinh quân mới có cơ hội đi càng xa. Bởi vì có cơ nói không ngừng cách khác biệt. Lam tiểu bố không có cách nào tiếp tục tu luyện. Hắn trước đem di an xương cốt thông qua đĩa bay kho rác ném vào trong bầu trời cao. Thứ này đặt ở chính mình trong đĩa bay. Thủy chung là cách tai họa. Làm tốt những này, Lam tiểu bố lại cầm lên chiếc nhẫn màu bạc kia. Lam tiểu bố là chuẩn bị nghiên cứu một chút chiếc nhẫn màu bạc này đến cùng có gì đó cổ quái. Để hắn khiếp sợ là. Trước đó hắn cái gì cũng nhìn không ra bình thường chiếc nhẫn Lần này vậy mà trông thấy bên trong có một lớp bụi mịt mờ đồ vật. Lam tiểu bố chỉ là trong nháy mắt liền minh ngộ tới. Bởi vì hắn tu luyện đoán thần thuật về sau. Có ý niệm cảm ứng. Lúc này mới có thể cảm nhận được trong chiếc nhấn tối tăm mờ mịt đồ vật. Bất quá chỉ là cảm giác được tầng kia tối tăm mờ mịt còn không được. Hắn không cách nào thấy rõ ràng trong nhấn đồ vật. Lam tiểu bố thử nghiệm dùng trước thôn Phệ Di An hồn phách thủ đoạn đến xé mở cái này tối tăm mở mịt đồ vật. Để hắn vui mừng chính là. Vẹn vẹn một chút. Hắn thật giống như tải trên một bức tường mở ra một cái khe hở. Lam tiểu bố lập tức liền dùng ý niệm xóa đi bị hắn xé mở tầng này mông mông bụi bụi. Trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện một cái từ. Luyện hóa. Chẳng lẽ đây chính là luyện hóa hắn học xong đoán thần thuật về sau? Vậy mà có thể như trong truyền thuyết đồng dạng. Luyện hóa pháp bảo đây đối với Lam Tiểu Bố tới nói quả thực là thiên đại niềm vui. Còn cái gì là pháp bảo trong chiếc nhấn kia có không gian tự nhiên là bảo bối không thể nghi ngờ. Lam Tiểu Bố chọn vẹn bỏ ra thời gian nửa tháng mới đưa chiếc nhấn này toàn bộ luyện hóa. Có lẽ là Lam Tiểu Bố thời gian dài không có trả. Lời cơ phía sau cũng giảm bớt cào nhào tần suốt Sự thật liền xem như cơ cào nhào cớ nào tấp ngập Lam Tiểu Bố lúc này cũng là không có thời gian đi để ý tới hắn Lam Tiểu Bố hiện tại chính ngạc nhiên cảm thụ được chính mình chiếc nhẫn không gian lớn nhỏ Chiếc nhẫn này không gian phương viên khoảng chừng hơn 10 trượng Khỏi cần phải nói Đem hắn côn lôn bỏ vào chỉ là chiếm cứ trong đó một phần tư không gian Để hắn hơi có vẻ thất lạc chính là trong chiếc nhấn màu bạc này không có bất kỳ vật gì. Này bằng với hắn nhặt được một cái ví tiền. Trong ví tiền không có cái gì. Cũng may cái ví tiền này là có chút giá trị. Rất có thể Di An cũng không có mở ra chiếc nhấn này, hoặc là nói Di An cũng không thể luyện hóa chiếc nhấn này. Di An mặc dù tu luyện đoán thần thuật đến tầng thứ hai. Nhưng Di An chắc chắn sẽ không giống như hắn xé linh hồn của mình đi tu luyện đoán thần thuật Không xé linh hồn của mình tu luyện đoán thần thuật Vậy liền không cách nào sinh ra ý niệm cảm ứng Không sinh ra ý niệm cảm ứng tự nhiên cũng liền không cách nào luyện hóa chiếc nhẫn không gian này Lam Tiểu Bố đơn giản thử một cái Nhẹ nhóm liền đem trong tay một bình sinh cơ nguyên tố dược tề bỏ vào Sau đó lại nhẹ nhóm đem ra Xem ra chỉ có chính mình vẫn lạc, trong chiếc nhẫn này mới có thể lại nhiều ra mịt mờ một tầng. Bất quá liền xem như nhiều hơn mịt mờ một tầng. Người không có ý niệm cảm ứng cũng đừng hòng thấy rõ ràng trong chiếc nhẫn là cái gì. Lam Tiểu Bố đem chính mình một chút đồ trọng yếu, còn có trong kho sinh tồn hơn phân nửa sinh cơ nguyên tố dược tề toàn bộ đều để vào trong chiếc nhẫn. Lấy sau cùng ở trong tay chính là một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này vào tay có chút mát. Ban đầu là từ trong tay thành kiến kiệt lấy được. Trước đó một mực là mở không ra. Hiện tại Lam Tiểu Bố có ý niệm. Hắn muốn thử một chút có hay không có thể thông qua ý niệm mở ra. Lam Tiểu Bố, phía trước đã đến chân nặng tinh, ngươi thả chậm tốc độ. Ta đang cùng chân nặng tinh bắt được liên lạc. Chỉ cần bọn hắn cho phép. Người liền đi theo ta phía sau xuyên qua chân nạc tinh tầng khí quyển tiến vào chân nạc tinh. Cơ thanh âm truyền đến, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian lên tiếng, sau đó đem hộp gỗ thu vào. Chân nạc tinh hiển nhiên đã sớm nhận được Lam Á Tinh bị sân lấn sau đó bị ngô dịch tin tức. Cũng không lâu lắm. Hắn cùng cơ liền nhận được cho phép tiến vào chân nạc tinh tín hiệu. Đế bay xuyên qua chân nạc tinh. Lam Tiểu Bố nhìn thấy một cái xanh vàng giao nhau tinh cầu khổng lồ. Đây là một cái không thể so với địa cầu nhỏ tinh cầu. Côn Lôn thu thập chân nặng tinh tinh cầu tin tức, không nên bị phát giác. Lam Tiểu Bố lập tức phân phó. Vâng, đã đang thu thập chân nặng tinh tin tức số liệu. Côn Lôn thanh âm truyền đến, đồng thời Lam Tiểu Bố trông thấy từng đảo số liệu liên tải trước màn hình xẹp qua. Đây là Côn Lôn nói cho hắn biết. Số liệu thu thập rất thông thuận Đĩa bay xuyên qua chân nạc tinh tầng khí quyển Sau đó tải dẫn đảo tín hiệu phía dưới cấp tốc hướng về chân nạc tinh Sau 20 phút, đĩa bay đứng tại một cái cử đại không gì sánh được sân bay bên trên Trên sân bay này trọn vẹn ngừng hơn vạn đủ loại đĩa bay, máy bay, phi thuyền Căn cứ côn lôn cho ra quay xong phân bố Lam tiểu bố nhìn ra côn lôn đỗ địa phương thuộc về biên giới một vùng Có thể thấy được làm một cái lam á tinh người đào vong trên chân nạc tinh địa vị là rất thấp. Cơ hội là ở đĩa bay rừng hẳn trong nháy mắt. Côn lôn thanh âm liền chuyển tới. Chân nạc tinh số liệu thu thập hoàn tất. Xin phân phó. Lam tiểu bố rất muốn thử một chút có thể hay không đem côn lôn thu vào trong chiếc nhấn của mình. Bất quá hắn biết nếu quả thật như vậy làm. Hắn chỉ sợ cách cái chết liền rất gần. Côn lôn, ngươi ở chỗ này chờ ta. Một khi thu đến chỉ thị của ta, lập tức tiến về ta vị trí tổ hợp. Lúc rời đi ngàn vạn muốn che đẩy hết thầy tín hiệu giám sát, không thể bị người khác phát hiện. Còn có nếu như không có thu đến chỉ thị của ta. Có người cưỡng ép muốn mở ra đĩa khoang thuyền. Vậy ngươi liền lập tức chạy ra chân nặng tinh. Lam tiểu bố cầm lấy côn lôn chỉ thị khí, một bên lặp đi lặp lại căn sẵn. Côn Lôn thu đến. Côn Lôn đáp lại nói. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, đem lớn chừng bàn tay chỉ thị khí thu nhập túi, sau đó đi hướng cửa khoang. Côn Lôn là cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật đĩa bay. chân Nạc Tinh bất quá là một cái cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Hẳn là còn không làm gì được Côn Lôn. Trông thấy Lam Tiểu Bố muốn rời khỏi. Cổ đảo tranh thủ thời gian đi theo lam tiểu bố muốn cùng đi ra. Lam tiểu bố vỗ một cái cổ đảo đầu. ngươi cũng lưu tại côn lôn bên trong chờ ta. Cổ đảo bất đắc dĩ lắc lắc cái đuôi chỉ có thể lần nữa trở về chính mình vị trí cũ nằm xuống tiếp tục ngủ. Lam tiểu bố đi ra đĩa bay về sau, liếc mắt liền thấy cơ. Lập tức hắn liền cảm nhận được tươi mát không gì sánh được không khí cùng bầu trời xanh lam trong vắt. Hắn sau khi sinh loại này bầu trời xanh lam trong phát liền không có gặp qua mấy lần. Nếu có một ngày địa cầu cũng có thể biến thành dạng này liền tốt. Cơ một đầu tóc vàng. dáng người rất là cao lớn. Tóc rối bời. Trên cổ treo một đầu màu đen dây xích. Nhìn cũng bất quá hai ba tuổi. Y phục trên người hắn nhìn có chút cú nát trên mặt còn có một số vết thương. ha <cười> ha lam tiểu bố. Người so ta còn thảm bất quá có thể trốn tới chính là chuyện tốt Đi thôi chúng ta đi chân nặng tinh trưng binh chỗ Chí ít có thể lấy trộn lẫn bữa ăn Cơ cười ha ha một tiếng tựa hồ lão bằng hữu đồng giảng Vỗ Lam Tiểu Bố cánh tay nói ra Lam Tiểu Bố bộ ráng bây giờ nhìn hoàn toàn chính xác rất là thê thảm Vẫn là đi chân đất Quần áo trên người hay là rách tung tói Mặc dù hắn ở trên đĩa bay tẩy qua mấy lần tắm Nhưng không có quần áo đổi. Tự nhiên là lộ ra so cơ còn muốn lôi thôi. Cơ nói đến trộn lẫn bữa ăn thời điểm trong mắt phát sáng. Lam tiểu bố từ cơ hãm sâu đi xuống hút mắt cùng gầy gò gương mặt đó có thể thấy được. Gia hỏa này thật sự là đói. Sinh cơ nguyên tố dược tề là đồ tốt. Bất quá loại vật này cũng không phải cái gì người đều có thể có. Cơ vẹn vẹn đến từ một cây sơ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu sĩ quan. Đừng bảo là không có sinh cơ nguyên tố dược tệ. Nói không chừng hắn thấy cũng chưa từng thấy qua loại vật này. Cơ! Tại sao không có người tới đón chúng ta lam tiểu bố nghi hoặc nhìn chung quanh? Trừ đủ loại phi hành khí bên ngoài. Thật đúng là không có nhìn thấy có người tới nhanh đón. Cơ chừng to mắt nhìn xem lam tiểu bố. Một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi sẽ không cho là chúng ta là đến giúp người ta à chúng ta là đến chạy nạn. Đợi lát nữa đi nếu như không có người muốn chúng ta Chúng ta ăn một bữa về sau Còn muốn rời đi nơi này Nếu như không rời đi đâu Lam Tiểu Bố hơi nghi hoặc một chút Thật vất vả tìm tới một cái tinh cầu có người Sau đó rời đi nơi này lại đi tinh không lang thang cơ gật gật đầu Nếu như ngươi tự bỏ chính mình đĩa bay Không rời đi cũng được Ngươi có thể ra nhập chân nạc tinh một cách nào đó quốc gia Đi làm một cách bình thường dân chúng Nếu là ngươi không nguyện ý từ bỏ đĩa bay của ngươi Vậy cũng chỉ có thể chọn rời đi chân nạc tinh Đi thôi trước nhét đầy cách bao tử lại nói Ta ăn một tháng lương khô đều muốn ăn nôn Qua một đoạn thời gian nữa Ta ngay cả muốn ăn nôn lương khô đều không có ăn May mắn bình an vô sự đi tới chân nạc tinh Hôm nay đổi mới liền đến nơi này Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không hai chương 49 chinh tinh quân khảo hạt bất quá ta để nghĩ ngươi đừng đi làm một cách bình thường dân chúng. Vậy còn không như lại tiến vào tinh không lang thang. Bởi vì lúc kia ngươi sẽ hèn mọn đến cảm thấy còn sống chính là may mắn. Cơ càng là hay nói, từ cùng Lam Tiểu Bố cùng nhau thời điểm há miệng liền không có dừng lại qua. Lam Tiểu Bố đi theo lắm lời cơ cùng đi gần 450 phút đồng hồ. Lúc này mới đi vào một cái cử đại kiến trúc hình tròn bên ngoài Kiến trúc hình tròn bên ngoài dựng đứng một cái chiêu bài chân nặng tinh quân chinh chỗ Cơ hạ dòng tại lam tiểu bố bên tai nói ra Một hồi chúng ta sau khi tiến vào ăn trước đồ vật Ăn xong đồ vật sau lại hiểu rõ có những quân đội kia ở chỗ này nhận người Nhớ ký chúng ta chọn lựa đầu tiên là trinh tinh quân Chỉ có gia nhập trinh tinh quân mới có tự do Đương nhiên nếu như trinh tinh quân vào không được, chúng ta liền đi khác quân đội nhìn xem. Được, Lam Tiểu Bố đối với nơi này quy củ không có chút nào biết, hắn chỉ có thể đi theo sau lưng cơ. Hai người tiến vào đại môn, là một cái chí ít có bốn năm bình đại sảnh. Lớn như thế đại sảnh, ở giữa không có một cây thừa trọng trụ. Ngắm lại cao ốt này chí ít có cao 40 50m Làm tiểu bố trong lòng âm thầm cảm thán so với địa cầu đến Cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu kiến trúc trình độ đích thật là lợi hại Cứ việc đại sảnh không nhỏ, người bên trong này đồng dạng nhiều Có ít người quần áo hoa lệ, nhưng càng nhiều đều là giống như bọn họ, phong trần mệt mỏi dáng vẻ Bất quá cùng lam tiểu bố dạng này, người đi chân đất quần áo tả tơi cũng không nhiều Đây đều là chúng ta lam á tinh lam tiểu bố nghi ngờ hỏi Lam á tinh có nhiều người như vậy trốn tới. Đưa qua tới đĩa bay hẳn là cũng không ít a cơ nhẹ giọng nói. Chỉ có số rất ít là lam á tinh. Còn có một phần là khắc cấp thấp tinh cầu. Có chút là trốn tới cũng có một chút là cùng như chúng ta tinh cầu bị nô dịch sau tan tác binh sĩ. Còn có một bộ phận là chân nạc tinh bản thổ. Chân nạc tinh bản thổ cũng có người đến chấp nhận lam tiểu bố có chút không hiểu. Cơ cười hắc hắc. Đương nhiên, ở chỗ này bị trưng thu binh sĩ, trên cơ bản cũng phải cần tham gia tinh cầu ở giữa chiến tranh. Cách này cùng đế quốc ở giữa chiến tranh khác biệt, đế quốc trưng binh đều là tại bổn quốc bên trong. Chỉ có nơi này, chẳng những có thể lấy tuyển nhận toàn bộ tinh cầu binh sĩ, còn có thể tuyển nhận ngoài hành tinh tìm tới binh sĩ, tỷ như chúng ta. Vậy một khi những tinh cầu khác xâm lấn đâu mỗi một quốc gia đều phái binh suốt chiến lam tiểu bố hỏi. Hắn đã có chút minh bạch chân nặng tinh kỳ thật liền cùng địa cầu không sai biệt lắm có rất nhiều quốc gia. Mỗi một quốc gia đều có quân đội của mình những quốc gia này ở giữa cũng sẽ chiến tranh. Cơ giải thích nói chân nặng tinh có một cái hàn lam đế quốc. Còn lại quốc gia trên danh nghĩa đều là về hàn lam đế quốc quản lý. Một khi có ngoài hành tinh xâm lấn, Hàn Lam đế quốc sẽ phát ra cứu tinh lệnh. Chỉ cần sinh tồn ở chân nạc tinh quốc gia, mỗi một quốc gia đều nhất định muốn xuất động toàn bộ lực lượng chống cự. Lam tiểu bố không hỏi một khi không xuất lực sẽ như thế nào. Đã có quy định này, đoán chừng mỗi một quốc gia đều sẽ toàn lực ứng phó. Không toàn lực ứng phó quốc gia hẳn là đều không tồn tại. Ta nhìn thấy trinh tinh quân trưng binh chỗ. Chúng ta tranh thủ thời gian đi trước ăn cái gì. Ăn xong đồ vật liền đi qua nhìn xem. Cơ nói đến đây tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Quay người nhìn xem Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Tiểu Bố. Ngươi làm sao không biết những thưởng thức này vừa rồi Lam Tiểu Bố hỏi thăm đồ vật đều là cơ bản nhất thưởng thức. Lam Tiểu Bố nên biết A. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Ta tham gia quân xỉn giữ hòa bình không lâu. Cái kia phi phát tinh liền công khích chúng ta lam á tính. Cho nên rất nhiều thứ ta đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Nha! Cơ ồ một tiếng. Hiển nhiên không có nghĩ sâu. Hoặc là cơm ở canteen mùi thức ăn thơm đối với hắn mới là càng quan trọng hơn. Có thể tới chỗ này tất cả mọi người đều có một trận miễn phí cơm ăn. Làm tiểu bố cùng cơ tại cảm ứng khu lưu lại vân tay. Sau đó mỗi người đều dẫn tới một cách đĩa liền cùng tiệc đứng đồng dạng đồ ăn cơm đều là chính mình tùy tiện ăn Không nhìn thấy cơm, món chính là cùng loại bột mì một dạng đồ vật Bất quá món ăn phi thường phong phú Các loại rau quả, các loại loại thịt Mặc dù một mực có sinh cơ nguyên tố dược tệ Nhưng có thể ăn một miếng cơm nóng trong lòng luôn luôn an tâm một chút Lam tiểu bố biết bổ sung rau quả tầm quan trọng Hắn đồng dạng đều làm một chút Cơ lại khác biệt Hắn căn bản cũng không có muốn bất luận Cái gì món chính toàn bộ là muốn khối thịt lớn loại Một bữa cơm ăn xong Cơ thỏa mãn thở một hơi Ai Nếu có thể gia nhập trinh tinh quân liền tốt Chuyện thuyết trinh tinh quân thức ăn mới thật sự là tốt So cái này còn tốt hơn mấy lần Chỗ ở cũng tốt Mỗi người đều có xa hoa trang viên Lam tiểu bố ngược lại là cảm thấy đồng dạng. Nơi này văn minh khoa học kỹ thuật có lẽ vượt qua địa cầu mấy cái cấp độ. Bất quá đồ ăn khẩu vị thật đồng dạng. Về phần cơ nói trinh tinh quân mỗi người đều ở xa hoa trang viên. Lam tiểu bố trong lòng buồn cười. Đứa nhỏ này đang nói ngơ đâu. Tham quân sao khẳng định là ở tập thể quân doanh ký túc xá, xa hoa trang viên đó là tướng quân ở đi. độ nhà quê. Trinh tinh quân thức ăn há lại chỉ có từng đó so nơi này gấp bội vậy căn bản cũng không phải là trên một cấp độ. Không có cách nào so sánh có được hay không. Bất quá ta cho các ngươi một câu lời khuyên đừng đi trinh tinh quân nơi đó lãng phí thời gian. Lấy các ngươi loại bộ dáng này muốn gia nhập trinh tinh quân là khả năng không lớn. Bên cạnh một cái thanh âm hơi có vẻ khàn khàn há há một tiếng nói ra. Lam tiểu bố không cần quay đầu Đã biết nói bọn hắn chính là một nữ tử áo đỏ Nữ tử này nhìn rất trẻ trung Bất quá một thân kinh trăng Trên lưng còn đeo một cây cung Một bộ bưu hắn bộ dáng Ngay cả âm thanh cũng mang theo cá tính Tại nữ tử áo đỏ này bên người còn có một tên nữ tử áo xanh Nữ tử áo xanh nhìn liền ôn nhô nhiều Dung mạo cũng rất là thanh tú A tử không nên nói như vậy Nữ tử áo xanh kia vội vàng thấp giọng thuyết phục một câu. Thuyết phục xong lại ái náy nhìn xem cơ cùng Lam Tiểu Bố nói ra. Thật xin lỗi A. A tử là thẳng tính. Kỳ thật không có ý đồ xấu. Cơ ngu ngơ cười nói. Không có việc gì. Chúng ta cũng biết cơ hội rất xa vời. Chỉ là muốn dây vào tìm vận may thôi. Đúng. Các ngươi cũng muốn đi trinh tinh quân sao nữ tử áo xanh mỉm cười. Đúng vậy. Chúng ta vừa tham gia qua trinh tinh quân khảo hạch. Thành công cơ vội vàng hỏi. Lần này không đợi nữ tử áo xanh nói chuyện. Nữ tử áo đỏ liền ngạo nghễ nói ra. Đó là tự nhiên. Chờ chúng ta cơm nước xong xuôi liền rời đi nơi này. Chờ mấy ngày đi trinh tinh quân làm nhập quân thủ tục. Các ngươi đều đã thành công. Vì sao cảm thấy chúng ta sẽ không thành công lam tiểu bố nhìn không được hỏi một câu. Trước mắt hai tên nữ tử này nhìn cũng cực kỳ đồng dạng A Lam tiểu bố tu luyện đến thông mạc đỉnh phong Chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua tiên thiên Hắn tự nhiên nhìn ra hai tên nữ tử này huyết khí cũng không phải là rất mạnh Huyết khí không mạnh, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hai người này thực lực cũng chỉ có thể coi như là bình thường Thực lực bình thường đều bị trinh tinh quân chiêu thu Hắn cùng cơ tại sao phải không được tuyển nữ tử áo xanh cuối đầu ăn cái gì Không nói gì thêm Chúng ta là đến từ Lam Á Tinh Các ngươi đâu cơ hiển nhiên không thèm để ý đối phương thái độ tiếp tục hỏi Các ngươi cũng là đến từ Lam Á Tinh Nữ tử áo đỏ kinh ngạc hỏi lên ngữ khí rõ ràng tốt lên rất nhiều Nữ tử áo xanh cũng là kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Lam Tiểu Bố cùng cơ Sau đó tận lực nhẹ nhàng nói ra Chúng ta báo chính là trinh tinh quân vũ trụ tin tức thu thập phân tích Đây đối với khí lực yêu cầu thấp một chút Nhưng đối với khoa học kỹ thuật điểm số yêu cầu cao một chút Chúng ta một mực ra thích khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật cho nên may mắn thành công Chúng ta đều là chiến điệp quân tự nhiên là báo chiến điệp quân Cơ tùy tiện nói Nữ tử áo xanh do dự một chút cuối cùng nói ra Vậy chúc các ngươi thành công Đi thôi Lam Tiểu Bố từ đối phương ngư khí cùng trong ánh mắt Đã đoán được Muốn đi vào trinh tinh quân chiến điệp bộ Hẳn là có chút khó khăn Trinh tinh quân nơi này người báo danh nhiều nhất Bất quá bị đào thải cũng là nhanh nhất Mỗi lần tham khảo đều là 20 người Trên cơ bản có thể thành công chỉ có 1 phần 20 Lam Tiểu Bố cùng cơ mặc dù ship tại phía sau Bởi vì đào thải tốc độ rất nhanh Đội ngũ của bọn hắn tiến lên cũng rất nhanh. Chỉ là đẩy nửa giờ. liền đến phiên lam tiểu bố cùng cơ bọn người. Đi theo hai người cùng một chỗ tiến đến còn có mặt khác 18 người. Cơ ở bên ngoài nhìn rất nhẹ nhàng. Chỉ khi nào tiến vào trong này cơ rõ ràng hơi khẩn trương lên. Không có việc gì. liền xem như không thành công còn có đường khác. Lam tiểu bố vỗ một cái cơ bả vai. An ủi hắn một chút. Cơ ngậm miệng nhẹ gật đầu. Hắn suy đoán Lam Tiểu Bố cũng không rõ ràng trinh tinh quân cùng khắc quân ở giữa khác biệt lớn bao nhiêu. Cũng không biết đường khác có bao nhiêu gian nan. Trong phòng sớm có một tên giám khảo tại. Tại giám khảo phía sau trên tường trắng viết một loạt chữ lớn. Trinh tinh quân vòng thứ nhất khảo hạch. Mấy cách đơn giản chữ liền có thể để những người lo được lo mất kia khẩn trương lên. Phải biết trinh tinh quân khảo hạch hết thảy ba vầng, bất kỳ cái gì một vòng đào thải đều trực tiếp rời đi. Vòng thứ nhất tỷ lệ đào thải cũng là cao nhất trên cơ bản trong 100 người cũng chỉ có 4 tới 5 cá nhân thông qua. Dám khảo ánh mắt tại mọi người trên thân quét một vòng. Sau đó trầm giọng nói ra. Ta chân Nạc Tinh là cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Mà ta Trinh Tinh Quân là chân Nạc Tinh Quân thứ nhất. Cho nên mỗi một cách tiến vào trinh tinh quân binh sĩ Đều phải có đầy đủ dùng tri thức Chỉ có dạng này Mới có tư cách trở thành trinh tinh quân một thành viên Vòng thứ nhất này khảo hạt chính là ta chân nặng tinh kiến thức khoa học kỹ thuật Bài thi thời gian là một khắc đồng hồ Cầm tới bài thi đồng thời bài thi bắt đầu Hiện tại xin tất cả người ngồi xuống Xong Cơ trong lòng kêu rên một tiếng Nếu như sớm biết là kiến thức khoa học kỹ thuật vấn đáp Vậy hắn ngay cả tiến đến cũng không cần tiến đến Hắn cùng Lam Tiểu Bố rõ ràng báo chính là chiến địa quân A Vì sao còn muốn trả lời kiến thức khoa học kỹ thuật Lam Tiểu Bố cố ý lựa chọn ngồi ở cơ phía sau Cơ người không sai Nếu như hắn có thể trợ giúp cơ mà nói Vậy hắn tự nhiên là giúp một chút cơ 20 người vừa mới tỏa hạ Cây bàn liền lật một chút. Sau đó một tờ bài thi. Một cây bút cùng một tấm giấy trắng xuất hiện tại mỗi người trước mặt. Bài thi hết thảy 10 đề. Lam Tiểu Bố dùng ý niệm quét một chút cơ cùng người chung quanh bài thi. Hắn phát hiện giống nhau bài thi rất ít. Đại đa số bài thi là khác biệt. Bất quá đối với đắt hấp thu Hoa di an đại bộ phần ký ức Lam Tiểu Bố tới nói. Những đề mục này cũng không tính là khó. Hắn hiện tại lo lắng không phải đề nào sẽ không làm mà là hắn phải làm đúng bao nhiêu Sớm biết hỏi một chút hai nữ nhân kia bình thường trả lời ra bao nhiêu đề mới có thể thông qua khí vũ trụ không hai chương 50 lực quyền khảo hạt chỉ là 10 phút đồng hồ không đến Lam Tiểu Bố liền đem chính mình bài thi đề mục đáp 8 đảo Nếu như dựa theo 100 điểm tính toán Hắn hẳn là có thể cầm tới 80 điểm Lưu lại hai đảo hắn cũng có thể đáp ra Bất quá vì không quá qua làm người khác chú ý Hắn hay là lựa chọn 80 điểm Căn cứ quan sát của hắn Trong phòng này 20 người trừ hắn đáp ra 8 đảo bên ngoài Nhiều nhất một cách liền trả lời đi ra hai đảo Liền xem như phía sau 5-6 phần chung dùng tới tối đa cũng bất quá là có thể trả lời 4 đảo đề Cách này khiến Lam Tiểu Bố có chút hoài nghi mình có phải hay không đáp nhiều. Chỉ là bên trong này hẳn là có giám sát. Hắn hiện tại đáp đi ra cũng không thể tùy tiện sửa chữa. Cơ còn tại vò đầu bước tay, nhìn hắn bài thi chỉ là trả lời một đảo, mà lại đảo kia đề hay là sai. Lam Tiểu Bố thử nghiệm thông qua ý niệm truyền một chút tin tức cho cơ. Cơ chợt vừa cảm thụ đến Lam Tiểu Bố truyền đến ý niệm tin tức. Bị hù tay đều run một cái. Cũng may giám khảo không có để ý. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian lại truyền đến. Cơ. Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là ta một cách khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Ngươi chỉ cần nghe ta đi bài thi liền tốt. Cơ trong lòng trầm xuống. Lam Tiểu Bố giống như hắn đều là đến từ sơ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Lam Á Tinh. Lam Á Tinh bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn đều ở dưới chân nạc tinh. Lam tiểu bố dám dạng này gian lận, vậy tương. Đương hắn cùng Lam tiểu bố đều xong đời. Giờ phút này cơ là thật hối hận, không có sớm một chút nói cho Lam tiểu bố, không cần gian lận. Liền xem như vào không được trinh tinh quân cũng không có quan hệ, bọn hắn còn có thể tiến vào địa phương khác a Thế nhưng là một khi gian lận bị bắt, hắn cùng Lam tiểu bố chết sẽ rất thê thảm. Lam Tiểu Bố nói đề thứ nhất chính xác giải đáp phương pháp, thế nhưng là cơ như cũ tại ngẩn người. Lam Tiểu Bố hận không thể cho ra hỏa này tới một cái thần hồn thứ đơn giản chính là ngu xuẩn đến có thể. Cơ, nhanh lên bài thi thời gian sắp đến. Lam Tiểu Bố lại thông qua ý niệm kêu một tiếng. Cơ lúc này mới kịp phản ứng. Lam Tiểu Bố gian lận đến bây giờ. Cũng không có người tới ngăn lại. Nói cách khác Lam Tiểu Bố gian lận không có bị phát hiện sau một khắc cơ liền khẳng định. Thật không có người phát hiện Lam Tiểu Bố đang giúp hắn gian lận. Lúc này cơ chỗ nào sẽ còn tiếp tục chờ lấy, hắn lập tức tăng nhanh tốc độ dựa theo Lam Tiểu Bố nhắc nhở viết đáp án. Lam Tiểu Bố nhìn một chút, trong này trả lời đi ra đồng thời chính xác, nhiều nhất cũng bất quá là ba đề. Cho nên hắn trợ giúp cơ làm 6 đề, 6 đề hẳn là có thể đạt tiêu chuẩn. Sự thật Lam Tiểu Bố liền xem như muốn trợ giúp cơ làm nhiều vài đề cũng không có thời gian. Tại cơ làm xong thứ 6 đề thời điểm. Giám khảo thanh âm đã truyền đến. Đình chỉ bài thi. Tất cả mọi người ra ngoài chờ đợi kết quả. Cơ tranh thủ thời gian để bút xuống trước tiên lôi ghéo Lam Tiểu Bố đi ra khảo thí gian phòng. Cứ việc không có bị bắt được gian lận. Hắn yêu nguyên kinh hồn táng đảm Đừng nói nữa Có lời gì trở về đi lại nói Trông thấy cơ muốn nói điều gì Lam tiểu bố lập tức đánh gãy cơ Cơ hưng phấn mắt sáng lên tiểu bố Lần này ta cảm thấy ta hy vọng không nhỏ A Lam tiểu bố cười hắc hắc Lúc này mới vòng thứ nhất Người hy vọng là cực kỳ nhỏ Còn phải xem nhìn phía sau hai vòng Thế nào Không có lừa các ngươi A vòng thứ nhất có phải hay không địa ngục hình thức A tử trông thấy Lam tiểu bố cùng cơ đi ra. Cố ý đi qua đắc ý lên tiếng chào. Bên người nàng nữ tử áo xanh vội vàng nói, hai vị không nên hiểu lầm A, A tử không có ý tứ gì khác. Nhưng thật ra là, A tử cũng là nói, ta đích xác là không có ý tứ gì khác. Bất quá tất cả mọi người là đến từ Lam Á tính. Chỉ là nhắc nhở các ngươi một chút thôi. Biết nhau một cách đi, ta gọi A Tử, vị này là thấm nguyệt. Nếu như các ngươi không để ý, ta có thể giới thiệu các ngươi đi một chỗ. Tạ ơn địa phương khác cũng không cần chúng ta liền đi trinh tinh quân. Lam Tiểu Bố cảm tạ một câu thuận miệng nói ra. A Tử gấp. Ta và ngươi nói cái chỗ kia thật không thể so với trinh tinh quân kém bao nhiêu. Mà lại bây giờ còn không có có mấy người biết. Các ngươi đi trước. Xin mời Lam Tiểu Bố cơ tiến vào thứ hai phòng khảo hạch chờ tham gia trinh tinh quân vòng thứ hai khảo hạch. Trên đỉnh đầu tiếng loa kịp thời đánh gãy A tử. Cơ một nắm nắm đấm. Kêu một tiếng tốt. Sau đó đối với trởn mắt hốt mồm A tử cùng thấm nguyệt nói ra. Ta gọi cơ. Hắn gọi Lam Tiểu Bố. Chúng ta bây giờ đi tham gia vòng thứ hai khảo hạch A. Hữu duyên gặp lại. Chẳng những là A tự chính là thấm nguyệt cũng đều là ngơ ngắc nhìn quay người rời đi lam tiểu bố cùng cơ hai người. Hai người đều thông qua vòng thứ nhất rồi cái này không khoa học A. Các ngươi làm sao có thể? A tử càng là không thể tin được. Cơ cố ý quay đầu cười ha ha một tiếng. Đây coi là cái gì? Khảo thí những vật kia với ta mà nói thật sự là quá đơn giản. Ta tại Lam Á tinh học tập đồ vật so cái này muốn. Đi! Lam tiểu bố vỗ cơ bả vai đi trước hướng về phía thứ hai phòng khảo hạch. Hắn lo lắng cơ khoác lác thổi ra vấn đề tới. Nhìn xem Lam tiểu bố cùng cơ đi hướng thứ hai phòng khảo hạch. A tử có chút không hiểu nhìn xem nữ tử áo xanh. Thấm nguyệt! Sao lại có thể như thế đây lấy Lam á tinh tri thức? Muốn thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Trừ phi cũng là vương tục. Thấm nguyệt lắc đầu. Á tử! Bọn hắn giống như chúng ta đều là đến từ Lam Á Tinh Nếu như bọn hắn có thể đi vào trinh tinh quân Chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau Lam Tiểu Bố cùng cơ đi tới thứ hai phòng khảo hạch Trong này ngồi 6 người Lam Tiểu Bố đã hiểu rõ đến Chỉ cần đến 10 người về sau Vòng thứ hai khảo hạch liền bắt đầu Hai người đại khái ngồi có một giờ Lúc này mới lại tiến đến hai người Dựa theo vòng thứ nhất khảo thí 15 phút Hơn một giờ nói rõ vòng thứ nhất lại thi 80 người. 80 người mới có hai người thông qua vòng thứ nhất tiến vào vòng thứ hai. Có thể thấy được vòng thứ nhất khảo hạch có bao nhiêu nghiêm khắc. 10 người đụng đầy thứ hai phòng khảo hạch tiến đến một tên thân hình cao lớn trắng hán. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân quét một chút. Sau đó nói. Vòng thứ hai khảo hạch là lực lượng khảo thí. Mỗi người hai lần cơ hội. Lực quyền đạt tới một mã lực là đạt tiêu chuẩn. Lam Tiểu Bố biết cách này một mã lực cũng không phải trên địa cầu mã lực số liệu, mà là 200 kg. Một quyền lực lượng muốn đạt tới 200 kg, đây mới là đạt tiêu chuẩn. Trên địa cầu một quyền có thể đánh ra 200 kg, sợ cũng là không có mấy cái. Cũng may khảo hạt này không phải là vì đào thải, chỉ cần đạt tới yêu cầu đều có thể thông qua. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào phía trước nhất máy khảo nghiệm khí bên trên. Máy móc phía trước dừng lên một cái tấm quyền kích. Phía sau có một cái thủy tinh chủ đo lực. Cơ nghe được khảo thí nắm đấm. Mừng rỡ rối ra nắm đấm của mình. Đối với bên người Lam tiểu bố nói ra. Ha ha! Đây là ta an hiểu nhất. Thái phó võ tiến lên khảo thí. Giám khảo thanh âm rơi xuống đứng ra chính là một tên da thịt trắng nõn tóc quan nam tử cao to. Hắn đi đến máy khảo thí kia trước đó, chờ phát lệnh. Lực lượng chắc thí khí tích một thanh âm vang lên. Nam tử cao to này lui ra phía sau một bước. Vung lên nắm đấm liền đối với tấm quyền kích đập xuống. Quanh máy móc phía sau thủy tinh chủ đo lực số liệu trực tiếp tiêu thăng. Rất nhanh vượt qua một ngựa lực. Cuối cùng đứng tại một chút bốn tà hữu. Lam tiểu bố thầm nghĩ, nếu như ra hỏa này không có tu luyện qua mà nói, một quyền này lực lượng là thật mạnh. Thông qua trực tiếp từ nơi này tiến vào, sau đó tham gia một vòng cuối cùng khảo thí. Giám khảo một chỉ phía sau, nơi đó có một cánh cửa. Đa tạ. Nam tử cao to kích động cảm tạ một câu về sau, tranh thủ thời gian bước vào thông hướng một vòng cuối cùng khảo nghiệm đại môn. Loại kiểm tra này rất nhanh. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phát quyền sai lầm, tham gia vòng thứ hai khảo hạch, trên cơ bản đều là một quyền xong việc. Đại đa số tham gia vòng thứ hai khảo nghiệm, lực quyền trên cơ bản đều tại 220 kg đến 300 kg ở giữa. Cơ tiến lên khảo thí, cơ shift tại Lam tiểu bố phía trước, nghe được tên của mình Hắn sớm đã không kịp chờ đợi đứng lên. Đối với Lam Tiểu Bố Dương lên nắm đấm. Ta tại vòng thứ ba phía sau chờ ngươi. Nói xong cơ đã đi tới máy khảo nghiệm quyền lực trước mặt. Thậm chí liền lui về phía sau một bước đều không có làm. Cứ như vậy một quyền đánh xuống. Lam Tiểu Bố rõ ràng trông thấy máy khảo nghiệm quyền lực số liệu vọt tới 1,8 kém chút liền muốn đột phá hay. Thật không có nhìn ra a cơ lực quyền vậy mà như thế mạnh, một quyền này lực lượng có gần 400 kg. Không sai tiến vòng thứ ba đi. Vẫn luôn không nói nhảm dám khảo cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua cơ. Nhẹ gật đầu. Ra hiểu cơ tiến vào vòng thứ ba khảo thí. Lam Tiểu Bố tiến lên khảo thí. Cơ tiến vào vòng thứ ba khảo hạc thông đạo về sau, rốt cuộc đến phiên tên Lam Tiểu Bố. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không2 chương 51 đơn giản vòng thứ 3 cho minh chủ đinh đinh đắt tăng thêm lam tiểu bố đi đến máy khảo nghiệm quyền lực trước mặt. Hắn đối với mình cụ thể lực lượng cũng không có bao nhiêu khái niệm. Bất quá hắn đoán chừng chính mình vận chuyển nổi khí toàn lực dưới một quyền đi, nói không chừng xe đánh nổ máy khảo nghiệm này. Máy móc kiểm tra này lớn nhất khắc độ cũng bất quá là 7 mã lực cũng chính là 1.400KG. Nghĩ đến chính mình trước đó vòng thứ nhất khảo hạt thời điểm trả lời 8 đảo đề. Nên tính là siêu quần bạc tuổi A một vòng này chỉ cần thông qua liền có thể. Cũng không phải dựa theo tỷ lệ trung tuyển đào thải chế độ. Nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố chẳng những không có ngưng tụ nổi khí. Chính là lực quyền cũng không có sử dụng quang minh quyền. Cứ như vậy một quyền đánh xuống Một quyền này hắn thậm chí đều không có oanh thực Dù sao có hai lần cơ hội Lần thứ nhất thất bại Còn có lần thứ hai Một mã lực thông qua Khảo hạc viên nói một câu Gia hiểu Lam Tiểu Bố tiến vào vòng thứ ba khảo hạch Còn không có khảo nghiệm mấy người thầm nghĩ Lam Tiểu Bố vận khí tốt Nói thật ra một quyền này lực lượng chỉ có một mã lực Thật không biết người như vậy nghĩ như thế nào lấy muốn tới tham gia trinh tinh quân khảo hạch. Mấu chốt là, người này chẳng những thông qua được vòng thứ nhất, còn vừa vặn thông qua được vòng thứ hai. Lam tiểu bố cũng không hề để ý, cái này lại không phải tranh tài, chỉ là khảo hạch mà thôi. Chỉ cần thông qua được, hãng nhất cùng một tên sau cùng kết quả cũng giống nhau, có thể gia nhập trinh tinh quân. Lam tiểu bố bước vào tiểu môn. Phát hiện là một đầu lối đi tối thui. Trong thông đạo không ánh sáng. Đưa tay không thấy chính mình nằm ngón tay. Thông đạo này chính là vòng thứ ba khảo hạt Lam Tiểu Bố hơi nghi hoặc một chút. Ý niệm của hắn thẩm thấu ra ngoài. Cho dù là tại trong lối đi tối thui. Lam Tiểu Bố yêu nguyên rõ ràng thấy rõ ràng 6-7 mét phạm vi bên trong cảnh tượng. Thông đảo chỉ có rộng nửa mét, thông đảo trên vách tường hai bên hiện đầy sáng lấp lánh chất nhầy, không biết là thứ gì. Lam Tiểu Bố cũng không muốn lấy tay dây vào loại vật này. Hắn suy đoán chất nhầy này chính là cho người lấy tay đụng, tựa hộ là một loại tâm lý ám chỉ. Nếu là hắn không có ý niệm cảm ứng, hắn cũng chỉ có thể dùng tay dây vào chung quanh. Ý niệm cảm ứng quả nhiên là cái thứ tốt, về sau còn muốn tiếp tục tăng cường tu luyện đoán thần thuật. Ý niệm cảm ơ tốt như vậy, không bằng lên một cách chuyên môn danh tự liền. Kêu thần niệm. Loại này đoán thần thuật cũng không biết là ai sáng tạo ra thật sự là nghịch thiên A Bất quá hắn cho đoán thần thuật tăng thêm một loại tu luyện thủ đoạn. Chưa bao giờ tu luyện được thần niệm. Cũng coi là không tệ. Đi 3 mét về sau. Dưới chân mềm nhũng. Thật giống như bước lên một cây sâu gióm đồng dạng. Tại trong lối đi tối thôi này để cho người ta dùng mình Lam tiểu bố lại cười ha ha Dưới chân bất quá là một cái cùng loại ngâm bông vải một dạng đồ vật thôi Nếu như vòng thứ ba khảo thí chính là như vậy lá gan khảo thí Đoán chừng chỉ cần có thể thông qua phía trước hai vòng Vòng thứ ba liền có thể thông qua Lam tiểu bố nghĩ hiển nhiên là không đúng Đầu thông đảo này tổng cộng mới 20 m không đến một chút Đi qua thông đảo về sau Lam tiểu bố thần niệm nhìn thấy một gian phòng nhỏ. Lấy thần niệm của hắn cảm ứng, gian phòng nhỏ này hẳn là có thể di động. Đoán chừng là tiến vào vòng thứ ba khảo nghiệm, mỗi người đều sẽ tiến vào dạng này một gian phòng nhỏ. Chờ hắn tiến vào căn phòng nhỏ về sau, phòng liền sẽ rời đi. Tại Lam tiểu bố bước vào căn phòng nhỏ về sau. Phòng nhỏ này con chính như Lam tiểu bố nghĩ một dạng. Tại thần niệm của hắn cảm ứng phía dưới. Căn phòng nhỏ lập tức rời đi. Phòng vẫn là một mảnh đen ghịp bên trong không có bất kỳ vật gì. Lam Tiểu Bố nghi ngờ đi đến giữa phòng. Hắn đang muốn xem xét một chút phòng vách tường thời điểm. Một cỗ lực lượng cường hắn trực tiếp đánh vào trong đầu của hắn. Sau một khắc nguồn lực lượng này liền bắt đầu trong đầu oanh minh. Tựa hồ hóa thành vô số thủ ấm tại Lam Tiểu Bố trong đầu tùy ý bắt loạn. Toàn tâm đau đớn chuyện đến, nếu như là người bình thường, lúc này khẳng định là trên mặt đất quay cuồng không chịu nổi. Thế nhưng là Lam Tiểu Bấu ngay cả khóe miệng đều không có run rẩy một chút. So với chính mình sẽ sách linh hồn tới nói. Loại đau nhức này đơn giản chính là con kiến cắn một chút. huống chi hắn tu luyện lâu dài đoán thần thuật. Linh hồn ý thức đều cực kỳ cứng cỏi Loại này trùng kích nhỏ với hắn mà nói không tính là cái gì. Đến lúc này, Lam Tiểu Bố đã minh bạch vòng thứ ba muốn khảo nghiệm là cái gì tinh thần cường độ. Nếu như không kiên trì nổi, trong đầu liền sẽ cầu xin tha thứ. Loại này cầu xin tha thứ sóng điện não khẳng định sẽ bị máy khảo nghiệm khí cảm ứng được. Một khi cầu xin tha thứ chỉ sợ vòng thứ ba khảo thí liền xem như thất bại. Loại này kích thích tinh thần linh hồn đau đớn. Chợt vừa gặp gặp xác thực rất khó ngăn cản đi qua. Mà lại ngươi còn không biết loại tra tấn này bao lâu Cảm nhận được tại trong đầu của mình Tùy ý quấy tinh thần công hích Làm tiểu bố có chút buồn bực ngán ngầm Hắn do dự một chút Hay là ngã trên mặt đất nhấp nhô mấy lần Lấy sau khi hắn sống lại làm sự tình Còn có thể sống cho tới hôm nay Cẩn thận phi thường trọng yếu Bằng không mà nói Hắn không phải là bị bắt Chính là bị cung xử lý Vẹn vẹn 5-6 phần chuông thời gian Trong đại não cái chủng loại kia nhói nhói biến mất. Phòng nhỏ cũng xuất hiện một loạt chữ. Sư cấp ý chí khảo hạch thông qua. Nếu như muốn tiếp tục trong khảo hạch cấp ý chí, xin đè xuống màu đỏ khóa. Nếu không, xin đè xuống màu lam khóa rời đi. Lam tiểu bố tự nhiên là đứng lên chuẩn bị đi ấm vào màu lam khóa. Bất quá hắn còn không có đè xuống màu lam khóa. Đã nhìn thấy màu đỏ khóa bên dưới lại tăng thêm mấy dòng chữ Thông qua trung cấp ý chí người tham gia khảo hạch Có thể từ nhất tinh thiếu ấy trưởng lên Đây là thăng quan tiết tấu Lam Tiểu Bố Không phải cái gì người mê làm quan Bất quá hắn rất rõ ràng ở loại địa phương này Có một cái quan so bình thường tiểu binh cơ hội sinh tồn phải lớn rất nhiều Nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố không chút do dự nhấn xuống nút màu đỏ So trước đó tinh thần quấy phải cường đại gấp đôi lực lượng đâm vào Lam Tiểu Bố đại não trong ý thức. Chỉ là loại này quấy lực lượng cùng tổn thương. Vẫn là còn kém rất rất xa Lam Tiểu Bố xé sách linh hồn đau đớn. Lam Tiểu Bố thậm chí có thể thông qua đoán thần thuật ngăn cản loại tổn thương này. Chỉ là hắn không có làm như vậy thôi. Lam Tiểu Bố trong lòng cũng là thầm than. Đây là hắn A. Đổi thành một cái người tầm thường mà nói. Một khi hiên trì không xuống, nói không chừng đều sẽ điên mất. Còn tốt, hắn tại gặp phải Di An thời điểm đã tu luyện đến thông mạch cảnh. Hoàn toàn không phải một người bình thường có thể sánh được. Không đúng. Lam Tiểu Bố nghĩ đến Di An đoạt xá hắn thời điểm. Cơ hồ đều là xé sách linh hồn của hắn. Vì sao hắn còn không có nổi điên mà chỉ là khó mà chịu đựng loài kia đáng sợ đau đớn dựa theo đạo lý nói. Một khi linh hồn của hắn bị xé nứt, hắn đã sớm điên rồi mới là. Đừng bảo là hắn, bất kỳ người nào linh hồn bị xé nứt cũng sẽ điên mất a Một khi hắn điên cùng, Di An chẳng phải là rất nhẹ nhàng đối với hắn đoạt xá phải biết Di An là tu luyện đoán thần thuật. Dù là linh hồn yếu hơn nữa, tu luyện đoán thần thuật linh hồn tuyệt đối so với hắn tu luyện dịch cân ginh linh hồn cứng cắp hơn cùng cường đại. Linh hồn bị xé nứt còn không có nổi điên. Thậm chí chính hắn tu luyện đoán thần thuật thời điểm. Còn lần lượt xé sách linh hồn của mình. Còn có. Nếu như đoán thần thuật thông qua xé sách linh hồn có thể tu luyện ra thần niệm. Vì sao Vi An không biết liền xem như Vi An không biết. Đã từng người tu luyện đoán thần thuật cũng không biết chuyện này khả năng duy nhất chính là chỉ có hắn có thể xé sách linh hồn mà không phát điên. Người bình thường một khi xé sách linh hồn Đã sớm nổi điên Chỗ nào vẫn tồn tại cái gì phản thôn Phải hắn Lam Tiểu Bố có cái gì địa phương khác nhau Chẳng lẽ là bởi vì hắn trùng sinh Linh hồn xa không phải bình thường Người bình thường có thể so sánh Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến nơi đây liền cảm nhận được trong đầu cái kia Liên miên không ngừng kích thích cùng xé sách Biến mất không thấy gì nữa Trung cấp ý chí khảo hạch thông qua, xin mời rời đi phòng khảo hạch. Lần này không phải chữ cho thấy, mà là thanh âm thông báo. Không có cao cấp ý chí khảo hạch. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng không có ý định tiếp tục tham gia cao cấp ý chí khảo hạch. Hắn ấm xuống một cái màu Lam cái nút. Phòng tối cửa mở ra. Lam Tiểu Bố đi tới một cái Trinh tinh quân Trưng binh chỗ thi danh. Đứng tại trên đá trắng. Ngồi tại chỗ Uy danh chính là một lão giả. Hắn ra hiểu Lam Tiểu Bố đứng ở phía trước một cách đường kính ước chừng một mét đá tròn màu trắng bên trên. Lam Tiểu Bố vừa đứng tại trên đá tròn màu trắng, phía trên màn hình lớn liền xuất hiện Lam Tiểu Bố tính danh cùng thành tích. Không tệ A vậy mà có thể thông qua trung cấp ý chí khảo thí. Tinh không tri thức khảo thí cũng là nhân tài hiệt xuất, 80 điểm đáng tiếc là lực lượng yếu một chút. Lão giả cười biểu dương một phen Lam Tiểu Bố. Sau đó lấy ra một viên lệnh bài màu cam đưa cho Lam Tiểu Bố. người bây giờ đã là một tên để cho người ta hâm mộ trinh tinh quân binh sĩ. Sau 15 ngày đi trinh tinh quân báo đến. Hay là binh sĩ không phải nói làm quan sao Lam Tiểu Bố trong lòng nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Tiếp nhận lệnh bài lần nữa đi tới quân trinh chỗ đại sảnh. Cơ mặc dù so lam tiểu bố đi vào trước, hiện tại vẫn không có đi ra. Lam tiểu bố ngay tại bên ngoài chờ lấy thời điểm, A tử cùng thấm nguyệt cùng đi tới. Lam tiểu bố, ngươi sớm như vậy liền đi ra rồi khảo hạc thế nào xa xa A tử liền kêu một tiếng lam tiểu bố. À, tiểu bố, ngươi làm sao so ta trước đi ra cơ thanh âm chuyển đến. Nhìn hắn quần áo không chỉnh tề đầu tóc dối bời. Trên mặt còn có mấy đầu vết máu dáng vẻ hẳn là tại vòng thứ ba khảo hạch thời điểm nếm qua không ít đau khổ. Nhưng hẳn là thông qua được, bằng không mà nói, không có cao hứng như vậy. Ta thông qua vòng thứ ba khảo hạch, ngươi không có thông qua cũng không có việc gì, về sau đi theo ta lăn lộn liền tốt. Cơ một bên gích động nói, một bên an ủi Lam Tiểu Bố. Hắn thấy, Lam Tiểu Bố liền xem như thông qua được vòng thứ hai. Cũng là so với hắn sau tiến nhập vòng thứ ba khảo hạch. Khẳng định là thất bại mới có thể trước đi ra. Nghe được cơ mà nói thấm nguyệt trong mắt có chút thất vọng. Nàng cảm thấy Lam Tiểu Bố tựa hồ rất không tệ bộ dáng Làm sao khảo hạch còn không có thi qua cơ đâu khí vũ trụ không hai chương 52. Lam Tiểu Bố lo lắng chương 52. Lam Tiểu Bố lo lắng Lam Tiểu Bố cười cười. Chúc mừng chúc mừng. Bất quá ta cũng thông qua được À ta đã nói rồi Ngươi làm sao có thể không thông qua cơ A một tiếng Lập tức càng là mừng rỡ kêu lên Lam tiểu bố có chút im lặng Hắn lúc nào nói qua chính mình không có thông qua hết thảy đều là chính ngươi phán đoán đi ra có được hay không Vậy thì tốt quá Chúng ta bốn người người đều là đến từ Lam Á Tĩnh Về sau chúng ta bốn người người tiến một tiểu đội Lấn nhau ở giữa còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau Đúng đúng Liền xem như cho một cách chưa quen thuộc đổi quan cho chúng ta Chúng ta cũng có thể liên thủ Sợ là sợ người ta tuyển người thời điểm Không có đồng thời muốn chúng ta bốn người Cơ lập tức nói Thấm Nguyệt nghe được Lam Tiểu Bố Khảo Hạc thông qua Cũng là vui vẻ không thôi Nói theo Hai người chúng ta có đĩa bay Các ngươi đầu cơ vỗ bầu ngực Ta lúc đầu thế nhưng là dơ, dơ, quỳ, quỳ, y, e, tỷ, chiến quân sĩ quan. Há có thể không có đĩa bay tiểu bố cũng giống vậy là. Cơ trong lúc nhất thời không nhớ được Lam tiểu bố chỗ quân đội, nói đến đây theo bản năng nhìn về phía Lam tiểu bố. Lam tiểu bố đành phải nói ra, duy hòa quân. Đúng, Lam tiểu bố thế nhưng là duy hòa quân sĩ quan cao cấp. Một dạng có đĩa bay Cơ đắc ý nói Thấm nguyệt vui vẻ nói ra Đắc như vậy Vậy chúng ta nửa tháng sau tại trinh tinh quân báo đến lúc tổ hợp nhìn xem thấm nguyệt cùng A tử rời đi Cơ nhìn không được nói ra Tiểu bố Ngươi nói các nàng hai cái vì cái gì một mực phải chờ đợi chúng ta Còn muốn cùng chúng ta tiến vào một tiểu đội có phải hay không là bọn hắn coi trọng chúng ta À, có phải hay không là các nàng đối với chúng ta đĩa bay có ý nghĩ gì? Hẳn là tất cả mọi người đến từ Lam Á Tinh đi. Lam tiểu bố không cho rằng đối phương muốn bọn hắn đĩa bay. Đĩa bay thứ này ở chỗ này không phải vật hy hãn gì. Nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít ngừng lại đủ loại chiến đĩa liền biết. Chỉ là cơ đem. Đĩa bay xem như mệnh của mình mới có thể nghĩ như vậy. Còn coi trọng bọn hắn vậy liền ha ha. Tiểu bố, chúng ta là ở chỗ này tùy tiện ở hơn 10 ngày, hay là đi trước tìm kiếm một cái chỗ ở, cơ hỏi. Thi đậu trinh tinh quân về sau, với hắn mà nói, liền xem như tại giá ngoại ngủ mấy ngày cũng không có sự tỉnh Húng hộp tại chỗ quân trinh này, chỉ cần ngươi là trinh tinh quân sự bị binh tùy tiện ăn ở. Lam tiểu bố lại không muốn lưu tại nơi này. Hắn hỏi. Cơ... Ngươi có tiền hay không có tiền chúng ta tìm một chỗ ở lại đi Người ở đây quá nhiều không thích hợp nghỉ ngơi Tốt nhất tìm một cái tương đối chống trải địa phương Lời như vậy không có người rông dài Đúng, đúng, ta hiểu, ta toàn hiểu Cơ lập tức liền nghĩ tới lam tiểu bố chỗ đặc biệt Loại kia có thể lừa qua trinh tinh quân vòng thứ nhất khảo hạc gian lận thủ đoạn Đơn giản chính là thần Lam tiểu bố có loại thủ đoạn này tự nhiên là phải chú ý một chút Ngươi có tiền hay không Lam tiểu bố gặp cơ chỉ biết là nói hiểu Mấu chốt là ngươi biết cái gì đều không trọng yếu Trọng yếu ngươi muốn có tiền Không có tiền, vậy bọn hắn thật đúng là chỉ có thể ở chỗ này Hắc hắc tiền ta đương nhiên có Chờ đến trong đĩa bay, ta sách hai dương Hoàng kim cho ngươi Còn chỗ ở chân nạc tinh còn nhiều, đến lúc đó chúng ta tùy tiện tìm một cái. ma lại hiện tại chúng ta đắt là trinh tinh quân sự bị lính, là có tư cách mua sắm chính mình phòng ở. Cơ cười hắc hắc tâm tình cực kỳ vui vẻ. Chính như cơ nói, hắn là thật có tiền. Trong đĩa bay hoàng kim Chí ít có 7 tám dương, ngược lại là bạch ngân không có bao nhiêu. Chân nạc tinh cũng coi là đất sống của nhiều. Toàn bộ tinh cầu so địa cầu còn muốn lớn hơn một chút Thủy vực chỉ chiếm 30% Khổng lồ như thế lục địa chỉ có 3 tỷ nhân khẩu không đến Rất nhiều nơi đều là vô chủ Bất quá Lam tiểu bố muốn tìm cũng không phải là vô chủ địa phương không người Mà là đám người thư thớt địa phương Hắn cùng cơ rất nhanh liền tìm được một cái trấn nhỏ Tiểu trấn tên gọi Lu Bu Lu Bu phòng chống rất nhiều Người lại cũng không nhiều Hơi sau khi nghe ngóng liền biết, lúc trước Lu Bu đi ra một cách tướng quân. Người tướng quân này tại Lu Bu chiêu thu rất nhiều binh sĩ. Bất quá đó cũng không phải một chuyện tốt. Đằng sau có ngoài hành tinh quân xâm lấn. Người tướng quân này tham gia tác chiến. Kết quả toàn quân tại tinh không bị tiêu diệt. Đằng sau Lu Bu liền tiêu đều đứng lên. Một chút đã mất đi trưởng phu nữ nhân đều lần lượt rời xa Lu Bu. Cái này dẫn đến lưu bu nhiều hơn rất nhiều phòng trống. Lam Tiểu Bố cùng cơ lựa chọn tiểu trấn biên giới hai tòa phòng ở. Nơi này phòng ở mỗi một nhà đều là chiếm diện tích rộng lớn. Mà lại sân nhỏ biên giới đều có một bãi đất trống lớn. Những này đất trống vốn chính là ngừng các loại phi hành khí, côn lôn đậu ở chỗ này căn bản cũng không chiếm chỗ. Mua xong phòng ở, Lam Tiểu Bố tự nhiên là đi ra ngoài trước cho mình mua mười mấy bộ quần áo cùng mười mấy đôi giày. Trở lại chỗ ở đơn giản thu thập một chút phòng cơ lại tới. Tiểu Bố A ngươi vừa mới ra ngoài mua một con chó sao cơ vừa tiến đến đã nhìn thấy cổ đảo. Đây cũng không phải là chó, nó gọi cổ đảo, về sau ngươi cũng có thể gọi nó cổ đảo. Lam Tiểu Bố giải thích nói Cổ đảo nghe được cơ gọi nó là chó. Lập tức gầm nhẹ một tiếng. Tựa hổ muốn nói ngươi mới là chó. Cả nhà ngươi đều là chó. Nghe được cổ đạo gầm nhẹ cơ cười ha ha một tiếng. Nguyên lai là một đầu sói con A. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới chính mình tới mục đích. Vội vàng hỏi. Tiểu bố. Trước ngươi dùng cái gì thủ đoạn nói cho ta biết đáp án. Ngay cả giám khảo đều không có phát hiện chuyện này trong lòng hắn kẹp lại rất lâu. Không hỏi ra đến trong lòng luôn luôn kìm nén đến hoảng Là tại một lần trên đấu giá hội Ta lúc đầu dự định mua sắm một kiện tinh không hướng dẫn Kết quả ta tại món kia tinh không hướng dẫn nội bộ phát hiện một kiện ngũ tinh văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu máy phát xạ tin tức sóng não Ta chính là dùng máy phát xả tin tức này cho ngươi câu trả lời Lam tiểu bố một trận nói bậy Đừng nói hắn cùng cơ nhận biết thời gian không dài Liền xem như cùng cơ thành bằng hữu tốt nhất. Hắn cũng không dám tùy tiện đem đoán thần thuật nói cho cơ A. Đoán thần thuật dính đến Di An. Di An thế nhưng là cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật xích lôi tinh đi ra. Mà lại thân phận không tầm thường. Lúc đầu chuyện này cũng không có gì. Dù sao côn lôn thông qua được không gian chồng chất. Có lẽ cùng cái kia xích lôi tinh cách xa nhau vô số tinh hà, Thế nhưng là đi vào một phương này tinh hà, Lam Tiểu Bố phát hiện vô luận là Lam Á Tinh hay là Trân Nạc Tinh ngôn ngữ hắn đều là đều khống chế thời điểm. Trong lòng cũng có chút không quá dịu cảm giác. Ý vị này Di An rất có thể quen thuộc tinh hệ này. Nếu Di An quen thuộc tinh hệ này, vậy đã nói rõ xích lôi tinh cách nơi này không xa. Chính là bởi vì lo lắng này cho đến bây giờ, hắn cũng không dám nhấc lên xích lôi tinh ba chữ này. Một khi bị người ta biết di an là hắn xử lý. Vậy đừng bảo là hắn. Liền xem như chân nặng tinh cũng sẽ hóa thành cho tàn. Cơ há to miệng, một mặt hâm mộ nhìn xem lam tiểu bố. Một hồi lâu về sau. Hắn mới lên tiếng. Tiểu bố. Về sau chúng ta tại một tiểu đội. Sinh tử đều buộc chung một chỗ Ngươi đồ tốt này tương lai Sẽ để cho chúng ta nhiều rất nhiều Cơ hội sinh tồn Bất quá lực lượng của ngươi quá yếu Như ngươi loại này lực lượng Đến toàn bộ trinh tinh quân bên trong Cũng là hàng chót tồn tại Ngươi biết vì cái gì lực lượng Của ta lớn như vậy sao Bởi vì ta có một loại quyền thuật gọi phi ngư quyền Từ hôm nay trở đi Ta dạy cho ngươi phi ngư quyền Chỉ cần tiếp qua Một hai năm Ngươi khẳng định sẽ có một cái tiến bộ rất lớn. Phi Ngưu Huyền Lam Tiểu Bố lắc đầu. Ta có so Phi ngư quyền thứ càng tốt. Ta khảo hạch lực lượng thời điểm chỉ là không muốn ra đầu ngọn gió thôi. Ngươi dạy ta. Còn không bằng ta dạy cho ngươi. Ta cách này tu luyện thủ đoạn gọi Thuần Dương Vô Cực. Ngươi cùng ta phía sau học. Thuần Dương Vô Cực là võ đang nổi ra công pháp. Lam Tiểu Bố cũng không có tu luyện qua. Hán tu luyện là dịch Tân ginh. Hiện tại gặp phải cơ, không bằng liền để cơ tu luyện. Chân nạc tinh là có chút hơi nguyên khí. Mặc dù so ra kém dần dần khôi phục nguyên khí sau địa cầu. Loại nguyên khí này đã đầy đủ để cơ tu luyện ra nổi khí tới. Cơ im lặng nhìn xem lam tiểu bố. Tiểu bố. Chúng ta xem như cùng chung hoạn nạn cùng đi đến chân nạc tinh. Ngươi ở trước mặt ta còn để ý cái gì mặt mũi ngươi đến cùng có học hay không Lam tiểu bố lại hỏi một câu Không học, ta ra ngoài mua chút thịt Ngươi nhìn cổ đảo có chút gầy a ngươi hẳn là cho thêm một chút thịt cho cổ đảo ăn Cổ đảo, nếu không ngươi cùng ta cùng đi ra ăn thịt Cơ nói xong căn bản cũng không chờ Lam tiểu bố trả lời mau chóng rời đi Nói đùa cái gì Lam tiểu bố một quyền mới một mã lực Loại này nhược cây thủ đoạn có thể có cái gì tốt tu luyện thủ đoạn có tu luyện thuần dương cái gì vô cực thời gian. Hắn còn không bằng luyện nhiều tập phi Ngưu Huyền Nghe được ăn thịt cổ đảo khóe miệng đều có chảy nước miếng chảy xuống. Ở trên đĩa bay mặc dù còn sống có thể vậy cũng chỉ là còn sống mà thôi. Hiện tại có thịt ăn nó lập tức chơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Cùng cơ cùng đi chứ. Đợi lát nữa sau khi trở về không nên quấy giày ta tu luyện Không có ăn trực tiếp đi tìm cơ Nghe được Lam tiểu bố cho phép Cổ đạo lập tức đổi một bộ đáng yêu ánh mắt tranh thủ thời gian đi theo cơ rời đi Có thịt ăn mới là vương đạo Chỉ cần có thịt ăn đừng bảo là gọi nó chó Chính là gọi nó trùng vậy cũng nhịn Khí vũ trụ không hai chương 53 thiếu ấy trưởng cơ mang theo cổ đạo sau khi rời đi Lam tiểu bố trước tiên chính là đem hộp gỗ kia đem ra. Hộp gỗ này ban đầu là từ trong tay thành kiến kiệt lấy được, một mực là không có cách nào mở ra. Hiện tại hắn có thần niệm, muốn lại thử một chút, hộp gỗ này có hay không có thể thông qua thần niệm mở ra. Lam tiểu bố thần niệm thẩm thấu tiến hộp gỗ, lập tức liền phát hiện đến khác biệt. Đã từng hắn thần niệm thẩm thấu đến nhẫn chứ vật thời điểm. Là một lớp bụi mịt mở đồ vật ngăn trở. Tại hắn luyện hóa tầng kia tối tăm mờ mịt đồ vật đằng sau. Chiếc nhấn liền triệt để biến thành hắn. Đích đích xác xác chính là một chiếc nhẫn không gian. Giờ phút này thần niệm của hắn thầm thấu tiến hộp gỗ. Cảm thụ thần niệm của mình thật giống như bùn nhập biển cả đồng dạng. Biến mất không có chút nào tung tích. Lam tiểu bố lại là kích động không thôi. Hắn biết hộp gỗ này tuyệt đối là một kiện bảo vật. Nếu như là bình thường vật. Thần niệm của hắn thấm vào sau có thể trực tiếp trông thấy đồ vật bên trong Cho dù là một khối đá Hắn cũng có thể thấy rõ ràng trong viên đá là cái gì cấu tạo Hộp gỗ này thần niệm thấm vào sau cái gì đều không cảm ứng được Đây mới là lớn nhất kinh hỷ Lam tiểu bố lặp đi lặp lại nếm thử Sau đó cũng thông qua thần niệm xé sách thủ đoạn luyện hóa Bất quá đều là không dùng được Hắn chỉ biết là hộp gỗ này là một kiện bảo vật, lại không cách nào đem món bảo vật này theo cho mình dùng. Liên tục thử sau một ngày. Lam tiểu bố quyết định đem hộp gỗ trước buông xuống. Trước đem đoán thần thuật tu luyện tới nhì dai sau lại nếm thử. Hơn 10 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Lam tiểu bố một mực tải điên cuồng tu luyện đoán thần thuật. Chỉ là hắn cách nhì dai từ đầu đến cối kém một chút như vậy. Ngược lại là cổ đạo, gia hỏa này cùng cơ đánh lửa nóng. Mặc dù sinh cơ nguyên tố dược tề không sai, nhưng làm sói con tới nói thịt mới thật sự là đồ tốt. Vẹn vẹn hơn 10 ngày thời gian, cổ đạo rõ ràng cao lớn một mảng lớn. Đoán thần thuật không có cái gì tiến triển. Báo đến thời gian đã đến. Lam Tiểu Bố mang theo cổ đạo lái chính mình đĩa bay cùng cơ tiến về trinh tinh quân báo đến. Trinh Tinh Quân có bao nhiêu người lam tiểu bố không biết. Có thể Trinh Tinh Quân ngoài chủ sở vây đĩa bay cùng phi thuyền chỉ sợ vượt xa địa phương khác. Xa xa nhìn lên, lít nha lít nhít toàn bộ là các loại chiến đĩa, phi thuyền. Hai người ngừng tốt đĩa bay xuống tới cổ đảo vẫn là bị lam tiểu. Bố lưu tại trong côn lôn. Khoảng cách chỗ rất xa, hai người đã nhìn thấy Trinh Tinh Quân chỗ báo danh chữ lớn. So với chân nặng tinh trinh quân chỗ trinh tinh quân báo đến đại điện càng là lộ ra khí phái xa hoa. Làm sao nhiều người như vậy Lam Tiểu Bố tiến vào đại điện sau có chút kinh ngạc. Trong đại điện này chỉ ít có hơn 2.000 người. Cũng may đại điện này thật sự là lớn. Hơn 2.000 người chẳng những không lộ vẻ chen chút. Ngược lại để đại điện càng là lộ ra trống chảy. Cơ tủy ý nói ra. Đây coi là người nào nhiều. Ta nghe nói nhiều nhất thời điểm mỗi lần đều có mấy vạn người tiến vào đại điện này. Có lúc một cách tinh cầu tan tác, thậm chí có mười mấy vạn người tràn vào nơi này. Trinh tinh quân rút cuộc mạnh cỡ nào qua một đoạn thời gian liền thu cách mấy vạn người, cách kia. Lam Tiểu Bố trong lòng thầm nghĩ, liền xem như mấy tháng thu một lần, một năm cũng thu mấy trăm ngàn người. À, cơ thở dài. Trinh tinh quân thông thường quân bình thường đều là tại 5 triệu tả hữu. Ngươi đừng nhìn hàng năm đều thu nhiều người như vậy Kỳ thật cuối cùng có thể lưu lại không đến một phần mấy chục Vì cái gì Lam Tiểu Bố càng là không hiểu Bên cạnh có một thanh âm chuyển đến Bởi vì tiến vào trinh tinh quân có một cách dự bị nguồn mộ lính kỳ Trong thời gian này rất nhiều dự bị binh đều sẽ bị phái đi ra đánh trận Hoặc là làm các loại nhiệm vụ Cuối cùng sống sót chỉ có một nửa thôi Cách này một nửa sống sót sẽ lần nữa loại bỏ bộ phận ra ngoài, còn dư lại có một bộ phận lớn sẽ chọn suốt ngũ. Bởi vì chỉ cần tham gia trinh tinh quân, suốt ngũ sau liền có được vĩnh cửu chân nạc tinh cư dân tư cách. Rất nhiều người tham gia chân nạc tinh cũng không phải là thật muốn tham quân, mà là vì cách này vĩnh cửu cư dân tư cách. Tham gia khác quân đội, nhưng không có loại đãi ngộ này. Là vừa vẫn đi tới Á Tử đang nói chuyện. A tử thấm nguyệt các ngươi tốt. Lam tiểu bố đã nhìn thấy qua tới là A tử cùng thấm nguyệt. Mọi người nói xong ở chỗ này gặp nhau. Các ngươi tốt. Chúng ta chờ ngươi bọn họ có một hồi. Làm sao đến bây giờ mới đến đến lúc đó chúng ta thương lượng một chút. Như thế nào mới có thể lưu tại một tiểu đội bên trong. A tử tùy tiện nói. Lam tiểu bố lại hỏi. Trước đó ta nghe cơ nói. Chỉ cần giao ra chiến đĩa liền có thể trở thành chân nặng tinh dân chúng a Làm sao còn có người tới chọn tham gia trinh tinh quân. Còn có chúng ta là tân binh. Có phải hay không cũng muốn tham chiến hoặc là làm nhiệm vụ ngây thơ. Chân nặng tinh dân chúng cũng chia là mấy đẳng. Ngoài hành tinh tìm tới dựa vào là. Không có bối cảnh trên cơ bản đều là cấp thấp dân chúng. Cấp thấp dân chúng không có bất kỳ cái gì nhân quyền. Tùy tiện một cái người chân nạc tinh đưa ngươi đánh chết ngươi cũng là đáng đời, vô luận đúng sai. ma lại cấp thấp dân chúng là cần nạp rất cao đặc chân thuế. Đồng thời chỉ có thể nhận lời mời cấp thấp ngô dịch chức vị. Không thể tham gia bất luận cái gì thượng tầng tổ hội. Không thể mua thuộc về mình độc lập bất động sản. A tử nói tới chỗ này thời điểm. ngữ khí càng là khinh thường. Các ngươi đây là nhận lời mời lên chân nạc tinh chinh tinh quân. Nếu như nhận lời mời không lên. Ngươi đi ra chân nạc tinh chỗ quân trình. Ngươi liền biết cái gì là nửa bước khó đi. Lúc kia trừ ngồi ngô dịch, các ngươi con đường duy nhất chính là rời đi chân nạc tinh. Hiện tại chúng ta đều là tân binh, tân binh nhất định phải tham chiến hoặc là làm nhiệm vụ, không có người có thể ngoại lệ. Lam Tiểu Bố trầm mặt xuống, vong quốc nô đều nửa bước khó đi, chớ đừng nói chi là vong tinh ngô. Hắn nhìn xem cơ cơ hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy Đoán chừng là đã nhận lời mời lên trinh tinh quân A tử lời nói hắn tựa hồ cũng không có nhiều để ở trong lòng Gặp Lam tiểu bố cùng cơ không nói lời nào A tử nói lần nữa chúng ta bốn người người nếu quyết định bảo đoàn Vậy sẽ phải chọn một đầu đi ra Ta lựa chọn thấm nguyệt Thấm nguyệt là Lam Á tinh đế quốc sô ta công chúa Mặc dù gặp rủi ro Địa vị cùng thân phận như cú tại Thấm Nguyệt là đế quốc sô ta công chúa cơ trừng to mắt nhìn xem thấm Nguyệt, khiếp sợ không thôi. Lam Á Tinh mặc dù là cấp một khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Bất quá đế quốc sô ta tại Lam Á Tinh địa vị trên cơ bản thì tương đương với hàn Lam đế quốc tại chân nạc tinh địa vị. Lam Tiểu Bố từ Tốn nói chúng ta không phải so thân phận tham quân là muốn người chết. Về sau lời nói Lam Tiểu Bố đều chẳng muốn nói ra, mọi người hiểu là được. Thấm Nguyệt có thể làm một tốt bằng hữu. Nhưng vào đầu tuyệt đối không được. Nếu như Lam Tiểu Bố không biết trinh tinh quân người chết nhiều như vậy, hắn cũng sẽ không để ý. Vừa rồi A Tử đã nói tham gia trinh tinh quân về sau, vẫn là tùy thời tùy chỗ đều có thể mất mạng. Cách này cũng chưa tính, tân binh còn muốn tham chiến cùng làm nhiệm vụ. Dưới loại tình huống nguy hiểm này Để rõ ràng không có cái gì năng lực lãnh đạo thấm nguyệt vào đầu hắn đương nhiên sẽ không tán đồng Người có ý tứ gì à, tự nhảy một cách đứng lên liền muốn phát tác Cơ tử đế quốc xô ta công chúa chứ bên trong tỉnh táo lại Giờ phút này cũng vội vàng nói Ta cảm thấy hay là tiểu bố mang bọn ta càng tốt hơn một chút Tiểu bố có thực lực Mà lại Cơ tranh thủ thời gian phanh lại Hắn kém chút đem lam tiểu bố có thể tải trinh tinh quân chiêu binh khảo hạc gian lận sự tình nói ra. A tử tính cách của ta đích thật là không thích hợp dẫn mọi người. Ta cảm thấy tiểu bố đại ca có thể làm đầu của chúng ta. Thấm nguyệt lo lắng A tử lại nói ra cái gì đến tranh thủ thời gian ngăn ở phía trước. A tự hừ một tiếng. Chân nạc tinh là cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Nơi này coi trọng nhất chính là kiến thức khoa học kỹ thuật. Thấm nguyệt trước đó vòng thứ nhất khảo hạch là 70 điểm. Hai người các ngươi có 50 điểm sao ta thế nhưng là nghe nói chỉ cần 40 điểm liền có thể thông qua vòng thứ nhất. Chính nàng chính là 60 điểm. Điểm số này là vũ trụ tin tức thu thập phân tích chứng binh thấp nhất điểm khảo hạch số. Nàng tin tưởng vô luận là Lam Tiểu Bố hay là Cơ, nhiều nhất chỉ có 50 điểm. 70 điểm tuyệt đối xem như phượng mau lân giác tồn tại. Làm tiểu bố cùng cơ cũng không phải xuất thân đế quốc vương thất. Rất nhiều ngành học đỉnh cấp tri thức đều tiếp xúc không đến. Ngay cả đỉnh cấp tri thức tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Làm sao thi điểm cao cơ hắc hắc một tiếng. Đắc ý nói. Không có ý tứ. Ta là 60 điểm. Tiểu bố là 80 điểm có phải rất ngạc nhiên hay không à? 80 điểm đừng bảo là A tự bị chấn trụ, chính là thấm nguyệt cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Lam tiểu bố. Đề mục kia rất nhiều đều siêu Việt Lam Á tinh tri thức phạm vi. Nếu như nàng không phải vương thất, tuyệt đối không cách nào thi 70 điểm, thi 80 điểm. Vậy há lại chỉ có từng đó là ưu tú đơn giản như vậy không đời thấm nguyệt bọn người lại nói tiếp. Loa phóng thanh âm liền chuyển ra. Các vị đã bị trinh tinh quân chấp nhận bên trên quân sĩ. Xin mời tải trong vòng một khắc đồng hồ hàng tốt đội ngũ. Không cho phép châu đầu vé tay. Không cho phép tùy ý đi loạn. Đứng tại trong đại điện này người hiển nhiên đều là biết quy củ. Loa phóng thanh về sau. Đông đảo dối bởi đám người nhanh chóng liền tự động xếp hàng. Cứ việc không có huấn luyện qua, 2.000 người vẫn là rất nhanh xếp thành mấy chục hàng. Một tên thân mang màu đen quân trang nam tử đi tới đội ngũ phía trước nhất Sau đó cao giọng nói ra Ta là trinh tinh quân chuẩn bị quân chỗ chiêm thao Lần này trinh tinh quân tân binh nhập ngũ để ta tới phụ trách Hiện tại xin mời có được màu cam chấp nhận bài binh sĩ đơn độc đứng ở phía trước tới Mấy ngàn người trong đội ngũ lục tục đi ra một chút người Những người này đều đi tới phía trước nhất Nếu là ta cũng có màu cam chấp nhận bài liền tốt, có thể tùy ý chọn tuyển thủ dưới binh. Cơ nhìn xem những cái kia đi đến người phía trước, hâm mộ nói ra. Hắn chấp nhận bài là màu trắng, so màu cam muốn thấp một cấp, cũng là cấp bậc thấp nhất. Lam tiểu bố xuất ra một viên màu cam chấp nhận bài nói ra. Cách này ta cũng có A. Ta đi ra ngoài trước. Đợi lát nữa lại đến. A. Tiểu bố, ngươi ẩm tàng thật là sâu A. Cơ ngạc nhiên nhìn xem Lam Tiểu Bố. Hắn không nghĩ tới Lam Tiểu Bố lại có màu cam chấp nhận bài. Thứ này chỉ cần đều cũng có là một cái thiếu ý trường A. Lam Tiểu Bố vỗ vỗ cơ bả vai đi ra ngoài. A tử cũng là hé mở lấy miệng. Chờ Lam Tiểu Bố đi xa. Mới cắt một tiếng nói ra. Đều có màu cam chấp nhận bài. Trước đó vẫn phí lời nhiều như vậy. A tự hoài nghi Lam Tiểu Bố cố ý. Lúc ấy nàng nói cần một cách đầu. Chỉ cần Lam Tiểu Bố xuất ra màu cam chấp nhận bài không liền có thể lấy sao hết lần này tới lần khác nói lời vô ích gì. Để nàng còn tranh luận nửa ngày. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hấu ngủ ngon khí vũ trụ không hai chương 54 sở ngươi không đến cho minh chủ một một con út tăng thêm thấm nguyệt lại là mừng rỡ không thôi nói. Đây là chuyện tốt à. Vậy chúng ta khẳng định xét tại một tiểu đội. Trên thực tế trước đó các nàng đúng là không phải tại một tiểu đội rất lo lắng Bởi vì chọn lựa chính mình dưới chứng binh sĩ chính là thiếu ấy trưởng Nếu như thiếu ấy trưởng chỉ là nhìn chúng trong bốn người bọn họ một cái Người còn lại liền xem như cầu tình cũng sẽ không bị muốn Mà lại một khi được chọn chúng Nếu như ngươi không nguyện ý nếu đi qua Vậy lập tức liền sẽ đắc tội một cái thiếu ấy trưởng Lại nói bị thiếu ấy trưởng chọn chúng binh sĩ là nhất định phải đi qua. Tại trinh tinh quân, bất kỳ cái gì sĩ quan đối với cấp dưới đều là có cực lớn quyền lực. Cho dù là một cái thiếu ấy trưởng cũng sống như vậy. Nhìn xem đi tới hơn 200 binh sĩ, chiêm thao hiển nhiên có chút không quá hài lòng. Hắn lắc đầu, hiện tại chấp nhận trinh tinh quân binh sĩ tố chất càng ngày càng thấp. Trước kia lần nào Trưng binh có được thẻ cam không phải lên ngàn người ít nhất cũng có cách 5 600 mà lần này chỉ có gần 200 người là thật quá ít chờ cách này hơn 200 người tiến lên hàng tốt đội ngũ về sau chiêm thao mới lên tiếng từ giờ trở đi các ngươi đều là thiếu ý trưởng các ngươi mai thứ nhất sĩ quan hôn Tr chương ngực để ta tới trao tặng tất cả bị thủ sĩ quan hôn Trương ngực thiếu ý trưởng đều phải lấy quân lễ tiếp nhận. Hiện tại xin tất cả thiếu ấy trưởng đứng thành một hàng, ta gọi đến danh tự sau tiến lên đây nhận lấy sĩ quan huân chương ngực. Chiêm thao nói xong, chính mình đi đầu một cái quân lễ, hai chân chụm lại, tay phải ngực thẳng, bàn tay hướng ra ngoài. Cái này khiến Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là không biết chân nặc tinh quân lễ là dạng gì. Làm tiểu bố rất nhanh liền dẫn tới thuộc về mình sĩ quan hôn chương ngực. Là một cái hình thoi màu cam hôn chương ngực. Mặt trên còn có một viên màu cam hình sao tiêu chí. Sau đó là danh tự cùng quân cấp. Làm tiểu bố. Trinh tinh quân thiếu ấy trường. Làm tiểu bố nhìn một chút chiêm thao sĩ quan hôn chương ngực. Là hai ngôi sao. Nhân sắc là màu vàng. Phía trên viết là ấy trường. Xem ra trước mắt cái này chiêm thao, so với hắn cũng chỉ là cao một cấp. Chờ tất cả thiếu ấy trưởng đều nhận lấy sĩ quan Huân trương ngực về sau. Chiêm thao mới tiếp tục nói. Sĩ quan hôn trương ngực đại biểu cho thân phận của ngươi. Hy vọng tương lai mỗi người các ngươi hôn chương ngực đều có thể tăng tinh. Trở thành ta chân nặng tinh chân chính tướng quân thậm chí là thống xoáy. Mỗi một vị thiếu ấy trưởng dưới chứng có thể có được 5 đến 10 tên thuộc hạ. Thuộc hạ của các ngươi ngay tại sau lưng của các ngươi Hiện tại chính các ngươi đi chọn lựa thuộc về thủ hạ của các ngươi Vâng Hơn 200 người giải tán lập tức Lập tức bắt đầu đi chọn lựa binh sĩ của chính mình Đối với mấy cách này vừa mới tấn cấp đến trinh tinh quân thiếu ấy trưởng tới nói Chọn lựa tốt hơn binh sĩ thực lực tự nhiên là càng mạnh Lam Tiểu Bố vẫn chưa về Một tên cường tráng thiếu ý trưởng liền đi tới thấm nguyệt trước người Một chỉ thấm nguyệt Ngươi Đi theo ta đi thôi Về sau ngươi là ta ấy đổi bên trong một thành viên Rất hiển nhiên hắn đã sớm nhìn chúng thấm nguyệt Cho nên trước tiên liền đi tới thấm nguyệt nơi này tuyển người a Thấm nguyệt biến sắc Chính là bên cạnh từ sắc mặt cũng thay đổi Bị thiếu ấy trưởng chọn lựa binh sĩ Nhất định phải phục tòng vô điều kiện Bằng không mà nói tại chỗ xử quyết cũng có thể Trừ phi thiếu ý trưởng chính mình thay đổi chủ ý. Mà lại cách này thiếu ý trưởng sắc mị mị ánh mắt nhìn. Hắn chọn lựa thấm nguyệt tuyệt đối không phải là bởi vì muốn dạng này một người lính. Sợ là muốn một nữ nhân như vậy. Nàng sẽ không cùng ngươi đi. Nàng đã là dưới chứng của ta một tên binh sĩ. Một cái thanh âm đột ngột đánh gãy tên này thiếu ý trưởng mà nói. Thấm nguyệt. A tử. Cơ. Đều đứng ở sau lưng ta. Về sau chúng ta chính là vũ trụ duy hòa bộ đội. Đương nhiên hiện tại chúng ta trước từ duy hòa tiểu đội làm lên. Thiếu ấy trưởng chọn lựa lính được chọn chúng binh sĩ không thể có bất kỳ phản kháng cũng không thể nói không. Nhưng nếu như hai cái thiếu ấy trưởng cướp đoạt cùng một cách binh sĩ vậy mọi người địa vị thế nhưng là bình đẳng. Tiểu bố. Ngươi là sẽ tại Lam Á Tinh quân phiên lấy thêm đến dùng sao cơ mừng rỡ không thôi Người thứ nhất xông tới Lam Tiểu Bố bên người Thấm Nguyệt cùng A Tự Kịp phản ứng cũng tranh thủ thời gian đi tới Lam Tiểu Bố bên người Ngươi là có ý gì cái kia cường tráng thiếu ấy trưởng sắc mặt bởi vì lửa giận đỏ lên Trong mắt càng là bao quanh lấy cực độ tức giận quang mang Hắn trước tuyển nhận Lam Tiểu Bố ở phía sau cướp người Nếu để cho Lam Tiểu Bố cướp đoạt thành công Hắn cái này thiếu ấy trưởng còn có cái gì tôn nhiên có thể nói Lam Tiểu Bố cười cười Chính là ngươi trông thấy ý tứ lạ Chẳng lẽ lại ngươi cũng nghĩ đến ta dưới chứng tham gia quân ngũ chỉ là ngươi nhìn đầu ấp ngu si Giáng dấp lại là cái này xấu dạng Ta không muốn thu ngươi Muốn chết Tên này cường tráng thiếu ấy trưởng vừa xài bước trước đống cát một dạng nắm đấm đã bóp lấy Sen Sen Jenner đại ca hiện tại không thể đồng thủ chọn trước xong binh sĩ lại nói Một tên dáng người thấp bé đồng dạng là thiếu ấy trưởng nam tử kéo lại cái ý nghĩ này muốn đồng thủ ra hỏa Sen Sen Jenner tỉnh ngộ qua Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua lam tiểu bố Tiểu ra hỏa Cướp đi cũng phải có phúc hưởng dùng mới được Đừng quên Ta gọi Sen Sen Jenner Ta sẽ tìm đến ngươi Cơ cười ha ha một tiếng chả lẽ lại sợ ngươi có gan ngươi cứ tới. Cơ thế nhưng là thật tại trong quân đội ngây người rất nhiều năm. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhát gan sợ phiền phức chỉ có thể để cho mình chết càng nhanh. Ở trong quân chỉ có nắm đấm càng lớn càng không sợ phiền phức mới càng có còn sống cơ hội. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nói không sợ. Xem xem xen ngơ nhìn lướt qua cơ. Làm tiểu bố hay là vừa cười vừa nói tạm biệt đi, ta là sợ. Đám người khẽ giật mình, lam tiểu bố nói tiếp, ta sợ ngươi không đến a Ha ha. Đám người cười lên ha ha. Tất cả mọi người biết. Chờ mọi người sau khi an định. Lam tiểu bố cùng sen sen ghen ngơ trong hai người nhất định có một người tử vong. Tiểu bố... Không thiếu ấy trưởng, ngươi còn muốn đi chiêu bảy người, đến lúc đó tên hốn đàn kia tới, chúng ta cũng không sợ hắn." Cơ trông thấy Sen Sen Jenner rời đi tranh thủ thời gian để nhị nói ra. "Đúng, chúng ta lại đi tuyển nhận bảy người tới. Ta là cung tiến thủ tốt nhất lại đến hai cái cung tiến thủ cùng ta hô ứng, sau đó." A Tử còn tại niệm niệm lại nhảy đề nghị. Thẩm Nguyệt đánh gãy A Tử mà nói: "A Tử Để thiếu ấy trưởng tự mình làm chủ đi Vô luận thiếu ấy trưởng làm thế nào Chúng ta đều toàn lực ủng hộ Thấm nguyệt suốt thân vương tục trong lòng đối với quyền lực chi tranh thật sự là quá rõ ràng Nếu như không phải kế hoạch tốt Người đương quyền không thích nhất chính là thủ hạ khoa tay múa chân Lam tiểu bố là một cái thiếu ấy trưởng cũng là một cái quan a Nói xong thấm nguyệt còn chủ động đối với Lam Tiểu Bố quý người hành lễ, đa tạ thiếu ấy trưởng vừa rồi cứu giúp. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố trực tiếp từ Sen Sen Sen trong tay cướp người. Nàng sợ rằng sẽ lưu lạc thành Sen Sen Sen công cụ tình dục. Bị Sen Sen Sen tuyển nhận đến trong tiểu đội, nàng chính là có năng lực cũng không có cơ hội. Lam Tiểu Bố gật gật đầu đi hướng trong đám người. Bất quả hắn rất nhanh liền phát hiện Mỗi khi mình muốn chiêu cách nào đó binh sĩ thời điểm Người binh sĩ này liền tranh thủ thời gian cuối đầu xuống Lam tiểu bố tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra Cách này hiển nhiên là không muốn trở thành binh của mình a Hắn mới vừa tới nơi này Trừ cùng sen sen ngơ từng có cửu án bên ngoài Cũng không có biểu hiện ra nhiều kém cỏi dáng vẻ Có thể thấy được những người này không muốn trở thành binh của mình Hẳn là Sen Sen Sen ngơ lực uy hiếp Đoán chừng cái này Sen Sen Sen ngơ không đơn giản Liền xem như như vậy, Lam Tiểu Bố hay là đi đến hai tên binh sĩ trước mặt Chỉ là không chờ hắn mở miệng, đã nhìn thấy cái này hai tên binh sĩ trong mắt sợ hãi biểu lộ Lam Tiểu Bố thở dài trong lòng không muốn đừng đẩy cho người Hai người này hiển nhiên không muốn trở thành binh của mình có thể lại không có biện pháp tự tuyệt chính mình. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát lười nhắc tiếp tục nhận người quay trở về đội ngũ của mình. Bốn người liền bốn người, hắn tới đây cũng không phải thật vì trở thành trinh tinh quân. Làm thiếu ấy. Xin hỏi ta có thể gia nhập ngài trong đội ngũ sao một cái hơi có chút khiếp đảm thanh âm vang lên. Làm tiểu bố trông thấy đi tới là một tên cực kỳ gầy yếu thanh niên. Bất quả Lam Tiểu Bố rất rõ ràng. Có thể đứng ở bên trong đại điện này người. Liền xem như lại gầy yếu cũng sẽ không đơn giản. Chí ít một quyền lực lượng sẽ vượt qua 200 kg. Người tên là gì tại sao muốn gia nhập tiểu đội của ta Lam Tiểu Bố kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên gầy yếu này. Người khác tránh cũng không gịp. Gia hỏa này có ý tứ gì ta gọi đinh hỏa. Đến từ cấp một văn minh tinh cầu Bắc Ma Tinh Ta cùng đồng bạn là một tháng trước đến chân nạc kinh Vừa tới đến chân nạc tinh liền gặp cái kia sen sen zen Sen sen zen ngơ mang đi đồng bạn của ta. Về sau ta liền rút cuộc không có nhìn thấy ta đồng bạn. Đinh Hóa thanh âm nghe rất bình tĩnh có thể Lam Tiểu Bố lại có thể cảm nhận được trong đó hận ý. Không cần đoán Lam Tiểu Bố cũng có thể nghĩ đến Đinh Hóa đồng bạn kia hẳn là một tên tư sắc không tầm thường nữ tử. Xem ra sen sen zen nơ con rùa này là một cái kẻ tái phạm A. Cơ vội vàng nói. Bắt ma tinh ta biết. Cùng chúng ta Lam á tinh một dạng. Bị phi phát tinh công phá. Hiện tại hẳn là cũng bị nô dịch đi. Đúng thế. Đinh Hòa quý đầu xuống trong mắt có nước mắt tại chuyển động. Lam tiểu bố có chút im lặng nhìn xem cơ. Trong lòng tự nhủ. Nếu không phải biết ngươi cái tên này tính cách. Ta còn thực sự hoài nghi ngươi có phải hay không Lam Á Tinh đi ra. Nhìn xem người ta đinh hỏa, hành tinh mẹ bị nô dịch về sau, bộ dáng bi thương. Cơ gia hỏa này đơn giản chính là không tim không phổi Căn bản cũng không có biểu hiện ra Lam Á Tinh bị nô dịch phần sau điểm phấn nộ cùng bi thương biểu lộ. Đơn giản chính là một cách nhị hóa. Trừ ban sơ cùng hắn thông qua đĩa bay thông tin thời điểm. Còn có mấy phần phấn nộ. Hiện tại cũng đã triệt để trở thành một cái quần chúng Ngươi biết vì cái gì rất nhiều người đều sợ sen sen sen sao lam tiểu bố nhìn thoáng qua xa xa sen sen sen ngơ. Giờ phút này gia hỏa đã chiêu thu 10 người Nếu như không phải quy định nhiều nhất chỉ có thể tuyển nhận 10 cái Gia hỏa này nói không chừng sẽ tuyển nhận mấy trăm hơn ngàn người Đinh Hòa nói ra, bởi vì Sen Sen Jenner đến từ Cử Lộc Tinh, đây là cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, mà lại tới rất sớm. Các ngươi không có tới thời điểm. Nơi này rất nhiều người đều biết Sen Sen Jenner tồn tại, cũng biết hắn đến từ cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Người như vậy, không có người nào dám đi đắc tội. Lam Tiểu Bố nghi ngờ nói ra, Cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng bị nô dịch rồi Đinh Hòa lắc đầu. Không phải. Hắn là mưu phản cử lộ tinh. Tìm tới dựa vào chân nặng tinh. Khó trách phách lối như vậy, một cái phản bội chính mình hành tinh mẹ ra họa, phách lối cái giám. Cơ oán hẳn nói ra. Thỉnh cầu một chút nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử duy trì khí vũ trụ không hai chương 55 tranh đoạt doanh địa tốt. Đinh Hòa. Chúng ta duy hòa. Tiểu đội hoan nghênh ngươi. Lam tiểu bố vỗ Đinh Hóa bả vai. Người khác sợ sen sen sen ngơ, hắn mới sẽ không quan tâm. Vân thiếu ấy trường. Đinh Hóa kích động chào theo kiểu nhà binh. Giờ phút này trong đại điện tất cả thiếu ấy trưởng đều đã tìm xong dưới chương tân binh. Chỉ là những người này ở đây trong đại điện đông một đám tây một đám có vẻ hơi lộn xộn Chiêm thao lại là nói lần nữa. Tân quân quân doanh tại Tây Vân Hồ. Hiện tại các vị có thể đi chọn lựa chính mình doanh điện. Ba ngày sau đi đại điện nhiệm vụ tiếp nhận dự bị tân binh nhiệm vụ. Giải tán. Sau khi nói xong câu đó, chiêm thao xoay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Chiêm thao đi, những tân binh này so chiêm thao chạy càng nhanh. Hết thảy mọi người là một loạt mà tán toàn bộ đều điên cuồng liền sông ra ngoài. Lam tiểu bố có chút ngây người. Đây là có chuyện gì cái này không thích hợp A Tân binh trình diện chuyện thứ nhất không phải phân phối quân doanh Sau đó nhận lấy vật tư Lại tập trung huấn luyện chờ một chút sao trong đó đừng tới cái mấy đại kỷ luật cái gì Có thể để tân binh làm sao tân binh cần chính mình tìm kiếm doanh địa còn có Tây Vân Hồ Ở nơi nào đây là muốn thả sông trinh tinh quân chỗ báo danh tân binh Đắc tản quang Chỉ còn lại có Lam Tiểu Bố mấy người Gặp Lam Tiểu Bố từ đầu đến cuối không có nói chuyện Đinh Hòa có chút nhìn không được Thiếu ấy trường Chúng ta cũng nhanh đi tìm kiếm doanh địa đi Nếu không đã chậm chỉ có thể ở tại kém nhất địa phương Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi Tây Vân Hồ ở nơi nào A tự giải thích nói Tây Vân Hồ là vừa vạn mệnh danh tân binh doanh địa tên Không có người nào biết ở nơi nào Tất cả mọi người có thể đi tìm kiếm Ai tìm được trước Tây Vân Hồ liền có thể đi vào chọn lựa vị trí tốt nhất Nhưng ở ngày mai dạng sáng đến trước đó Ngươi chọn chúng địa phương người khác là có thể cướp đoạt Đinh Hòa cũng là liền vội vàng gật đầu Đúng vậy Nhưng dưới tình huống bình thường có rất ít cướp đoạt tình huống phát sinh Trừ phi ngươi doanh địa quá tốt rồi Dạng này a Vậy tất cả mọi người ra ngoài tìm kiếm doanh địa đi Vô luận là ai tìm được trước Đều muốn chiếm cứ một cái chỗ tốt nhất Lại nói Lam tiểu bố vung tay lên Vâng Đinh hòa lên tiếng Vội vàng liền sông ra ngoài Cơ thấy thế cũng đuổi theo sát A tử cùng thấm nguyệt Cũng là vội vàng cùng Lam tiểu bố lên tiếng chào Đi tìm Tây Vân Hồ Doanh Điện Lam tiểu bố trong lòng cảm thán Quả nhiên là khôn sống mống chết A trần trụi luật rừng Bất quá Pháp tắc này cũng rất tốt, không phải liền là tìm kiếm doanh địa sao có cái gì khó khăn hắn xuất ra côn lôn máy chỉ thị, thâu nhập mệnh lệnh mới, lấy vị trí của mình làm điểm xuất phát, tìm kiếm Tây Vân Hồ vị trí. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian, trên máy chỉ thị liền xuất hiện một lộ tuyến chỉ thị, tuyến đường chỉ thị từ chỗ hắn ở lên, một đầu tơ hồng trực tiếp chỉ hướng Tây Vân Hồ mới thôi. Lam Tiểu Bố đoán chừng cách này một phút đồng hồ thời gian hay là côn lôn cần phá vỡ nơi này lưới phòng hộ không gian. Mượn nhờ nơi này nét quơ cha tìm Tây Vân Hồ vị trí. Bằng không mà nói mấy giây hẳn là là đủ rồi. Lam Tiểu Bố sọc theo chỉ thị lộ tuyến. Trực tiếp xuyên qua to lớn sân bay. Ngay cả con đều không mang theo lửa gạt một cách sông về Tây Vân Hồ. Lấy Lam Tiểu Bố tốc độ. Chỉ là một giờ không đến. Hắn liền đứng ở một cái cự đại lệnh bài trước mặt. Lệnh bài này phía trên viết lấy vài cái chữ to. Tây Vân Hồ Tân Binh doanh địa. Lam Tiểu Bố tiến vào doanh địa, lập tức đã nhìn thấy từng dãy phòng ở. Những phòng ốt này bên ngoài đều có sân bay, có thể thấy được là đỗ chiến điệp dùng. Bất quá những phòng ốt này cũng không lớn, sân bay cũng hẳn là dùng được. Theo Lam Tiểu Bố, đây đã là cầu đại hộ quân đội. Nơi nào thấy qua quân đội binh sĩ một người một căn phòng hơn nữa còn có độc lập sân bay đây là tiết ngoài dìa kém nhất doanh địa. Càng đi đi vào trong, phòng ở cũng càng lớn, sân bay cũng là càng lớn. Lam Tiểu Bố cũng nhìn thấy to lớn Tây Vân Hồ, Tây Vân Hồ hai bên toàn bộ là tân quân doanh địa. Tại tận cùng bên trong nhất dựa vào hồ doanh địa dứt khoát là từng giấy biệt thự. Cách này cũng chưa tính. Còn có một số cửa biệt thự có bến tàu. Bến tàu bên cạnh có phi thuyền. Lam tiểu bố đếm một chút, hết thầy có 5 chiếc phi thuyền. Nói cách khác mấy ngàn tân quân chỉ có thể có 5 cái tiểu đội có tư cách có được phi thuyền. Lam tiểu bố đương nhiên sẽ không khách khí, hắn lựa chọn hồ đầu 5 gian biệt thự. Bọn hắn tiểu đội 5 người, vừa vặn một người một gian. Tại bọn hắn cửa biệt thự trên bến tàu, rõ ràng là một chiếc lớn nhất phi thuyền. Phi thuyền này đoán chừng là đi đường dùng. Có lúc quân lệnh tới. Bọn hắn mở phi thuyền xuyên qua Tây Vân Hồ. Tự nhiên so vòng quanh Tây Vân Hồ một vòng nhanh hơn nhiều. Nếu như là dựa theo bán nhà cửa tiêu thụ ở chỗ này. Lam Tiểu Bố lựa chọn cách này 5 ngôi biệt thự Đó là thỏa thỏa lâu vương A. Quyển định doanh địa. Lam tiểu bố lại đang chung quanh đi vòng vo một vòng Cũng không có người thứ hai đi vào Hắn dứt khoát lựa chọn cảnh góc một tòa biệt thự đi vào Sau khi tiến vào phát hiện bên trong chẳng những có đơn giản đồ dùng trong nhà Còn bày xong nhiều bộ quân trang cùng giày Lam tiểu bố còn tại khảo sát trong biệt thự đồ vật lúc Phía ngoài gấp rút tiếng bước chân truyền đến Đi theo một cách âm thanh ghiếp động kêu lên Ta cái thứ nhất đến Nơi này là ta cực tinh tiểu đội. Lam tiểu bố đi ra. Nhìn xem vội vã tới một tên nam tử nói ra. Thật có lỗi. Nơi này đắt là ta duy hòa tiểu đội. Ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian đổi chỗ khác bằng không mà nói đại bộ đội tới. Ngươi nói không chừng không có gì cả. Là ngươi nam tử này hiển nhiên nhận ra Lam tiểu bố. Lam tiểu bố trước đó cũng dám cướp đoạt sen sen gen ngơ người. Tuyệt đối là một cái gan to bằng trời ra hỏa. Nếu như hắn cưỡng ép muốn nơi này, Lam Tiểu Bố khẳng định là sẽ không để cho. Muốn hay không xử lý Lam Tiểu Bố cướp đoạt xuống địa phương này nam tử án mắt rơi vào phi thuyền kia trên bến tàu. Ánh mắt lói lên một tia cực nóng. Hắn đi về phía trước hai bước. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lập tức nói. Bằng hấu nói không sai. Bên này còn có một thứ địa phương tốt. Về sau mọi người nói không chừng còn có sắt tay cơ hội. Nam tử này nói xong, nhanh chóng quay người rời đi, sau đó xông về bên cạnh vài ngôi nhà. Hắn chuẩn bị cùng Lam Tiểu Bố đồng thủ thời điểm nhớ tới một sự kiện. Đó chính là hắn tới tuyệt đối xem như nhanh. Bởi vì hắn căn bản cũng không có đi đường quanh co. Thế nhưng là Lam Tiểu Bố như cú tải trước mặt hắn. Vậy nói rõ cái gì nói rõ lam tiểu bố bước chân nhanh hơn hắn. Lam tiểu bố bước chân nhanh hơn hắn. Thực lực sẽ ở dưới hắn tăng thêm lam tiểu bố dám đối sen sen sen ngợ. Nếu như lam tiểu bố kém chính hắn cũng không tin. Cho nên hắn quyết định không cùng lam tiểu bố cùng chết tìm được chức vào ở địa phương lại nói. Lúc đầu ra hỏa này nếu như dám cứng rắn đoạt lam tiểu bố chuẩn bị xử lý đối phương. Bất quá nếu đối phương lâm thời lùi bước Vậy hắn cũng lười để ý tới Lại qua trọn vẹn nửa giờ Người tới nơi này dần dần nhiều hơn Có mấy cách muốn cướp đoạt Lam Tiểu Bố vị trí chỗ ở cuối cùng đều lui xuống Chủ yếu bọn gia hỏa này không phải thiếu ý trưởng Lam Tiểu Bố thế nhưng là thiếu ý trưởng Lam Tiểu Bố có thể xử lý bọn hắn Bọn hắn không thể làm rơi Lam Tiểu Bố Đương nhiên Càng quan trọng hơn là Làm tiểu bố cách địa phương này quá tốt. Người bình thường liền xem như cướp tới cũng có thể là lại bị người khác cướp đi. Phải biết vào hôm nay, một nhóm này tân quân ai cũng có thể dựa theo huy tắc cướp đoạt địa phương này. Lại là một giờ đi qua đại đa số người đều đã tìm được chỗ ở. Làm tiểu bố không có chờ đến cơ bọn người, lại nghênh đón đối đầu của mình, sen sen sen ngơ. Tiểu tử không tệ A Vậy mà có thể cướp được như thế một khối nơi tốt. Sen Sen Sen là về sau mới biết được Lam Tiểu Bố chiếm cứ mảnh này nơi tốt. Khi biết tin tức này về sau, hắn trước tiên liền đến. Phổ thông tân binh e ngại Lam Tiểu Bố, hắn cũng không sợ, hắn đồng dạng là thiếu ấy trưởng. Trông thấy Sen Sen Sen Ngơ tìm tới Lam Tiểu Bố, người chung quanh toàn bộ sông tới. Tranh đoạt quân doanh sự tình tại trong tân quân không tính là chuyện hiếm lạ. Dưới tình huống bình thường đều là cường giả chiếm cứ nơi tốt hơn kẻ yếu liền chiếm cứ kém một chút địa phương. Muốn mạng người sự tình cũng có, chỉ cần không phải đánh đỏ mắt tất cả mọi người là có thể lưu tình liền lưu tình. Bằng không mà nói, tại một cách trong quân tàn sát chiến hữu thanh danh cũng không dễ lọt tay. Nhưng Lam Tiểu bố cùng sen sen gen khác biệt. Một khi Sen Sen Sen muốn cướp đoạt Lam Tiểu Bố doanh địa Vậy chỉ sợ không chết không thôi Ta cho ngươi một cái cơ hội Nhường ra nơi này Sau đó từ ra dưới bước bỏ qua đi Sen Sen Sen đi đến Lam Tiểu Bố trước mặt Nhìn Lam Tiểu Bố ánh mắt thật giống như nhìn một người chết Chính là Lam Tiểu Bố làm như vậy Hắn cũng phải tìm lấy cớ xử lý Lam Tiểu Bố Thiếu ấy trưởng ra hỏa này giao cho ta Lam Tiểu Bố vẫn không trả lời, cơ thanh âm liền truyền tới. Cùng một thời gian, Lam Tiểu Bố cũng trông thấy cơ cùng Đinh Hòa đến đây. Cơ biết Lam Tiểu Bố lực lượng khảo thí chỉ có một ngựa lực, cho nên tranh thủ thời gian muốn thay thay đổi hắn. Đinh Hòa đi đến Lam Tiểu Bố bên người. Thấp giọng nói ra. Thiếu ấy trường. Chúng ta đã tìm tới chỗ ở. Ở bên ngoài một điểm địa phương. A tử cùng thấm nguyệt ngay tại trong coi địa phương. Lam tiểu bố biết Đinh Hòa ý tứ, nếu như hắn không muốn đánh mà nói, có thể lấy cớ bây giờ rời đi. Không tệ. Lam tiểu bố vỗ Đinh Hòa bả vai, đi đem A tử cùng thấm nguyệt gọi tới, chúng ta liền ở tại nơi này. Vâng, Đinh Hòa không chút do dự xoay người liền đi, Lam tiểu bố là trưởng quan của hắn, trưởng quan lời nói chính là hết thảy Muốn hai cách đánh một cách khá <cười> kha Cho là ta phong đao tiểu đội không có người sao tải cơ ngăn ở lam tiểu bố trước mặt về sau. sen xen gen bên này lập tức đi ra ba bốn tên trắng hán. Hiển nhiên đều là sen xen gen ngơ tuyển nhận tiểu đội tân binh. Ha <cười> ha. Hai cái tiểu tạp mau, ta sen xen gen một người một bàn tay cũng xử lý. Các ngươi đứng tải bên cạnh, xem ta như thế nào xử lý hai cái này tiểu. Tạp mau. Sen sen sen nơ thiếu ấy trưởng lực lượng là ba mã lực Hai tên này cùng tiến lên cũng là muốn chết Bên cạnh có người mỉa mai nói Cơ nghe được ba mã lực trong lòng trầm xuống Hắn mặc dù lời hại Cũng chỉ là miễn miễn cứng cứng hai mã lực Cùng sen sen sen nơ so ra Kém rất nhiều a Khí vũ trụ không hai chương 56 Hai quyền một cước lam tiểu bố lại lui về phía sau mấy bước Nói với cơ Vậy liền không nên lưu tình Xử lý hắn. Dù là biết rõ chính mình không phải Sen Sen Sen ngơ đối thủ. Giờ phút này cơ cũng là không có nửa điểm cố kịa sông tới. Có khí phách. Sen Sen Sen nghe răng cười một tiếng. Một quyền đánh tới hướng cơ. Cảm nhận được cái kia ác bách tâm thần quyền phong vọt tới. Cơ trong lòng rõ ràng. Một quyền này tuyệt đối không thể cùng đối phương liều mạng. Cơ vừa mới né tránh Lam Tiểu Bố liền nói cơ, sợ cây rắm, một quyền cũng đập tới. Liền cùng hắn cứng đối cứng đập chết hắn. Người chung quanh đều là nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem Lam Tiểu Bố. sen xen xen ngơ một quyền ba mã lực. Cùng sen xen xen ngơ cứng đối cứng. Không phải là đầu ngốc là cái gì. Cơ còn không có rừng thân hình, sen xen xen ngơ quyền thứ hai liền vung mạnh đi qua. Đứng ở chỗ này đều có mấy lần. Lần nữa người cũng đã nhìn ra. Cơ nhiều nhất chỉ có thể tránh né quyền thứ hai. Quyền thứ ba nhất định bị oanh chúng không thể nghi ngờ. Trừ phi cơ cứng đối cứng cũng là một quyền nện trở về. Không nói trước cơ bởi vì tránh né quyền thứ nhất đã mất đi tiên cơ. Liền xem như chiếm cứ tiên cơ. Ngươi có thể cùng một người ba mã lực liều mạng nắm đấm nhưng cơ cực độ tin tưởng lam tiểu bố. Làm tiểu bấu ngay cả trinh tinh quân khảo hạc gian lận đều có thể làm không chây vào đâu được. Há có thể hại hắn cơ cơ hồ đều không có cân nhắc. Tại sen sen sen ngơ một quyền đánh tới hướng cơ đầu đồng thời. Cơ cũng là một quyền đập trở về. Người bên cạnh trông thấy cơ cử động đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ra hỏa này điên rồi. Vậy mà cùng sen sen sen ngơ cứng đối cứng. Hơn nữa còn là tài quyền thứ nhất mất đi vị trí tình huống dưới vội vàng xuất thủ. Lúc này, coi như thế lực ngang nhau. Cũng muốn bởi vì mất đi vị trí mà rơi vào hạ phong. Chớ đừng nói chi là cơ cùng Sen Sen Zen không phải một cách lượng cấp. Sen Sen Zen trong mắt bao quanh lấy điên cuồng cơ dám ra quyền cùng hắn cứng đối cứng. Hắn đơn giản tức giận cười. Một quyền này của hắn không đem cơ đầu ném ra ấp. Hắn sen sen zen liền xem như rác rưởi Chỉ là nắm đấm của hắn cùng cơ nắm đấm còn không có va chạm đến cùng một chỗ. Một cỗ kim châm đau đớn tại linh hồn của hắn chỗ sâu nổ tung. Giống như muốn xé sách linh hồn hắn đồng dạng. Sen sen zen tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Khí lực trên tay trong nháy mắt yếu bớt. Cơ nắm đấm đã đánh vào sen sen zen trên nắm tay. Làm tiểu bố trong lòng đại hỷ, để cơ động thủ hắn chính là muốn thử nhìn một chút thần hồn thứ. Hiện tại xem ra hiệu quả rất là không tệ A hắn vẹn vẹn dùng đâm một cách mà thôi, sen sen sen ngơ lại không được. Răng rắc mất đi hậu kình sen sen sen ngơ quyền cốt trực tiếp bị nổ tan mở. Cơ trong lòng cuồng hỷ, quả nhiên nghe tiểu bố chính là không có sai. Hắn căn bản cũng không có dừng lại tại Sen Sen Zen Nơ lui ra phía sau đồng thời lại là một quyền đánh xuống. Còn một quyền của hắn kia đánh xuống về phía sau. Vì cái gì Sen Sen Zen sẽ kêu thảm. Nắm đấm trực tiếp không có khí lực hắn giờ phút này căn bản cũng không đi cân nhắc. Răng rắc người chung quanh đều nghe thấy được Sen Sen Zen xương đầu vỡ ra thanh âm. 800kg lực quyền đánh vào Sen Sen Sen mi cốt phía trên, lại cứng rắn dương cốt cũng gáy mất. Lần này Sen Sen Sen ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, giống như một mặt đoạn tường thẳng cắp ngã xuống. Cơ nhưng không có từ bỏ đồng thủ, đi qua lần nữa một cước đá vào Sen Sen Sen ngực. Tiểu bố nói muốn giết Sen Sen Sen hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Từng đảo bọt máu từ Sen Sen Sen trong miệng phun ra tất cả mọi người biết Sen Sen Sen bị cơ giết. Sen Sen Sen chỗ tiểu đội mấy người đều là theo bản năng lui lại. Thiếu ấy trưởng đều bị giết. Bọn hắn còn tiến lên cái sắm A. Nhanh đi về chọn một thiếu ấy trưởng đi ra lại nói. Hai tên có tư cách khi thiếu ấy trưởng ra hỏa càng là trong mắt phát sáng cơ hội của bọn hắn tới. Chờ một chút. Trông thấy Sen Sen Sen ngơ tiểu đội mấy người muốn đi, Lam Tiểu Bố lại trực tiếp gọi lại mấy tên này. Một tên trắng hán tranh thủ thời gian tới đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra. Thiếu ấy trường, chúng ta chỉ là Sen Sen Sen ngơ tuyển nhận binh sĩ. Cùng hắn không hề quan hệ. Mà lại chúng ta cũng không có đoạt ngài chỗ ở ý tứ, chỉ là muốn rời đi nơi này thôi. Lam Tiểu Bố chỉ chỉ trên mặt đất Sen Sen Sen thi thể. Đem bọn người thiếu ấy trưởng mang đi. Lưu tải nơi này ô okay, hế đất của ta a Đúng. Đúng mấy người chỗ nào còn sẽ có nửa câu không đồng ý. Tranh thủ thời gian nâng lên sen sen sen thi thể nhanh chóng rời đi. chung quanh người xem náo nhiệt giờ phút này đều là yên lặng rời đi. Sen sen sen là nhị tinh văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu tới cường giả. Lại bị tơ hai huyền một cước oanh sát. Phải biết cơ còn không phải thiếu ấy trường có thể tưởng tượng lam tiểu bố thiếu ấy trưởng này mạnh bao nhiêu. Tiếp tục lưu lại nơi này đắc tội với người sao nơi xa tên kia trước hết nhất tới nam tử trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. May mắn hắn không có cướp đoạt lam tiểu bố doanh địa. Bằng không mà nói. Sen sen sen ngơ hạ chàng chính là hắn. Thiếu ấy trường. Người viết sen sen sen ngơ đinh hòa lòng tràn đầy kích động hỏi. Hắn cùng A tử Thấm nguyệt ba người vừa mới đuổi tới. Chỉ là chiến đấu đã kết thúc. Ba người chỉ nhìn thấy sen sen sen thi thể bị khiêng đi. Lam tiểu bố vỗ cơ, không phải ta giết, là cơ xử lý. Cơ dương một tay lên bên trong nắm đấm, dương dương đắc ý nói ra, thế nào, ta lợi hại đi. Ta trước sau hết thầy dùng hai huyền một cước, liền kết thúc chiến đấu. Mặc dù trong miệng nói như thế. Nhưng cơ trong lòng hiện tại đã là phi thường rõ ràng. Vừa rồi hẳn là Lam Tiểu Bố vùng trồm hỗ trợ. Thật giống như Lam Tiểu Bố giúp hắn gian lận đồng giảng. Đồng giảng không có người nhìn ra. Xem ra hắn là thật xem thường thiếu ấy trưởng A. Trước đó thiếu ấy trưởng nói kia cái gì thuần dương vô cực. Hắn nhất định phải học một chút. A tự nhìn về phía cơ ánh mắt lập tức liền sáng lên. Mặc dù là nữ nhân. Có thể nàng trong xương cốt bao quanh lấy hiếu chiến huyết dịch. Đinh Hòa cũng là kích động không thôi tiến lên nói ra. Cơ đại ca. Ngươi là dùng quyền gì đánh. Ta nghe nói sen sen sen một quyền có ba mã chi lực. Cơ cười hắc hắc. Ta dùng chính là phi ngư quyền. Ngươi nghe nói qua chứ loại này lực quyền đặc đẳng là tập trung bộc phát. Mà lại tốc độ cực nhanh. Đừng nhìn ta lực quyền không có sen xem, xem gen lớn, nhưng quả đấm của ta lực bộc phát mạnh a. Nghe được là Phi Ngưu Huyền, đinh hòa trong mắt kích động tiêu tán không ít. Phi Ngưu Huyền cũng không phải là cái gì võ học cao thâm, rất nhiều người đều biết. Lam Tiểu Bố nói ra, nơi này vừa vặn năm kiện phòng ở, mọi người một người lựa chọn một gian. Thiếu ấy trưởng hay là ngươi lời hại, vậy mà cái thứ nhất đến nơi đây chọn được tốt như vậy nơi ở. Đinh Hòa đối với phi Ngưu huyền không có hứng thú, lại đối với Lam Tiểu Bố là thật bội phục. Hắn gia nhập Lam Tiểu Bố đội ngũ. Thật sự là không có cách nào. Không nghĩ tới Lam Tiểu Bố trong đội ngũ cơ lại là cao thủ. Còn làm mất rồi hắn tử thủ sen sen sen ngơ. Đúng, đích thật là lời hại. A tử cũng cảm giác được Lam Tiểu Bố không tầm thường. Nếu như nói vận khí tương đối tốt. Cách thứ nhất tìm tới Tây Vân Hồ. Nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tham gia Trinh tinh quân tân binh nơi phát ra phức tạp. Mỗi người đều có bí mật của mình. Lam Tiểu Bố có thể lên làm thiếu ý trường. Còn có thể cách thứ nhất tìm tới Tây Vân Hồ. Tự nhiên cũng là có chính mình bí mật. Bất quá nàng lại sẽ không cùng cơ đồng giảng đi hỏi thăm Lam Tiểu Bố bí mật. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay trước tiến vào phòng của mình. Ba ngày sau mới có nhiệm vụ, hắn muốn tiếp tục trùng kích đoán thần thuật nhị dai Vừa tiến vào phòng Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy phòng phía trước một cái cử đại thủy tinh bình phong bên trên xuất hiện hai đầu tin tức Đầu thứ nhất tin tức Ba ngày sau tất cả tân quân đều phải tiến về trinh tinh quân đại điện nhiệm vụ Tiếp nhận sự bị tân binh nhiệm vụ Đầu thứ hai tin tức Tây Vân Hồ Tân quân doanh không trung tuyến đường đã hoạt định xong tỏa độ không gian đã hiện ra. Lam Tiểu Bố trước tiên cho ra tin tức. Chỉ là qua 2-3 phút thời gian. Côn Lôn đã là rơi vào phía ngoài chiến điệp đỗ bãi bên trên. Côn Lôn cửa khoang mở ra. Được chứng kiến bên ngoài thế gian phồn hoa cổ đảo sớm đã lo lắng không thôi. Hiện tại đế bay cửa khoang mở ra. Nó là cái thứ nhất vọt ra. Ha ha, cổ đảo, đến bên này, ta dẫn ngươi đi ăn thịt. Cơ đi ra đang chuẩn bị đi cùng Lam Tiểu Bố nói. Chiến điệp không trung tuyến đường đi ra. Lại không nghĩ rằng trông thấy Lam Tiểu Bố đĩa bay sớm đã tiến đến. Đồng thời cổ đảo đều đi ra. A thật xinh đẹp sói con. Thấm Nguyệt cùng A Tử, Đinh Hòa cũng đều đi ra. Các nàng đĩa bay đều lục tục rơi vào chiến điệp đỗ khu. Cơ lại là như quen thuộc đi đến cổ đảo trước mặt. Xinh đẹp đi, nó gọi cổ đảo là thiếu ý trường sùng vật. Lần sau ta về lô bu, ta cũng muốn đi mua một đầu. Cổ đảo phi thường nghe lời, đương nhiên ngươi phải có thịt cho nó ăn mới được. Là thật xinh đẹp. Đinh Hòa cũng là vây quanh cổ đảo dạo qua một vòng cổ đảo trên lưng một đảo màu vàng thật sự là quá mức trói sáng. Mặc dù trong miệng nói xinh đẹp nhưng là Đinh Hòa Nhưng Thủy Trung cảm giác mình đã gặp ở nơi nào cổ đạo đồng dạng. Thứ hai cầu một chút phiếu đi. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon khí vũ trụ không 02 chương 57 tân binh nhiệm vụ trinh tinh quân cùng trên địa cầu quân đội hoàn toàn khác biệt. Tân quân nhập ngũ sau hoàn toàn là tự do. Hoặc là nói tại lần thứ nhất sự bị tân quân nhiệm vụ không có đến trước đó. Tất cả tân binh đều rất nhẹ nhàng. Nhưng tất cả gia nhập trinh tinh quân tân binh đều biết, dự bị tân binh nhiệm vụ tỷ lệ tử vong phi thường cao có lúc, thậm chí vượt qua 50%. Mặc dù như thế, gia nhập trinh tinh quân vẫn là mỗi một cái vong tinh giả lựa chọn tốt nhất. Bằng không mà nói, chỉ có thể lang thang tinh không, lang thang tinh không ghép cục nhất định là tử vong. Không muốn lang thang tinh không nói, vậy liền lưu tải chân nạc tinh làm một cách mặt người lẫn ép cấp thấp dân chúng. Gia nhập trinh tinh quân chỉ cần qua tân binh thì đó chính là trời cao mặt cá bơi Người có thể xuất ngũ trở thành chân nặng tinh chân chính cư dân cũng có thể tiếp tục lưu lại trinh tinh quân làm lão binh Nếu là có thể trộn lẫn cái sĩ quan đương đương, vậy thì càng là lợi hại Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua, nhất làm cho trinh tinh quân tân binh lo lắng sự bị tân binh nhiệm vụ vẫn là tới Ngày thứ ba ngày mới mới vừa sáng, bén nhọn tập hợp còi huyết ngay tại toàn bộ tân binh nơi đóng quân vang lên. Thiếu ấy trưởng, chúng ta muốn đi trinh tinh quân đại điện nhiệm vụ. Đinh hóa cái thứ nhất đến gọi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trong lòng vẫn là có chút thất vọng, lại tu luyện 3 ngày, hắn đoán thần thuật tiến triển chậm chạp. Lam Tiểu Bố lúc đi ra, đã trông thấy đông đảo tân binh đều là phi tốc rời đi doanh địa phóng tới cùng một cách phương hướng. Mấy ngày nay Lam Tiểu Bố một mực tải tu luyện chưa hề đi ra, cũng không biết đại điện nhiệm vụ ở nơi nào. chúng ta không vội, chúng ta có phi thuyền. Ta mở ra phi thuyền đi, thứ này ta sở trường nhất. Cơ đã đi ra, một bên hắc hắc nói ra. Toàn bộ Tây Vân Hồ Tân binh khu. Có phi thuyền tiểu đội chỉ có 5 cái. Bên trong một cái chính là Lam Tiểu Bố tiểu đội. Lam Tiểu Bố đem phi thuyền chìa khóa ném cho cơ. Hướng vừa mới đi ra à tự cùng thấm nguyệt chào hỏi. Tại đông đảo tân binh áng mắt hâm mộ dưới. Lam tiểu bố phi thuyền mang theo 5 người trên Tây Vân Hồ Vạch ra một tia trắng. Nhanh chóng phóng tới trinh tinh quân đại điện nhiệm vụ. Mặc dù là sau đi ra, Lam tiểu bố 5 người đến nơi thời điểm, lần này trải tân binh tân binh chỉ 10 người. 10 người này cũng là có phi thuyền, bọn hắn đi tại Lam tiểu bố phi thuyền phía trước. Trinh tinh quân đại điện nhiệm vụ cực kỳ hùng vĩ, mà lại đại điện này không có đại môn. Trong đại điện có đủ loại điện tử bình phong lớn, trên những bình phong lớn này biểu hiện ra đủ loại tin tức. Ở trong đó bao gồm rất nhiều trinh tinh quân chiến tranh tin tức, đồng thời còn có trinh tinh quân tiếp nhận đế quốc nhiệm vụ. Không nghĩ tới quốc gia khác cũng có thể xin mời trinh tinh quân làm nhiệm vụ. Lam Tiểu Bố trông thấy Trinh Tinh Quân tiếp nhận nhiệm vụ không chỉ là Hàn Lam đế quốc còn có một số bình thường quốc gia. Đinh Hòa nói ra. Đúng vậy. Mặc dù trực thuộc Trinh Tinh Quân đế quốc là Hàn Lam đế quốc. Nhưng Trinh Tinh Quân làm nước khác nhiệm vụ ngược lại càng có lợi. Bởi vì giá cả kia phi thường cao, nghèo một điểm quốc gia căn bản là trả không nổi. Ta nghe nói mấy năm trước chân nặng tinh nam hoát quốc xin mời trinh tinh quân làm một lần tinh không nhiệm vụ. Thủ lao liền đạt tới hơn ngàn tiệt thạch. Lam tiểu bố lập tức nói. Tiệt thạch không phải nhiên liệu sao làm sao thủ lao dùng nhiên liệu thanh toán không đúng. Lam tiểu bố vừa mới hỏi ra. Trong trí nhớ liền có một chút mơ hồ ấn tưởng. Tiệt thạch đích thật là có thể làm tiền tệ. Mà lại tựa hồ còn có thể tu luyện. Lúc trước di An ký ức thật sự là quá mức khổng lồ. Hắn ném đi một chút. Nhưng rất nhiều ký ức nhất định phải phát động sau mới có thể nhớ tới. Mà lại làm tiểu bố hoài nghi. Nếu như thời gian dài không có đi xúc động bộ phận ký ức. Bộ phận này hấp thu tới ký ức thậm chí sẽ từ từ vứt bỏ. Ai? Đây là chuyện không có biện pháp. Đừng bảo là hấp thu người khác ký ức. Coi như mình ký ức. Thời gian dài cũng sẽ quên Chỉ hy vọng chính mình đem đoán thần thuật tu luyện tới nhị dai thời điểm Có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này Quả nhiên Lam Tiểu Bố vấn đề hỏi một chút đi ra Mấy người còn lại đều là kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố A tự im lặng nói ra Nếu như ngươi không phải cùng cơ cùng đi từ Lam Á Tính Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không một phương này tinh hệ Đây là cơ bản nhất thường thức Ngươi cũng không hiểu sao cơ một mực là tùy tiện. Bất quá A tự lời nói để hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thật Lam tiểu bố cũng không phải là cùng hắn cùng một chỗ từ Lam á tinh đi ra. Bọn hắn chỉ là trong tinh không gặp phải. Sau đó cùng đi chân nặng tinh. Bất quá rất nhanh cơ liền không có suy nghĩ nhiều. Liền xem như Lam tiểu bố không phải Lam á tinh thì như thế nào hắn cùng Lam tiểu bố là bằng hữu. Tất cả mọi người là một tiểu đội. Lam tiểu bố từ đâu tới đây cùng hắn không hề quan hệ à. Lam tiểu bố có chút không được tốt ý tứ xoa xoa đôi bàn tay. Ta từ nhỏ đã tại rừng sâu núi thắm học võ. Cho nên chưa có tiếp xúc qua những thứ này. Bất quá không có gì ta nhất khiêm tốn hiếu học. Đinh Hòa, ngươi cho ta phổ cập một chút. Lần này liền ngay cả thấm nguyệt đều không còn gì để nói nhìn xem Lam tiểu bố. Đây cũng quá qua qua loa Còn rừng sâu núi thắm học võ Lam tiểu bố lại là hoàn toàn không thèm để ý Vô luận là Đinh Hòa Cơ hay là Á tử cùng thấm nguyện Tất cả mọi người tại trong một cái cái nồi ăn cơm Coi như biết hắn không phải Lam Á tinh tới cũng sẽ không vạch trần hắn Đinh Hòa rất là xem thời cơ Lập tức nói Kỳ thật dùng tiệt thạc đến làm tiền tệ Đều là cao cấp văn minh tinh cầu mới có Như chân nạc tinh cũng chỉ có quốc gia và quốc gia ở giữa mới ngẫu nhiên dùng loại tiền tệ này Nghe nói tiệt thạch cũng là phân đẳng cấp Bất quá ta chưa từng gặp qua Không biết các loại đẳng cấp tiệt thạch đến cùng là như thế nào bộ dáng Bình thường cấp thấp văn minh tinh cầu chủ yếu tiền tệ hay là tinh không kim Tinh không kim lam tiểu bố nghi hoặc nhìn cơ hỏi Là tử kim sao vậy Hoàng Kim đâu tử kim cái tên này. Là Đinh họa nói đến tinh không kim thời điểm tự động tại Lam Tiểu Bố trong trí nhớ xuất hiện. Đinh Hòa đáp tinh không kim nhan sắc là màu tím cho nên cũng kêu tử kim. Cơ gãi gãi đầu. Có chút không được tốt ý tứ nói. Ta là không lấy được tinh không kim. Bất quá Hoàng Kim cũng không tệ. Đồng dạng là thông dụng. Đinh Hòa vội vàng nói, đúng vậy, ở dưới tinh không kim chính là hoàng kim, sau đó là bạch ngân cùng đồng tiền. Lam Tiểu Bố đoán chừng bên trong hợp bình thường dùng chí ít đều là tử kim, cũng chính là tinh không kim. Côn lôn nơi hẻo lánh chỗ tựa hồ còn chất đống một chút màu tím đồ vật. Chỉ sợ đó chính là Đinh Hòa trong miệng tinh không kim. Thấm Nguyệt đã nhìn ra Lam Tiểu Bố đối với phương diện này có chút khiếm khuyết. Nàng cũng giải thích nói. Kỳ thật tiệt thạch chủ yếu vẫn là làm tiền tệ dùng. Có rất ít người dùng để làm nhiên liệu. Loại vật này công dùng rất nhiều, dùng để làm chiến điệp nhiên liệu quá lãng phí. Mà lại đồng dạng chiến điệp cũng vô pháp dùng tiệt thạch làm nhiên liệu. Ít nhất phải đạt tới cấp 5 trở lên chiến điệp mới có thể dùng tiệt thạch làm nhiên liệu. Tỉ như ta chiến điệp dùng nhiên liệu chính là nhiên liệu hợp thành tách ra. Ta dùng cũng là nhiên liệu hợp thành tách ra. Cơ dương dương đắc ý nói ra. Tại cơ nghĩ đến. Thấm nguyệt thế nhưng là đế quốc công chúa. Dùng nhiên liệu cùng hắn chiến điệp dùng nhiên liệu còn không phải như vậy. Vậy khít đâu Lam Tiểu bố hỏi hiện tại côn lôn dùng chính là khít. Côn lôn nhiên liệu chỉ còn lại có một phần tư tả hữu. Nếu có cơ hội mà nói. Hắn muốn bổ sung một chút côn lôn nhiên liệu. Khít cũng quá đắt. Chỉ có phải xuyên qua tinh hệ thời điểm mới dùng loại nhiên liệu này Mà lại liền xem như nhiên liệu hợp thành tách ra cũng là phi thường quý Tại trong tinh cầu phi hành Đại đa số chiến điệp dùng đều là dầu tuyết chiết xuất làm nhiên liệu Thấm Nguyệt giải thích nói Lam Tiểu Bố Đại Khái nghe rõ Nhiên liệu tốt nhất chính là tiệt thạch Nhưng muốn tiệt thạch làm nhiên liệu cũng không dễ dàng Bởi vì tiệt thạch công dùng quá nhiều cũng làm không đến Thứ yếu chính là hắn côn lôn dùng khiết sau đó là nhiên liệu hợp thành tách ra cuối cùng mới là dầu tuyết chiết xuất. Mọi người nói chuyện trời đất thời điểm Trinh tinh quân tân binh đều là lục tục đi tới đại điện nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số tân binh gặp Lam Tiểu Bố nhìn về phía bọn hắn thời điểm đều là chủ động tới chào hỏi ra hiệu. Ở loại địa phương này thực lực là hết thảy. Lam Tiểu Bố thực lực như thế nào bọn hắn cũng không biết. Nhưng Lam Tiểu Bố thủ hạ một một tân binh liền có thể chớp nhoáng giết chết sen sen sen ngơ Vậy Lam Tiểu Bố há có thể đơn giản bởi vì người tới càng ngày càng nhiều Lam Tiểu Bố không có tiếp tục hỏi thăm những vấn đề này Mà là cùng mọi người cùng nhau thảo luận lần này tân binh nhiệm vụ là cái gì Lại qua đại khái chừng nửa canh giờ, một tên hơn 40 tuổi sĩ quan đi tới Làm tiểu bố ánh mắt tên sĩ quan này hôn trương ngực quét một chút. Đây là một viên tứ tinh màu xanh hôn trương ngực. Hôn trương ngực bên trên danh tự là Hùng Kim Lịch. Trong lòng thầm nghĩ, khá lắm, đây là một cái tứ tinh đại hầu. tại trinh tinh quân bên trong cũng coi là có chút địa vị tồn tại. Hùng Kim Lịch không nhanh không chậm đi đến chú tân binh phía trước. Không cần hắn nói chuyện. Một đám tân binh liền trực sắc đứng ngay ngắn đội ngũ. Chí ít nhìn từ bề ngoài còn tính là chỉnh tệ Hùng Kim lịch gật gật đầu Sau đó nói Hoan nghênh các vị gia nhập trinh tinh quân Cũng chúc mừng các vị có thể trở thành trinh tinh quân một thành viên Tại tuyên bố tân quân nhiệm vụ trước đó Ta trước cho mọi người gửi đi nhiệm vụ bài Khí vũ trụ không hai chương 58 tân binh đều là pháo hôi Mỗi một một tân binh đều lấy được nhiệm vụ bài Lam Tiểu Bố cũng lấy được nhiệm vụ bài Nhiệm vụ bài là màu trắng trên đó viết nhiệm vụ điểm tích lũy là không. Chờ nhiệm vụ bài phát hạ về phía sau. Hùng Kim Lịch mới tiếp tục nói. Lần này Trinh Tinh Quân thấp xuống Trưng binh điều kiện. Bất quá từ Trưng binh tình huống đến xem. Kết quả cũng không lý tưởng. Lần này sự bị trưng binh 5.000 người thực tế chưng binh mới 2.300 người tới. Bởi vì tân binh ít cho nên nhiệm vụ của các ngươi càng nặng. Tiếp đó ta tuyên bố lần này tân binh nhiệm vụ. Hơn 2000 tên tân binh đều là yên tĩnh im ắng, mỗi người đều nín hơi nghe Hùng Kim Lịch, tất cả mọi người biết, bọn hắn có thể hay không mạng sống, tương lai có thể hay không qua càng tốt hơn. Lần này tân binh nhiệm vụ mới là mấu chốt nhất. Dưới tình huống bình thường, chuyện chịu chết đều giao cho tân binh đi làm, đây là Trinh Tinh Quân truyền thống. Hùng Kim Lịch ngữ khí ngưng trọng lên, Ta tin tưởng mọi người đều biết. Khiết là chúng ta vật tư chiến lược. Cũng là quan hệ đến một cách khoa học kỹ thuật tinh cầu trưởng thành trình độ. Ta chân nặng tinh cũng không phải là một cách sinh khiết tinh cầu, cho nên chúng ta khiết rất nhiều đều là đến từ trong vũ trụ. Nghe được khiết, Lam Tiểu Bố càng là chú ý đứng lên. Lúc đầu hắn biết trên người có tử kim về sau còn dự định đi mua sắm một chút khiết. Hiện tại nghe Hùng Kim lịp lời nói. Làm tiểu bố liền biết mua sắm khiết cũng đừng nghĩ. Nếu đây là chân nạc tinh vật tư chiến lược, Vậy hắn một cách nho nhỏ thiếu ấy trưởng đụng cũng đừng hòng đụng. Vạn nhất làm không tốt, Sẽ còn để cho người ta hoài nghi hắn mua sắm khiết động cơ. Ba năm trước đây, Bách ma tinh hệ tới một viên sao băng. Viên lưu tinh này xuất hiện vị trí là chân nạc tinh cùng cử lục tinh ở giữa. Bởi vì viên lưu tinh này ẩn chứa phong phú khiết. Cự lột tinh muốn độc bá viên lưu tinh này. Nhưng chúng ta chân nặng tinh tuyệt không cho phép. Hùng Kim lịch nói tới nơi này. Phía dưới tân binh đã biết là chuyện gì xảy ra. Muốn khai chiến. Hơn nữa còn là cùng một cách hai sao khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu khai chiến. Mặc dù biết rõ làm một cách tân binh là nhất định phải kinh lịch chiến tranh. Thế nhưng là cùng một cách hai sao khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tác chiến. Rất nhiều người vẫn là lạnh run Mỗi người đều rõ ràng Lần này khai chiến sau nhân số tử vong tuyệt đối sẽ không chỉ có một nửa Rất có thể tám thành tân binh đều sẽ đem mạng nhỏ nhất vào trong tinh không Không có người nói chuyện, không khí gì thường chầm mặt Lam Tiểu Bố trong lòng cảm thán, đây quả thực là đi chịu chết tiết tấu a Vô luận trinh tinh quân là thắng vẫn thua, bọn này tân binh đều là pháo hôi Tại tinh không tác chiến, chỉ cần chiến điệp bị đánh trúng, đó chính là một con đường chết. Tất cả mọi người là phàm nhân. Tại trong chiến điệp dựa vào trong chiến điệp không khí mạng sống. Một khi chiến điệp bị đánh trúng, trong tinh không thế nhưng là không có sinh tồn điều kiện. Cho nên đảo mệnh đều không thể được. Hắn có chút minh bạch vì cái gì trinh tinh quân muốn tuyển nhận những này đến từ các đại tinh tàu tân binh. Những tân binh này có thể từ ngoài không gian tới Hiển nhiên đều là tự mang chiến điệp Trinh tinh quân khiến cách này mang chiến điệp tân binh đi làm pháo hôi Thậm chí ngay cả chiến điệp đều không cần ra Có thể thấy được tính toán là cỡ nào vang Lam Tiểu Bố cũng là không muốn tham gia loại này cơ hội sinh tồn xa với chiến đấu Hắn Côn Lôn mặc dù là ngũ tinh văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm Nhưng đồng dạng là cần nhiên liệu đó a Không có khiết, hắn tiến vào chiến trường sau ngay cả công hích đều làm không được. ma lại hắn cực độ phản cảm loại này cầm tài sản của mình cùng tính mệnh đi vì người khác liều mạng. Hùng Kim lịch tiếp tục nói, lần này tinh không tác chiến phi thường trọng yếu, cho nên ban thưởng cũng phi thường hậu đãi. Trở về binh sĩ, bất kỳ người nào đều có thể lựa chọn xuất ngũ, xuất ngũ sau ít nhất là một phương quan viên. Nếu như không muốn thối lui dịch Dựa theo quân công đều là nhị tinh ấy trưởng lên Nhiệm vụ điểm tích lũy càng là phong phú Có thể cho ngươi tùy ý Tại bất kỳ địa phương nào hối đoái vật ngươi cần Đám người yêu nguyên yên tính im ấm Đứng ở chỗ này không có đầu ngốc Ban thưởng càng phong phú Nói rõ người trở về càng ít Loại này ăn không hứa hẹn Thật là không đáng một xua Chỉ là mỗi người cũng đều rõ ràng Nếu đi tới nơi này Liền không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hùng Kim lịch hiển nhiên không có để ý tân binh ý nghĩ. Hắn như cú tài tiếp tục lấy. Lần này tân binh nhiệm vụ trừ cùng cử lộc tinh tinh không chiến bên ngoài. Còn có một cái khác nhiệm vụ. Đó chính là tiến về thiên la tinh tham gia tuyển bạc. A. A tử kinh A một tiếng. Lập tức nhẹ nhàng nói ra. Thiên la kinh thế nhưng là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Là chúng ta mách ma tinh hệ văn minh khoa học kỹ thuật phát đạt nhất tinh cầu Vậy mà để cho chúng ta những tân binh này đi cấp năm khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tham gia tuyển bạc Không biết là cái gì tuyển bạc A cơ xoa xoa tay Trong mắt tràn đầy kích động ánh mắt A tử liếc qua cơ Người suy nghĩ nhiều quá Chúng ta không phải đi tham gia tuyển bạc Chúng ta nếu như được tuyển chọn Có thể là đi cho tham gia tuyển bạc tuyển thủ hộ về cùng hậu cần mà thôi. Cơ bị ác tử lời nói đối không lời nào để nói, ngạnh sinh xinh ném trở về. Nhiệm vụ này sau khi ra ngoài, Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm nhận được chung quanh nghị luận thanh âm nhiều hơn. Tại Lam Tiểu Bố nghĩ đến đại đa số người hẳn là đều muốn đi tham gia nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này mặc dù cũng rất nguy hiểm. Nhìn hẳn là so với ở trên chiến trường cùng cử lục tinh chiến điệp đối oanh an toàn rất nhiều Người lần này tham gia tuyển bạc có 5 người 5 người này đều là chúng ta chân nặng tinh trong tinh anh thiên tài tinh anh Cho nên không cho phép có mất Nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ 5 người này không thể để cho bọn hắn có nửa điểm sơ suốt Lần này bảo hộ đội ngũ sẽ chọn 100 người đi ra trở về nhiệm vụ điểm tích lũy một dạng phong phú không gì sánh được Hùng Kim Lịch nói đến đây ánh mắt tại mọi người trên thân đảo hoa đi. Sau đó chỉ chỉ phía bên phải địa phương trống chạy. Nguyện ý tham gia nhiệm vụ thứ hai dự bị tân binh. Xin mời lấy tiểu đội là đoàn thể đứng ra. Để làm tiểu bố kinh ngạc chính là. Mấy phút trôi qua. Vậy mà không có một cách nào tiểu đội đứng ra đi làm nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ hai vẹn vẹn hộ về mà thôi. Chẳng lẽ do nhiệm vụ thứ nhất còn nguy hiểm sao Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. A Tử. Vì cái gì cho đến bây giờ đều không có người đi qua làm nhiệm vụ thứ hai hộ tống nhiệm vụ không phải an toàn hơn sao A Tử lắc đầu. Không phải. Lúc trước Lam Á Tinh cũng từng tham gia loại này tuyển bạc. Hộ về đội ngũ tử thương rất thảm trọng. Cuối cùng trở về bao nhiêu cho đến bây giờ ta cũng không biết. Cho nên lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất còn có 5 thành cơ hội mạng sống, lựa chọn nhiệm vụ thứ hai sống sót khả năng rất nhỏ. Chẳng qua nếu như một hồi sẽ qua không có người chủ động nếu đi qua, đại hầu sẽ trực tiếp điểm danh. Điểm danh là tùy tiện điểm hay là dựa theo cái gì quy tắc đến điểm lam tiểu bố tranh thủ thời gian hỏi thăm. Là dựa theo vòng thứ nhất kiến thức khoa học kỹ thuật khảo hạc điểm số tới. Bình thường đều lựa chọn kiến thức khoa học kỹ thuật ưu tú tân binh hộ tống A tử một câu còn chưa nói hết Lam tiểu bố liền lập tức nói ra Duy hòa tiểu đội Nghe ta hiểu lệnh Chúng ta lựa chọn nhiệm vụ thứ hai Nói xong Lam tiểu bố cái thứ nhất đi tới phía bên phải A tử mấy người trông thấy Lam tiểu bố đều đi qua Tranh thủ thời gian theo tới Vô luận là A tử hay là thấm nguyệt hoặc là cơ cùng Đinh Hòa đều hiểu Lam Tiểu Bố tại sao muốn lựa chọn nhiệm vụ thứ hai. Các nàng tổ này vòng thứ nhất khảo hạch khoa học kỹ thuật điểm số cũng rất cao. Ngay cả thấp nhất Đinh Hòa đều là 50 điểm. Đợi lát nữa không có người lựa chọn nhiệm vụ thứ hai. Dựa theo tân binh vòng thứ nhất khảo hạch khoa học kỹ thuật điểm số, bọn hắn cũng là sẽ bị tuyển chọn. Đã như vậy còn không bằng dứt khoát một chút chính mình tới. Đối với Lam Tiểu Bố tới nói cái này đích xác là một nguyên nhân. Trên thực tế liền xem như không có nguyên nhân này. Hắn cũng sẽ lựa chọn cái thứ hai hộ tống chân nạc tinh tinh anh tiến về Thiên La Tinh tham gia tuyển bạc nhiệm vụ. Thiên La Tinh là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Ở loại địa phương này, hắn nhất định có thể được đến càng nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật. Dựa theo hắn đoạn này là thời gian hiểu rõ Vô luận là cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hay là cấp 3 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Đều không thể giải quyết địa cầu không khí ô nhiễm vấn đề Vô luận hắn phải chăng có thể trở lại địa cầu Hắn đều phải trước phải hiểu được như thế nào để địa cầu khôi phục trời xanh mây trắng Bằng không mà nói hắn trở về có ý nghĩa gì trừ nguyên nhân này ra còn có nguyên nhân thứ hai Hắn tu luyện dịch cân ginh nhiều nhất hẳn là chỉ có thể đến tiên thiên Nói cách khác tu luyện tới tiên thiên về sau Hắn liền không có công pháp tu luyện Dựa theo Lam Tiểu Bố ý nghĩ Vượt qua tiên thiên sau liền nói không chừng là thuộc về tu tiên phản chủ Mặc dù khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đều chèn ếp tu tiên Nhưng tử Di An một mình ra ngoài tìm kiếm công pháp tu luyện Lam Tiểu Bố liền biết Những người chèn ép tu tiên này đều là lập lấy cổng đền ký nữ. Nếu như bọn hắn có thể tìm tới công pháp tu tiên, chỉ sợ bọn họ tu luyện so với ai khác đều tích cực. Bởi vì tìm không thấy công pháp tu tiên, cho nên cũng chèn ép người khác tu luyện. Bọn hắn hẳn là đang lo lắng vạn nhất có người tìm được chân chính công pháp tu tiên. Sau đó thật tu luyện thành công, Tại Trân Nạc Tinh Lam Tiểu Bố sở dĩ không có hỏi thăm bất luận cái gì liên quan tới tu tiên vấn đề. Là bởi vì nơi này căn bản cũng không có tu tiên thổ những. Thiên địa nguyên khí chỉ một điểm này, ngay cả tu võ cũng là cấp thấp nhất võ đảo thủ đoạn đừng nói tu tiên. Nơi này duy nhất do địa cầu cường đại địa phương chính là chỗ này văn minh khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Theo Lam Tiểu Bố. Loại phát triển này rất nhanh rất có thể là cao cấp văn minh tinh cầu chơi còn dư lại một chút kiến thức khoa học kỹ thuật Lại ném cho những này cấp thấp văn minh tinh cầu phát triển tới Trông thấy Lam Tiểu Bố chủ động tới, Hùng Kim Lịch rất là hài lòng gật đầu Tân binh liền muốn có tân binh giác ngộ, loại này chủ động tới chẳng phải rất tốt Một chút vòng thứ nhất khảo thí điểm số cao một chút Tại nhìn thấy Lam Tiểu Bố bọn người chủ động đi qua sau Cũng đều là hơi do dự một chút. Sau đó cũng trong đám người đi ra đi tới bên phải. Đây càng là để hùng kim lịch hài lòng, nếu là đội hộ vệ, liền muốn có Lam Tiểu. Bố loại giác ngộ này đưa đến một cây dẫn đầu tác dụng. Hôm nay đội mới liền đến nơi này. Các bằng hấu ngủ ngon khí vũ trụ không 02 chương 59 lại lên chức A tự. Người biết vì cái gì chân nạc tinh đều đã là cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Không khí còn tốt như vậy sao Lam Tiểu Bố hạ giọng hỏi thăm. Đối với Lam Tiểu Bố những này cấp thấp vấn đề. A tử đã sớm không kỳ quái. Nàng cười ha ha. Chân nặng tinh cùng chúng ta Lam á tinh một dạng. Đều là bị ô nhiễm qua. Bất quá là bỏ ra đại khí lực từ cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu mua sắm tới thiết bị làm sạch tinh cầu thôi. Loại này thiết bị làm sạch tinh cầu phi thường đắt đỏ. Mà lại cũng không dễ dàng mua được Quả nhiên là dạng này Làm tiểu bố trong lòng tự nhủ Liền xem như văn minh cao cấp khoa học kỹ thuật vứt xuống đến không cần khoa học kỹ thuật Muốn phát triển Thứ nhất vẫn là phải ô nhiễm không khí Cũng không biết loại này cấp 7 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thiết bị làm sạch tinh cầu có thể hay không lấy tới địa cầu đi Còn có một vấn đề chính là Loại này tình hóa thiết bị có hay không ẩn tàng máy định vị. 100 người hộ tống đội ngũ. Cho đến bây giờ chỉ qua tới một nửa. Hùng Kim Lịch không chút do dự lại điểm mấy cái tiểu đội gom góp 100 người. Quả nhiên như A Tử nói, Hùng Kim Lịch điểm danh đều là khoa học kỹ thuật điểm khảo hạc số tương đối cao. Những này tân quân tiểu đội trừ lam tiểu bố suy hòa tiểu đội chỉ có 5 người bên ngoài đại đa số đều là 10 người. Chỉ có số rất ít mấy cách đội ngũ bởi vì nhân số không đủ mới 7-8 người tạo thành một đội. Chính là như vậy cũng so Lam Tiểu Bố đội ngũ nhiều người. Lam Tiểu Bố khùng Kim lịch ánh mắt rơi vào Lam Tiểu Bố sĩ quan thẻ ngực bên trên kêu lên. Vừa rồi Lam Tiểu Bố là cái thứ nhất đi đến bên phải hưởng ứng thiên la tinh nhiệm vụ hộ vệ. Lam Tiểu Bố tự nhiên là lập tức liền đứng dậy. Chào theo hiểu nhà binh. Nhất tinh thiếu ấy trưởng Lam Tiểu Bố gặp qua Hùng trưởng quan. Xin mời Hùng trưởng quan phân phó. Trông thấy Lam Tiểu Bố chủ động chào quân lễ. Hùng Kim Lịch lại càng hài lòng. Hắn chào lại sau đó nói. Lam Tiểu Bố. Hiện tại ngươi được bổ nhiệm làm lần này đổi hộ vệ ngũ trưởng quan. Đồng thời thăng làm nhị tinh ấy trưởng. Hy vọng ngươi có thể dẫn đầu tiểu đội viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ hộ vệ. Hùng Kim Lịch nói xong dối tay ra bên cạnh sớm đã có người đưa lên mấy sĩ quan hôn trương ngực. Hùng Kim Lịch đem sĩ quan hôn trương ngực mấy hai tay đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian nhận lấy. Sau đó hành lễ đáp. Vâng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có nghĩ đến. Cũng bởi vì chính mình trước tới một bước. liền làm một cách hay sao ấy trưởng đương đương. Trong tay hôn trương ngực này là màu vàng. Có hai ngôi sao. Phía trên danh tử hay là vừa mới khắc lên. Lam tiểu bố. Trinh tinh quân ấy trường. Nói thật cái này thăng quan thật sự là quá dễ dàng. Hắn đều cái gì còn không có làm đâu đã từ bạch bản lên tới nhị tinh. Bên người cơ mấy người hôn trương ngực chính là bạch bản ngay cả một ngôi sao đều không có. Người bên cạnh đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Lam Tiểu Bố, sớm biết trước tới thang quan bọn hắn cũng sớm đến đây. Tất cả mọi người là thiếu ấy trưởng Dựa vào cái gì ngươi trước bước một bước liền thành ấy trưởng mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng không ai dám nói lời vô ích gì. Lam Tiểu Bố ấy trưởng này hung danh cũng ở bên ngoài. Chẳng những ở là Tây Vân Hồ chỗ tốt nhất. Còn tại ngày đầu tiên liền xử lý cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu ngoan nhân Sen Sen Sen Ngơ. Tham gia tinh không tác chiến tân quân. Ngày mai đến doanh tập huấn tác chiến tinh không báo đến. Các ngươi cho phép mang chính mình chiến điệp đến tập huấn doanh. Tham gia hộ tống nhiệm vụ tân quân, 10 ngày sau tại tinh tế lâu xuất phát, không cho phép mang chiến điệp, giải tán. Hùng Kim lịch tuyên bố thời gian về sau tại chỗ giải tán tân quân. Về phần cái gì bọn hắn hộ tống người muốn đi tham gia nhiệm vụ gì cái kia sách đều không nhắc tới Dù sao bọn hắn chỉ là đội hộ vệ, nhiệm vụ là cái gì cùng bọn hắn không hề quan hệ Lam ấy trưởng chúc mừng Lam Tiểu Bố làm tới ấy trưởng Một đám thiếu ấy trưởng cùng binh sĩ nhau nhau tới chúc mừng Lam Tiểu Bố cũng là ứng phó một phen rồi nói ra Các vị, chúng ta nơi này hết thảy trăm người Mười ngày sau liền muốn tiến về xa xôi Thiên La Tinh. Đây đối với chúng ta tới nói là nguy hiểm cũng đồng dạng là kỳ ngộ. Tại trong 10 ngày này, mọi người có thể đi quân thì tiếp tế. 10 ngày sau, chúng ta tại chân nặng tinh tinh tế lâu tập hợp. Bây giờ giải tán. Vô luận là tham gia tinh không chiến tranh, vẫn là đi tiếp hộ tống nhiệm vụ tân quân. Chuyện thứ nhất đều là mua sắm lớn. Trinh tinh quân mua sắm rất ít ra ngoài mua sắm. Trên cơ bản đều là tải trinh tinh quân thành. Trừ một chút chuẩn bị chiến đấu cùng tư nguyên khan hiếm. Trinh tinh quân trong thành tuyệt đại đa số đồ vật đều có. Điều kiện trước tiên chỉ cần ngươi có tiền. Muốn mua sắm tự nhiên rất cần tiền trở lại doanh địa biệt thự. Lam Tiểu Bố lập tức liền tiến vào côn lôn bên trong. Trồng chất tại côn lôn nơi hẻo lánh chỗ một đống vật màu tím. Không cần phải nói chính là tinh không kim. Lam tiểu bố cầm lấy trong đó một khối. Cái này tinh không kim mỗi một mai đều như bình thường thẻ ngân hàng đồng dạng độ dày mà lại chỉ có thẻ ngân hàng một nửa lớn nhỏ. Lam tiểu bố dùng sức bóp một chút. Lấy lực lượng của hắn. Trên tinh không kim này chỉ là xuất hiện một đảo dấu vết mờ mờ. Lại nhìn tinh không kim chữ ở phía trên khắc lấy một con số 1 sau đó là một bộ tinh không đồ án. Viên này tinh không kim không biết muốn đổi thành bao nhiêu hoàng kim Vô luận đổi thành bao nhiêu Lam Tiểu Bố đều đem những này tinh không kim ném vào trong chiếc nhẫn Hắn muốn đi ra ngoài mua sắm đồ vật còn rất nhiều Bao gồm một chút thường dùng đao cụ Các loại trong tinh không dùng đến thiết bị Còn có chính là mua sắm một chút loại thịt Những này thịt có thể đông lạnh tại côn lôn bên trong Tương lai là cho cổ đảo ăn Thật không biết cổ đạo lần thứ nhất đi theo cơ ăn thịt tươi biểu hiện làm sao dạng một bộ sắc mặt. Trước đó hắn lương khô bên trong còn dư lại mấy mảnh thịt khô cổ đảo thế nhưng là mỗi tháng mới ăn như vậy một ngụm nhỏ. Mỗi ngày thêm như vậy mấy lần. Bây giờ ăn đã quen thịt tươi chỉ sợ đã từng chỉ có thể liếm thịt khô nó đã là coi thường. Trừ thường dùng thiết bị cùng loại thịt, Lam Tiểu Bố còn dự định mua sắm một chút máy truyền tin. Máy truyền tin không giống với điện thoại. Điện thoại vô tuyến bị giới hạn tín hiệu mạnh yếu. Một khi nhận được quấy nhiếu quá lớn, tín hiệu liền không rõ rệt. Máy truyền tin khác biệt chỉ có định vị công năng. Mặc dù cũng sẽ nhận quấy nhiếu bất quá lại có thể cho thấy đại khái vị trí. Một ngày xuống tới, Lam Tiểu bố quả thực là mướn một chiếc xe, mua sắm tràn đầy một xe đồ vật trở lại doanh địa. Để hắn tiếc nuối là, khiết là thật không có, liền xem như có tiền cũng vô pháp mua được khiết Lam tiểu bố ở bên ngoài trắng trợn mua sắm, cơ mấy người cũng đều là ra ngoài mua sắm Lần này đi thiên la kinh, tại mọi người xem ra, đó là tương đương đem đầu sách ở trong tay làm việc Hơi không chú ý, mạng nhỏ liền sẽ nhét vào ngoài tinh không Cho nên không có người tiết kiệm tiền, có thể dùng tới, tự nhiên là toàn bộ dùng tới Lam Tiểu Bố trở về thời điểm cơ bọn người vẫn chưa về. Lam Tiểu Bố nghĩ nghĩ, hay là khống chí Côn Lôn tạm thời rời đi trinh tinh quân quản lý phạm vi. Hắn muốn đem Côn Lôn đưa vào trong nhẫn Dù là Côn Lôn có che đậy không dám thủ đoạn. Lam Tiểu Bố vẫn là không dám tại trong doanh địa làm như vậy. Chỉ là Côn Lôn quá mức to lớn và nặng nề, Lam Tiểu Bố thử nhiều lần đều không thể đưa vào trong nhẫn Cuối cùng hắn hay là mượn nhờ sườn dốc chi lực, sau đó dùng thần niệm chủ điều khiển mang theo côn lôn tiến nhập trong giới trị. Bất quá từ trong giới chỉ lấy ra thời điểm ngược lại là rất đơn giản. Lam tiểu bố không hiểu đây rốt cuộc là vấn đề gì. Hắn chỉ biết mình thần niệm không có đạt tới trình độ nhất định. Không cách nào tùy ý tại bất kỳ địa phương nào thu hồi côn lôn. Lúc rời đi rất nhanh trở về thời điểm liền chậm. Chờ Lam Tiểu Bố lần nữa trở lại doanh địa thời điểm đã là lúc nửa đêm Cơ bọn người không có ngủ dưới tất cả mọi người đang đợi Lam Tiểu Bố Tất cả mọi người là đi trinh tinh quân thành mua sắm đồ vật theo lý nói đã sớm trở về mới là Bọn hắn lo lắng chính là sen sen sen ngơ đồng bọn Sen sen sen ngơ thế nhưng là cấp 2 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đi ra ngoan nhân Có đồng bọn cũng không gì lạ ấy trường Ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về ngươi Côn Lôn đâu trông thấy Lam Tiểu Bố mỏi mệt không chịu nổi trở lại doanh địa Chờ người toàn bộ đều đi ra Không có trông thấy Côn Lôn cơ trong lòng cũng có chút không ổn Làm một cái chiến điệp binh bất cứ lúc nào chiến điệp đều là sinh mệnh mình một bộ phận Hiện tại Lam Tiểu Bố trở về mà Lam Tiểu Bố chiến điệp nhưng không thấy tự nhiên là có chút cổ quái Trông thấy mấy người đều rất lo lắng cho mình, Lam Tiểu Bố trong lòng cũng có chút cảm kích. Mọi người mặc dù là lâm thời ghé vào một khối bất quá trong tiểu đội mấy người cũng còn không tệ. Không cần lo lắng Côn Lôn gửi ở một chỗ. Lam Tiểu Bố đơn giản giải thích một chút. Mặc dù mọi người đều biết Côn Lôn đặt ở trong quân doanh mới an toàn nhất. Nhưng Lam Tiểu Bố không nguyện ý đem chiến điệp để ở chỗ này cũng khẳng định do chính hắn. Đừng nhìn trong quân doanh cường giả vi tôn. Thế nhưng là ai dám trộm cắp đồ của người khác. Vậy cũng chỉ có một con đường. Chết. Còn có thời gian 9 ngày. Lam Tiểu Bố vẫn là một bên nắm chặt thời gian tu luyện dịch cân ginh. Một bên tu luyện đoán thần thuật. Mặc dù thần niệm của hắn đã đã tăng tới chừng 10 thước có thể khoảng cách nhị dai vẫn là kém một mồi lửa. Còn tu vi. Tu luyện đến thông mạc cảnh về sau. Vô luận hắn tu luyện thế nào Đều chỉ có thể rèn luyện chính mình nội khí Mà không cách nào đem cảnh giới võ đảo lại đề thăng một bước 10 ngày sau thu hoạt cũng không nhiều lam tiểu bố mang theo cổ đảo cùng cơ đám người đi tới chân nặc tinh tinh Tế lâu Tinh tế lâu mặc dù trực thuộc ở chân nặc tinh Vị trí lại tại trinh tinh quân phạm vi Lam tiểu bố 5 người đến về sau còn lại tân binh tiểu đội cũng đều tới Một người đứng ở chỗ này mang sủng vật chỉ có Lam Tiểu Bố một cái Mặc dù rất nhiều trong lòng người đều có chút nói thầm Bọn hắn ấy trưởng này Thời gian 10 ngày đều không có triệu tập bọn hắn dạy bảo cùng huấn luyện Hiện tại còn mang theo một cái sủng vật tới Biết đến minh bạc đây là đi hộ tống tham gia kinh hệ tuyển bạc đội ngũ Không biết còn tưởng rằng đây là đi giữa các hành tinh du lịch đâu Muốn hộ tống 5 người còn không có đến Lam tiểu bố dứt khoát đi đến phía trước nói ra Tại trinh tinh quân trong khảo hạch Vòng thứ nhất vượt qua 70 điểm có hay không Một tên màu da trắng nón thanh niên đứng dậy Ây trường Ta gọi an phỉ Vòng thứ nhất khảo hạch 70 điểm Hiện tại là cuồng tuyết tiểu đội thiếu ấy trường Thấm nguyệt lúc đầu muốn đứng ra Bất quá trông thấy an phỉ là thiếu ý trường Nàng do dự một chút liền không có đứng ra Lam tiểu bố lúc đầu dự định để thấm nguyệt đảm nhiệm lần này hộ tống tiểu đội hành lệnh quan Gặp thấm nguyệt không có chủ động đứng ra còn chưa tính Thấm nguyệt tính cách không thích hợp Rất tốt Lam tiểu bố gật gật đầu Từ giờ trở đi Ngươi chính là chúng ta duy hòa hộ vệ đội phó đội trưởng Cũng là chúng ta duy hòa tiểu đội hành lệnh quan Vâng đa tạ ý trưởng An phỉ kích động lớn tiếng kêu lên. Hiện tại toàn thể đều có đội ngũ ship hai nhóm, mỗi hàng 50 người. Lam tiểu bố ban bố cái thứ nhất đội trưởng mệnh lĩnh. An phỉ càng là lấy đề cao mấy lần âm điệu lặp lại Lam tiểu bố mệnh lĩnh toàn thể đều có. Khí vũ trụ không 2 chương 60 tiến về thiên la tinh Lam tiểu bố cùng đội hộ về hàng tốt. trọn vẹn chờ hơn 2 giờ. Một đám người lúc này mới chậm rãi đi vào tinh tế đại lâu Đi ở trước nhất chính là một tên nam tử cực kỳ anh thuẫn Nam tử chẳng những tướng mạo cân xứng Mà lại trên tóc còn buộc lên chỉ có hoàng thất mới dùng gấm tím tơ lụa Tại nam tử này phía sau là hai nam hai nữ Lam tiểu bố suy đoán ba nam hai nữ này mới là bọn hắn muốn hộ tống người Đi theo ba nam hai nữ này sau lưng hẳn là một chút tiến đưa quan viên Rất nhanh lam tiểu bố liền xác nhận Phía sau cùng đi theo một đám người đích thật là quan viên Trong đó có một người còn có người đeo bát tinh hôn chương ngực Đây là một cái thực sự bát tinh thống soái A Miêu thúc các vị thúc bá liền đưa đến nơi này đi chúng ta lần này đi thiên la tinh Nhất định toàn lực ứng phó Tranh thủ thu hoạt được một cái thứ tự Để cho ta chân nặng tinh có thể bước vào ngọc Hải tinh đại môn Nói chuyện chính là phía trước nhất tên nam tử anh Tuấn kia. Lam Tiểu Bố nghe đến đó trong lòng lại là giật mình. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không nên tới nơi này tham gia cái gì cầu thí hộ tống đội ngũ. Ngọc Khải Tinh tinh cầu này hắn quen thuộc A là Di An trong trí nhớ vô cùng rõ ràng một cái tinh cầu. Tinh cầu này là tinh cầu vô chủ bởi vì trong tinh cầu này có vô cùng vô tận bảo vật. Trong đó tiệt thạch đại đa số đều tồn tại ở tinh cầu này. Mà lại trên người hắn sinh cơ nguyên tố thuốc sinh dưỡng chủ yếu vật liệu sinh cơ cô. Nơi sản sinh chính là Ngọc Khải Tinh. Di An cùng Ngọc Khải Tinh có quan hệ. Mà căn cứ vừa rồi Nam Anh Tuấn kia nói lời. Ngọc Khải Tinh giống như chính là bọn hắn lần chọn lựa này mục tiêu. Lam Tiểu Bố không dám nghĩ tới hắn cảm thấy có chút tê giải ra đầu. Hắn theo bản năng sờ soạn một chút trên ngón tay chiếc nhấn Vạn nhất chiếc nhấn kia bị phát hiện Hắn đường sống ở đâu về phần xích lôi tinh sẽ có hay không có người đi ngọc khải tinh Lam tiểu bố căn bản cũng không cần cân nhắc Xích lôi tinh là cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Há có thể không có ai đi ngọc khải tinh nói không chừng xích lôi tinh cái kia đại đế Cũng chính là di an lão cha cũng sẽ tự mình đi qua Mạc trường A, vậy chúng ta liền đưa đến nơi này. Ngươi lớn một chút, mấy người bọn hắn liền giao cho ngươi mang theo. Mục tiêu của chúng ta muốn đi Ngọc Khải Tinh. Bất quá đây chỉ là vòng thứ nhất tinh hệ tuyển bạc. Đầu tiên chúng ta phải có cơ hội thông qua tinh hệ tuyển bạc. Mới có cơ hội đại biểu chúng ta bách ma tinh hệ tham gia Ngọc Khải Tinh tiến vào tư cách cạnh tranh. Lần này nói chuyện chính là tên kia bát tinh thống xoáy. Lam tiểu bố nghe đến đó ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đúng a Hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Quên đi xích lôi tinh là phong kỷ tinh hệ tinh cầu. Mà bây giờ bọn hắn muốn đi chính là thiên la tinh. Thiên la tinh là bách ma tinh hệ cấp 5 khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Muốn cùng xích lôi tinh người tổ hợp. Ít nhất phải trước mắt 5 người thông qua bách ma tinh hệ tuyển bạc. Lúc này mới có thể đại biểu bách ma tinh hệ tham gia tinh hệ ở giữa tranh đoạn Theo cách này bác tinh thống soái sau khi nói xong còn lại người tiến đưa tất cả lên chào hỏi Những người này lần lượt bắt chuyển qua lúc này mới cáo từ Đi ở trước nhất cái kia gheo mặt trường nam tử anh Tuấn lại mang theo còn lại bốn người tới lam tiểu bố trước mặt Lam tiểu bố đoán chừng gia hỏa này khẳng định là hoàng hoàng thân quốc thích loại hình Hắn căn bản cũng không chờ người này nói là được rồi một cái quân lễ. Nhị tinh ấy trưởng Lam Tiểu Bố báo đến. Lần này hộ tống đội ngũ hết thảy 200 người. Thực đến 200 người. Xin chỉ thị. Không sai, không sai, rất tinh thần. ngươi sủng vật này không tệ ai, nhìn rất nghe lời. Nam tử anh Tuấn này ánh mắt lại là rơi trên người cổ đạo. Lam tiểu bố có chút bận tâm, hắn lo lắng ra hỏa này không cho phép hắn mang trên cổ đạo chiến hàm Cũng may nam tử này chỉ là nói một chút cổ đạo Tiện tay đối với phía sau một chiêu. Đến. Chúng ta cũng giới thiệu một chút. Chờ bốn người đều đi tới gần. Nam tử anh Tuấn này mới lên tiếng. Ta gọi Thái Mạc Trường. Là hàn lam đế quốc lộc vương tử. Lần này tham gia bách ma tinh hệ tuyển bạc cũng là ta dẫn đầu Mấy người các ngươi cũng đều chính mình giới thiệu một chút đi Tương lai chúng ta muốn tải tinh không vượt qua thời gian mấy tháng Mọi người quen thuộc một chút là sự tình tốt Thái mạc trường bên người tên kia khôn mặt quảnh quẽ nữ tử tử tốn nói Ngưng đông nhu Vẹn vẹn nói một cái tên liền không có Bất quá nhìn nữ tử này cử người ở ngoài ngàn rằm dáng vẻ Liện biết là một cái cực kỳ cao ngạo người Sau lưng của nàng còn đeo một thanh trường kiếm Đoán chừng là lấy kiếm là chủ yếu binh khí Thái mạc trường cười một cách nói Đông nhu là biểu mũi ta Không thích nói nhiều Dịch mạc, ngươi qua đây Trải qua giới thiệu đến Lam tiểu bố đã hiểu mấy người lai lịch Ngưng đông nhu rất có thể là Đại đế thây tử bên kia chất nữ Miêu dịch mạc chính là vừa rồi Rời đi cái kia bát tinh thống soái nhi tử Miêu dịch mạc binh khí là trường kích, hắn cũng là dáng dấp cao lớn nhất, khoảng chừng cao 2 m Màu da cổ đồng, nhìn chính là khổng vũ hữu lực. Lại đằng sau là thường nguyên cùng BCA, thường nguyên tướng mạo bình thường, mà lại lai lịch cũng là bình thường. Không phải nhân vật tài giỏi gì, vẻn vẹn chân nặng tinh một cái gia đình bình thường xuất thân. Hắn cũng bất thiện nói chuyện, nhìn có chút chất phác. Hắn loại này chất phác cùng ngưng đông nhu cao ngạo hoàn toàn khác biệt Một cách là không quen nói chuyện Một cách là khinh thường nói chuyện Xem ra thường nguyên có thể đi vào tiểu đội thiên tài này bằng vào hoàn toàn là năng lực Về phần BCA Đây là chân nạc tinh một cách bình thường quý tộc nữ nhi Có một đầu tóc vàng cùng một đôi con mắt màu xanh lam Như búp bê đồng dạng đáng yêu xinh đẹp So với ngưng đông nhu đến B.C.A tựa hồ phát dục càng thêm hoàn mỹ một chút. Trước ngực thằng tắp. Không giống ngưng đông nhộp. Không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Để Lam Tiểu Bố kinh ngạc chính là. B.C.A dạng này một cái búp bê nữ hài bình thường. Sử dụng vũ khí lại là lang nha bổng. Cái này khiến Lam Tiểu Bố một mực rất là nghi hoặc Vì sao bọn hắn không có cái gì vũ khí nóng. Cấp 2 văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí nóng so địa cầu hẳn là cao hơn mấy cái cấp độ đi gặp lam tiểu bố nhìn mình chằm chằm dò xét. B.C.A. không có nửa điểm thẹn thùng. Ngược lại tiến lên nói ra. Tiểu bố ca ca. Ngươi cũng thật là lợi hại. Còn trẻ như vậy chính là nhị tinh ấy trưởng Nhiệm vụ lần này trở về. Ngươi khẳng định lại thăng nhất tinh. Tương lai khẳng định lại là chúng ta chân nặc tinh một cái bát tinh thống xoáy. Liền giống như Miêu thống soái. Nghe được Ne nói lên cha của mình, Miêu Dịch Mạc thật thà sở lên đầu. Ngưng Đông Nhu hử lạnh một tiếng, tựa hồ không quá hài lòng ở chỗ này lãng phí thời gian. Lam Tiểu Bố lập tức cười kha kha một tiếng. Đúng, ta tới đây chính là vì thăng quan, chỉ cần để cho ta thăng quan. Mạng nhỏ trong mắt của ta là thứ yếu. B.C.A. che miệng cười một tiếng Tiểu bố ca ca Ta có một cái cơ hội có thể cho ngươi lập tức thăng làm tam tinh thiếu hầu Chỉ cần ngươi đưa nó cho ta Nói xong B.C.A. một chỉ cổ đảo Cổ đảo lộ ra một cái ánh mắt khinh thường đi tới lam tiểu bố phía sau Để cho mình tùy tiện lên tới tam tinh thiếu hầu Xem ra B.C.A. không phải mặt ngoài giới thiệu đơn giản như vậy a Vô luận B.C.A. lời nói là thật là giả, Lam Tiểu Bố đều là mặc kệ không hỏi. Thái Mạc Trường vỗ tay một cái tốt tất cả mọi người đã nhận biết. Hy vọng chúng ta ở sau đó đường đi bên trong giúp đỡ cho nhau tranh thủ sớm ngày bình an trở về. Hiện tại mọi người cùng nhau sông lên chiến hạm. Thái Mạc Trường thoải âm rơi xuống. Tinh tế lâu đối diện vách tường liền chậm rãi hai bên mở ra. Một chiếc cự vô phách chiến hạm sớm đã đứng tại đối diện. Chiến hạm phần đuôi mở ra, hiển nhiên là tiến vào chiến hạm thông đạo. Lam Tiểu Bố, ngươi mang theo đội hộ về từ phía sau tiến vào chiến hạm. Một khắc đồng hộ về sau, chiến hạm rời đi chân nạc tinh. Thái mạc trường đối với Lam Tiểu Bố dương lên tay. Sau khi nói xong, chính hắn mang theo còn lại bốn người từ chiến hạm bên cạnh đi qua. Không cần hỏi. Năm tên tham gia tuyển bạc thiên tài là tiến vào chiến hạm trước khoang thuyền. Mà bọn hắn những hộ vệ này tự nhiên là tại chiến hạm phần đuôi trở lệnh. Đi thôi, chúng ta tiến vào chiến hạm. Lam Tiểu Bố vung tay lên, dẫn một đám người nhanh chóng tiến vào chiến hạm. Trong chiến hạm cực kỳ rộng rãi, cứ việc tiến nhập 100 người, nhưng mỗi người đều có chính mình không gian độc lập. Lam Tiểu Bố cẩn thận quan sát một chút chiến hạm. Phát hiện khoang sau cùng chức khoang thuyền vẹn vẹn cách xa nhau một cánh cửa mà thôi Trừ cách đó ra trong chiến hạm còn có phòng ăn cùng giải trí địa phương Cũng không biết chiếc chiến hạm này cấp bật là bao nhiêu hẳn là sẽ không so côn lôn cao đi An phỉ, ngươi biết chiếc chiến hạm này là đẳng cấp gì Lam Tiểu Bố thuận miệng hỏi một câu bên người An phỉ An phỉ do dự một chút mới lên tiếng Dựa theo suy đoán của ta Đây cũng là chân nạc tinh cấp 5 chiến hạm nạc hà hào. Cấp 5 lam tiểu bố trong lòng giật mình. Chân nạc tinh có như thế đẳng cấp cao chiến hạm an phỉ gật gật đầu. Đúng vậy. Loại này vượt ngang mấy cái hệ hàng tinh chiến hạm. Ít nhất phải là tứ tinh trở lên. Mà lại tứ tinh tốc độ cũng không quá đủ cho nên chỉ có thể là nạc hà hào. Ta nghe nói nạc hà hào thiêu đốt nhiên liệu có hai loại trừ khiết bên ngoài còn có tiệt thạch. Làm tiểu bố trong lòng lửa nóng, hắn đã biết tiệt thạch cũng là có thể dùng tới tu luyện. Cũng không biết nếu như hắn dùng tiệt thạch tu luyện. Có thể hay không xông phá thông mạch cảnh. chúc cơ thành công đâu chờ tất cả mọi người lựa chọn kỹ càng vị trí của mình về sau. Chiến hạm hơi chấn động một chút. Lập tức đám người cũng cảm giác được thân thể hơi nghiêng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn chiến hạm lần nữa khôi phục cân bằng. Lam Tiểu Bố trong lòng tự nhủ tốc độ thật thật nhanh cái này so với hắn côn lôn khả năng đều nhanh rất nhiều. Xông ra chân nặng tinh đến cân bằng tiến lên trước sau nhiều nhất chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Cái này một phút đồng hồ đoán chừng đều là điều chỉnh chiến hạm dùng hết. Bằng không mà nói nói không chừng chỉ cần mấy hơi mà thôi. Thái Mạc Trường nhìn rất dễ nói chuyện mà lại cũng không có coi thường Lam Tiểu Bố đám người ý tứ. Bất quá khi tiến vào chiến hạm về sau, Lam Tiểu Bố bọn người liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy Thái Mạc Trường 5 người. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Đối với Thái Mạc Trường tới nói, Lam Tiểu Bố cái này 100 người. Chính là giúp bọn hắn ứng đối các loại vấn đề pháo hôi thôi. Người ta đều làm ngươi pháo hôi. Ngươi còn không khách khí một chút hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon.